Chương một, vì cái gì nghề nghiệp này sa sút? chứ một, vì cái gì nghề nghiệp này sa sút? Long đằng chiến tranh học phủ, phòng y tế. Một tấm trong đó trên giường bệnh, chính dự vào đầu giường ngồi một vị sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt lại sâu thúy vô cùng, nhìn như đang trầm tư thanh niên. Giường bệnh tới gần trên ghế, thì ngồi một vị trang phục nghề nghiệp, 22, 23 tuổi, tất đen chân dài giao chồng lên nhau, hiển thị rõ thân thể bờ mông nguyện chuyển đường còn cô gái xinh đẹp. Lúc này, nữ tử ngay tại bất đắc dĩ mở miệng. Dương Lâm, ngươi đều tại tam niên sinh vị trí bên trên ngồi xổm 3 năm không có tốt nghiệp, học phủ bên kia thực tế không có cách nào lại cho ngươi ưu đãi. Ngươi liền nghe đạo sư một lời khuyên, từ bỏ quan chỉ huy nghề nghiệp này a. Lấy ngươi bây giờ năng lực, cũng không phải là không có tốt được ra, cần gì phải cùng chết một cái quan chỉ huy đâu. Mắt thấy trên giường bệnh Dương Lâm không có nên lời nói, cô gái xinh đẹp nhịn không được thở dài. Nàng đang định tiếp tục mở miệng khuyên một chút cái này có vì thanh niên, chưa từng nghĩ, lại bị trên giường bệnh Dương Lâm đưa tay ngăn cản. Dương Lâm ngươi đây là, Ly Nguyệt tỷ, ngươi chờ một chút, hơi chờ ta một chút. Ly Nguyệt, Giang Ly Nguyệt là Dương Lâm đạo sư. Đến Long Đẳng chiến tranh học phủ nhận chức 3 năm, cũng dạy Dương Lâm 3 năm. Nhưng là cái này học sinh quá đặc thủ. 3 năm không tốt nghiệp, cái này để nàng khá là bất đắc dĩ. Như thế như bây giờ tận tình khuyên bảo, năm ai có, tốt nhất năm cũng có. Giang Ly nguyện chính mình cũng nhanh hỏng mất. Mà muốn nói Dương Lâm hiện tại là thế nào một loại tình huống, Dương Lâm chỉ muốn nói một tiếng, mẹ nó. Chính mình từ Thủy Cầu xuyên việt, xuyên việt đến cái này máy móc hàng thần nguy cơ tứ phía thế giới song song không nói, hơn nữa còn xuyên tới cái này cái thế giới trên người mình. Đang lúc Dương Lâm mới vừa kịp phản ứng, còn muốn lý một cái hiện trạng lúc, trong đầu đột nhiên lại vang lên giống như máy móc liên tục không ngừng giọng nói tổng hợp. Chúc mừng ngài giác tỉnh truyền kỳ chỉ huy quan trưởng thành hệ thống. Hệ thống đã hoàn mỹ dung hợp, ngai tinh thần, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn đã toàn diện được đến siêu biên độ cường hóa. Chúc mừng ngài vốn có cơ sở năng lực cảm chi thần thức liên kết linh lực bổ cấp được đến siêu biên độ cường hóa. Chúc mừng ngài lĩnh ngộ hạch tâm năng lực, phụ dương. Chúc mừng ngài lĩnh ngộ năng lực đạt thủ, đồng điều. Trước mắt mục tiêu đã đổi mới, tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời tự mình xem xét bảng hệ thống. Mới dung hợp xong hai thế giới chi nhớ của mình, lại tới từng đầu hệ thống nhắc nhở, Dương Lâm tinh thần kém một chút không có bị trực tiếp làm nát. Đến mức lúc này Giang Ly Nguyệt lại đợi tương đối dài rằng giật một đoạn thời gian, xem xét Dương Lâm vẫn ở vào ngẩn người bên trong. Nàng thật nhịn không được sắp bạo phát. Dương Lâm, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết ta? Không phải liền làm một cái trương nhược đồng sao? Bởi vì chiến cơ khế ước việc này thả ngươi bổ câu. Vì chuyện này ngất đi đã rất không hợp thói thường, hiện tại ngươi còn đối ta như thế qua loa. Hô. Dương Lâm trước hết để cho chính mình lấy lại tinh thần, chân thành nói, Lý Nguyệt Tỷ ngươi nói cái gì đó, ta lúc nào đối ngươi quan loa, ta là tại nghiêm túc cân nhắc. Nghe Dương Lâm đáp lời, Giang Lý Nguyệt để chính mình bình tĩnh nói, tốt. Cái kia ngươi nói một chút ngươi nghiêm túc suy tính cái gì? Ta. Cái kia. Đừng ngươi cái kia, ngươi cũng biết Tam Niên sinh hiện tại tình huống như thế nào. Đừng nói ngươi là B cấp tư chất bình chắc, liền tính ngươi là A cấp, muốn tìm hai cái chiến cơ cùng ngươi khế ước đều tương đối tốn sức biết sao. Ly Nguyệt tỷ ta biết, biết liền cho ta từ bỏ không thiết thực mộng tưởng, không làm quan chỉ huy cũng tốt, như thế cũng không cần tiến về chiến trường cảm thụ tử vong tàn khốc. Ngươi có thể đi hậu cần, có thể đi làm rèn đao thời, lấy ngươi thi viết năng lực, ta cũng có thể để cử ngươi đi bên trong khống làm chiến trường phân tích viên. Đại phú đại quý khả năng không có, nhưng tối thiểu có thể giữ được tính mạng, cưới cái phủ, cả một đời cầu cái an ổn. Ly Nguyệt tỷ, đại trưởng phu sinh giữa thiên địa, nếu là cả một đời đều tầm thường vô vi, Cái kia cùng gỗ mục mục nát cỏ có, có khác nhau sao? Đây chính là ngươi nghiêm túc cân nhắc, ngươi vẫn là muốn làm quan chỉ huy. Ân. Giang Ly Nguyệt có chút đau đầu. Nghe nàng nói, Dương Lâm, chúng ta tốt xấu cùng một chỗ ở trung ba năm, ta một mực đem ngươi làm làm thân đệ đệ đối đãi, cho nên mới khuyên ngươi. Đổi lại người khác, ta đến mức như thế phí sức phí sức sao? Đa tạ Ly Nguyệt tỉ hảo ý, nhưng ta tâm ý đã quyết, ta tin tưởng, nhất định có chiến cơ nguyện ý cùng ta khế ước. Tốt tốt tốt, ta khuyên không được ngươi, nhưng ngày mai sẽ là ngày cuối cùng nếu như ngày mai ngươi vẫn là khế ước không đến chiến cơ, ngươi liền không cách nào tham gia sau đó thực chiến thành là chân chính quan chỉ huy. mà ta lúc trước cũng đã nói, học phủ bên kia đã hạ để ngươi cưỡng ép tốt nghiệp tối hậu thư, ta cũng bất lực. ta đã biết ly Nguyệt tỷ. giang ly Nguyệt đứng dậy, cuối cùng cảm xúc phức tạp nhìn dương lâm một cái nói, biết tối nay liền lại suy nghĩ thật kỹ, không muốn toàn cơ bắp treo cổ tại quan chỉ huy nghề nghiệp này bên trên. nói xong, giang ly Nguyệt rời đi phòng y tế, lớn như vậy phòng y tế chỉ còn sót dương lâm một người. lúc này dương lâm có đầy đủ thời gian giải tình trạng trước mắt, chính mình là xuyên việt, nhưng là cái ba năm lớn tuổi lưu ban sinh. Bởi vì thân là quan chỉ huy tư chất có chút yếu, cho nên 2 năm trước căn vốn không có chiến cơ nguyện ý cùng chính mình khế ước, từ đó làm cho không cách nào thành làm một cái chân chính quan chỉ huy. À, vẫn là sửa chữa một điểm, không phải tư chất của mình thật yếu, là quan chỉ huy nghề nghiệp này tại hiện tại thời đại sa sút, cho nên chính mình trung đẳng tư chất cũng bị phán định là yếu. Lúc đầu học phủ là không thể lưu ban, nhưng không chịu nổi cái này cái thế giới chính mình học tập bản lĩnh cường, mỗi năm văn bản khảo thí đệ nhất, cho nên lúc này mới bị mở ưu đãi. Chỉ là năm nay là cuối cùng một năm, lại khế ước không đến chiến cơ, vậy nhưng thật muốn bị cưỡng ép tốt nghiệp tiếp lấy dương lâm lại suy nghĩ một chút cái này cái thế giới liên quan tới chức nghiệp tình hình hắn rất gan đau rõ ràng là có thiên phú nữ hải tử giác tỉnh trở thành chiến cơ có thiên phú nam hải tử giác tỉnh trở thành quan chỉ huy hai cái chức nghiệp bổ sung lẫn nhau thế giới cái này quan chỉ huy chức nghiệp làm sao lại xa xôi nhà lùi đến 300 năm trước chính mình cái này b cấp tư chất cũng vô cùng được gỡ thích ta có thể theo thời gian phát triển quan chỉ huy a cấp tư chất bình chắc mới miễn cưỡng tương lai có hy vọng s cấp chỉ huy mới sẽ trở thành hàng bán chạy đến tại cái gì s cấp e cấp c cấp b cấp hiện tại chiến cơ nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một cái Dương Lâm chính tổn thức đây, đột nhiên hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Kém chút quên đi, chính mình xuyên việt phía sau, hình như kim thủ chỉ đi theo tới sổ. Trong lòng lẩm nhẩm hệ thống, rất nhanh, một cái chỉ có chính mình có thể nhìn thấy giả lập trong suốt màn hình xuất hiện ở trước mắt. Quan chỉ huy, Dương Lâm. Chức vị: Kiến tập chỉ huy quan. Hệ tâm năng lực: Phụ dư. Lực lượng trưởng thành: SSS. Thể chất trưởng thành: SSS. Tinh thần trưởng thành: SSS. Nhanh nhẹn trưởng thành: SSS. Năng lực thông thường, cảm chi, thần thức kết nối, linh lực bổ cơ. Năng lực đặc thù: Đồng điều trước mắt điểm linh lực hạn mức cao nhất 300. Trước mắt mục tiêu, thân là quan chỉ huy, không thể không có chính mình chiến cơ. Chính thức khế ước cái thứ nhất chiến cơ phía sau, thu hoạch được điểm linh lực hạn mức cao nhất khen thưởng, cùng với lĩnh ngộ một cái năng lực đặc thụ. T. Nhìn xong chính mình tư liệu cơ bản phía sau, cái khác trước không nói, dù sao bốn hạng cơ bản trưởng thành tư chất SSS đem Dương Lâm Dọa trò phát sợ. Như vậy đến nói, mình bây giờ chẳng phải là SSS cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy. Bất quá tại quan chỉ huy cùng chiến cơ tư chất bình chắc bên trong, nhiều nhất chỉ tới S, không có SS cùng SSS. Nhưng không quan hệ, liền tính như vậy chính mình cũng là một cái S cấp chỉ huy của ta. Dương Lâm giờ phút này vừa định tâm hoa nộ phóng một cái, rất nhanh, hắn lại lộ ra im lặng biểu lộ. Bởi vì hắn nghĩ tới, chính mình ban đầu tư chất số liệu 3 năm trước đã đổi mới, sớm đã vào kho số liệu. Lại liền không nói cái này S tư chất cái này cái thế giới khẳng định kiểm tra đo lường không đi ra, suy nghĩ một chút đều 3 năm qua đi, chính mình so với bình thường học sinh, còn có ban đầu tư chất cái này nói chuyện sao? Lại suy nghĩ một chút cái này cái thế giới, tuy nói đại phương hướng có liên minh thống trị, nhưng thế lực rắc rối phức tạp. Quan minh rất quan minh, hạ cảm rất Còn có một nửa quang minh một nửa hắc ám, tổng hợp xuống, 67 phần 10 đều là nghe điều không nghe tuyền cái chủng loại kia. Cho nên, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải xoán suất cái gì tư chất, muốn cân nhắc sự tình là thế nào sống sót, làm sao đặt chân, làm sao phát triển. Mặc cho tư chất ngươi cho dù tốt, vừa mới bắt đầu liền bị ô nhiễm thu hoặc là địch nhân xử lý, vậy ngươi còn nói cái rắm. Dương Lâm suy nghĩ, chính mình bây giờ đã nằm chắc bao hàm, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khế ước mấy cái chiến cơ thành lập chính mình tiểu đội mới được. Tích tích, tích tích, tích tích. Đang lúc Dương Lâm nghĩ đến tiểu đội lúc, trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên vang lên là định đồng hồ báo thức, xem xét đều 5 giờ chiều, Dương Lâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Dương Bệnh cũng không cần, xoay người xuống giường đi dậy một mạch mà thành phía sau, thông sợ liền hướng bên ngoài chạy đi. Chương Hai, ai nguyện ý một mực sống ở tầng dưới cho ta? chương 2, ai nguyện ý một mực sống ở tầng dưới cho ta? Muốn hỏi Dương Lâm hiện đang vì cái gì vội vã như vậy, không có cách nào, vội vã đi đem ngày cuối cùng nợ còn, muốn trở thành quan chỉ huy ý nghĩ là tốt, nhưng đầu tiên, trước tiên cần phải sống. Cái này cái thế giới rất tồi tệ, đột nhiên bị thần bí giống loài lớn ô nhiễm thú mọc lên như nấm nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng tại cái này một cái ngàn năm bên trong bị hủy diệt mà khoa học kỹ thuật hủy diệt phía sau ô nhiễm càng làm cho ô nhiễm thu bản thân lần thứ hai phát sinh cường lực biến hóa tại lực lượng thần bí cuốn theo ô nhiễm thu không ngừng xung kích bên dưới nhân loại nhiều lần bồi hồi tại diện tuyệt biên giới giống như lập tức long đằng thành bên ngoài khắp nơi đều là khu ổ chuột trại dân tị nạn dương lâm hiện tại có thể tại long đằng chiến tranh học phủ đến trưởng cùng với ở trong thành làm việc ngoài giờ tại bên ngoài khu người xem ra kỳ thật đã sinh hoạt tại thiên đường bên trong chính vì vậy cùng cái này cái thế giới chính mình dung hợp ký ức phía sau hiểu được tình huống để dương lâm từ đáy lòng nhịn không được thốn thức Đó chính là, tại Long Đằng thành Long Đằng chiến tranh học phủ học phủ đi học 1 2 3 năm sinh, toàn bộ cộng lại 1000 nhiều người bên trong, có 7 thành đều là cô nhi. Bởi vì kiểm tra đo lường chảy máu khí năng lượng có khả năng rất tỉnh, cho nên cho phép bị đưa vào nội thành tiến hành đào tạo sâu. Dương Lâm có thể không cảm khái nha, bởi vì hắn hiện tại biết, chính mình là cái này 7 thành bên trong một thành viên a. Mà càng làm cho hắn lo lắng chính là, nguyên bản hắn cũng không phải nhất định phải làm việc ngoài giờ, học phủ bên kia mỗi tháng đều có trợ cấp, chỉ cần không luận hoa, không đến mức qua không được thời gian. Nhưng hận thì hiện tại, lúc trước chính mình có mắt không chồng đã nhìn lầm người. Dương Lâm là chính ngươi một năm này không ngừng cho ta tiền, mua cho ta đồ vật, ta bức ngươi ngươi sao? Ta lúc trước chỉ nói sẽ suy nghĩ thật kỹ, lúc nào khẳng định nói qua sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. Ngươi thật tốt chiếu soi gương, chớ tự mình đa tình. Chỉ là bê cấp tư chất bình chắc kiến tập chỉ huy quan, cho ngươi câu khuyên, thật tốt về tiệm thợ rèn làm ngươi rèn đào thề, chiến trường không thích hợp ngươi. Mà ta cùng ngươi nhất định là người của hai thế giới, khác nhau một trời một vực, hiểu không? Trương Đồng, một cái đồng dạng khu ổ chuột xuất thân, lựa gạt lúc trước chính mình một năm nữa nhân. Liên tại học kỳ cuối cùng hai ngày này, nàng cuối cùng không che giấu nữa. Tại chỗ về mặt, quay người cùng trong lớp một cái duy nhất S cấp tư chất bình chắc quan trị huy tiến hành khế ước. Dương Lâm Cộng Minh lúc trước trí nhớ của mình, nghĩ đến cái này nữ nhân liền phát hỏa. Chỉ trách lúc trước chính mình có mắt không trọng, thế mà đối loại nữ nhân kia ôm một năm ảo tưởng. Nhìn một cái kết quả, người sa sút tới tay, còn thiếu nợ rèn đao trải đặt nụ nợ. Kết quả là, bị ép trong một năm này mỗi ngày đều phải hướng rèn đao trải chạy, sinh hoạt một đoàn phân chó. Chính bởi vì chuyện này, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, lúc trước chính mình không tự chủ ngắt đi, cho tỉnh lại phía sau, thủy cầu chính mình cứ như vậy đang chàng. Lúc trước ta, tâm tình của ngươi ta đã hiểu. Ngươi yên tâm, ta hiện tại chính là ngươi, ta sẽ thay ngươi đi đến quan chỉ huy con đường. Bây giờ đã nằm chắc bao hàm, làm sao có thể cả một đời lăn lộn tại tầng dưới chót? Một bên dốc lòng cầu học phụ chạy nhanh, Dương Lâm một bên như thế như vậy tự đủ. Bất quá thật vừa đúng lúc, liền tại gia học phủ cửa lớn một khắc này, thế mà còn cùng không muốn nhìn thấy người đối mặt. Chỉ nhìn một chút, liền từ trong đấy lòng nhịn không được chán ghét. Trừ trương Nhược Đồng còn có thể là ai? Hiện tại trương Nhược Đồng bị một đám nữ sinh vây quanh. A Bình Định Tư chất lúc đầu đã đủ học phủ coi trọng, lại thêm nàng lại cùng ép cấp chỉ huy vương đóng ký kết khế ước. Một cách tự nhiên, dẫn tới một đống nữ sinh đối nàng truy phủng. Nàng bây giờ, chúng tinh cùng nguyệt, giống như tiểu tiên nữ đồng dạng, trên mặt viết đầy kiêu ngạo. Đoán chừng nàng cũng không nghĩ tới, thời gian này thế mà lại còn cùng thẳng đến nằm tại phòng y tế Dương Lâm chạm mặt. Trong nháy mắt đó, Trương Nhược Đồng trong mắt có một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh, nàng lại nhìn về phía Dương Lâm trong mắt, đã biến thành cao cao tại thượng cùng xem thường thân thường Mặc dù nàng không nói gì, nhưng nàng muốn truyền đạt ý tứ đã đủ rõ ràng rành mạch. Từ nay về sau, nàng địa vị không phải Dương Lâm có khả năng với tới. Một cái bê cấp tư chất đánh giá quan chỉ huy cùng hạ đẳng nhất e cấp f cấp thậm chí người bình thường không có gì khác biệt, căn vốn không có chiến cơ coi trọng. Mà nàng cao tư chất, lại cùng e cấp chỉ huy khế ước, hai phương diện này vô luận phương diện nào, rốt nhất định phải trở thành người bình thường Dương Lâm chỉ có thể nhìn lên. Dương Lâm ánh mắt tràn ngập lại nhạn, nhìn nhiều nữ nhân này một cái đều là vũ lục đối với mình. Cho rằng thành chiến cơ, để hòa hợp ép cấp chỉ huy khế ước liền có thể trở nên nổi bật. Dương Lâm từ trước đến nay không có nói bất luận cái nào, bởi vì cùng Giang Ly Nguyệt rất thân cận, mà Giang Ly Nguyệt vì để cho hắn bỏ đi trở thành quan chỉ huy suy nghĩ, lén lút không biết cho hắn nhìn bao nhiêu chiến trường tại chỗ. Chiến cơ bị đánh nổ đầu. Quan chỉ huy bị xé xác sống lột, bất luận nam nữ, bị ô nhiễm thu các loại tàn nhẫn phương thức xử quyết. Những video này đều là phong tỏa bên trong phong tỏa. 100 cái a cấp cùng với trở lên quan chỉ huy mang theo riêng phần mình chiến cơ tiểu đội, tại một năm sau còn có thể hoàn chỉnh còn sống sót. Số liệu lớn bình quân không đủ ba thành. Dương Lâm biết Giang Ly Nguyệt là thật tâm đem mình làm đệ đệ, cái này mới bước lên nguy hiểm để chính mình nhìn cấm mảnh muốn chính mình sống thật tốt. Có thể là chiến tranh học phủ bên trong học sinh biết những này, lại giả giả vờ không biết. Bọn họ chỉ biết là ra chiến trường giết ô nhiễm thu có thể thu hoạch điểm tích lũy, ô nhiễm thu hạch tâm còn có thể bán giá cao để bọn họ nhân sinh một mảnh hưởng thụ, liền cùng nữ nhân trước mắt này đồng dạng, không có ra chiến trường đâu, ảo tưởng cũng không phải ít, chỉ mong kiến thức chân chính chiến trường thê thảm phía sau, nàng không muốn bụng dưới nóng lên gì nước đi ra. Tốt ta, không nói những thứ này, dù sao hai ngày này khế nước toàn bộ sau khi hoàn thành liền nên đến chính thức thực chiến thời điểm, quan chỉ huy cùng chiến cơ sự tình, đương nhiên muốn thả trên chiến trường đến nói mới có ý nghĩa, cũng chỉ có cho đến lúc đó mới có thể chứng minh người nào mới thật sự là thần. Cùng trương nhược đồng chính là đánh cái đối mặt, mặc dù có chi nhớ trước kia, nhưng bây giờ dương lâm cũng không phải một mực sống ở trong bóng tối không thể bỏ ra tới nam nhân. Loại nữ nhân kia, hắn có thể không thèm khát. Thật khế ước loại nữ nhân kia, không chừng có một ngày trên chiến trường chính mình còn muốn bị phản đâm một đao. Bởi vì chạy thực tế quá gấp, mới vừa chạy ra học phủ cửa lớn, Dương Lâm một cái không dừng chân tại chỗ liền đụng phải một cái muội tử trên thân. Khi thấy rõ muội tử là ai lúc, Dương Lâm trong lòng nhịn không được xấu hổ một cái. Không nghĩ tới, còn đụng phải doanh nhân. Lâm Nhậm Tầm, Long đẳng chiến tranh học phủ giáo hoa, năm nay học phủ s cấp tư chất đánh giá chiến cơ một trong. Nghe nói Lâm Tầm có phụ thân là Long Đằng thành cùng với tới gần vài tòa thành lớn sĩ nghiệp gia, vốn liếng không tệ. Lại thêm Lâm Tầm không tầm thường tướng mạo lạnh lạnh khí chất, cùng với S cấp chiến cơ tư chất, hoàn mỹ như vậy tình huống, liền tính người ngoài nghị không biết nàng tồn tại cũng không được. Quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước thời gian đã kéo dài một ngày, không biết có bao nhiêu quan chỉ huy hướng nàng đưa ra cảnh ô lưu, bao gồm cả cấp vương đống ở bên trong. Có thể đều không ngoại lệ, toàn bộ bị nàng cự tuyệt. Suy đoán nàng đồng thời không coi trọng quan chỉ huy nghề nghiệp này, có thể muốn lấy đội trưởng danh nghĩa thành lập thuộc về chính nàng đội ngũ, tất cả nam sinh cái này mới lưu luyến không bỏ coi như thôi. Chương Ba, chiến trường, mới là ta số mệnh, chương Ba, chiến trường, mới là ta số mệnh. Cùng lâm niệm tầm trạm vào nhau phía sau. Dương Lâm muốn tránh miễn phiền phức mới vừa tính toán nói tiếng xin lỗi. "Nào nghĩ tới?" Lâm Nghiệm Tầm so hắn còn mở miệng trước. "Dương Lâm, thật sự là ngượng ngùng, vừa rồi ta tại nghĩ một vài sự việc không có chú ý tới đường, cho ngươi mang đến quá nhiều." Dương Lâm ngơ ngác một chút trả lời, "À, không có việc gì, ta bên này có một số việc chạy đi làm, cho nên đi đến có chút gấp, không có đụng bị thương ngươi đi." Lâm Nghiệm Tầm vậy vậy bên thai tóc đen khẽ cười nói, "Ngươi liền như vậy xem thường ta sao? Ta dù sao cũng là một tên chiến cơ, không đến mức cùng người đụng một cái liền thụ thương đúng không?" Dương Lâm xấu hổ cười một tiếng, "Là ta lỡ lời." Đừng nói những thứ này, nhìn dáng vẻ của ngươi xác thực rất sốt ruột, ta bên này không có vấn đề gì, ngươi tranh thủ thời gian đi làm chính mình sự tình a." Ân, đã tạ thông cảm. Cùng Lâm Niệm Tầm ngắn ngủi trò chuyện phía sau, Dương Lâm thần tốc hướng đệ nhị nhai khu lý quỷ rèn đao tiệm chạy đi. Đồng thời, trong lòng hắn thoáng có chút khó tin. Tuy nói cùng Lâm Niệm Tầm bạn cùng lớp một năm, nhưng bởi vì thân phận các phương diện nguyên nhân, hai người cơ bản đều chưa hề nói chuyện, liền càng đừng đề cập bên ngoài còn có cái gì gặp nhau. Tại Dương Lâm dung hợp trong trí nhớ đối vị này Lâm đại hiệu hoa ấn tượng, cơ bản cũng là lành lạnh không thể người thân thiết loại kia. Nhưng không nghĩ tới, thực tế tiếp xúc còn rất dễ nói chuyện, bất quá tạm thời vẫn là không muốn nâm vị này lâm đại hiệu hoa, bởi vì dương lâm đã đi tới rèn đào trải. hôm nay kỳ thật cũng là hắn ngày cuối cùng kiêm chức. lúc trước vì để cho trương nhược đồng ăn ngon uống ngon mặc, cùng cửa hàng lão bản lý quỷ mượn một khoản tiền, ký kết làm việc kiêm chức hợp đồng ngày tháng chính là qua hết hôm nay. muốn hỏi dương lâm tại chỗ này qua có tốt hay không, không có chút nào tốt. lý quỷ lý lão bản tương đối hạ khắc, đối với dương lâm loại này học sinh quan trị thân phận kiêm chức, có thể nghiền ép liền nghiền ép. Dùng chính hắn lời nói đến nói, không hài lòng lao tử tiền lương liền lăn chứng, ngươi không làm, có rất nhiều kiến tập chỉ huy quan tới làm mặc dù chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nhưng qua hết hôm nay liền có thể cùng nơi này tạm biệt chính mình thân là quan chỉ huy cái kia phải đi chiến trường liền không nói để chính mình hệ thống long đong cái này lời nói thật để cho chính mình ở cái thế giới này làm cả một đời tầng dưới chót chính mình cũng mẹ nó cũng không nguyện ý à đi tới bàn làm việc nhìn xem chính mình mấy ngày nay rèn đúc một thanh đao lập tức liền muốn chuẩn bị kết thúc dương lâm quyết định hôm nay thanh đao rèn đúc hoàn toàn chính thức cùng một đoạn này kiêm chức sinh hoạt có một kết thúc nâng một chút cái này cái thế giới rèn đao không phải truyền thống trên ý nghĩa tiệm tọa rèn đinh đinh đang đang gõ không ngừng loại kia bao gồm cái này cái thế giới chiến cơ sử dụng phụ trợ bội đao cũng chỉ có một cái tên chạm hạm đao dưới tình huống bình thường chạm hạm đao ngoại hình cơ bản giống nhau đơn giản chính là ngọn nguồn vật liệu phẩm chất khác biệt gen đúc người khác biệt chỉ có cá biệt chiến cơ mới sẽ đặc biệt định chế thích hợp bản thân gen đao nhưng đại thể mà nói không cần thiết như thế Dương Lâm trước mắt bàn làm việc chỉ có một đài máy móc đó là có thể đem ô nhiễm thu hoạch tâm xoắn nát định hình thành đao sở đồng thời cũng có thể đem hoạch tâm năng lượng chuyển hóa chia ra công cụ ô nhiễm thu hạch tâm chính là tốt nhất khoan thạch gen đao bước đầu tiên đao sở thành hình lợi dụng máy móc lời nói là người cũng có thể làm Nhưng chuyện kế tiếp liền khó làm nhiều. Ô Nhiễm thú hoạch tâm chuyển hóa ra năng lượng còn kèm theo một bộ phận tạp chất, lúc này cần rèn đao thời phồng lên tự thân huyết khí năng lượng đem tạp chất loại bỏ. Đồng thời, còn muốn tiếp tục lợi dụng ô nhiễm thú hoạch tâm tinh luyện năng lượng, thông qua rèn đao thời hướng dẫn không ngừng tưới nước vào đao sở các nơi. Cái này liền cùng vẽ phù đồng dạng, nhìn như đơn giản, nhưng thật bắt đầu tuyệt đối không phải chuyện như vậy. Một bước sai, hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao ô nhiễm thú hoạch tâm có thể không tiện nghi, quá sai lầm lớn phản phải, có thể ngươi còn muốn cho lão bản bồi thường tiền. Mà còn thân thể yếu lời nói, lâu dài tiếp xúc ô nhiễm thú hội tâm, sẽ chết đến nhanh. Cho nên cái này sống, một lời khó nói hết. Dương Lâm hiện tại, Gen đúc chỉ là một thanh nhất giai chạm hạng đao, cũng thích hợp mới vừa giác tỉnh đi vào chiến trường chiến cơ sử dụng. Phương diện giá tiền không tính quá đắt, nhưng cũng tuyệt không tiện nghi. Đang lúc hắn muốn hướng chuyển hóa cơ hội bên trong đầu nhập nhất giai ô nhiễm hoạch tâm lúc, có trời mới biết Lý Quỷ Lý lão bản lúc này cân nhắc bụng lớn đi tới. "Tiểu Dương a, khoảng thời gian này kiêm chức còn hài lòng a?" "Lý lão bản, ngươi đây là?" Khô khụ, không có quá chuyện đại sự, việc nhỏ. "Ta suy nghĩ, chúng ta hợp đồng không phải đến kỳ sao? Mà ngươi một cái bê cấp tư chất quan chỉ huy cũng lên không được chiến trường, ta suy nghĩ ngươi người này rất chú đáo, chính thích hợp rẽ đao, cho nên cho ngươi một phần chính thức hợp đồng thế nào? Không cần, đa tạ Lý Lão bản hảo ý. Ấy, ngươi nhìn ngươi, nhanh như vậy cự tuyệt làm cái gì? Chính thức làm việc, tiền lương cho ngươi nâng một chút, là hiện tại gấp đôi. Ngươi yên tâm, đi khắp Long Đằng thành ngũ đại nhai khu, ngươi tuyệt đối tìm không ra so ta cái này đãi ngộ rất cao đến. Lý Lão bản, ta có thể chưa nói qua sẽ từ bỏ quan chỉ huy nghề nghiệp này, cho nên liền không ở nơi này nhậm chức. Lý quỷ xương sở, không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Ngươi còn không có từ bỏ quan chỉ huy nghề nghiệp này? Tiểu Dương, ngươi cho ta ở nào đâu, liền ngươi cái này bê cấp tư chất, có chiến cơ nhìn đến bên trên ngươi. Dương Lâm khẽ mỉm cười, sẽ có, chiến trường mới là ta số mệnh. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi thật đùa Tiểu Dương, ngươi cái chuyện cười này quá buồn cười. Ngươi xem một chút, xem thật kỹ một chút, chúng ta cái này rèn đao trong cửa hàng, tắm cái người cộng tác, cái nào không là quan chỉ huy xuất thân. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là mấy trăm năm trước đâu, bê cấp chỉ huy quan cũng có chiến cơ cấp khế ước. Tiểu Dương, thời đại khác biệt thấp nhất đa cấp, s cấp mới là hàng bán chạy, ngươi một cái b cấp tư chất, liền dẹp ý niệm này, yên tâm rèn đao không được sao? Dương Lâm hiện tại trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng, liền không nói chính mình có hệ thống trong người, vẹn vẹn liền ngươi cái này rèn đao trải, mở câu 8 tiền lương thích hợp sao? Lúc trước nhìn chính mình tại đi học, liền hung hăng nghiền ép chính mình, tiền lương mở đến thấp nhất mỹ danh gọi là vì tốt cho mình, để chính mình ma luyện một cái. Hiện tại tất nhiên nói chính thức làm việc, nói tiền lương là nguyên lai like gấp đôi, nhưng thật coi mình là hai mắt không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền không hiểu rõ mấy đường phố khu giá thị trường. mắt thấy Dương Lâm không đáp ứng. Lý Quỷ lại nói, hai điểm gấp 5 lần thế nào, chỉ cần ngươi làm được tốt, làm mấy tháng tăng tới 3 lần cũng không là vấn đề. Lý lão bản, thật không cần, ta muốn đi chiến trường. Nhìn Dương Lâm thái độ kiên quyết, Lý Quỷ trong lòng khó chịu a. Dương Lâm, tuyệt đối là hắn dùng qua tốt nhất người cộng tác, không có cái thứ hai. Bản điểm khai trương nhiều năm như vậy, Dương Lâm là một cái duy nhất trong vòng một năm không có đi ra một lần sai lầm tốt người cộng tác. Chủ yếu nhất là, Dương Lâm chu đáo. Đồng dạng là nhất giai đao, nhưng hắn rèn đúc tác phẩm, hiểu đau vừa qua tay liền có thể cảm nhận được, ẩn chứa trong đó đã tốt muốn tốt hơn chu đáo mại dũa công tượng tinh thần. Dương Lâm ngươi suy nghĩ thêm một chút, nếu như tiền lương không hài lòng, lý lao bạn không cần, ta đối rèn đao không có hứng thú, kiêm chức rèn đao cũng chỉ là sinh hoạt bức bách mà thôi. tốt tốt tốt, vậy ngươi đi, ngươi chiến trường, nhưng ta có thể nói tốt, nếu như ngươi sau đó nghỉ trở về, ta cũng sẽ không lại cho ngươi mở đặc biệt ưu đãi. Dương Lâm không nói gì, bắt đầu chuyên chú trong tay mình nhất dài chạm hạm đao kết thúc. Lý Quỷ gặp hợp tác không có thương lượng xong, chỉ có thể ở mức rời đi. Ước chừng sau 2 giờ, Dương Lâm thu công giải quyết. Nhìn xem chính mình rèn đúc đao, mặc dù không thích làm cái này sống, nhưng nhìn thấy thành phẩm, hắn vẫn có chút hài lòng. Cũng là vào lúc này hắn đột nhiên vỗ chán một cái lúc trước thấy thời gian đến chốt suốt ruột chạy tới hoàn thành chính mình cuối cùng một ngày làm việc thế mà quên nghiên cứu hệ thống cái này siêu cấp đại sự cái này sẽ vừa vặn làm xong việc tranh thủ thời gian thừa cơ nghiên cứu một chút tài liệu cá nhân bên trong biểu thị chính mình hạch tâm năng lực phú dư để dương lâm cực kỳ cảm thấy hứng thú phú dư thân là quan chỉ huy có thể phú dư chiến cơ cùng với cùng chiến cơ tương quan đạo cụ một chút thuộc tính đặc biệt hoặc là năng lực đây chính là sss cấp chỉ huy hoạch tâm năng lực dương lâm suy nghĩ một cái chính mình hiện tại không có chiến cơ nếu như nói cùng chiến cơ tương quan Như vậy vừa vặn rèn đúc ra nhất giai Trảm hạm Đao có tính hay không? Có lòng muốn thử một chút, lập tức Dương Lâm đem để tay đến mới vừa rèn đúc tốt chạm hạm Đao bên trên. Chương 4, chính mình nhưng là muốn trở thành phát sáng phát nhiệt nam nhân, chương 4, chính mình nhưng là muốn trở thành phát sáng phát nhiệt nam nhân. Ấm áp nhắc nhở, phú dư năng lực sẽ căn cứ quan chỉ huy tự thân linh lực, cùng với phú dư đối tượng quan hệ hoặc phẩm chất tinh tiến mà tinh tiến. Trước mắt ngài đã khóa chặt phú dư đối tượng, bởi vì nên đối tượng cùng ký chủ khế ước chiến cơ không quan hệ, lại hiện nay ký chủ linh lực cùng tinh thần yếu kém, chỉ có thể bị nấn phú dư ba giờ. Nghe đến nhắc nhở, Dương Lâm trong lòng mặc dù thổn thức chính mình không có chiến cơ, nhưng ngắn ngủi Phú Dư cũng là tốt. Tối thiểu, có thể để chính mình biết cái này hạch tâm năng lực đến cùng có biểu hiện gì. Cơ hội là trong nháy mắt, tại Dương Lâm trước mắt liền xuất hiện chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn hình giả lập. Trước mắt Phú Dư đối tượng là nhất dai chất lượng tốt chảm hàm đao, Phú Dư hiệu quả phía dưới có thể chọn. A. Sử dụng vũ khí đấy hưu hiệu công kích đến đối thủ lúc, bổ sung lực công kích bản thân 10% ngoài định mức xuyên thấu tổn thương. B, sử dụng vũ khí đấy tiến hành lúc công kích, vô luận là có hay không trúng đích đối thủ, đều sẽ gây nên nên lần công kích 50% lực công kích phạm vi bạo tạc hiệu quả. Thời gian, cú 15 giây. Nhìn xem hai cái này lựa chọn, Dương Lâm lập tức có một loại chơi game online ký thị cảm. Phú dư chính là tăng thêm các loại tăng thêm từ điều đúng không? Mà căn cứ lúc trước nhắc nhở có thể biết một chút, cái hiệu quả này là có thể vĩnh cửu hóa. Chỉ tiếc hiện nay chính mình còn không có chiến cơ, vĩnh cửu hóa điều kiện tạm thời không rõ. Mắt thấy tin tức nhắc nhở lựa chọn chỉ có một phút thời gian, Dương Lâm tiện tay chọn một cái b. Trong ngay mắt đó. Dương Lâm chỉ cảm thấy thân thể bỗng chốc bị mắc sạch, cứ thế mà bị khấu trừ 80 linh lực. Lúc đầu rèn đao lúc liền tiêu hao không ít linh lực, hiện tại lại đến như vậy một cái, 300 điểm linh lực hạn mức cao nhất chỉ còn sót 100, doa đến Dương Lâm một cái giật mình. Đây là phú dư nhất giai hiệu quả, nếu là chính mình linh lực hạn mức cao nhất không tăng lên, về sau nhị giai tam giai cao cấp hơn làm sao làm? Cho nên, phải đi chiến trường. Đánh giết ô nhiễm thú mới có thể tăng lên điểm linh lực hạn mức cao nhất, đây là thế giới thiết lập, không phải vậy chỉ có hệ thống có ích là gì? Cố nén linh lực cực lớn tiêu hao cùng tinh thần tiêu hao Dương Lâm quyết định hơi trì hoãn một hồi lại đi nghiên cứu một cái khác năng lực đạt thủ. Ai biết, lúc này trong cửa hàng thì đến một vị khách không mời mà đến. Là Lâm Nghiệm Tầm Lâm Đại Hiệu Hoa. "Lão bản, ta muốn mua đao." Lâm Nghiệm Tầm vào cửa liền kêu một câu, Lý Quỷ Lý lão bản vừa thấy là khuôn mặt mới, lập tức hấp tấp tiến đến chiêu đái. Vị tiểu muội muội này, người đi tới bản điểm có thể là đến đối địa phương. "Ta cùng ngươi nói à, ta trong tiệm này đao, không quản là nhất giai nhị giai vẫn là tầng giai, đều là toàn bộ long đằng thành ưu chất nhất." Lâm Niệm Tầm khách khí nói, "Có đúng không? Vậy ta thật đúng là đến đối địa phương. Ta chẳng hạm đao có chút hài mắt thấy hậu thiên liền muốn chiến trường thực tập, cho nên suy nghĩ đổi một cái đam mới. nhị giai tam giai phẩm chất quá cao, ta cấp bậc thấp tạm thời không cần, nhất giai là được rồi. được rồi, tiểu muội muội bên trong đi, nhất giai chạm hạm đao có rất nhiều, ngươi tùy tiện nhìn, coi trọng cái kia đem chọn cái kia đem. Lý quỷ đem lâm niệm tầm đưa đến nhất giai chạm hạm đao trưng bày khu, hắn là ước gì nhanh lên mở cái này một đơn suy ý, liền xem như nhất giai chạm hạm đao, lợi nhuận cũng khá hậu hĩnh. hơn nữa còn là khuôn mặt mới, xem như lão bạn không ngại nhiều làm bạn một cái rơi cái tốt danh tiếng, tốt như vậy làm cho đối phương cũng giúp mình tuyên truyền một cái cửa hàng. nhưng mà. Lâm Nghiệm tầm là nhìn một chút, xem đi xem lại, đều mười mấy phút vẫn không có đột cửa ra vào muốn mua cái kia một cái. "Lão bản, thân là chiến cơ, trên chiến trường vũ khí chính là mệnh của ta. Ngươi cái này không có càng tốt nhất giai chạm hạm đau sao?" Sai. Lý Quỷ trong lòng xấu hổ, chắc không được Lâm Nghiệm tầm chậm chạm không có mua, nhìn cái này vị mỹ nữ chọn lựa lúc đầy mặt nghiêm túc, lúc thì nhíu mày, lúc thì lắc đầu bộ dáng, rõ ràng đây là gặp phải người trong nghề a. "Tiểu muội muội, ta cái này chạm hạm đao đã rất tốt, mà còn giá cả cũng rất công đạo." Lâm Tâm thản nhiên nói, nếu nói như vậy, vậy ta đi cái khác cửa hàng nhìn xem mắt thấy lâm niệm tầm cái này hộ khách muốn đi, lý quỷ trong lòng tự nhiên gấp gáp, cũng không phải nói hắn trong cửa hàng nhất giai chạm hạm đao đều là làm ở loại hình mà hàng, ngược lại, kỳ thật coi như có thể, đối chín thành tám chiến cơ đến nói, những này nhất giai chạm hạm đao cùng chất lượng tốt nhất giai chạm hạm đao cũng không có khác nhau lớn gì, nhưng không chịu nổi gặp phải người trong nghề, bọn họ mua đồ liền thích đã tốt muốn tốt hơn. Nàng lâm niệm tầm hôm nay từ tiệm này đi ra ngoài, sau đó tại cái khác quảng trường mua chạm hạm đao, cái này không liền nói rõ tiệm của mình không sánh bằng người khác sao? Mà còn người nào cũng không muốn chính mình lợi nhuận tới tay liền bay đi không phải? mắt thấy Lâm nghiệm tầm đầu cũng sẽ không nhanh muốn đi ra cửa lớn. Lý Quỷ con mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn biểu lộ xông tới đồng thời, hắn vội vang mở miệng hô, tiểu muội muội chờ một chút, ta nhớ ra rồi, ta cái này còn có một thanh đao tốt. Lâm Niệm tầm quay đầu, không phải mới vừa nói không có cái khác đao sao? Lý Quỷ ngượng ngập chê cười nói, vừa rồi đó là ta quên đi, tiểu muội muội người theo ta đến, ta cái này có một cái người cộng ta, hắn đao đều là tinh phẩm. Lúc trước ta gặp hắn sắp gen đúc hoàn thành, dự đoán cái này sẽ đã thành phẩm, nói không chừng ngươi còn có thể mua lấy có sẵn, có đúng không? vậy ta cùng đi với ngươi nhìn một cái. Có thể, liền tại phía sau công trong phòng. Nơi đó có chút bẩn, ngươi nếu là không ngại, nhìn một cái cũng được. Đúng, ta cái này người cộng tác, cũng là năm nay sắp tốt nghiệp học sinh, nói không chừng ngươi cùng hắn còn là đồng bạn, biết nhau cũng có khả năng. Lâm Nghiệm tâm sắc thực hứng thú. Nghe lão bản tiểu nói này, ta có thể càng nghĩ kỹ hơn tốt mở mang kiến thức một chút. Một cái kiêm chức, học đồ, cũng có thể để lão bản như thế tán thưởng. Nghe Lâm Nghiệm tâm lời này, Lý Quỷ trong lòng đau. Dương Lâm, đúng là cái rèn đao hạt giống tốt. Lý Quỷ mặc dù làm dâu bất nhân, nhưng hắn tất nhiên làm rèn đao suy nghĩ, vậy khẳng định cũng có nhãn lực của mình. Dương Lâm mặc dù hiện nay chỉ có thể gen đúc nhất giai trạm hàm đao, nhưng tay cầm tinh phẩm, hơi hiểu một điểm đao nhìn thấy hàng đều là dây tuyển chọn. Cái này liền để Lý lão bản càng thêm có chịu. Bởi vì Dương Lâm hắn không có ý định tại trong tiệm mình tiếp tục làm, mà còn cái kia thái độ đã rất rõ ràng. Lý Quỷ trong lòng đều đang suy nghĩ, nếu như lúc ấy đối tiểu tử kia tốt một chút, hắn sẽ sẽ không lưu lại đâu. Đáng hận chính mình là để sử dụng giá rẻ lao công, trực tiếp bại phôi chính mình tại hạt giống tốt trước mặt lộ nhân duyên. Được rồi được rồi, hiện tại nói những thứ vô dụng này Hy vọng tiểu tử kia đã đem đao rèn đúc xong xuôi, chính mình có thể thuận lợi hoàn thành cái này đơn sinh IA. Dương Lâm bên này, hắn mới phú dư xong trạm hàng đao, còn nói nghỉ ngơi một chút tiếp tục nghiên cứu chính mình hệ thống năng lực đạt thủ. Có trời mới biết, cái này sẽ lại cùng Lâm Nghiệm tầm gặp mặt. Dương Lâm, là ngươi? Ấy, Lâm đồng học ngươi làm sao đến nơi này? Lý Quỷ giờ phút này, nhìn thấy Dương Lâm bàn làm việc bên trên để đó đao thành phẩm, hắn khẳng định là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra các ngươi là thật nhận biết, vừa vặn, tiểu Dương ngươi đem thành phẩm đao cho nàng nhìn xem, nàng muốn mua đao. A, mua đao? A, vậy liền nhìn xem thôi. Dương Lâm đem rèn đúc tốt trảm hạm đao đưa qua. Lâm Niệm Tầm tiếp nhận đao trái phải quan sát gần tới 20 giây tả hưu, lập tức, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Thanh đao này coi như không tệ, Dương Lâm, nghĩ không ra ngươi rèn đao tay nghề như thế tốt. Khách khí. Ta cũng không có khách khí, ta nói sự thật, thanh này trảm hạm đao tại nhất giai hàng ngũ, tuyệt đối có thể được xưng là tinh phẩm. Cái kia liền đa tạ ngươi khích lệ. Cùng Dương Lâm nói hai câu, Lâm Niệm Tầm quay người đối lý quỷ nói, lão bản, thanh đao này ta nhìn chúng, hiện tại có thể đi tính tiền sao? Có thể có thể. Lý Quỷ mang theo Lâm Niệm Tầm đi ra ngoài lúc, Hắn nhịn không được ý vị thâm trưởng nhìn Dương Lâm một cái. Dương Lâm biết ánh mắt kia có ý tứ gì, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chính mình nhưng là muốn trở thành truyền kỳ chỉ huy, trên chiến trường dẫn đầu một đám chiến cơ ngụy từ phát sáng phát nhiệt nam nhân, cũng không phải mở hệ thống đến dị thế giới gen dao. Cái gì gen dao thầy, không bàn nữa. Chương 5, Giáo hoa, chảm hạm đao cùng từ điểu. Chương 5, Giáo hoa, chảm hạm đao cùng từ điểu. Mắt thấy Lâm Nghiệm tầm cùng Lý Quỷ rời đi, Dương Lâm vừa định ngưng thần tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên hắn nghĩ tới cái gì, cả người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhớ không lầm, chính mình vừa rồi hình như tại trôi này trạm hạm đao bên trên gia tăng phú dư, tuyển lựa một cái lực công kích phạm vi bảo tạc gì đó từ điều. Cái này sẽ không xảy ra vấn đề a. Cái này cái thế giới rèn đao thời, có thể tại trạm hạm đao bên trên khắc họa thuật thức, gia tăng một chút trạm hạm đao sát thương thuộc tính. Nhưng cái này loại năng lực, chỉ có bé nhỏ cực nhỏ một phần nhỏ nhất quan chỉ huy mới có thể làm đến. Lại liên tính có thể làm được, cũng mẹn mẹn cho chiến cơ cung cấp một chút xíu ngoài định mức phụ trợ, không được loại kia kinh thiên động địa tác dụng. Trong hiện thực, có thể làm đến điểm này quan chỉ huy, tối thiểu tư chất qua được các thậm chí bên trên ta cho nên có rất ít cường lực quan trị huy đi nghiên cứu rèn đao loại này về vạn liền tính đi nghiên cứu hạ định cũng chỉ là bé nhỏ một phần nhỏ nhất mà chính mình cái này bê cấp tư chất đánh giá tại trạm hạm đao bên trên làm một cái tăng thêm thuộc tính có phải là có chút khoa trương nghĩ cũng chính là suy nghĩ như thế một cái kỳ thật rất nhanh dương lâm liền bình thường trở lại bởi vì cái kia phú dư chỉ là tính tạm thời chỉ có thể duy trì 3 giờ nhìn xem trên cổ tay máy truyền tin đều đã 8 giờ dưới đêm nàng lâm niệm tổng tổng không đến mức cái điểm này còn hướng học phụ phòng huấn luyện chạy a nếu nàng về ký túc xá hoặc là ướt trường bằng hữu dạ phố cũng hoặc là mệt mỏi trực tiếp đi ngủ 3 giờ sau tạm thời phú dư chính mình liền tiêu tán cho nên có cái này thời gian rảnh rỗi nghĩ những chuyện này còn không bằng thừa dịp thời gian này nghiên cứu một chút hệ thống thuận tiện suy nghĩ một cái ngày mai không có chiến cơ cùng chính mình khế ước chính mình hậu thiên chiến trường thực tập muốn làm sao làm không có chiến cơ các loại chính mình khế ước lời nói chính mình muốn làm sao ra chiến trường muốn làm sao đánh giết ố nhiễm thú thông qua quan chỉ huy khảo hạch. lầm bầm những ngày đồng thời dương lâm điểm mở chính mình hạch tâm năng lực bên ngoài năng lực tủ đồng điều đồng điều quan chỉ huy có chính mình chiến cơ phía sau tiến vào chiến trường lúc Lấy ký chủ trước mắt tổng hợp tình hình, có thể đem tự thân 10% toàn bộ thuộc tính là trung tâm lâm thời kết nối cho chính mình chiến cơ. Quan chỉ huy linh khí giá trị hạn mức cao nhất mỗi đạt tới một cái đại giai đoạn, kết nối chính mình chiến cơ toàn bộ thuộc tính trung tâm đem tăng lên 10% cao nhất 100%. Đồng thời, trừ bỏ hạch tâm năng lực bên ngoài, quan chỉ huy theo về sau lĩnh ngộ năng lực đều có thể căn cứ tình huống thực tế, tự mình an bài có hay không lâm thời đồng điều đến sở thuộc chiến cơ trên thân. Chậc chậc. Lần này, là thiết thiết thực thực giỏi cho phát sợ Dương Lâm. Hắn có thể không nghe nói, quan chỉ huy còn có thể đồng điều toàn bộ thuộc tính tỷ lệ phần trăm cùng với năng lực lâm thời chuyển cho chiến cơ. Quan chỉ huy trên chiến trường tác dụng lớn nhất, trước đây khả năng là chỉ huy, nhưng bây giờ kỳ thật chính là cái phụ trợ cùng sạc dự phòng. Tỷ như cảm chi chiến trường phạm vi tình hình, cùng chiến cơ thần thức kết nối tiến hành ý thức cho chuyện, cùng với tại chiến cơ chiến đấu suy yếu phía sau linh lực bổ cấp 3 cái năng lực, đây là mỗi cái quan chỉ huy đều tất nhiên sẽ linh ngộ. Nhưng muốn nói đồng điều toàn bộ thuộc tính tỷ lệ phần trăm cùng năng lực, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Nên nói là không xấu hổ là truyền kỳ chỉ huy quan hệ thống, vẫn là không hổ là quan chỉ huy hệ thống đâu. Nhằm vào cái này đồng điều, Dương Lâm giả tưởng một cái tình huống, nếu như mình có một cái chiến cơ, vẹn vẹn liền hiện tại chính mình thực lực yếu kém tình huống, tại đồng điều trạng thái, nàng chẳng phải là trực tiếp sẽ có được S thuộc tính cơ sở. Cầm Lâm niệm tầm cái này, Lâm Đại Hiệu Hoa đến nói, nếu như nàng là chính mình chiến cơ, như vậy nàng thuộc tính cơ sở chẳng phải là Lâm Thời lập tức biến thành S cấp bậc. Từ ngực, Dương Lâm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái, không hổ là chuyển kỳ chỉ huy quan hệ thống. Lại kém chiến cơ nắm ở trong tay, cái tiêu cũng tuyệt đối có thể lật lên một mảnh sóng lớn. Mà chờ sau này chính mình lại lĩnh ngộ các loại năng lực đồng điều đi qua, Như vậy chính mình chiến cơ chẳng phải là muốn thần cản giết thần, mang ngăn đến mà. làm Dương Lâm vẫn còn đang suy tư chính mình hệ thống cùng chiến cơ sự tình lúc, Lâm Nghiệm Tâm thì trực tiếp mang theo vừa mua Trạm hạm Đao đi tới học phủ phòng huấn luyện. Đừng nhìn nàng tư chất đánh giá S cấp, nhưng trong bóng tối nàng vẫn như cũng so bất luận cái gì nữ hài tử đều khắc khổ. Thế cho nên học phủ phân phối Trạm Hầm Đao, nàng liền chiến trường chân chính còn chưa có đi qua, nhưng đã tại phòng huấn luyện luyện tập đến mài mòn. Ước chừng tại 8 điểm 20 điểm tả hữu nàng đi tới học phủ phòng huấn luyện. Nơi này nhân viên công tác nhìn thấy Lâm Nghiệm Tâm, không phải là lạ bình thường quen thuộc, chỉ vì Lâm Nghiệm Tâm danh khí quá lớn lại thêm nàng tới đây quá thường xuyên, nơi này nhân viên công tác không muốn nhận nhận thức nàng cũng không được. tối nay trực ban chính là một cái nữ võ dậy, nhìn thấy lâm niệm tầm một người, nghi hoặc hỏi, nghiệm tầm, hôm nay ngươi một người tới sao, làm sao không thấy được tư tư. tư tư, tên thật tiêu tư tư, cùng lâm nghiệm tầm đồng dạng, đồng dạng là long đẳng chiến tranh học phụ giáo hoa, bản nhân một người đã đủ chói mắt, hai người cùng một chỗ, cái kia càng là chói lọi nhiều màu, càng khiến người ta bất khả tư nghị chính là, hai cái giáo hoa là khoe mật liền không nói, mà còn hai người bọn họ đều là es cấp tư chất đánh giá liền không hợp thường. lập tức đối mặt nữ võ dậy hỏi thăm. Lâm Nghiệm Tầm cười trả lời, tư tư trong nhà nàng có một số việc, tạm thời về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. "Là dạng này à, chắc không được tối nay chỉ có thấy được ngươi một người." Nữ Võ dậy một bên nói, một bên thuần thục tại máy móc bên trên quét thẻ, "Nghiệm Tầm, vẫn là như cũ 27 hào phòng huấn luyện, đã cho ngươi mở tốt." "Cảm ơn." Lâm Nghiệm Tầm lễ phép hướng nữ Võ dậy thi lễ một cái phía sau đi thẳng tới 27 hào phòng huấn luyện. Lúc này Lâm Nghiệm Tầm còn chưa ý thức được trong tay vừa mua trạm hạm đao đật thủ. Dưới cái nhìn của nàng, đao rất tốt, là thanh đao tốt. Mặc dù nàng cùng Dương Lâm không có gì gặp nhau. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng đối bạn cùng lớp cái này lớn tuổi Lưu Ban Sinh Dương lầm cảm thấy bội phục. Trở lại lập tức, mắt thấy phòng huấn luyện trung ương phía dưới bình đài dâng lên một đài cương thiết nhân hình côi lỗi. Lâm Nghiệm Tâm ngay lập tức tiến vào linh ảnh trạng thái, đồng thời rút ra leo tại bên hông trang hàm đao. Liên quan tới chiến cơ chiến đấu phương thức, cực kỳ trọng yếu, nhất định phải đề cập một cái. Có thể hay không trở thành chiến cơ, muốn nhìn có thể hay không ngưng tụ ra linh ảnh. Linh ảnh liền tương đương với một cái giả thân, cũng tương đương với một cái mạng. Thời điểm chiến đấu, so tại thời điểm chỉ có triệu hồi ra linh ảnh điệp ra đến thật trên khuôn mặt, lúc này chân thân mới có thể các loại vượt nóc băng tường động như thỏ chạy. Gia trị linh ảnh thời gian, tại thuần thục chiến cơ trên thân, chính là một loại bản năng, liền nửa giây nửa nửa giây có thể đều không cần đến. Nếu tại linh ảnh ra thân thời điểm, bị người một đao chém thành hai nửa, hoặc là chém rơi đầu, lúc này trước phá vỡ là chiến cơ linh ảnh. Tương đương với đem chân thân từ linh ảnh bên trong đánh đi ra, tiếp xuống mới có thể chân chính giết chết chiến cơ. Trở lên điểm thứ nhất linh ảnh. Điểm thứ hai, chiến cơ binh khí đồng dạng không có gì sánh kịp trọng yếu. Trảm hàm đao, chỉ là phụ trợ binh khí là chiến cơ dùng để cùng ô nhiễm thu cùng với địch nhân quần nhau lúc vũ khí. Linh ảnh trạng thái, kỳ thật tương đương với chiến cơ nửa bộ phát trạng thái. Chiến cơ toàn bộ bộ phát thần hóa trạng thái là có đủ chính mình linh hóa vũ khí. Chiến cơ linh hóa vũ khí, có trường kiếm, trường lao, trường tiên, trường thương, cung tiễn, tên nỏ bao gồm cái gì là rẻ, súng lưu đạn, cái gì cũng có, dù sao ngũ hoa cả môn. Bất quá chiến cơ toàn bộ bộ phát thời gian, trừ bỏ một chút đặc thù chiến cơ, thường thường đều là tại phá vỡ địch nhân phòng ngự sắp chém giết địch nhân tiến hành toàn bộ chuyển vận lúc giai đoạn này. Đơn giản nhất lý giải, cùng người đánh bại không thể trực tiếp mở vương tạm thật chờ vương tạc xuất thủ, cái tiêu cơ bản hoặc là bị bức ép đến mức nhất định, hoặc là đến phân thắng thua thời điểm. một lần nữa nói về phòng huấn luyện, thời khắc này lâm niệm tẩm hang hái, tinh thần phân chấn, cùng ngày thường lành lạnh bộ dạng, hoàn toàn không giống. nàng bây giờ nhiều hơn một phần mê người tự tin và thong dong. đau không sai, ta hôm nay trạng thái cũng không tệ, có lẽ có thể cầm tới so bình thường càng nhanh chém giết chiến tích. mắt thấy cương thiết nhân hình khôi lỗi hương chính mình va chạm mà đến, lâm niệm tại chỗ một cái đột nhiên nổi tiếng, thẳng tắp liền nên hướng hình người sắt thép khôi lỗi, khanh khanh diễn võ trường bên trên. Quanh quần tiếng sắt thép va chạm, đồng thời còn có tóe lên tia lửa. Có thể là sau một khắc, tại cảm nhận được chính mình chém đi ra lực lượng còn cuốn theo một cỗ không có gì sánh kịp sức nội lực, Lâm Nhật tầm, Lâm đại hiệu Hoa, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Chương 6, tỷ, có thể vay tiền sao? Chương 6, tỷ, có thể vay tiền sao? Bởi vì vừa rồi một cách kia, cương thiết nhân hình khôi lỗi dưới chân đột nhiên có sóng khí nổ tung, mà con nguồn sức mạnh này còn không nhỏ, không những để cương thiết nhân hình khôi lỗi thân thể nhận đến số kích, nhẹ nhàng linh kiện bị hao tổn. Càng lớn tác dụng thì là để nguyên bản chương trình đưa vào khôi lỗi công kích cùng bộ pháp lập tức mất cân đối, kém chút lảo đảo mà ngược lại. Mấy như bản năng đồng dạng, Lâm Niệm Tầm mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là bắt lấy cơ hội lập tức tiến vào toàn bộ bộ phát trạng thái. Trong tay nàng đã không lại sử dụng chạm hàn đao, mà là thần hóa tử thần liêm đao. Hào quang chói sáng ở trong sân hiện lên, tại tử thần liêm đao cuốn lên phong bạo quang ảnh bên trong, cương thiết nhân hình khôi lỗi tại chưa kịp phòng ngự phía trước nháy mắt bị cắt chém thành nhiều khối. Muốn hỏi lúc này Lâm Niệm tâm tâm tình chỉ có thể nói, nàng càng thêm kinh sợ, bởi vì liền tại nàng toàn bộ bộ phát trạng thái lúc bản năng đồng dạng trong đầu được đến tình báo nhắc nhở chịu ngài chạm hạm đao ảnh hưởng ngài tại linh hóa vũ khí dưới trạng thái vẫn như cũ có thể hưởng thụ được chạm hạm đao tăng thêm trước mắt tăng thêm coi ngài tiến hành hữu hiệu lúc công kích vô luận là có hay không trúng đích nên công kích 50 sức chiến đấu đều sẽ tại phạm vi bên trong gây nên bạo tạc thời gian cú đồ 15 giây chính mình đây là gặp quỷ sao lúc nào một cái nhất giai chạm hạm đao cũng có thể cho người mang đến tăng thêm nhìn một chút lần này chém giết hình người sắt thép khôi lối thời gian trước sau thời gian 8 giây vượt qua nàng nhất thành tích tốt 11 giây ngày trước luyện tập lúc nàng đều cần trước đem khôi lỗi đánh ra sơ hở sau đó mới tiến vào toàn bộ bộ phát chém giết. Nhưng là hôm nay, một cái tăng thêm năng lực tại chỗ để khôi lỗi tiến vào trạng thái. Tiếp theo cho nàng sáng tạo ra ưu tú công kích cơ hội. Tả môn, cái này rất tả môn. Bởi vì tương đối bất khả tư nghị, lâm nghiệm tâm hiện tại không để ý tới một lần nữa tại thiết bị đầu cuối thân thỉnh con rối hình người. Nàng hiện tại thì là bắt đầu nghiên cứu nàng mới vừa mua trảm hám đao. Bên ngoài nhìn, liền là một thanh chất lượng tốt nhất giai trảm hám đao, có vẻ như không có gì hiếm lạ. Suy tư một lát. Nàng đem linh lực của mình rót vào Trảm Hạm Đao bên trên, đồng thời đem tự thân lực chú ý toàn bộ tập trung đến thân đao. Quả nhiên, nàng nhìn thấy, giống như bản năng đồng dạng được đến nàng muốn tình báo. Nhất giai Trảm Hạm Đao lại có thể kèm theo tăng thêm năng lực, cái này, điều này có thể sao? Không phải nói chỉ có phẩm giai đến ngũ giai mới có thể bị thiên tài quan chỉ huy ở phía trên phát họa thuật tức sao? Nếu như chỉ là như vậy coi như xong, cái này Trảm Hạm Đao chỉ cần đeo đeo ở trên người, liền tăng thêm năng lực đều có thể chuyển rời đến thần hóa vũ khí phía trên. Lâm Nghiệm Tầm đã không biết nên nói cái gì cho phải nếu như chỉ là điểm thứ nhất, nàng mặc dù đã chấn kinh đến trên trời, nhưng muốn có thể biết rõ là lâm thời tăng thêm phía sau, nàng tạm thời cũng có thể tìm cái lý do nói là rèn đao người khả năng sử dụng bí pháp gì hoặc là thủ đoạn làm đến. nhưng điểm thứ hai, tuyệt đối đã vượt qua thế giới nhận biết. chạm hạm đao chính là chạm hạm đao, chỉ là chiến cơ phụ trợ binh khí, nó làm sao lại cùng chiến cơ bản thân thần hóa vũ khí liên lạc lên? sợ run thật lâu, lâm nghiệm tầm đột nhiên nghĩ đến cái gì? nàng kém chút quên đi, thanh đao này chính là chính mình đồng học dương lâm rèn đúc. chẳng lẽ nói hắn có kỳ dị gì, gì năng lực? có thể là nếu như hắn thật có loại này địch thiên năng lực lời nói. Vì cái gì tư chất của hắn bình chắc liền a cấp đều không có đạt tới. Lâm Niệm tầm suy tư một lát, sau đó nàng xác định suy nghĩ một vấn đề. Dương Lâm tuyệt không phải một cái phổ thông quan chỉ huy, hắn nhất định bởi vì nguyên nhân gì ẩn giấu đi hắn năng lực. Mà chính mình thì là tại trong lúc vô tình phát hiện trạng huống của hắn. Đúng, ngày mai là khế ước ngày cuối cùng. Không rõ ràng Lâm Niệm tầm nghĩ đến cái gì, sau đó nàng bắt đầu đứng tại chỗ thời gian dài suy tư. Dương Lâm bên này, thật vất vả nhịn đến tan tầm điểm, lại một lần nữa cự tuyệt lý quỷ lý lao bản đi làm hợp đồng phía sau, hắn về tới chính mình phòng trọ. Hắn hiện tại, thân xác vô cùng mệt trọng đối với ngày mai ngày cuối cùng khép lớp hắn đã không đối bạn cùng lớp cùng với cùng lớp chiến cơ ôn kỳ vọng gì mặc dù chính mình rất tối xấu có thể cái này sẽ nói ra trong thời gian ngắn cũng không ai tin a dương lâm lại biết rõ rành rành không có cái nào chiến cơ cùng nàng tính mạng của mình không qua được mà còn đại chúng nhận biết bên trong a cấp phía dưới quan chỉ huy trên chiến trường chính là một cái không thể di động cao tốc bia sống một khi gặp phải nguy hiểm rất có thể liên lụy toàn bộ tiểu đội nếu như quan chỉ huy cung cấp ích lợi không thể vượt qua hắn mang tới thay hại như vậy quan chỉ huy đơn thuần chính là trên chiến trường một cái vương nhĩ Mà chiến cơ một khi cùng quan chỉ huy ký kết khế ước, trên chiến trường liền tính gặp phải nguy hiểm cũng muốn liều mạng bảo hộ, ác ý vứt bỏ hoặc là cố ý hãm hại quan chỉ huy sẽ bị đưa lên quân sự pháp đỉnh. Mà đây cũng là hiện tại đại bộ phận chiến cơ không muốn cung cấp thấp quan chỉ huy khế ước, cùng với quan chỉ huy nghề nghiệp này xa suốt nguyên nhân chủ yếu. Dương Lâm nằm ở trên giường nhìn chăm chăm trần nhà thật lâu, cuối cùng hắn tại trên máy truyền tin phát một cái quen thuộc dã số, muốn hỏi là ai, khẳng định là Giang Ly Nguyệt. Giang Ly Nguyệt mới tới Long Đảng chiến tranh học phủ 3 năm ban dạy học lúc, Dương Lâm cho nàng cung cấp không ít trợ giúp, mà còn chỗ này chính là 3 năm, cho nên quan hệ giữa hai người không sai bình thường lấy tỷ đệ tương xứng. Giang Ly Nguyệt giờ phút này ngay tại ngâm tắm, toàn thân bao khỏa tại ngâm một chút bên trong, như ẩn như hiện ra thị tuyết trắng cực kỳ mê người. Lại phối hợp nàng thành thục phong vận, làm bên trên view vương sương hào. Đồng nhiên, thả ở bên cạnh máy truyền tin vang lên. Giang Ly Nguyệt cầm đi tới nhìn một chút, nàng là không nghĩ tới, để buổi tối nhanh 10 điểm, Dương Lâm thế mà lại cho chính mình bấm tin tức. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói ngươi nghĩ thông suốt, tính toán từ bỏ quan chỉ huy nghề nghiệp này? Đối mặt Giang Ly Nguyệt đầu, máy truyền tin bên kia Dương Lâm xấu hổ cười một tiếng. Ly Nguyệt tỷ, quan chỉ huy nghề nghiệp này ta làm định. Thế nhưng. Ta nghĩ cùng ngươi thương lượng một việc. Giang Ly Nguyệt làm sao nói, tốt tốt tốt, dù sao ta nói bất động ngươi, ngươi liền tiên chỉ làm quan chỉ huy của ngươi. Nói đi, ngươi bây giờ tìm ta thương lượng chuyện gì? Ta nghĩ, tìm ngươi, tìm ngươi mượn ít tiền. Ân, là ăn cơm không đủ tiền sao? Mượn bao nhiêu? Máy truyền tin bên kia, Dương Lâm trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nói, mượn 20 vạn. Khục, khụ khụ. Bên này Giang Ly Nguyệt đống nhiên bị nước miếng của mình sắp đến. Dương Lâm ngươi lặp lại lần nữa, mượn bao nhiêu? Tỷ, cho ta mượn 20 vạn, chờ ta lên làm chân chính quan chỉ huy phía sau, kiếm tiền gấp đôi trả lại ngươi, ta là nghiêm túc." Giang Ly Nguyệt có chút thở không nổi. "Dương Lâm, ngươi là đem ta làm người giàu có sao? 20 vạn là ta 2 năm tiền lương tốt ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, lập tức mượn nhiều tiền như thế?" "Tỷ, ta có tính toán của mình." "Ngươi liền tính gọi ta tỷ, kêu lại nóng hổi cũng nhất định phải nói, ngươi cầm nhiều tiền như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi tại bên ngoài gây họa gì, muốn cho người khác bồi thường?" "Không phải, chủ yếu là ta muốn làm quan chỉ huy. "Ngươi muốn làm quan chức huy cùng vay tiền cần thiết liên hệ sao?" Có Dương Lâm trở về câu, dừng một chút nói, "Ly Nguyệt tỷ, thông tin bên trong khó mà nói." Ngày mai ta đi ngươi văn phòng tìm ngươi thế nào? Vậy được rồi, ngày mai ngươi sớm một chút tới, ta tại văn phòng chờ ngươi. Ân, ta đã biết. Cúp máy thông tin, Dương Lâm lập tức ngã chồng vó lên trời nằm ở trên giường. Nếu có hai ba cái chiến cơ chủ động cùng ta khế ước thì tốt biết bao, cái kia dùng giống bây giờ như thế khó xử à. Mà đối với vay tiền, Dương Lâm cũng chỉ là ôm hy vọng cùng Giang Ly Nguyệt nói một chút. 20 vạn tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, hắn đồng thời không cảm thấy Giang Ly Nguyệt thật sẽ mượn chính mình. Đến mức nói qua ngày mai học phụ khế ước, Dương Lâm đã cho chính mình làm tốt, kết quả xấu nhất về sau mặt khác tính toán. Chương Chẳng lẽ giáo hoa nghĩ thổ lộ? Chương 7, chẳng lẽ giáo hoa nghĩ thổ lộ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Lâm sớm đi tới học phủ, đi đến Giang Ly Nguyệt vị trí văn phòng. Trên mặt bàn để đó Giang Ly Nguyệt mua sữa đậu nành cùng bánh bao, nhìn thấy Dương Lâm chưa đến, nàng không nói gì, ra hiệu Dương Lâm trước đem đồ ăn. Dương Lâm cũng không khách khí, nhét đầy cái bao tử không nói bụng. Mãi đến ăn xong cơm sáng, hai người mặt đối diện ngồi xuống phía sau, Giang Ly Nguyệt cái này mới đưa chủ đề dẫn tới tối hôm qua mượn tiền sự tình bên trên. Nói đi, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi mượn nhiều tiền như vậy làm cái gì a? Dương Lâm trầm mặt một chút, tổ chức một cái lời nói. Sau đó nghe hắn nói, là như vậy, lấy ta hiện tại trạng thái, trong lòng ta rất rõ ràng giành mạch, sẽ không có chiến cơ cùng ta khế ước. Giang Ly Nguyệt thở dài nói, "Dương Lâm, không phải ta muốn đả kích ngươi, hai năm trước lúc này, ngươi nên minh bạch vấn đề này. Cho dù là tư chất yếu hơn nữa chiến cơ, cũng tuyệt đối sẽ không cùng A cấp phía dưới quan chỉ huy khế ước. Cái này ta biết, A cấp lấy trở lên quan chỉ huy trừ vốn có ba cái năng lực bên ngoài, bọn họ đều có tuyệt đối tiềm lực lĩnh ngộ năng lực mới. Mà còn bọn họ cố có năng lực hiệu quả rất mạnh, có thể càng làm cho hơn chiến cơ tại chiến trường nắm chắc tình huống." Giang Ly Nguyệt bày tỏ đồng ý. Dương Lâm, ngươi vẫn luôn là văn thí thứ nhất, vô luận là đối chiến trường thế cục phân tích hoặc là đem khống còn có kiến giải, đều có chỗ độc đáo. Thế nhưng ngươi không may chính là tư chất bình chắc quá thấp, không có chiến cơ cùng ngươi khế ước, ngươi liền không cách nào ra chiến trường. Cho nên vấn đề liền tại cái này, nếu như Ly Nguyệt tỷ ngươi nguyện ý cho ta mượn 20 vạn lời nói, ta chuẩn bị làm tiền thế chấp thuê ba cái cơ giới chiến cơ. Nghe đến Dương Lâm nói cơ giới chiến cơ, Giang Ly Nguyệt cả người đều nhanh không tốt. Ngươi điên rồi sao? Vật kia ở chính diện trên chiến trường có làm được cái gì? để các nàng quét dọn chiến trường làm một chút hậu cần còn có thể, làm cái tuần sát quản lý một cái người bình thường cũng có thể. Nhưng đối mặt ô nhiễm thú, cho dù là bình thường nhất ô nhiễm thú, chiến tổn so đều có thể đạt tới 3 so 1, 4 so 1 hoặc là càng nhiều, những này ngươi không biết. tỷ, cái kia chỉ là không có quan chỉ huy khống chế tắt chiến thời điểm là dạng này, có quan chỉ huy lời nói. Không đợi Dương Lâm nói hết lời, Giang Ly Nguyệt nghiêm túc đáp lại nói, "Dương Lâm, ngươi muốn làm quan chỉ huy tâm tình ta có thể giải, nhưng mang theo ba cái cơ giới chiến cơ ra chiến trường, cùng chịu chết hoàn toàn không có gì khác biệt. Chuyện này, ta sẽ không đáp ứng." Dương Lâm đứng lên nói, "Ta kỳ thật chính là như vậy suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ qua Ly Nguyệt tỷ ngươi sẽ đáp ứng cho ta một tiền." Giang Ly Nguyệt trầm ngâm chốc lát nói, "Ta trước đây làm qua mấy năm chiến cơ, tuy nói ta hiện tại tiền lương không cao, nhưng 20 vạn vẫn là có thể cầm ra được. Thế nhưng ngươi nói muốn lấy quan chỉ huy danh nghĩa mang theo ba cái cơ giới chiến cơ ra chiến trường, giống như vừa rồi lời ta nói, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta đã biết, nhìn thời gian điểm đã không sớm, Ly Nguyệt tỷ, vậy ta trước hồi giáo phòng đi. Chờ một chút. Ly Nguyệt tỷ, còn có chuyện gì sao?" Dương Lâm ngươi nói cho ta, "Nếu như hôm nay thật không có chiến cơ cùng ngươi phối hợp, Học phủ bên kia lại hiếu thăng chế ngươi tốt nghiệp, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Ta sẽ không bỏ qua trở thành một cái quan chỉ huy, cho nên ta tự nhiên có ta tiếp xuống tính toán. Tính toán gì? Đến lúc đó lại nói. Mắt thấy Dương Lâm rời phòng làm việc, Giang Linh Nguyệt hơi có chút xa sút tinh thần. đều nói đem hắn làm thành đệ đệ đối đãi, nhưng là bây giờ ngược lại tốt, khuyên đều không khuyên nổi. Cho dù lúc trước cho hắn nhìn như vậy đánh nữa chẳng cấm mảnh đều vô dụng, rất để người không biết làm sao. Vì làm quan chỉ huy, mang theo ba cái cơ giới chiến cơ đều dám mạo hiểm sao? Giang Linh Nguyệt hiện tại nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Dương Lâm thông qua những cái kia video cấm mảnh, không có khả năng không hiểu rõ chiến trường tàn khốc. Có thể thời gian đều đi qua 3 năm, hắn vẫn không có từ bỏ làm quan chỉ huy ý nghĩ, đến cùng là bởi vì cái gì cố chấp như thế. Muốn hỏi vì cái gì cố chấp như thế? Dương Lâm hỏi qua chính mình tâm. Xuất thân bần hàn, thật vất vả kiểm tra đo lường ra có thể ra tỉnh, một cách tự nhiên muốn toàn lực bắt lấy. Cho nên lúc trước chính mình, so với ai khác đều cố gắng đi học tập, sẽ chờ tư chất đánh giá phía sau có thể đi chiến trường kiến công lập nghiệp. Nhưng kết quả thật rất đáng tiếc, lý luận cùng với tri thức học cho dù tốt có làm được cái gì? bởi vì b cấp tư chất đánh giá hạn chế muốn trở thành một cái chân chính quan chỉ huy cũng khó khăn bất quá hiện tại dương lâm cũng không để ý có truyền kỳ chỉ huy quan hệ thống thiếu vẹn vẹn chỉ là một cái cơ hội mà thôi kim lân há lại vật trong ao vừa gặp phong vân hóa thành long dương lâm đi ra văn phòng trực tiếp hướng phòng học đi đến ngay lúc sắp đi đến cửa lớp học không nghĩ tới bên này thật náo nhiệt trong hành lang không ít người phần lớn là nam sinh mà mắt của bọn hắn thần hữu ý vô ý đều nhìn về một chỗ dương lâm còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì theo như vậy nhiều nam sinh tập trung phương hướng nhìn phía sau hắn lập tức minh bạch Nguyên Lai Lâm Niệm Tầm Lâm Đại Hiệu Hoa đang đứng tại cửa lớp học, không rõ ràng nàng muốn làm cái gì, nhưng nàng thay đổi ngày xưa lạnh lạnh, nhìn xung quanh bộ dạng, tựa hồ lộ ra rất là sốt ruột. Nghe bên cạnh có người nói, các ngươi nói Lâm Đại Hiệu Hoa đang chờ người nào? Chẳng lẽ nàng đang chờ bạn trai của nàng? Đừng nói nhảm, lúc trước nhiều người như vậy hướng nàng tỏ tình, cái nào không phải bị cự tuyệt chủ? Khả năng là đang chờ bằng hữu của nàng a? Nghe nói luôn luôn cùng nàng như hình với bóng Tần Tư xin nghĩ có lẽ là Tần Tư hôm nay trở về nhà Tân Đại Mỹ nữ suy nghĩ sao? Chắc không được gần nhất cũng không thấy nàng. Thế nhưng nghe nói. Tần Đại Mỹ nữ hình như cũng là s cấp chiến cơ tư chất đánh giá, không sai. Cùng Lâm Niệm Tầm đồng dạng, hai người bọn họ chẳng những xinh đẹp, mà còn toàn bộ là s cấp tư chất đánh giá. Nếu là cái nào quan chỉ huy có thể đem các nàng cùng một chỗ khế ước, vậy còn không hạnh phúc chết. Dương Lâm giờ phút này chính là vừa qua, hắn có thể lười nghe những người này nghị luận ở mỹ. Mặt khác cùng Lâm Niệm Tầm cũng không có cái gì gặp nhau, đơn giản chính là ngày hôm qua gặp hai lần, chỉ thế thôi, cho nên Dương Lâm căn vốn không có suy nghĩ nhiều. Xuyên qua đám người, Dương Lâm vừa định hướng phòng học đi vào trong, có trời mới biết Lâm Niệm kéo lại cánh tay của hắn. Dương Lâm, ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi làm sao hiện tại cái này điểm mới đến? Lời này vừa nói ra, trong phòng học bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hóa ra cái này Lâm niệm tầm sáng sớm đứng tại cửa lớp học, không phải đợi một cái khác bên ngoài trường hoa đại mỹ nữ, lại là đang chờ Dương ca. Không sai, Dương Lâm Sưng Hào chính là Dương ca. Lớn tuổi lưu ban sinh, 3 năm không có tốt nghiệp, tại học phụ liền tính không quen biết hắn, cũng tuyệt đối nghe được hắn to lớn cao ngạo sự tích. Từ cái nào đó phương diện đến nói, Dương Lâm cũng coi là long đằng chiến tranh học phụ nhân vật phong vân, thanh danh thật đúng là không thua hai vị giáo hoa. Lập tức đừng nói là trong phòng học bên ngoài học sinh sử sốt, cái kia Dương Lâm chính mình cũng lăng a. Lâm Nhậm Tầm sáng sớm chạy tới đứng tại cửa ra vào chính là vì chờ mình. Lâm Đồng học, ngươi nói là chờ ta? Ân, ta chờ ngươi đã lâu, có chuyện ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi theo ta đến. Lâm Nhậm Tầm tựa hồ rất kích động, lôi kéo Dương Lâm liền hướng tầng cao nhất thiên đài bên trên chạy. Người xung quanh triệt để tròn vắng. đây rốt cuộc là diễn cái nào một màn? Thiên đài trúc kia đồng dạng không phải nam nữ sinh lẫn nhau thổ lộ địa phương sao? cái này Lâm Nhậm Tầm Lâm đại hiệu hoa, chẳng lẽ là muốn tại học phụ tốt nghiệp ngày cuối cùng, hướng Dương Lâm vị này Dương ca thổ lộ? Chương 8, Lâm niệm Tầm nghiêm túc, chương 8, Lâm Tầm túc. Mọi người đưa mắt nhìn Lâm niệm Tầm lôi kéo Dương Lâm hướng thiên đài bên trên chạy. Có thể Lâm niệm Tầm thật là quá kích động, lôi kéo Dương Lâm lúc, có thể liền chính nàng đều không để ý đến, nàng kéo đây chính là Dương Lâm tay a. Phạm Lan nàng lôi kéo chính là Dương Lâm cánh tay, đều tuyệt đối sẽ không vô số học sinh ý nghĩ kỳ quái. Phát sinh cái gì? Lâm đại hiệu hoa lúc nào cùng Dương ca làm cùng một chỗ? Không biết ta, lúc trước cũng chưa nghe nói qua hai người bọn họ có cái gì việc không thể lộ ra ngoài a. Chẳng lẽ là dưới mặt đất tình nữ? bởi vì đã là tốt nghiệp ngày cuối cùng, cho nên hai người không có ý định trang. Mọi người như vậy nghị luận, đặc biệt là nam sinh, từng cái tương đối khó chịu. Nghĩ chính mình cũng không thể so Dương Ca kém a, cái này Lâm Niệm Tầm làm sao lại coi trọng Dương Ca, mà chướng mắt chính mình đâu. Chủ yếu nhất là, ai không biết Lâm Niệm Tầm cùng Tần Tư đồng dạng như hình với bóng. Cái này đều đã đem bên trong một cái giáo hoa giải quyết, sau đó lại đến cái nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Tần Tư bên kia. Trong phòng học bên ngoài, dù sao yên tĩnh sau đó tại chỗ nổ. Lâm Đại Mỹ nữ cùng Dương Ca làm lên thông tin trong nháy mắt liền như là một trận phong bạo quét ngang toàn bộ năm ba sinh. Hai đại phong vân nhân vật cùng một chỗ, cái này dưa cũng đủ lớn mà nói thật lòng lại không quản thông tin thật giả dù sao nhìn Dương Lâm cùng Lâm Niệm tầm cùng một chỗ tựa hồ rất thân mật bộ dạng trong lòng nhất chắn nhưng là một người khác hoàn toàn đó chính là Trương Nhược Đồng trong một năm này Dương Lâm gần như gió mặc gió mưa mặc mưa mỗi sáng sớm đều sẽ chuẩn bị cho nàng bữa sáng nhưng vì không để cho mình cho người khác lưu lại đầu để câu chuyện Trương Nhược Đồng nói cho Dương Lâm không muốn để cho người khác biết hai người bọn họ quan hệ cùng với truyền ra cái gì không tốt chuyện xấu loại hình điểm này Dương Lâm đồng thời không để ý nếu không được liền sớm đến một bước tìm địa điểm chờ Trương Nhược Đồng cùng với Trương Nhược Đồng không có tiền Dương Lâm liền đi kiêm chức làm công, nếu không nữa thì liền khắp nơi đi mượn. Trời lạnh, sẽ còn mua cho nàng y phục. Ngày lễ, sẽ còn lén lút đưa nàng lễ vật. Trương Nhược Đồng xác thực với bắt đầu chính là đi lừa gạt Dương Lâm, nàng cũng không nghĩ tới, Dương Lâm dễ dàng như vậy liền cắn câu. Ban đầu đối mặt Dương Lâm quan tâm còn không thiết hứng, nhưng nếm đến rất nhiều ngon ngọt phía sau, Trương Nhược Đồng bắt đầu đem tất cả mọi thứ xem như đương nhiên. Hiện tại đã đến tốt nghiệp lúc, Trương Nhược Đồng bằng vào A Tư chất thành công cùng trong lớp S cấp Tư chất bình chắc quan vương ký kết khế ước. Nàng khuyên bảo chính mình, lửa nam nhân kia thì sao? Dù sao một cái bê cấp tư chất quan chỉ huy cuối cùng ngay cả chiến trường đều lên không được. Về sau so đơn giản so người bình thường hơi tốt hơn như vậy một chút mà thôi. Nhưng con đường của mình tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, có thể chính mình còn có thể trở thành truyền thuyết quan chỉ huy bên người truyền thuyết chiến cơ. Nếu như có một ngày có thể cùng quan chỉ huy cùng một chỗ thu hoạch được khế ước chi giới, vậy khẳng định là càng tốt. Nhưng là bây giờ, đột nhiên nhìn thấy một mực vây quanh chính mình đảo quanh nam sinh, cùng một cái khác so với mình nữ nhân sinh đẹp giao hảo. Nói không nên lời vì cái gì, chưng đồng trong lòng rất không thoải mái. Lâm niệm tầm a Lâm niệm tầm ngươi cái gì ánh mắt? Liên loại này b cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy ngươi đều nhìn đến bên trên, nhìn xem cửa phòng học, nghe lấy trong phòng học nhiều người như vậy nghị luận Dương Lâm cùng Lâm niệm tầm quan hệ. Trương Nhược Đồng cắn chặt bờ môi, trong lòng ngán thẩm. Ngươi Lâm niệm tầm tất nhiên như thế để mắt Dương Lâm, vậy tại sao không năng được điểm? Hôm nay ngươi đáp ứng trở thành hắn chiến cơ. A, Trương Nhược Đồng trong lòng cười lạnh, không tin nàng Lâm niệm tầm không hiểu b. cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy là khái niệm gì, nàng cũng không tin Lâm niệm tầm cùng cái kia một mực liếm chính mình nam sinh có thể kết ra cái gì tốt trái cây. Dương Lâm bên này. Hắn là cứng rắn bị Lâm Niệm Tầm một mực kéo đến thiên đài bên trên. Thiên đài bên trên liền hai người bọn họ, rất yên tĩnh. Lâm Đồng Học, ngươi tìm ta có việc sao? Lúc này bởi vì Dương Lâm cưỡng ép rút tay ra, Lâm Niệm Tầm cái này mới phát giác, vừa rồi bởi vì quá kích động quá gấp, vậy mà cùng nam sinh này thân mật như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng luôn luôn lạnh lạnh gương mặt xinh đẹp cũng nhịn không được nổi lên rất nhiều đỏ ửng, quyến rũ mê người. Bởi vì là có mục đích, lại không nghĩ tại chuyện này bên trên xấu hổ, Lâm Niệm Tầm ổn định cảm xúc phía sau, lập tức nói ra chính mình kéo Dương Lâm đến thiên đài nguyên nhân. "Kỳ thật Dương Lâm, ta tìm ngươi, xác thực có chuyện rất trọng yếu." Ân, ngươi nói đi. Lâm Niệm Tầm tranh thủ thời gian cởi xuống bên hông beo chạm hạm đao, sau đó ánh mắt gấp nhìn chằm chằm Dương Lâm nói, thanh này chạm hạm đao là ngươi rèn đúc đúng không? Không sai, là ta rèn đúc. Vậy ta tiếp tục hỏi ngươi, toàn bộ hành trình có người hay không hiệp trợ ngươi? Có phải là từ ngươi rèn đao bắt đầu, mai cho đến rèn đao kết thúc, cuối cùng đến bán đến trong tay của ta, từ đầu đến cuối đều là ngươi một người. Dương Lâm hiện tại kỳ thật còn đang suy nghĩ bị cưỡng chế sau khi tốt nghiệp tới lui vấn đề, đối với Lâm Niệm Tầm nâng lên đao sự tình, hắn nói thật đồng thời không chút nào để ý, cho nên nghe đến Lâm Niệm Tầm lợi nói. Hắn cũng chính là rất tự nhiên vội ý thức nhẹ ở đầu. Bất quá hắn là không nghĩ tới, Lâm nghiệm tầm sinh đẹp con mắt bên trong, đã bắt đầu lấp lánh ra hương phấn hào quang. Dương Lâm, cái kia nói như vậy, trạm hạm đao bên trên tăng thêm năng lực cũng là người già tăng đúng không? A, ngươi chớ chối, vừa rồi ta từ ánh mắt của ngươi cùng trạng thái, thậm chí lúc nói chuyện ánh mắt cùng mỗi một tiêu biểu lộ đều có thể nhìn ra, ngươi nói liền là thật. Dương Lâm đột nhiên vang lên, hôm qua là tại trạm hạm đao bên trên phú dư một cái lâm thời thủ tính, nhưng tất nhiên là lâm thời, vậy chỉ có thể duy trì liên tục bao giờ, đến bây giờ đã biến mất. Dương Lâm. Ngươi có phải hay không ẩn giấu đi năng lực gì? Lâm Đồng Học, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn bởi vậy cùng ta khế ước trở thành ta chiến cơ? Lâm Nghiệm tầm vậy vậy hai tóc đen, tự nhiên phong khoáng nói, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, ta vì cái gì không có thể cùng ngươi khế ước? Câu này hỏi lại, ngược lại là đem Dương Lâm chỉnh không biết. Chầm ngâm một lát sau, Dương Lâm hỏi, Lâm Đồng Học, ngươi là thế nào giới định có bản lĩnh cùng không có bản lĩnh? Rất đơn giản, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể để ta tán thành ngươi thực lực, ta đều nguyện ý cùng ngươi khế ước trở thành ngươi trên cơ. Dương Lâm nhìn ra được Lâm Nghiệm tầm giờ phút này nói rất chân thành, nàng không có tại nói đùa. Nhưng muốn nói chứng minh như thế nào, cái này thật đúng là cái nan đề. Hiện tại trừ năng lực, không có trực quan có thể đem ra được đồ vật. Lại xét thấy hệ thống cẩn thận tính, không phải là chính mình chiến cơ dưới tình huống, còn không thể làm quá giới hạn. Cho nên, rốt cuộc muốn làm sao bắt ở để Lâm Nghiệm tầm thành vì chính mình chiến cơ cơ hội này? Dương Lâm kiểm tra một cái chính mình mấy cái năng lực. Trước nói mỗi cái quan chỉ huy ba cái cố có năng lực, cái này nhất định phải khế ước chiến cơ phía sau mới có thể sử dụng, hiện tại không cần. Năng lực đặc thu đồng điều, đó là đồng điều cho chiến cơ bọn họ chính mình năng lực hiện tại đồng dạng không cần, mà muốn nói chính mình cùng hạch tâm năng lực phú dư lời nói. Dương Lâm nhìn một chút đẩy mặt mong đợi Lâm Niệm Tầm, hắn suy nghĩ, Lâm Niệm Tầm mặc dù bây giờ không phải chính mình chiến cơ, nhưng nàng dù sao cũng là một vị chân chính chiến cơ. Như vậy, chính mình có thể cho bản thân nàng tiến hành phú dư sao? Trong đầu chính là nghĩ như vậy một cái, lập tức tới đây tin tức nhắc nhở, đã kiểm tra đo lường ký chủ khóa chặt đối tượng, nên đối tượng có thể tiến hành lâm thời phú dư. Dương Lâm trong lòng vui mừng, tất nhiên có thể phú dư, vậy liền thử xem. Bất quá trước đó. Lâm đồng học, kỳ thật ta ngược lại là có cái biện pháp có thể nho nhỏ chứng minh một cái ta thực lực. Thế nhưng, hắn lời còn chưa nói hết. Lâm niệm tâm thì dùng vô cùng ngưng trọng giọng nói, ta biết ngươi còn muốn xác nhận một chút. Vừa rồi ta nói là có hay không lời nói, ta lấy chiến cơ tiền đồ cùng sinh tử phát hệ, tuyệt không cầm khế ước loại này sự tình mở một tia vui đùa. Còn có, liên quan tới lúc trước chạm hạm đao sự tình, bất luận chúng ta có hay không khế ước, ta đều sẽ miệng kín như bừng, tuyệt đối không cho ngươi mang đến một tia phiền phức. Người vi phạm thiên lôi đánh xuống và tiễn suy tâm, không được chết tử tế Tốt, ngươi đều nói đến đây loại cấp độ. Vậy liền nhìn tiếp xuống ta có hay không có thể đánh động ngươi? Dương Lâm nói xong, tay phải của hắn thuận thế ấn vào Lâm Niệm tầm trắng non thon gầy trên vai thơm. Chương 9, nếu như nàng có thể trở thành ta chiến cơ, chương 9, nếu như nàng có thể trở thành ta chiến cơ, ngươi muốn làm gì? Không cần nói. Lâm Niệm tầm cảm giác chẳng biết tại sao, nàng chỉ là nghĩ ra được Dương Lâm một cái chứng minh, có trời mới biết cái này cái nam nhân thế mà đem tay đều thả tới đầu vai của mình. Nếu là bình thường, nam nhân nào dám tùy tiện như vậy, hậu quả khá là nghiêm trọng Nhưng gặp Dương Lâm đầy mặt nghiêm túc, thoạt nhìn không giống như là cố ý chiếm tiện nghi hoặc là nói đùa bộ dạng, Lâm Nghiệm tạm thời để chính mình tỉnh táo lại. Nàng ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Dương Lâm đến tuột cùng phải làm những gì? Mà vào lúc này Dương Lâm trong mắt lại xuất hiện hai cái từ điều lựa chọn. A, nên lựa chọn đối tượng tại trong vòng 3 canh giờ thu hoạch được nhất giai sức sống tăng thêm, thể lực, tinh thần lực cùng linh lực chờ hồi phục đều so bình thường để cao 30. B, là nên đối tượng gia tăng nhất giai phân chấn nhân tâm hiệu quả, trong vòng 3 canh giờ, nên đối tượng sức chiến đấu, lực phòng ngự cùng với hành động lực các phương diện toàn diện tăng cường 10. Ấm áp ghi chú: Ký chủ chọn lựa phú dư đối giống nhân loại lời nói, thuộc về không phải đạo cốt không phải là tiêu hao loại phạm chủ, cho nên từ điều tăng thêm không thể vĩnh cửu giữ lại. Nếu như đối phương là ký chủ khế đước chiến cơ, thì có thể trên phạm vi lớn tăng cường cùng với kéo dài phú dư hiệu quả. Hiện tại nhìn xem hai cái này từ điều tăng thêm, Dương Lâm hỏi Lâm Đồng Học, ngươi cảm thấy trên chiến trường hoặc là cùng địch nhân lúc chiến đấu để thể lực, tinh thần khôi phục thay đổi nhanh tốt một chút, vẫn là để tự thân công kích, hành động thuộc tính ra tăng một chút đến có lợi. Lâm Niệm Tầm còn tưởng rằng Dương Lâm là tại thi chính mình, suy tư chốc lát nói, nếu như đánh đánh lâu dài ta khẳng định chọn cái thứ nhất, nhưng nếu như đánh bạo phát triển, không có so tăng lên công kích mình, hành động càng có lợi. Ân, vậy liền để ngươi lâm thời tăng lên một thành công kích cùng năng lực hành động a. Lâm niệm tâm vốn cho rằng dương lâm tại nói đùa, có thể sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy dương lâm đặt ở chính mình bả vai bàn tay lớn nắm áp, sau đó trái tim của mình bắt đầu phanh phanh nhảy không ngừng. Cũng không rõ ràng nguyên nhân gì, chính mình chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng bộc phát, tràn đầy đều nhanh tràn ra tới. Tiếp theo, xuất phát từ chiến cơ bản năng, Lâm niệm tâm cũng đã nhận được cụ thể tình báo, chính mình thu được một cái phân chấn nhân tâm tăng thêm hiện tại trạng thái, thế mà tăng lên 10% công kích cùng năng lực hành động. Hơn nữa còn có thể duy trì liên tục 3 giờ, không phải do lâm niệm tầm không kinh ngạc. Nguyên bản nàng chính là tư chất đánh giá là S cấp chiến cơ, bản thân các hạng tố chất đều không tầm thường, vô căn cứ gia tăng một thành công kích cùng hành động, có thể nghĩ có thể mang đến nhiều chỗ cực tốt. Vì cái gì nam nhân trước mắt này có thể như thế không hợp thói thường, vẹn vẹn sơ soạn một cái bờ vai của mình mà thôi, liền có thể để người thu hoạch được to lớn như thế tăng thêm. Mà dương lâm bên kia, hắn tạm thời còn không có đem lấy tay về. Tin tức có nhấp nhở, bởi vì hắn chọn lựa một cái tăng thêm. Tiêu hao điểm linh lực 80. Bởi vì thực đang muốn lâm niệm tầm thành vì chính mình trên cơ, đối mặt hai cái tuyển chọn lúc, hắn lần đầu tiên muốn đem một cái khác tăng thêm cũng lưu lại. Ấm áp nhắc nhở, kiểm tra đo lường ký chủ phú dư đối tượng vì nhân loại, có thể tiến hành lần thứ hai được ra, nhưng tiêu hao điểm linh lực sẽ gấp bội. Trước mắt đều vì nhất giai tăng thêm, như giữ lại còn lại tăng thêm, sẽ tiêu hao ký chủ 160 điểm linh lực cùng với đại lượng tinh thần, mời thận trọng cân nhắc. Dương Lâm nhìn một chút linh lực của mình giá trị hạn mức cao nhất, tổng 300, tiêu phí 240, còn có thể còn thừa 60. Đến mức tinh thần tiêu hao chỉ cần không chết, có thể cho chính mình làm một cái chiến cơ, đặng giá. Dương Lâm hiện tại quá cần chiến cơ, nếu như vẫn là Lâm nghiệm Tầm loại này cực phẩm chiến cơ, lại càng không cần phải nói, hắn đương nhiên cũng cân nhắc qua Lâm Niệm Tầm hôm nay đổi ý còn tiết lộ chính mình sẽ thêm trạng thái bí mật, nhưng lời thật lòng, hắn còn thật không sợ. Ta một cái bê cấp tư chất đánh giá kiến tập chỉ huy quan, nơi nào sẽ loại kia bản lĩnh? Chính mình kiên quyết không thừa nhận, Thiên Vương Lão Tử tới cũng vô dụng, mà còn liền tính thật thừa nhận, người ngoài hắn cũng phải tin mới được a. Kết quả là. Lệ tại Lâm nghiệm Tâm còn ở vào phân chấn nhân tâm tăng thêm lúc, cái thứ hai sức sống tăng thêm lại rơi xuống trên người nàng, làm bản năng hiểu được mới tăng thêm lúc, Lâm Niệm Tâm lại lần nữa tròn váng. cái này là nhân loại quan chỉ huy có thể làm được sự tình sao? Đây quả thật là nhân loại quan chỉ huy có thể làm được sự tình sao? Làm Lâm Niệm Tâm còn chỗ đang khiếp sợ kinh ngạc thời điểm, Dương Lâm đầu thì bỗng nhiên đau xót, chính mình vẫn là quá sinh cường, linh lực tiêu hao còn dễ nói, cái này tinh thần thâm hụt giống như kim châm, khó chịu trước mắt hắn đi, trong cổ họng muốn nuốt Dương Lâm, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ngươi bên đó đây, cảm giác thế nào? rất không tệ. Lâm Niệm Tầm thực tế không biết nên nói cái gì, tổng không thể mở miệng đối Dương Lâm nói, ngươi là yêu nghiệt sao? Loại này sự tỉnh sợ rằng chỉ có yêu nghiệt mới có thể làm được à? Bởi vì không rõ ràng Lâm Niệm Tầm nghĩ như thế nào, Dương Lâm lúc này nói bổ sung, kỳ thật năng lực của ta có chút đặc thù, nếu như ngươi cùng ta ký kết khế ước, đạt được tăng thêm hoàn toàn không chỉ như thế. đương nhiên, ngươi cũng có thể nhận định là ta đang nói dối. Dù sao muốn hay không khế ước, ở chỗ ngươi. Lâm Niệm Tầm khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái đẹp mắt đủ cười. Một màn này, để Dương Lâm có chút ngoài ý muốn. Đều nói cái này Lâm Đại Hiệu Hoa vẫn luôn là lấy lạnh lạnh hình tượng gặp người, ai có thể nghĩ tới nàng cười lên lại cũng khả ái như thế. Bất quá, Dương Lâm càng để ý không là cái này, hắn càng để ý là Lâm Nghiệm Tầm có hay không muốn trở thành chính mình chiến cơ ý nghĩ. Coi hắn ổn định một hạ cảm xúc, đang muốn hỏi thăm Lâm Nghiệm Tầm vấn đề này lúc, không nghĩ tới Lâm Nghiệm Tầm vào lúc này ngược lại là hỏi trước một vấn đề. "Dương Lâm, ngươi vì cái gì muốn chấp nhất tại quan chỉ huy? Rõ ràng đều đã năm thứ ba, nếu như không có chiến cơ nguyện ý cùng ngươi khế ước, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lại là vấn đề này sao?" Dương Lâm có chút làm sao nhưng nhìn thấy Lâm Niệm tầm giống như có tâm ý mà nhìn xem chính mình, hắn suy tư một chút trả lời, nếu như ta nói, ta không muốn sống tại tầng dưới chốc nhất, ta muốn lợi dụng quan chỉ huy thân phận trở nên nổi bật có thể chứ? Có thể. đến mức nói không có chiến cơ cùng ta khế ước lời nói, ta khẳng định có tính toán, nhưng xin cho phép ta giữ lại. tốt đa, bất kể nói thế nào, quyết tâm của ngươi ta thấy được, bằng không ngươi cũng sẽ không làm ba năm tam niên sinh. Lâm nghiệm tầm nói được nửa câu, đột nhiên linh linh linh, học phủ điện tử chung không đúng lúc vang lên. thời gian điểm đã đến lúc này sao? Dương Lâm, chúng ta nhanh hồi giáo phòng a. Hôm nay chiến cơ cùng quan chỉ huy còn muốn đi sau cùng đi ngang qua sân khấu, đi chậm, sợ ly nguyệt đạo sư sẽ không cao hứng. Dương Lâm rất muốn nói, ngươi còn không có nói cho ta, muốn hay không làm ta chiến cơ đâu. Nhưng lời đến khỏe miệng, quả nhiên vẫn là tính toán, nên làm chính mình đã cố gắng. Chiến cơ cùng quan chỉ huy ký kết khế ước là đại sự, để Lâm niệm tầm trong lòng suy nghĩ kỹ một chút cũng tốt. Lâm niệm tầm bên này, nàng mới vừa đi hai bước, đột nhiên phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, rất nhanh nàng hiếu kỳ xoay người hỏi, Dương Lâm, ngươi làm sao đứng bất động à? Ngươi không hồi giáo phòng sao? Ta, thôi nghỉ một chút, ngươi đi trước đi. Lâm Nghiệm Tâm cực kỳ thông minh, nhìn Dương Lâm giờ phút này dùng tay che lấy cái chán, mà còn trên trán còn có mồ hôi rịn về sau, nàng nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Ta mặc dù không là quan chỉ huy, nhưng thân là chiến cơ, thi triển năng lực cũng sẽ tiêu hao linh lực cực lớn cùng tinh thần. Nhìn dáng vẻ của ngươi, rõ ràng suy nhược tinh thần, muốn ta dìu ngươi xuống lầu sao? Không cần, ta chờ một chút liên tốt, sau đó đến trong lớp chính ta cùng Ly Nguyệt tỷ. Khô cùng Ly Nguyệt đạo sư giải thích. Đi thôi, cùng một chỗ đi xuống, ta đem ngươi kéo đến tiên này, Trung quy phải đem ngươi mang về, ta một người hồi giáo phòng tính là gì sự tình. Lâm Tâm bất chấp tất cả, tự nhiên hảo phong tiến lên, sau đó rất là ôn nhu khoác lên dương lâm bả vai, còn ra hiệu dương lâm muốn quá gò bó, tận lực để hắn đem thân thể trọng lượng nghiêng đi đến một điểm. Mọi tử đều làm đến cái này loại cấp độ, dương lâm làm sao lại giả mồm? Chính là cái này đi bộ lúc, cánh tay trái của hắn căn bản không dám lọt động, hắn sợ đụng phải không thể diễn tả không dám miêu tả đám mây. Nhưng cũng chính vì vậy, hai người mới vừa trở lại phòng học, trong phòng học lại nổ. chương 10, diệu nhân cùng suy sụp nam, chương 10, diệu nhân cùng suy sụp nam. dương lâm nằm mơ đều không nghĩ tới, cùng giáo hoa lâm niệm tầm cùng tiến lên thiên đại chuyện này thế mà có thể trong khoảng thời gian ngắn truyền học phủ mọi người đều biết nếu như nói sự tình vẹn vẹn chỉ là dạng này tất cả học sinh nhiều nhất cũng chính là ăn nhỏ dưa nho nhỏ nghị luận một cái đoán nghĩ một hồi nhưng chờ hai người khi trở về đừng nói toàn lớp học sinh nhìn hai người ánh mắt không thích hợp liền đạo sư giang li Nguyệt nhìn dương lâm cùng lâm niệm Tâm ánh mắt đều là tương đối không thể tin cùng ý vị thâm trường muốn hỏi vì cái gì cái này nhất định phải nói lâm niệm Tâm hiện tại trạng thái cùng dương lâm trước mắt trạng thái lâm nghiệm tẩm trên người bây giờ có hai cái tăng thêm hiệu quả một cái sức sống một cái phấn chấn nhân tâm bởi vì lên chính là kích phát hiệu quả Cho nên luôn luôn lạnh lạnh lâm niệm tấm gương mặt xinh đẹp bên trên cùng trắng non trên cổ, đó là đỏ ửng xinh xôi, tuyệt không thể tả. Lại nhìn Dương Lâm, bệnh hoạn yếu ớt, một bộ hoàn toàn yếu ớt bộ dạng, đi cái đường thế mà còn muốn lâm niệm tấm đích thân dịu đỡ liền không hợp tối thường. Nghĩ hai người cùng đi luôn luôn là tỏ tình thánh địa thiên đài, kết quả trở lại về sau, một cái thành dịu nhân, một cái thành suy sụp nam. Cái này đổi thành người nào, người nào không nghĩ người thêm. Dương ca hình như không được à, cùng Lâm đại mỹ nữ loại này vật tại thiên đài bên trên chờ thời gian vẹn vẹn chỉ có 15 phút. Cái này cũng quá liều mạng, vừa sáng sớm, muốn hay không làm như thế cái đặc biệt là nam sinh, trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trái tim của bọn họ bên trong sớm đã nước mắt giàn rụa. Cũng không rõ ràng Lâm Đại Mỹ nữ coi trọng Dương Lâm chỗ nào. Cái này công khai, ăn quả quả, vừa sáng sớm, hai người vậy mà tại thiên đài bên trên làm việc không thể lộ ra ngoài, mà tạm quay lại lúc còn lẫn nhau rửa sát vào nhau, sợ người khác không biết bọn họ là một đôi giống như. Mãi đến Dương Lâm cùng Lâm Niệm tầm phân biệt ngồi tại trên vị trí của mình, Giang Linh Nguyệt bên kia lên tiếng ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người cái này mới đem ánh mắt từ hai cái đại danh nhân trên thân thu hồi lại. Giờ phút này, nghe Giang Linh mở miệng nói, các bạn học Hôm nay là tốt nghiệp thực chiến phía trước ngày cuối cùng. Căn cứ học phụ thuyết pháp, cổ vũ đại gia trở thành trên chiến trường một đạo mỹ lệ phong cảnh, nhưng không bắt buộc. Dù sao một gia chiến trường, sinh tử khó liệu, các ngươi cũng tuyệt đối không muốn đem chiến trường tưởng tượng tốt đẹp dường nào, tỷ lệ tử vong liền là một thanh thiên kiếm, tùy thời có thể rơi tại bất luận cái gì đầu người bên trên. Trở thành chiến cơ cũng tốt, trở thành quan chỉ huy cũng tốt, ta hy nhìn các ngươi có thể nghĩ lại mà làm sao. Trở lên những lời này, Giang Ly Nguyệt đương nhiên không chỉ một lần nói, đại gia muốn làm cái gì, học phủ cũng không có cứng nhắc quy định cũng yêu cầu, ngươi có thể trở thành chiến cơ cũng có thể trở thành quan trị huy, đương nhiên cũng có thể đi hậu căn bộ, tín tức bộ, thông tín bộ, công tạ bộ, cái gì đều có thể. Bất quá đối học phủ để nói, không bắt buộc nhưng không đại biểu không có cổ vũ. Nói ví dụ như trở thành chiến cơ cùng quan trị huy sau có phong phú đãi ngộ, học phủ đích thân an bài ăn ngủ, phụ trợ ngươi xác nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy kiếm lấy kết xu thủ lao, còn bao gồm nhưng không giới hạn tại đem thân nhân của ngươi tiếp vào nội thành ở các loại. Tóm lại, một hệ liệt phong phú đãi ngộ khẳng định kích thích tất cả thiếu niên thiếu nữ. Nếu như cái này thực lực phương diện mạnh hơn chút nữa, chiến cơ có thể thông qua chiến trường tăng lên cấp độ, thực lực Quan chỉ huy thì có thể căn cứ xác định điều kiện cùng tư lịch tấn thăng làm một cấp quan chỉ huy, cấp 2 quan chỉ huy. Chờ đạt tới cấp 9 quan chỉ huy phía sau, còn có thể xung kích chuyển kỳ chỉ huy. Thật cho đến lúc đó, Liên Tính không tiếp tục làm quan chỉ huy, làm cái khu vực phó tư lệnh, thăng cái khu vực tổng tư lệnh cũng chưa chắc không thể. Giang Linh Nguyệt giờ khắc này ở trên đài nói chuyện, Dương Lâm thì tại vị đưa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay, hắn không có ý định lại đọc diễn văn. Dù sao diễn giảng cũng là uổng phí, không có chiến cơ sẽ cùng a cấp phía dưới quan chỉ huy ký kết khế ước, cũng không biết Lâm Niệm tầm nghĩ như thế nào nhìn xem hàng phía trước bên cạnh Lâm Niệm tầm cái kia tốt đẹp viện chuyển bóng lưng Dương Lâm chính mình đáy lòng cũng nhịn không được thổ thức lúc nào tìm chiến cơ khế ước, làm tựa như là tìm cái bạn gái đồng dạng rất khó khăn trên đài Giang Ly Nguyệt một hệ liệt lời nói nói đến hồi cuối phía sau nghe nàng tổng kết nói trở lên nên nói đều nói không có nói đến địa phương các ngươi tự mình nức lượng hiện ở đây cho phép mỗi cái muốn trở thành chiến trường quan chỉ huy Nam Sinh tiến hành chính mình diễn thuyết nếu có ý cùng quan chỉ huy khế nước mời tại xế chiều hôm nay nghỉ khóa phía trước đem danh sách báo danh phòng làm việc của ta nếu như không cần quan chỉ huy muốn tổ kiến chiến cơ tiểu đội cũng nhất thiết phải mau chóng đem danh sách thống nhất, sau đó giao đến phòng làm việc của ta." Giang Ly Nguyệt dứt lời, sau đó mọi người đồng loạt toàn bộ quay đầu nhìn về phía cuối cùng xếp gần cửa sổ Dương Lâm. Bao gồm Giang Ly Nguyệt cũng là. Chẳng những là, mà còn nghe Giang Ly Nguyệt nói, "Dương Lâm, nếu không ngươi cho đến, không cần, dù sao diễn giảng cũng sẽ không có người cùng ta khế ước." Bên cạnh có nam sinh treo đẹo nói, "Dương ca, ngươi không thể làm như vậy được a. Ta nhớ rõ ngươi tuyên luôn là sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành truyền kỳ chỉ huy, đồng thời sẽ cho bên người tất cả chiến cơ đều đeo lên khế ước chi giới cho nên ngươi bây giờ làm sao có thể từ bỏ đâu?" Dương Lâm thở sâu thở ra một hơi nói: Ta chưa từng có từ bỏ, ta xác thực muốn trở thành truyền kỳ chỉ huy. Sau này, ta cũng nhất định sẽ cho đi theo ta chiến cơ, toàn bộ đeo lên khế đứt chi giới. Hoa, trong lớp nguyên bản hơi cương nặng bầu không khí, lập tức thay đổi đến sinh động. Mọi người liền chờ Dương Ca câu nói này, cũng không phải châm chọc hoặc là xem thường loại hình, chủ yếu là Dương Lâm cái này Dương Ca tên tuổi quá lớn, 3 năm lớn tuổi Lưu Ban Sinh, chẳng những muốn trở thành truyền kỳ chỉ huy, còn muốn cho bên cạnh chiến cơ đeo lên khế chi giới, đổi thành S cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy, cái kia cũng không dám tưởng tượng đến cái này loại cấp độ a. Mặc dù cảm thấy Dương Ca mấy năm không có tốt nghiệp, không có một cái chiến cơ nguyện ý cùng hắn, thật đáng thương, nhưng tất cả mọi người đã thành thói quen vị này Dương Ca vĩ đại một tưởng. Giang Ly Nguyệt trên đài nhìn xem Dương Lâm, thần sắc phức tạp. Nàng còn không quên lúc trước tại văn phòng lúc, Dương Lâm nói hắn muốn lên chiến trường, cho dù thuê ba cái cơ giới chiến cơ cũng được. Người này, đến tột cùng muốn liều đến mức nào a? Mà Dương Lâm, chẳng những muốn trở thành truyền kỳ chỉ huy, hắn vậy mà còn băn khoăn khế ước chi giới. Khế ước chi giới, là thế giới này mộng ảo nhất một loại đồ vật. Nó không phải một kiện bình thường đạo cụ, mà là trật tự pháp tắc ngưng tụ tạo chipset nhẫn. Mà nghĩ muốn cầm tới khế ước chi giới, kia tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Đệ nhất, cơ sở điều kiện chính là tấn thăng đến chuyển kỳ chỉ huy, lại là bị thế giới công nhận chuyển kỳ mới được. Thứ hai, bên người chiến cơ hoặc là cái nào đó chiến cơ, nhất định phải cùng quan chỉ huy kinh lịch sinh tử, không rời không bỏ. Dạng này quan chỉ huy mới có thể tại trong cõi U Minh, được đến đưa cho vị này chiến cơ khế ước chi giới. Tất cả những thứ này, là bị pháp tắc ghi chép, cuối cùng cũng là do trời ý cùng pháp tắc tiến hành khen thưởng. Là thuộc về quan chỉ huy cùng nên chiến cơ vô thượng vinh quang nhìn chung chiến cơ cùng quan chỉ huy toàn bộ trong lịch sử cầm tới khế ước chi giới chiến cơ có thể đến được trên đầu ngón tay mà theo thời gian trôi qua quan chỉ huy nghề nghiệp này dần dần xa suốt phía sau khế ước chi giới loại này sự tình đã không có người suy nghĩ mà khế ước chi giới cái tên này bây giờ đều nhanh cùng chuyện thần thoại xưa liên hệ với nhau nói về lập tức mắt thấy dương lâm cũng không tính đọc diễn văn giang Ly nguyệt còn nói để những học sinh khác tự do diễn thuyết lúc lâm nhậm tẩm đột nhiên rất là nghiêm túc ngưng trọng đứng lên quét quét quét một máy mắt trong phòng học tầm mắt mọi người đều không hề nghi ngờ tập trung đến trên người nàng lâm đại hiệu hoa muốn làm cái gì bao gồm giờ phút này trên bục giảng Giang Ly Nguyệt, nàng còn tưởng rằng Lâm Niệm Tâm muốn đọc diễn văn, sau đó tổ kiến chính nàng chiến cơ tiểu đội lúc. Người nào nghĩ đến, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Niệm Tâm vậy mà trực tiếp hướng Dương Lâm đi tới. Chương 11, nhà ta đệ đệ xem như là có người muốn, chương 11, nhà ta đệ đệ xem như là có người muốn. Cái này, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ Lâm Niệm Tâm muốn tìm Dương Lâm ký kết khế ước? Mà sự thật, cũng chính là dạng này phát sinh. Lâm Niệm Tâm đi tới Dương Lâm trước mặt, nàng dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói, "Dương Lâm, có thể hay không mời ngươi trở thành quan chỉ huy của ta?" Ta hy vọng chúng ta về sau có thể cộng đồng hợp tác, cộng đồng kinh lịch sinh tử, không rời không bỏ. Yên tĩnh. Trong phòng học hiện tại tuyệt không phải bình thường yên tĩnh. Biết Lâm Nhậm tầm cùng Dương Lâm vừa rồi cùng đi thiên đại, nhưng vô luận cái gì phỏng đoán, vậy cũng là một đám việc vui người xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng bây giờ người nào sẽ nghĩ tới, hai người quan hệ thật không hề tầm thường. Nhìn một cái, Dương Lâm mới vừa nói hôm nay không tại diễn tuyết, cảm giác không cần thiết. Nàng Lâm Nhậm lập tức tới ngay đến Dương Lâm trước mặt chỉnh cầu khế nước. Vì cái gì? Trong lớp đồng dạng là B cấp thậm chí A cấp bao gồm một cái duy nhất S cấp chỉ huy vương đống. Nhìn hướng Dương Lâm bên này, lúc cũng khó khăn che đậy trong lòng nghi tị. Lâm Niệm Tâm là S cấp tư chất bình chắc chiến cơ, đừng quên, nàng bằng hữu tốt nhất tần tư, đồng dạng là S cấp chiến cơ. Chỉ cần có thể cùng Lâm Niệm Tâm ký kết khế ước, tỷ lệ lớn nói không chừng cũng có thể đem cùng là S cấp tần tư thu tại dưới trướng. Hai cái giáo hoa đại mỹ nữ, cùng một chỗ cùng chính mình ký kết khế ước, đổi thành cái nào nam sinh có chịu. Thoải mái đến trên trời tôi ta. Dương Lâm cũng không ngờ tới Lâm Niệm Tâm đột nhiên liền đi tới trước chân. Nghe tới nàng muốn cùng chính mình ký kết khế ước lúc, hồi tưởng lại dung hợp trong trí nhớ 3 năm không người để ý tới. Dương Lâm trong lòng Nhất thời lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dung hợp lúc trước trí nhớ của mình bên trong, một mực chờ mong một ngày này đến, vì có thể để cho chiến cơ cùng chính mình khế ước, lúc trước chính mình còn bị trong lớp trương ngược đồng đồng nghịch xoay quanh. Thế nhưng hiện tại, cuối cùng có chiến cơ nguyện ý cùng chính mình ký kết khế ước. Lâm Nghiệm tâm lập tức, nhìn Dương Lâm không có trả lời, lại nghĩ tới vừa rồi Dương Lâm nói hôm nay không có ý định giải quyết, tựa hồ đối với khế ước chiến cơ chuyện này thay đổi đến không quá để tâm, nàng chỉ cho là Dương Lâm muốn cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Một cái mắt, cả người nàng đều cong xuống dưới. "Dương Lâm, làm ơn nhất định cùng ta đế ký khế ước." thân là S cấp tư chất bình chắc chiến cơ ta đối ta tự thân các phương diện điều kiện đều rất tự tin tin tưởng ta ta tuyệt đối sẽ thành làm một cái để ngươi hài lòng chiến cơ Soạn. trong lớp nam nam nữ nữ toàn bộ đều nhanh thay đổi đến cuồng lâm niệm tầm chẳng những thỉnh cầu dương lâm trở thành quan chỉ huy của nàng mà còn nàng còn từ bỏ nàng luôn luôn lành lạnh nhân thiết tại dương lâm trước mặt sâu sắc cúi đầu vì thành vì người đàn ông này chiến cơ lâm niệm tầm hiện tại đem tư thái của mình thả có nhiều thấp à. rõ ràng thân là ép cấp tư chất bình chắc chiến cơ nàng tùy tiện tìm quan chỉ huy quan chỉ huy đều phải ngược lại ngược lại liếm nhưng bây giờ nàng vậy mà thả xuống Tư Thái đi thỉnh cầu Dương Lâm. Giờ khắc này đến cùng có bao nhiêu cái thị, ánh mắt thú quán nhìn xem Dương Lâm, đã không thể đếm hết được. Thế nhưng trong đó một đôi mắt đặc thù nhất là Trương Nhược Đồng, nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ Lâm Niệm Tầm vì cái gì muốn tìm Dương Lâm khép ước. Mà còn Trương Nhược Đồng có thể xác định Dương Lâm phía trước cùng Lâm Niệm Tầm cũng không có tham giao. Trong một năm này, nàng một mực sai bảo Dương Lâm, nếu như Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm có quan hệ hoặc là liên hệ, nàng không có khả năng không rõ ràng. Thế nhưng thân là Éc cấp tư chất bình chắc Lâm Niệm Tầm vì sao liền như thế ưu ái Dương Lâm? Chẳng lẽ nói? Dương Lâm trên thân có chỗ gì hơn người? Không không không, làm sao có thể? Hán Dương Lâm chính là một cái bê cấp bình thường quan chỉ huy. Lâm Niệm Tâm nữ nhân này đầu nhất định bị cánh cửa kẹp, không phải vậy nàng tuyệt đối không thể có thể cầu Dương Lâm cùng nàng khế ước. Mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, có thể là phía trong lòng không biết vì cái gì tương đối bối rối. Nếu như Dương Lâm có chỗ hơn người, Lâm Niệm Tâm nhìn ra, mà chính mình không nhìn ra, như vậy chính mình chẳng phải là thua thiệt? Trương Nhược Đồng cảm thấy Lâm Niệm Tâm không bình thường, có thể nàng lại sợ Lâm Niệm Tâm quá bình thường. Một cái quá bình thường S cấp tư chất bình chắc chiến cơ, nguyện ý cùng một cái B cấp chỉ huy quan ký kết khế ước, cái kia trong đó nhất định có cái gì bí mật, rất có thể là kinh thiên bí mật. Người nào có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sai sử cái này cái nam nhân một năm ta đều không nhìn ra hắn có chỗ gì hơn người? Có thể là Lâm Nghiệm Tâm nữ nhân này nàng. Trương Nhược Đồng còn tại nghĩ như vậy, Dương Lâm bên kia đã cho ra đáp lại. Lâm Đồng học, ta rất tình nguyện ngươi trở thành ta chiến cơ. Giải quyết dứt khoát. Thỉnh cầu cùng đáp lại Hoàn Mỹ Thu Quan. Lâm Tâm nhẹ nhàng thở ra, nàng đứng thẳng người nhìn xem Dương Lâm con mắt nói: Chờ sau đó khế ước phía sau ta chính là ngươi chiến cơ, ngươi gọi ta Lâm Đồng học chẳng phải là lộ ra thái sinh phân. Không bằng ngươi cùng tư tư đồng dạng, gọi ta niệm tâm a, dạng này sẽ thân gần một chút. Khụ vậy được rồi, về sau ta gọi ngươi niệm tâm. Nghe hai người không coi ai ra gì nói chuyện, trên mục giảng Giang Ly Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Niệm Tâm cái này ép cấp tư chất bình chắc chiến cơ thế mà tìm Dương Lâm khế ước. Bởi vì một mực đem Dương Lâm làm đệ đệ đối đãi, nhìn thấy đệ đệ bây giờ cuối cùng có người muốn, nàng khẳng định rất vui mừng. Khả hơn An ủi sau đó, đồng dạng là không hiểu. Vì cái gì Dương Lâm cùng Lâm Nghiệm tầm đột nhiên liền thân cận. Vô luận từ phương diện nào nhìn, Lâm Nghiệm Tâm vị này thiên chi kiêu nữ hoặc là tìm một cái S cấp chỉ huy khế ước, hoặc là chính mình tổ kiến một cái chiến cơ tiểu đội. Trở lên, đều so cùng Dương Lâm khế ước tốt, nhưng bây giờ, làm sao lại để người nhìn không rõ? Tốt ta, nhìn không hiểu liền nhìn không rõ, chuyện kế tiếp còn muốn tiếp tục. Cái nào quan chỉ huy nghĩ tự đề cử mình chính mình, hoặc là cái nào chiến cơ coi trọng cái nào quan chỉ huy, hoặc là chiến cơ bọn họ nghĩ chính mình tổ kiến tiểu đội, đều cần tại hôm nay đàm phán đi ra. Lớp chúng ta không có hài lòng, cũng có thể đi lớp khác du thuyết thống lại, có thể thành lập nên tiểu đội chính là đại gia bản lĩnh. Đến mức nói, làm sao đế ký khế ước? Kỳ thật cái này rất đơn giản, chỉ cần quan chỉ huy cùng chiến cơ hai tay chống đỡ cùng một chỗ, đem riêng phần mình linh lực tiến hành dung hợp. Sau đó, tại hai người muốn ký kết tâm ý đạt tới đồng bộ lúc, căn cứ cái này cái thế giới quy tắc, khế ước liền có thể hoàn mỹ phát động. Bất quá lúc này lớp học tương đối ở mỹ, cũng không phải là đế ký khế ước thời điểm, cho nên việc này phải đợi tan học phía sau. Trong đó, Dương Lâm nhìn nhìn mình hệ thống mục tiêu, khế ước cái thứ nhất chiến cơ điểm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên, đồng thời lĩnh ngộ một cái mới năng lực bảo thủ. Đối với cái này, Dương Lâm khẳng định vô cùng chờ mong. Nhưng mà, Dương Lâm là không nghĩ tới, bởi vì Lâm Niệm tầm chủ động tìm hắn khế ước việc này ảnh hưởng quá lớn. Không bao lâu, truyền miệng phía dưới, chẳng những toàn bộ học phủ học sinh biết, liền Nguyên lão viện bên kia đều nhận đến động tĩnh. Nguyên lão viện là chiến tranh học phủ lớn nhất cơ cấu quyền lực, đối học sinh phụ trách. Trừ bình thường quản lý cùng chế định chiến tranh học phủ quy tắc bên ngoài, bọn họ còn phụ trách tốt nghiệp học sinh đi làm an bài cùng chiến trường an bài. Nguyên lão viện cao nhất người phụ trách, trừ chứ nhậm chức học phủ dài bên ngoài, còn kiêm chức thành chỉ phó thành chủ nếu như một tòa thành chỉ có cái gì chuyện trọng đại, toàn bộ nguyên lão viện đều sẽ cùng theo học phủ mọc ra ghế ngồi hội nghị. cho nên nguyên lão viện cái này cái cơ cấu cũng không vẹn vẹn là vận hành chiến tranh học phủ đơn giản như vậy, quyền lực cũng tương đối lớn. nguyên bản, học phủ dài lý trấn Hưng hiện tại đang cùng nguyên lão viện chư vị tổ chức hội nghị, bàn bạc bà sáng thiên chỉ huy quan cùng chiến cơ chiến trường tác chiến sự tình. có thể nào nghĩ tới, hội nghị một nửa thời điểm, máy truyền tin của hắn đột nhiên tiếp đến chính giáo sứ bên kia một cái tin tức, ép cấp tư chất bình lâm nhập tầm đã quyết định cùng b cấp chỉ huy quan dương lâm ký kết khế ước. Lâm Nghiệm Tầm, Lý Chấn Hưng đương nhiên biết, đây chính là năm nay Tam niên sinh bên trong 3 tên S cấp tư chất bình chắc chiến cơ một trong. Dương Lâm, Lý Chấn Hưng đồng dạng biết, thi viết thành tích mỗi năm đệ nhất, xe tại hắn thi viết thành tích xuất chúng như thế, lại thêm hắn kiên trì muốn làm quan trị huy, vì vậy Nguyên lão viện bên này đặc biệt để hắn tại Tam niên sinh dừng lại thêm 2 năm. Có thể nào nghĩ tới, hiện tại Dương Lâm thế mà còn cùng Lâm Nghiệm Tầm dắt lên tuyến. Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Mắt thấy Lý Chấn Hưng lông mày nhíu chặt, cả người bắt đầu thay đổi đến mức độ. Trư Nguyên lão nhịp hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lý Chấn Hưng nhìn lướt qua toàn trường nói, Dương Lâm các ngươi ta Nghe xong Dương Lâm danh tự, ở đây chưa Nguyên lão vậy nhưng quá biết. Không nhưng bọn hắn biết, Dương Lâm, lớn tuổi 3 năm lưu ban sinh, toàn bộ học phủ đều biết rõ ta. Chương 12, nói xong tôn trọng vận mệnh đâu, chương 12, nói xong tôn trọng vận mệnh đâu. Mắt thấy chư vị Nguyên lão nghi hoặc ánh mắt, Lý Trấn Hưng mang chút vô cùng đau đớn nói, hiện tại chính giáo sứ chuyển tới thông tin, nói Lâm Niệm Tầm tính toán cùng Dương Lâm ký kết khế ước. Nghe đến lời này, những Nguyên lão này bọn họ cũng không khỏi là giật nảy mình, nghị luận ầm Cái này Lâm Niệm Tầm có thể là S cấp tư chất bình chắc a, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này tiền đồ vô lượng. Không phải có một cái s cấp chỉ huy vương đông sao? Nàng không đi tìm vương đông, làm sao còn tìm tới dương lâm? Vấn đề là ở nơi này, bê cấp chỉ huy quan tư chất bình chắc, tại bây giờ cơ bản không có tác dụng lớn. Cái này lâm niệm tầm cùng hắn ký kết khế ước, trên chiến trường không có chuyện có tốt, một khi xảy ra chuyện, lâm niệm tầm cũng muốn đi theo hủy. Chiến cơ, trên chiến trường, trừ phi thật là vì tổng đại cục tình huống đặc biệt, nếu không vô luận lúc nào đều không thể từ bỏ quan chỉ huy của mình. Chính là bởi vì khế ước ở giữa nghiêm các tính, mấy trăm năm nay đến, thật đúng là có không ít chiến cơ bởi vì quan chỉ huy bỏ mình bị bị liên lụy. Bên trên quân sự pháp đình phía sau. Không phải bị trăm năm giam cầm, chính là bị khu trục lưu vong. Chính vì vậy, tại đường kim hoàn cảnh lớn bên dưới, chiến cơ thật muốn cùng quan trị huy khế ước, ưu tiên khẳng định là cao nhất tư chất bình chắc S cấp chỉ huy. A cấp lời nói, cũng sẽ cố hết sức. Đến mức A cấp phía dưới, là cái bình thường chiến cơ, chỉ cần nào không đốc, đều sẽ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Có thể mà lại, Lâm Niệm Tầm không biết rút cái gì gió, để đó lớn tiền đồ tốt không đi, vậy mà cùng Dương Lâm cái này lớn tuổi lưu ban sinh mắt đối mắt. Họ phủ dài, thông tin tất nhiên là mới chuyển tới, vậy liền đại biểu còn có bổ cứu cơ hội. Không sai. Ngoài sáng chiến tranh học phủ sát thực không thể can thiệp chiến cơ cùng quan trị huy khế ước như thế ảnh hưởng quá lớn chuyến đi đối long đằng thành đối long đằng học phủ đều không tốt thế nhưng chúng ta có thể thay cái điểm vào, để người đi khuyên bảo nhà. học phủ giải lý Trấn hương gật đầu ta cũng nghĩ như vậy dương lâm cùng lâm niệm tầm đạo sư là giang ly nguyện vậy liền để nàng tới một chuyến bên kia giang ly nguyện còn đang chủ trì lớp học thủ tục. đột nhiên nhìn thấy trinh giáo chủ nhiệm tìm đến mình hỏi mới biết được thế mà muốn chính mình hiện tại liền đi nguyên lão hội nàng vốn còn muốn hỏi một chút xảy ra chuyện gì nhưng chính giáo chủ nhiệm mặt tâm trầm dứt khoát nàng cũng không hỏi mại cho đến nguyên lão viện, nhìn xem học phủ dài cùng với chư vị nguyên lão đều là mắt lom lom nhìn xem chính mình, toàn bộ tình cảnh liền cùng ba siêu hội thẩm đồng dạng, lập tức đem nàng trình không biết. Học phủ dài ngươi gọi ta? Không sai, có một số việc muốn hỏi ngươi một cái. Giang Ly Nguyệt lúc này đồng thời không để ý, tận lực buông lòng tâm tính hỏi, đến cùng chuyện gì? Là như vậy, ta cùng chư vị nguyên lão lúc trước nghe đến ngươi trong lớp, Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm hai người chuẩn bị ký kết khế ước. Lộp bộp. Nghe học phủ dài nói thế mà là chuyện này, lại nhìn xung quanh chư nguyên lão từng cái gấp trương phi thường bộ dạng, Giang Ly Nguyệt trong lòng nhiên nhảy một cái. Một cái mắt, nàng kỳ thật đã minh bạch học phủ dài cùng chư vị nguyên lão tâm tư gì. Cưỡng ép để chính mình tỉnh táo, Giang Ly Nguyệt nói, "Chuyện này là thật, Lâm Nghiệm từng chủ động tìm Dương Lâm ký kết khế ước, nhìn hai người trạng thái, tựa hồ rất ăn nhịp. Ly Nguyệt, chúng ta đem tốt nghiệp tam niên sinh tổng cộng hơn 500 tên, trừ ra 1 phần 3 quan chỉ huy bên ngoài, hơn 300 tên chiến cơ bên trong, đặt tới S cấp tư chất tổng cộng mới 3 cái. Ngươi có biết hay không, đây đối với chúng ta long đảng chiến tranh học phủ, đối toàn bộ long đảng thành lớn bao nhiêu ảnh hưởng?" Giang Ly Nguyệt cảm thấy thở dài, nhưng trên mặt duy trì bình tĩnh nói, "Học phủ dài, chư vị nguyên lão Chiến Cơ cùng quan chỉ huy ký kết khế ước sự tình đều là từ chính bọn họ lựa chọn a. Mà chúng ta không phải một mực nắm tôn trọng vận mệnh thái độ, không đi làm cái nếu bọn họ lựa chọn sao? Lý Trấn Hưng ánh mắt nghiêm túc nói, nói thì nói như thế, có thể ép cấp Chiến Cơ chỉ cần trưởng thành liền tuyệt không phải hạ người bình thường. Đối với hiện tại Long Đằng, đối tương lai Long Đằng đều có vô cùng ảnh hưởng trọng đại. Nếu như bởi vì làm một cái bê cấp chỉ huy quan chậm trễ tiền đồ của nàng, chuyện này đối với Long Đằng học phủ cùng Long Đằng thành đều là không có gì sánh kịp tổn thất. Bên cạnh có Nguyên Lão xen vào nói, Ly Nguyệt, người thân là đạo sư, chắc hẳn cũng là người biết chuyện. Ngươi không có khả năng không biết một cái S cấp tư chất bình chắc chiến cơ khế ước cho một cái B cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy có ảnh hưởng gì. Hiện tại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ còn cần học phụ giải, còn cần chúng ta dạy ngươi sao?" Giang Ly Nguyệt nhíu mày, "Có thể các ngươi làm như vậy, có phải là có chút quá đáng một chút?" Lại có Nguyên Lao nói, "Quá đáng? Chỗ nào quá đáng? Đây là vì Lâm niệm tâm tốt, cũng là vì Dương Lâm tốt. Lúc trước chúng ta cũng đề cập qua Dương Lâm, hắn thi viết mấy năm liên tục đệ nhất, tình báo chiến trường phân tích bên kia đang cần nhân tài như vậy. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, để Dương Lâm đi làm tình báo phân tích, không thể so hắn ra chiến trường chịu chết đến tốt?" Có thể là, Dương Lâm đã chờ 3 năm, bây giờ thật vất vả mới có cơ hội này. Các ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm đánh nát giấc mộng của hắn? Làm càn, nơi này là Nguyên Lão viện, Giang Ly Nguyệt, ngươi có phải hay không không rõ ràng chính mình đạo sư thân phận? Ta là một cái đạo sư không sai, chính là bởi vì là đạo sư, ta mỗi cái học sinh trong lòng nghĩ cái gì, nghĩ như thế nào, ta rõ ràng nhất. Dương Lâm lưu ban 3 năm, hắn chờ là cái gì, chờ còn không phải hôm nay cơ hội này. Nói xong tôn trọng vận mệnh, tôn trọng lựa chọn đâu, nước đã đến chân, các ngươi mầy câu, liền muốn bóp chết hắn mấy năm này kiên trì sao? Lớn mật. Giang Ly Nguyệt ai cho ngươi dũng khí tại Nguyên lão viện kêu gào? Quả thực vô lý, ngươi biết rõ Dương Lâm chỉ là một cái bê cấp chỉ huy quan, Lâm Nghiệm tẩm tìm hắn ký kết khế ước, ngươi không ý nghĩ ngăn cản không nói, thế mà còn công nhiên đối kháng Nguyên lão viện. Ở đây chư vị Nguyên lão, hiện tại từng cái ánh mắt như kiếm, Đâm Giang Ly nguyệt thương tích đầy mình. Mắt thấy từng lớp từng lớp lên án lại muốn tới đến, học phủ Dài Lý trấn Hưng phất tay ngừng lại trong tràng nghị luận. Tất cả yên lặng cho ta, hiện tại chúng ta lại nói chuyện chính sự, không phải đến cầm quyền sắc để người. Nói xong, Lý trấn Hưng lại đem ánh mắt rơi xuống Giang Ly trên thân. Lý Nguyệt, nếu như lâm nghiệm tầm chỉ là một cái A cấp hoặc là A cấp, nàng muốn cùng dương lâm khế ước, cái kia đều không là vấn đề. Có thể mấu chút là, S cấp chiến cơ quá hiếm có, mỗi năm mấy trăm tên học sinh bên trong, mới ra một hai cái. Ngươi để chúng ta đi cực cái này S cấp chiến cơ đi theo một cái B cấp chỉ huy quan vận mệnh, đây không phải là trò trẻ con là cái gì. Có thể là học phụ giải. Không có cái gì có thể là, ngươi bây giờ đi về, thật tốt lôi kéo lâm nghiệm tầm đến phòng làm việc của ngươi nói một chút đứa bé kia, ta cùng phụ thân nàng còn có chút quan hệ, bình thường nhìn nàng liền tương đương với nhìn nửa cái nữ nhi, cho nên làm sao nhẫn tâm nhìn nàng làm lựa chọn sai lầm? Thuận tiện ngươi cũng cùng Dương Lâm nói rõ lợi hại, đi làm một cái tình báo phân tích thật tốt, cần gì phải ngăn cản Lâm Niệm tầm tiền đồ đâu? Giang Ly Nguyệt muốn nói thêm gì nữa, có thể học phủ giải căn bản không cho nàng cơ hội. Ngươi bây giờ đi về cho ta xử lý chuyện này, cần phải thập toàn thập mỹ. Còn có, Ly Nguyệt, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, một khi sự tình không thể khống, có hậu quả gì ngươi có thể không chịu nổi? Tiếp lấy Lý Chấn Hương xoay người qua, lại không đi nhìn Giang Ly Nguyệt một cái. Giang Ly Nguyệt trong bóng tối cắn răng, chỉ có thể yên lặng thối lui ra khỏi phòng học. Chương 13, chiến cơ cùng quan chỉ huy là lớn nhau. Chương 13, chiến cơ cùng quan chỉ huy là lớn nhau. Tâm sự nặng nề, không là bình thường tâm sự nặng nề. Giang Ly Nguyệt đầy bụng tâm sự về tới phòng học, sau đó đem Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tâm cùng một chỗ gọi tới chính mình tư nhân văn phòng. Nàng bây giờ duy trì bình tĩnh, nhìn không ra có tâm tình gì ba động. Dương Lâm không rõ ràng Giang Ly Nguyệt gọi mình làm cái gì, nghi hoặc hỏi: "Ly Nguyệt tỷ, chẳng lẽ ngươi cái này sẽ có chuyện gì muốn nói với chúng ta sao?" Giang Ly Nguyệt khẽ cười nói: "Chỗ nào có chuyện gì?" chính là nhìn thấy có chiến cơ cùng ngươi khế ước mừng thay cho ngươi một cái nguyên lai like là dạng này ta còn tưởng rằng có đại sự gì đâu đại sự không có nhưng hiếu kỳ khẳng định có các ngươi hai cái lúc trước chuyện gì xảy ra sao rõ ràng thời gian một năm đều cơ bản không có gì giao lưu làm sao quan hệ đột nhiên cứ như vậy thân cận lâm niệm tâm đáp lại nói thân là chiến cơ tất nhiên lựa chọn cùng quan chỉ huy khế ước vậy khẳng định là bởi vì quan chỉ huy có chỗ hơn người ta cùng dương lâm lúc trước xác thực không có gì tiếp xúc cùng giao lưu nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn trở thành quan chỉ huy của ta về sau trên chiến trường cộng đồng kinh lịch sinh tử Giang Ly Nguyệt khẽ gật đầu, chiến cơ cùng quan chỉ huy là lẫn nhau, các ngươi lẫn nhau đã có tâm, vậy khẳng định là cực tốt. Lập tức, Giang Ly Nguyệt mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của nàng nghi ngờ hơn. Nàng cùng Dương Lâm ở chung 3 năm, mặc dù mặt ngoài không có rõ ràng như vậy, nhưng lấy tỷ lệ tương xứng, quan hệ tự nhiên rất tốt. Đối với Dương Lâm tình huống, Giang Ly Nguyệt tự nhận vẫn tương đối hiểu rõ. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù Dương Lâm tình báo phân tích nhất lưu, nhưng cái này bê cấp chỉ huy quan tư chất tại Đường Kim xã hội này dưới tình huống quá thấp, cho nên Lâm niệm tầm cái này ép cấp tư chất chiến cơ, đến cùng coi trọng Dương Lâm điểm nào, còn chủ động đi tìm Dương Lâm khế ước chẳng lẽ nói ta cùng Dương Lâm ở chung lâu như vậy, hắn có cái gì năng lực đặc thù, ta nhìn không ra, nhưng Lâm Niệm Tầm nhìn ra, làm Giang Ly Nguyệt để ý vấn đề này thời điểm, Dương Lâm nói, Ly Nguyệt tỷ, không có có chuyện gì, ta cùng Niệm Tầm vẫn là đi về trước đi, chờ chút học phía sau, hai chúng ta chuẩn bị tìm thanh tĩnh địa phương đi để ký khế ước, cái này a, chẳng lẽ nơi này không đủ thanh tĩnh sao? Các ngươi dứt thoát tại chỗ này tiến hành khế ước tốt, ta thay các ngươi trông coi, sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi. Lâm Niệm Tầm khá là kinh ngạc, Ly Nguyệt đạo sư, ta mới phát giác ngươi cùng Dương Lâm quan hệ tựa hồ rất gần, hắn để ngươi Ly Nguyệt tỷ. Ngươi sẽ không nhận hắn làm đệ đệ à? Không đợi Giang Ly Nguyệt mở miệng, Dương Lâm tự nhiên phong phong nói, Ly Nguyệt tỷ người rất tốt, ba năm này rất chiếu cô ta, ta rất cảm kích nàng. Tốt, không nói cái này, vẫn là đế kỹ khế ước trọng yếu nhất. Giang Ly Nguyệt nói đến đây, thần sắc đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Nghe nàng hít sâu một hơi tiếp tục nói, nhưng trước đó, ta nghĩ phân biệt hỏi các ngươi một vấn đề, mời các ngươi đều nghiêm túc trả lời ta. Dương Lâm cùng Lâm Niệm tầm bày tỏ không có gì nghị, để Giang Ly Nguyệt hỏi. Vậy liền từ Dương Lâm ngươi bắt đầu. Quan chỉ huy nghiệp này trước đây đúng là trên chiến trường tiểu đội hành động chỉ huy, có thể theo thời gian biến thiên quan chỉ huy trên chiến trường địa vị càng ngày càng thấp, đương nhiên, trong đó không bao hàm S cấp loại này ưu việt chỉ huy quan. Cho nên ta nghĩ nghiêm túc cùng ngươi nói một câu, nếu như ngươi trở thành quan chỉ huy, tuyệt đối không thể chỉ đem mình làm làm phụ trợ. Có niệm tâm loại này S cấp tư chất chiến cơ cùng ngươi cùng một chỗ, ta hy vọng ngươi có thể càng tốt phán đoán thế cục, phát huy quan chỉ huy chân chính tác dụng. Ly Nguyệt đi yên tâm, trên chiến trường, ta sẽ dốc toàn lực cùng niệm tâm phối hợp. Sống sót, đi xuống, khế càng nhiều chiến cơ, sau này trở thành chuyển kỳ chỉ huy cùng chiến cơ. Giang Ly Nguyệt dở khóc dở cười, lý tưởng của ngươi còn là như thế lớn. Dương Lâm khẽ cười nói, bổ sung một câu, "Ta nói muốn vì ta mỗi cái chiến cơ tự tay béo lên khế ước chi giới, cũng đồng dạng là nghiêm túc." "Tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế tốt ta." Giang Ly Nguyệt đáp Dương Lâm một câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Nghiệm Tầm. Nghe Lâm Nghiệm Tầm nói, "Ly Nguyệt đạo sư, có vấn đề gì ngươi hỏi đi, không muốn khách khí như vậy, ta đem Dương Lâm trở thành đệ đệ của ta, ngươi cũng đi theo gọi ta một tiếng tỷ tốt." "Tốt Ly Nguyệt tỷ." "Nghiệm ngươi thân là chiến cơ, trên chiến trường trừ muốn đối kháng ô nhiễm thú bên ngoài, còn nhất định phải bảo vệ quan chỉ huy an toàn. Vô luận xảy ra chuyện gì, Cho dù đối mặt sinh tử tồn vong, ngươi đều không thể từ bỏ quan chỉ huy của mình. Đây là thân là chiến cơ cơ bản nhất phần hạnh, cũng là mỗi một cái cùng quan chỉ huy ký kết khế ước chiến cơ, cần kiên thủ tín niệm cùng danh giới cuối cùng. Lâm niệm tâm lúc này, một cái tay ấn vào ngực bên trên. Thân là chiến cơ, điểm này ta đương nhiên biết rõ minh mạch, ta có thể hướng ly nguyện tỷ cam đoan, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo hộ quan chỉ huy an toàn. Không vứt bỏ, không từ bỏ, đồng sinh cộng tử. Tốt, các ngươi quyết tâm ta nhận đến, vậy bây giờ ta liền thay các ngươi trông coi, các ngươi tại chỗ này mau chóng đế ký khế ước cả. Giang Ly Nguyệt sau đó tự giác đến cửa phòng làm việc bên ngoài, sau đó đem lớn như vậy tư nhân văn phòng để lại cho Dương Lâm cùng Lâm nhậm Tầm. Mắt thấy như thế, Dương Lâm một trái tim hơi có chút kích động. Nhìn trước mắt nguyện ý cùng chính mình ký kết khế ước Lâm nhậm Tầm, hắn biết, từ giờ khắc này bắt đầu, truyền kỳ chỉ huy cuộc đời đem chính thức bước ra bước đầu tiên. Nghiệm Tầm, ta đã chuẩn bị xong, ngươi đây. Ta cũng chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Sau đó, hai người khoanh chân mặt ngồi đối diện nhau, hai lòng bàn tay lẫn nhau chống đỡ ở cùng nhau. Cái gọi là khế ước, kỳ thật chính là đem lẫn nhau linh lực dung nhập vào đối phương thần hải, tương đương với lưu lại là ấn cho nên là một cái kéo dài quá trình. Lâm nghiệm Tâm bên kia, ban đầu nàng vẫn còn có chút nho nhỏ hốt hoảng, cùng một cái nam nhân khoảng cách gần như thế, hô hấp có thể nghe, thông qua trong lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ. Cái này để chưa hề giao du bạn trai nàng, gương mặt xinh đẹp cũng nhịn không được nóng bỏng đỏ lên. Nguyên bản nàng tướng mạo liền xinh đẹp vô cùng, bây giờ đỏ hứng phi gõ má, cái kia càng là đẹp không sao tà xiết. Nhưng rất nhanh, Lâm nghiệm Tâm đã điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Hiện tại là ký kết khế ước giai đoạn, nhất định phải nghiêm túc lên, quả quyết không thể lấy phất lở. Đến mức Dương Lâm bên kia làm hai người linh lực lẫn nhau giao hòa. Hệ thống trực tiếp phát động. Đã khóa chặt ký chủ ký kết khế ước đối tượng, Lâm Nghiệm Tầm, S cấp chiến cơ, trước mắt thể chất trưởng thành, tinh thần trưởng thành, lực lượng trưởng thành, nhanh nhẹn trưởng thành, linh lực trưởng thành toàn bộ chuyển hóa thành trưởng thành tỷ lệ phần trăm. Sau đó ký chủ có thể thông qua các loại con đường, tăng lên nên chiến cơ trưởng thành tỷ lệ phần trăm, cho đến nên chiến cơ thành là cao nhất tư chất SSS cấp chiến cơ. Ấm áp nhắc nhở, là cam đoan chiến cơ trên chiến trường Vĩnh cựu sẽ không đối quan chỉ huy phản bội, hệ thống đã bí ẩn xâm lấn khế ước, đem nên khế ước tăng lên đến cao nhất gió khủng đẳng cấp. Ký chủ có thể tùy thời tức đoạt nên chiến cơ tất cả năng lực, cùng với nắm giữ cao nhất mệnh lệnh quyền. T. Dương Lâm là không nghĩ tới, chính mình hệ thống thế mà liền khế ước đều có thể vào xâm nhập. Bởi vì là xâm lấn, cho nên lâm niệm tầm cũng không phát giác. Bắt đầu Dương Lâm còn có chút xấu hổ, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại. Quan chỉ huy cùng chiến cơ, vậy cũng là chân tâm đổi chân tâm, đây chỉ là hệ thống cho chính mình một cái bảo hiểm, như không cần tự nhiên cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Làm lại qua sau một thời gian ngắn, khế ước cuối cùng hoàn thành. Theo mục tiêu nhỏ đã tới, khen thưởng cũng san san đi tới. Chương 14, hướng đi quang huy tương lai. Chương 14: Hướng đi quang huy tương lai. Chúc mừng ký chủ điểm linh lực tăng lên 100 điểm, trước mắt điểm linh lực hạn mức cao nhất 400. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ năng lực đặc thủ, linh lực thao khống. Cái gọi là không có tương đối liền không có thương tổn, cũng là giờ phút này, Dương Lâm Triệt để minh bạch chính mình tổng hợp tố tổ chất có cỡ nào biến thái. Hắn hiện tại, kỳ thật chính là mới vừa giáp tỉnh giai đoạn. Như thế ngang nhau giáp tỉnh giai đoạn quan chỉ huy cùng chiến cơ, bình quân điểm linh lực hạn mức cao nhất có thể đạt tới 100 cũng liền tương đối tồi xấu. Mà hắn, chọn vẹn làm đến 400 hạn mức cao nhất. Điểm linh lực không phải sức chiến đấu, nhưng biến tướng biểu hiện sức chiến đấu điểm linh lực càng cao, có thể thi triển năng lực số lần càng nhiều. Một cách tự nhiên, bộ phát chiến cùng đánh lâu dài đều càng thêm như cá gặp nước. Lại nhìn mới lĩnh ngộ năng lực, linh lực thao khống, thân là quan chỉ huy, có thể so chiến cơ đều càng tỉ mỉ nhập vi thao khống tự thân linh lực, cùng với tiến hành bộ phát, có thể tập hợp hai mắt thanh linh thần mục, có thể tập hợp hai tay gia tăng lực cánh tay, cũng có thể tập hợp hai chân tăng tăng tốc độ, đồng thời cũng có thể bám vào toàn thân đào thương bất nhập. Lại ký chủ có thể trực tiếp đem linh lực bám vào tại vũ khí hoặc là tường quan đạo cụ, tiến hành siêu năng bộc phát, nên năng lực tính thực dụng siêu biên độ lớn hơn miêu tả cụ thể chi tiết mời tại trong thực tiễn chậm rãi thăm dò cũng phát hiện, đinh, mới mục tiêu nhỏ đã đổi mới, chính thức khế ước cái thứ hai trên cơ, khen thưởng điểm linh lực hạn mức cao nhất, mới năng lực đặc thù cùng với thần bí đạo cụ, mới cầm hoàn hảo chỗ, lại cho chính mình hy vọng, dương lâm hiện tại chỉ cảm thấy tiền đồ xa lạ, mà muốn nói, lúc này nhất phân chấn còn không phải dương lâm, mà là lâm nhượng tầm. theo khế ước hoàn thành, nàng lấy được chỗ tốt, đã nhanh để nàng ngớ ngẩn, nguyên bản nàng 5 hạng trưởng thành tư chất, thể chất, lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn cùng linh lực, trừ thể chất là a bên ngoài, còn lại 4 hạng đều là s, tư chất bình chắc bên trong. Ba loại vượt qua S đó chính là S cấp, có cái hoặc là càng thấp một chút tư chất cũng không trở ngại nàng S cấp. Thế nhưng hiện tại, bản năng nói cho nàng, nàng năm hạng tư chất toàn bộ cụ hiện thành trưởng thành so. Toàn bộ từ 0 phần trăm trưởng thành so tăng lên 10 phần trăm một khi đạt tới 100 phần trăm chính mình liền có thể tấn thăng làm S cấp chiến cơ. Lại liền không nói mấy cái này, 10 phần trăm có thể chuyển hóa bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ riêng nói có thể trở thành S cấp cái này cái thế giới chiến cơ đều không đạt tới độ cao điểm này, có thể nghĩ, cái này hy vọng đối Lâm niệm tầm tạo thành rung động lớn bao nhiêu. Nhưng mà, đó căn bản không xong. Bởi vì cùng Dương Lâm Khế Ước, Lâm Nghiệm tâm hiện tại thế mà trực tiếp lĩnh ngộ độc thuộc về mình chuyên môn hạch tâm năng lực, minh minh chi âm. Tại tiến vào toàn bộ bộ phát trạng thái phía sau, linh binh tử thần liêm đao mỗi một kích đều bổ sung vong linh nói nhỏ hiệu quả, đối với nhân loại hoặc là ô nhiễm thú đều đem tạo thành cường đại kinh sợ hiệu quả. Thực lực tổng hợp càng mạnh, kinh sợ hiệu quả càng lớn, theo đẳng cấp tăng lên, đến tiếp sau đem sẽ thông qua hạch tâm năng lực diễn sinh càng cường đại năng lực chiến đấu hoặc là phụ trợ năng lực. Bởi vì khế ước quan hệ, ta chẳng những bị siêu cấp khai phá tiềm lực, thậm chí còn lĩnh ngộ chuyên môn hạch tâm năng lực. Chẳng lẽ nói Đây mới là chiến cơ cùng quan trị huy khế ước chân tướng, cũng là thế giới này chân tướng sao? Trong lòng như vậy suy đoán, nhưng Lâm Niệm tâm biết, đây tuyệt đối cùng Dương Lâm Cường đại thoát không ra quan hệ. Nói đến chiến cơ chuyên môn hạch tâm, thường thường đều là căn cứ chiến cơ tự thân điều kiện, nội tính, tư chất tổng hợp phương diện, cùng với đang không ngừng kinh lịch sinh tử đau khổ bên trong lĩnh ngộ ra đến, mà chính mình mới khế ước ngày đầu tiên, dễ dàng như thế liền thu hoạch được to lớn như thế chỗ tốt. Niệm tâm, ngươi cảm giác thế nào? Mới vừa mở mắt ra, liền nghe Dương Lâm vội vàng hỏi. Dương Lâm đương nhiên biết chính mình hệ thống rất mạnh, chỉ bất quá Lâm Niệm Tâm là chính mình trước hết nhất khế ước chiến cơ cho nên hắn khẳng định muốn biết Lâm Niệm Tâm hiện tại là cái gì thể nghiệm. Niệm Tâm, có phải là chỗ nào không thoải mái? Nhìn dáng vẻ của ngươi làm sao là lạ? Không có, đừng, đừng hiểu lầm, ta chỉ là cùng ngươi khế ước phía sau, được đến chỗ tốt rất nhiều rất nhiều. Trong lúc nhất thời, ta cũng không biết làm như thế nào tổ chức ngôn nữ. Dương Lâm nhẹ gật đầu, đừng kích động, chúng ta mới vừa khế ước xong, khẳng định muốn thích thứ một cái. Lâm nghiệm Tâm ân lên tiếng, sau đó hai người bốn mắt tương đối kéo dài ít nhất 15 giây. Lúc này. Dương Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, "Đúng, ta kém chút quên đi, ta thần thức kết nối cùng cái khác quan chỉ vì có chút khác biệt, không biết ban đầu trạng thái ngươi bên này có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, ta muốn thử một chút." "Tốt, ta nghe ngươi." Đừng nhìn Lâm Niệm Tầm như vậy đáp lại, kỳ thật bởi vì khế ước tự thân trên phạm vi lớn tăng lên, lĩnh ngộ chuyên môn hạch tâm năng lực, lại thêm bị Dương Lâm khoa trương điểm linh lực hạn mức cao nhất kích thích. Nàng bây giờ đã xảy ra sắp đứng máy trạng thái, bao gồm nàng đáp lời, cũng là vô ý thức. Mà Lâm Niệm Tầm tuyệt đối không nghĩ tới, tiếp xuống Dương Lâm thao tác cùng với nàng có thể có thể thu được chỗ tốt, cái kia càng là không hợp thói thường bên trong không hợp thói thường. Niệm Tâm, ngươi nếu là không có vấn đề, ta liền phát động thần thức kết nối. A, ngươi, ngươi phát động a, thần thức kết nối, tên như ý nghĩa chính là trên mặt chữ ý tứ. Thông qua quan chỉ huy năng lực này, có thể cùng ở vào cùng một phiến khu vực chiến cơ tiến hành thần thức bên trên trò chuyện. Năng lực này rất thuận tiện, chỉ cần tại quan chỉ huy có thể khống chế phạm vi, tương đương với một cái điện thoại, bộ đàm, máy truyền tin. Thế nhưng, Dương Lâm thần thức kết nối là được đến truyền kỳ chỉ huy quan hệ thống siêu cấp cường hóa. Cho nên tại hắn thi triển năng lực này cùng Lâm niệm Tâm tiến hành thần thức kết nối về sau, hắn toàn bộ thuộc tính 20% trực tiếp lâm thời chiếu dọi đến Lâm niệm Tâm trên thân. Tựa như là vô căn cứ nhiều ra đến lâm thời thuộc tính, dù sao Dương Lâm cái này bản tôn càng mạnh, chiến cơ liền càng mạnh. Lâm niệm Tâm bên này, đột nhiên cảm giác được một cỗ nhiệt lượng từ Dương Lâm bên kia tràn vào trong cơ thể của mình. Bản năng nói cho nàng, nàng bây giờ bị tăng cường. Muốn hỏi cái này cường độ cao bao nhiêu. Nói như vậy, Dương Lâm hiện tại tổng hợp thuộc tính, lực lượng, thể chất, tinh thần, nhanh nhẹn đó chính là yêu nhiệt cấp bậc. Cho nên cho dù là chiếu dọi Dương Lâm một năm thuộc tính, Lâm Nghiệm tầm cũng biết rõ, chỉ nói mình bây giờ sức chiến đấu ít nhất tăng lên một lần không chỉ. Theo Dương Lâm quan chỉ huy này tăng cường, phía bên mình cũng trưởng thành mạnh lên, đến lúc đó thông qua cái này tăng thêm, Lâm Thời tăng lên sức chiến đấu tuyệt đối là khủng bố bên trong khủng bố. Ta đây là tại nằm mơ sao, thật không phải là đang nằm mơ sao? Dương Lâm, hắn tuyệt đối là truyền kỳ chỉ huy tư chất, mà ta, cơ duyên xảo hợp cùng một cái nắm giữ truyền kỳ chỉ huy tư chất quan chỉ huy ký kết khế ước. Trái tim đang nhảy lên kịt liệt, quá nhanh, nhanh đến như giày đập nhịp trống. Lâm Nghiệm Tầm. Con mắt thẳng tắp mà nhìn trước mắt Dương Lâm, nàng đã triệt để hóa đá, không có cách nào tiếp tục suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì. Đến mức Dương Lâm giờ phút này thì là lòng tin tràn đầy, hăng hái. Đến hôm nay, hắn cuối cùng khế ước đến cái thứ nhất chiến cơ. Thế nhưng, đây chỉ là bước đầu tiên. Một tên chiến cơ không đủ, muốn thành lập tiểu đội, ít nhất cần nắm giữ 3 tên chiến cơ, nếu không muốn xác nhận các loại thảo phạt cùng ý thác sẽ không bị cho phép. Bước thứ hai, chờ thành lập tiểu đội phía sau, chính mình nhất định phải nhanh tăng lên tới tam giai trị huy quan dạng này mới có tư cách dẫn đầu tiểu đội xung kích liên minh xếp hạng dẫn đầu bên người chiến cơ hưởng thụ càng có ưu thế dày lái ngộ bước thứ ba muốn phát triển khẳng định không thể giới hạn tại một chỗ nếu như có thể đạt tới ngũ giai quan chỉ huy liền có thể hướng liên minh thân thỉnh một phương địa vực thành lập chấn thủ phụ thân là quan chỉ huy không có chính mình chấn thủ phụ sao được chính mình cùng bên người chiến cơ không có nhà thuộc về mình đúng sao bước thứ tư bước thứ năm như thế mời chào mới chiến cơ tấn thăng danh hiệu của mình thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy công hiến trở thành truyền kỳ cầm tới bước chi giới gì đó tổng kết một câu đường dài còn lắm gian truân Thế nhưng, bước đầu tiên đã bước ra, kiên trì đi xuống liền tốt. Tiên đồ, nhất định vô hạn quan mình, chương 15, nàng muốn sau lưng ta chiến đấu, chương 15, nàng muốn sau lưng ta chiến đấu. Bởi vì thời gian dài ở vào đứng máy trạng thái, Dương Lâm còn tưởng rằng Lâm Nghiệm Tầm thật sẽ ra chuyện. Chỉ sợ khế ước ký kết cùng hệ thống xâm lấn làm ra cái gì yêu tiêu thần, Dương Lâm tranh thủ thời gian mở ra hệ thống số liệu bảng. Phía trên, rõ ràng biểu hiện ra Lâm Nghiệm Tầm số liệu tư liệu. Chiến cơ, Lâm Nghiệm Tầm. Đẳng cấp, Chiến Linh Tam đoạn, Chiến Hồn, Chiến Sư, Chiến Vương, Chiến Tôn, Chiến Hoàng, Chiến Thần, Chiến Thánh, Chấn Võ trưởng thành tư chất, thể chất, a, 10%, lực lượng s, 10%, tinh thần s, 10%, nhanh nhẹ s, 10%, linh lực s, 10%, điểm linh lực hạn mức cao nhất 224 vốn là 114 khế ước phía sau trưởng thành 110 chuyên môn hạch tâm năng lực minh minh chi âm cơ bản năng lực siêu năng bạo phát chịu khế ước ảnh hưởng lúc buộc phát tổng hợp tổn thương cùng phòng ngự tăng lên 20% hạch tâm diễn sinh năng lực tạm thời chưa có chiến linh ngũ đoạn nhất định diễn sinh cái thứ nhất năng lực trở lên liên quan tới lâm niệm tầm tư liệu cơ bản Dương Lâm thấy rất rõ ràng, có một vấn đề để hắn rất là để ý. Cái này, cái thế giới quan chỉ huy không có đẳng cấp, chỉ có cấp độ, cũng chính là cái gọi là danh hiệu. Muốn tấn thăng thì cần phải đi khảo hạch. Ví dụ như ngày mai thực chiến sẽ chính thức tấn thăng đến nhất giai quan chỉ huy, nhưng muốn lên tới nhị giai chỉ huy quan, cái kia liền cần mang theo chiến cơ đi hoàn thành tiêu chiến, thỏa mãn các loại điều kiện phía sau sẽ nhất giai nhất giai đi lên trên. Nhất định muốn thể hiện quan chỉ huy sức chiến đấu, đó chính là nhìn điểm linh lực hạn mức cao nhất. Điểm linh lực hạn mức cao nhất càng cao, có thể cho chiến cơ cung cấp trợ giúp cùng chi viện lại càng lớn. Mà còn trên chiến trường, quan chỉ huy vốn cũng không phải là nhân viên chiến đấu, không ai muốn cầu quan chỉ huy sách theo đào thương đi cùng ô nhiễm thú tiến hành chém giết. Vậy mình đâu? Dương Lâm lập tức điểm mở chính mình tư liệu. Quan chỉ huy, Dương Lâm. Cấp độ: Kiến tập chỉ huy quan. Trưởng thành tư chất: Thể chất S.S. lực lượng S.S. tinh thần S.S. nhanh nhẹn S.S. linh lực SSS. Điểm linh lực hạn mức cao nhất: 400. Cơ bản năng lực: Cảm chi, thần thức liên tiếp, linh lực bổ cơ. Hạch tâm năng lực: Phù dư. Năng lực thiên phú: Đồng điều, linh lực thao khống. Nhìn xem mặt của mình tấm suy tư thật lâu, cha rõ ràng có quan hệ ghi chú phía sau, Dương Lâm cuối cùng biết, nguyên lai like, chính mình là có đủ năng lực tác chiến, bởi vì linh lực thao khống, chính mình tương đương với quan chỉ huy cùng chiến cơ tập hợp thể, mà còn đến tiếp sau còn có thể tiếp tục lĩnh nộ cái khác năng lực chiến đấu. Mặc dù không có cùng chiến cơ đồng dạng linh ảnh, nhưng khế ước chiến cơ từ phương diện nào đó đến xem chính là chính mình linh ảnh. Mà còn hệ thống rõ ràng chỉ ra, quan chỉ huy bảo vệ tốt chính mình mới có thể càng tốt bảo vệ chính mình chiến cơ. Đối với điểm này, Dương Lâm khẳng định mừng rỡ vô cùng chính mình có năng lực chiến đấu, trong lúc vô hình không phải liền là chính mình đón sát thủ nhà. Mặc dù chính mình trên chiến trường không cần chiến đấu, nhưng năng lực chiến đấu nhất định phải có. thân là quan chỉ huy, ta nhất định phải văn võ toàn tài. một lần nữa trở lại lập tức, trải qua một đoạn thời gian tỉnh táo, lâm niệm tổng trạng thái rõ ràng đã ổn định. năng do dự, cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, dương lâm, ngươi thật là bê cấp tư chất quan chỉ huy sao? đúng vậy a, có vấn đề gì sao? ta hiện tại có thể là ngươi chiến cơ, về sau trên chiến trường chính là đồng sinh cộng tử quan hệ, những chuyện này ngươi còn tính toán dấu ta a? Dương Lâm suy tư chốc lát nói, "Nói như thế nào đây, ta là B cấp tư chất quan chỉ huy, nhưng năng lực phương diện có chút đặc thù." Lâm Niệm Tâm cũng không có tại vấn đề này truy cứu, nàng đỏ mặt nói, "Trước nói, ta cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tọt cùng ý tứ. Trong mắt của ta, ngươi tuyệt đối là SSS cấp chỉ huy, những cái kia S cấp chỉ huy cùng ngươi so ra, quả thực yếu bạo. Tóm lại đâu, ta cùng ngươi khế ước phía sau, thu được to lớn trưởng thành cùng chỗ tốt, thậm chí lĩnh ngộ chuyên môn hạch tâm năng lực, đây là ta lúc trước nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. Cho nên, ta sẽ trên chiến trường bảo vệ tốt ngươi." cũng sẽ dùng hành động thực tế cùng biểu hiện tiến hành phản hồi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi quan chỉ huy này hổ thẹn. Nghe lấy Lâm Niệm Tâm một hệ liệt âm vang lời nói, Dương Lâm Nhật huyết cũng đi lên. ân, vậy chúng ta về sau liền cộng đồng cố gắng, cũng tranh thủ sớm một chút lại khế ước mấy cái chiến cơ, sau đó thành lập thuộc về chính chúng ta tiểu đội. Ta cũng hy vọng một ngày này đến nhanh một chút." Khả năng là hai người trò chuyện âm thanh hơi lớn, ngoài cửa, lúc này nhẹ nhàng vang lên tiếng đập cửa. "Dương Lâm, Niệm Tâm, thời gian dài như vậy, các ngươi khế ước xong chưa?" Ly Nguyệt tỷ, đã giải quyết." Nghe đến đã giải quyết, ở ngoài cửa chờ nửa giờ Giang Ly Nguyệt cái này mới đi đến. Tiếp lấy nàng đóng ký cửa nói, "Kia thật là chúc mừng các ngươi, bất quá bây giờ muốn lo lắng, chính là ngày mai thực chiến diễn luyện sự tình. Mục tiêu điểm, định tại Bắc Phương hoán sung khu bên kia, tuy nói thả đi vào đều là một chút bình thường ô nhiễm thú, nhưng đối các ngươi những này mới người mà nói, như cũng có đủ tương đối độ nguy hiểm. Mà còn các ngươi cũng biết, có bốn thành tử vong dẫn đầu." Lâm Nghiệm tầm lúc này tiến lên một bước nói, "Limity, ta biết ngươi cùng Dương Lâm quan hệ tốt, trong lòng khẳng định rất lo lắng hắn. Thế nhưng xin yên tâm, cho dù hiện tại không có cái thứ hai chiến cờ, ta một người cũng sẽ bảo vệ tốt hắn, đồng thời nhất định lấy được thực chiến thứ nhất." Giang Ly Nguyệt ngơ ngác một chút nói, "Quyết tâm của ngươi không sai, có thể chiến cơ chỉ một mình ngươi, muốn giết địch còn muốn kiêm cố chỉ huy quan an toàn, như vậy phân thân thiếu phương pháp, thật có thể làm đến sao?" "Ta dám nói như thế, tự nhiên có khả năng làm được. Là chỉ có ta một cái chiến cơ, có thể đến lúc đó ta sẽ cùng Dương Lâm giết địch cùng hành động, tuyệt đối sẽ không để một mình hắn đối mặt nguy hiểm." Lời này nghe Dương Lâm đều là sửng sở. Lâm Nhậm Tầm, cái này lạnh lạnh đại giáo hoa, trên chiến trường muốn có chính mình đánh nhau. Nhìn xem nàng cái kia điệu có liệu thân thể mềm mại cùng với kia đôi thon dài đều đặn chân trắng, lại suy nghĩ một chút gây tại nàng. Khô là bị nàng cưỡng, thân là một cái thuần khiết nam nhân, Dương Lâm mặt mo nhịn không được đều hơi hơi nóng lên. Nghiệm Tâm, dạng này có thể chứ? Dương Lâm, ta nguyên bản thực lực liền không kém tốt ta, hiện tại có ngươi gia trì, như hổ thêm cánh như cá gặp nước. Linh ảnh trạng thái bên dưới, đừng nói có ngươi một cái, lương hai ngươi ba cái cũng không thành vấn đề. Dương Lâm cảm thấy à, mọi tử đều nói đến đây loại cấp độ, vậy ngày mai cứ như vậy thực hiện tốt. Thiên Phát Thề, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, còn không là bởi vì chính mình chỉ có cái này một cái chiến cơ, chính mình cũng không có cách nào à. mắt thấy Lâm Niệm Tâm nói đến cái này loại cấp độ. Giang Ly Nguyệt bên kia thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn các ngươi như thế có sức sống, ta an tâm không ít. Nhưng ta vẫn là cuối cùng khuyên bảo các ngươi một câu, không muốn vì tranh lấy vật gì thành tích quá mức mạo hiểm. Thời điểm khen chốt, các ngươi hai cái có thể trốn liền trốn, tuyệt đối tuyệt đối, không muốn cầm tính mạng của mình nói đùa. Minh Bạch, Minh Bạch. Giang Ly Nguyệt khẽ cười nói, tất nhiên Minh Bạch. Hiện tại các ngươi đi về trước đi, ta tại chỗ này xử lý một ít chuyện, sau đó cũng về lớp học bên kia. Lâm Niệm Tâm không có nhớ bao nhiêu, quay người đang chuẩn bị đi, đột nhiên phát giác Dương Lâm bất động, nàng lúc này cũng dừng bước. Đồng Dạng gặp Dương Lâm không lúc đích, Giang Ly Nguyệt hỏi. Dương Lâm, ngươi đây là Tỷ, ta cùng niệm tâm sự tình xử lý xong, vậy bây giờ, liền xử lý xuống ngươi sự tình tốt. Ta. Giang Linh Nguyệt hơi kinh ngạc, phải xử lý ta chuyện gì? Dương Lâm thở dài nói, mặc dù Ly Nguyệt tỷ ngươi che giấu rất tốt, nhưng từ khi ta cùng niệm tầm ký kết khế ước về sau, tố chất thân thể của ta các phương diện đều đối người quanh mình cùng sự vật dị thường hơn cảm. Tỷ, ngươi có tâm sự, rất lớn tâm sự, không phải vậy ngươi ánh mắt chỗ sâu sẽ không như vậy tinh thần sa sút cùng thất lạc. Chương 16, ngươi liền đẹp nữ đạo sư đều không buông tha. Chương 16, ngươi liền đẹp nữ đạo sư đều không buông tha. Giang Ly Nguyệt xoay người, dùng rất là ổn định tâm tình nói, nào có, ngươi loạn nói cái gì? Dương Lâm thần sắc ngưng trọng nói, kỳ thật liền Tính Ly Nguyệt tỷ ngươi không nói, ta đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Lâm Niệm Tâm lơ ngơ, hoàn toàn không hiểu hiện tại phát sinh cái gì. Dương Lâm, Ly Nguyệt tỷ có việc. Có, còn rất nặng Dương Lâm cảm xúc phức tạp nhìn Lâm Niệm Tâm một cái nói, Niệm Tâm, lúc trước Ly Nguyệt tỷ đi Nguyên Lão Hội nghị thất, trở lại về sau, nàng liền gấp gáp để chúng ta đế ký khế ước, thậm chí sợ người ngoài quấy rầy chúng ta, còn đặc biệt để chúng ta tại Tư Nhân Văn Phòng đột phá. Rất rõ ràng, Ly Nguyệt tỷ đi Nguyên Lão Hội là vì chúng ta mà tất nhiên là bởi vì cho chúng ta, nói xác thực bởi vì ta, vậy khẳng định liền không phải là chuyện tốt. Lâm Niệm Tâm cực kỳ thông minh, trải qua Dương Lâm một địa phát, lập tức đoán được cái gì. Chẳng lẽ nói, ta muốn cùng ngươi khế ước sự tình truyền đến Nguyên lão viện bên kia. Đúng vậy à, ngươi có thể là S cấp tư chất chiến cơ, một cái chiến tranh học phủ một năm mới ra như vậy một hai cái hai ba cái. Mà ta, 3 năm lớn tuổi Lưu Ban Sinh, vẫn chỉ là B cấp tư chất quan chỉ huy, ngươi cảm thấy học phủ thượng tầng nguyện ý chúng ta khế ước sao? Lâm Nghiệm Tâm mày, không phải nói, chiến cơ cùng quan chỉ huy khế ước là lẫn nhau lẫn nhau lựa chọn sao? chẳng lẽ loại này sự tình bọn họ còn muốn quá nhiều? Dương Lâm có chút lung tung nói, chủ yếu là tư chất của ta quá thấp chút, nếu như ta là S cấp, khẳng định không có vấn đề. A cấp lời nói, cũng có thể chấp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác ta là không được coi trọng B cấp, cho nên áp lực này liền đi tới Ly Nguyệt tỷ trên thân. Vừa rồi nàng vào cửa lúc, mặc dù chỉ có một cái mắt, nhưng ta nhìn ra, phỏng đoán một cái trước sau, nên sẽ không phải đoán sai. Lâm Niệm Tâm nhìn hướng Giang Ly Nguyệt, Ly Nguyệt tỉ, Dương Lâm nói đều là thật sao? Không muốn nghe hắn nói lung tung các ngươi hai cái nhanh hồi giáo phòng ta lần nữa. Liền đi qua. tỷ xin lỗi. Lúc trước ta chỉ lo có chiến cơ cùng ta khế ước vui sướng, hoàn toàn không có chú ý tới ngươi biến hóa. Giang Ly Nguyệt quay người, ngươi cái tên này, ta đều nói cho ngươi không có chuyện này, ngươi làm sao còn? tỷ cùng ta khế ước a, trở thành ta cái thứ hai chiến cơ. Một câu, làm cho cả tư nhân văn phòng bầu không khí lập tức rơi vào an trong yên tĩnh. Giang Ly Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Lâm thế mà hướng chính mình phát ra mời. Lâm Niệm Tâm cũng không nghĩ tới, Dương Lâm là gan lớn như vậy, cái này vừa mới tốt nghiệp, liền hướng đạo sư của mình đưa tay ra. Mắt thấy Giang li Nguyệt ở vào kinh ngạc bên trong lâu dài không có đáp lại. Dương Lâm ho một tiếng nói, chẳng lẽ nói, Ly Nguyệt tỷ ngươi cùng nam nhân khác khế ước qua, cho nên không thể cùng ta khế ước? Giang Ly Nguyệt ngâm một cái nói, ta muốn cùng quan chỉ huy khế ước qua, hiện tại làm sao có thể ở chỗ này dạy bảo các ngươi? Tất nhiên ngươi không cùng nam nhân khác khế ước, vậy thì cùng ta khế ước, trở thành ta chiến cơ. Việc này, phát triển tựa hồ có chút huyền huyễn. Lâm Niệm Tâm đứng ở một bên cũng không biết làm như thế nào mở miệng chen vào nói, ngươi muốn hỏi Lâm đại hiệu Hoa nghĩ như thế nào, nàng khẳng định rất tình nguyện Giang Ly Nguyệt cùng Dương Lâm khế ước. Giang Ly Nguyệt tư chất tuyệt sẽ không quá kém, mà còn đẳng cấp rất cao, mặc dù lớn hai người mới tuổi nhưng cũng là tiền bối, có tiền bối tại, bình thường cũng có thể độc chiếm nàng chỉ đạo không phải. Còn nữa, cái nào chiến cơ tiểu đội không nghĩ đánh ra nhà mình danh khí, cái nào chiến cơ không hy vọng chính mình đồng đội rất mạnh đâu. Đến mức Giang Ly Nguyệt, nàng giờ phút này ánh mắt thì là có chút bối rối, không phải là bởi vì bị Dương Lâm nhìn chằm chằm, mà là nhớ ra cái gì đó, thậm chí con mắt của nàng chỗ sâu còn chạy xôi qua một tia thống khổ, thoáng qua liền qua. Ta lúc trước đã quyết định, không tại xem như chiến cơ mà sống, cho nên cái này mời, ta không thể tiếp thu. tỷ, ta là không rõ ràng ngươi lúc trước phát sinh cái gì cũng không hiểu ngươi tại sao tới Long đẳng Chiến Tranh Học phủ làm đạo sư. Thế nhưng ta hiện tại chân tâm thật ý muốn lấy Thiên Tài Quan Chỉ Huy thân phận mời ngươi trở thành ta chiến cơ. Sau đó tại sau này tự tay vì ngươi đeo lên khế đước chi giới. Giang Ly Nguyệt vừa tức vừa cười. Ngươi cái tên này vì để cho ta nhập đội loại lời này cũng có thể nói đi ra a. Còn Thiên Tài Quan Chỉ Huy đâu? Phàm là ngươi là thiên tài, ta đến mức vì ngươi như thế buồn rầu sao? Nhìn a, ta liền biết ngươi lúc trước đi Nguyên Lão Hội là vì ta việc này. Nhưng là bây giờ ta đã cùng niệm tầm khế đước, không cần nghĩ ngươi khẳng định không có cách nào cho Nguyên Lão Hội ra phó không quan hệ dù sao gạo sống đã gạo nấu thành cơm nếu không được ta bị trục xuất Long Đàn Thành nghĩ ta đẳng cấp cũng không kém thực lực cũng có còn không thể tại cái khác thành trì đặt chân a Dương Lâm trong lòng cảm động vô cùng trên thế giới này có thể đối ngươi tốt thật không nhiều nghĩ rằng Li Nguyệt vì thành toàn mình ba năm này chờ đợi nàng không tiếc làm trái Nguyên Lão Viện cũng muốn để chính mình cùng niệm tấm khế ước vô luận như thế nào chính mình cũng muốn để nàng thật tốt Li Nguyệt tỷ cùng ta khế ước a về sau ta tới chiếu cố ngươi chúng ta cùng một chỗ thay đổi đến cường đại cường đại đến người nào sắc mặt cũng không cần nhìn tin tưởng ta Ta rất mạnh, mạnh đến vượt qua người mà muốn. Nếu ngươi thực tế không nghĩ xem như chiến cơ ra chiến trường, chiếm một cái chỗ trống cũng không quan hệ. Ta lấy quan chỉ huy danh nghĩa xin thể, về sau tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi làm không thích sự tình. Còn có, như vậy, ta thân là quan chỉ huy, ngươi xem như ta chiến cơ, tại ta không có phạm sai lầm phía trước, nguyên lão hội cũng không có quyền lợi đi trục xuất một cái vô tội quan chỉ huy chiến cơ. Ngươi, Giang Ly Nguyệt khẹt miệng lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười nói, cái khác trước không nói, chỉ nói cuối cùng, nghĩ không ra ngươi đều vì ta cân nhắc đến trình độ đó. Ta gọi ngươi một tiếng tỷ. Mà còn ở chung 3 năm, ngươi đều không tiếc đỉnh lấy áp lực giúp ta, ta có thể không lo lắng cho ngươi sao? Ngươi nói cũng là cái biện pháp, không phải là không thể cân nhắc, chỉ là chiếm ngươi một cái chỗ chống chuyện này. Lấy quan chỉ huy có thể khế ước nhân số, đây là tại biến tướng cắt giảm ngươi tiểu đội sức chiến đấu." Dương Lâm cười. "Nói thật, ta có thể khế ước chiến cơ là vô số cái, bởi vì tư chất của ta rất ưu tú, 10 cái chỗ chống cũng không quan trọng. Cái này cái thế giới quan chỉ huy, muốn khế ước chiến cơ, cái kia cũng phải nhìn chính mình năng lực. Ngươi năng lực cường, nhiều khế ước mấy cái không có vấn đề, bởi vì ngươi có thể phụ trợ tốt chi viện tốt các nàng." thế nhưng thực lực của ngươi yếu, không có thi triển hai cái năng lực liền suy sụp, tình huống kia đừng nói một đám chiến cơ, một cái hai cái đoán chừng đều là tai nạn. mắt thấy Dương Lâm đều nói đến cái này loại cấp độ, lại là thật tâm nghị khế ước Giang ly Nguyệt. bên cạnh một mực không có lên tiếng Lâm Niệm tầm cuối cùng mở miệng. Ly Nguyệt tỷ, ta rất hy vọng cùng ngươi trở thành đồng đội. còn có, ta lấy qua thân phận của người đến nói cho ngươi, Dương Lâm hắn, quả thật có tư chất thiên tài quan trị huy năng lực. thuận tiện bổ sung lại một điểm, cùng Dương Lâm khế ước là ta chủ động cầu hắn, mà không phải là hắn tìm tới cửa ta mới đáp ứng. xin ngươi tin tưởng Dương Lâm, cũng tin tưởng ta. Lâm Nghiệm Tâm lời nói tương đối nghiêm túc, mà còn thần sắc tương đối ngưng trọng cùng nghiêm túc. Giang Ly Nguyệt trong lòng kinh ngạc, nàng kỳ thật cũng rất hoang mang Lâm Nghiệm Tâm làm sao lại chủ động tìm tới Dương Lâm? Chẳng lẽ nói, là chính mình mắt vụ bè, không nhìn ra Dương Lâm thực lực? Mà còn vô luận là Dương Lâm, vẫn là Lâm Nghiệm Tâm, đều không phải loại kia thích nói đùa nhân tài đối. Ly Nguyệt tỷ, không muốn tại do dự, bất kể nói thế nào, đây đều là hiện nay nhất hợp thủ tục biện pháp. Mà còn ngươi phải tin tưởng, ta thật sự có để ngươi tin phục cùng thỏa mãn năng lực. Vô luận ngươi sau đó có muốn hay không xem như chiến cơ ra chiến trường, ta cùng Nghiệm Tâm đều sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn. Giang Linh Nguyệt hiện tại bắt đầu nghiêm túc suy tư. Cuối cùng, nghe nàng lần nữa mở miệng nói, "Cái kia." "Vậy được rồi, tất nhiên đều nói đến đây loại cấp độ, cái kia." "Vậy liên khế rất tốt. Bị các ngươi kiểu nói này, bản năng nói cho ta, Dương Lâm, ngươi có thể thật không đơn giản. Mà con niệm tầm lấy hành động thực tế hướng ta chứng minh, nàng tín nhiệm ngươi. Nghĩ ngươi còn gọi ta một tiếng tỷ, ta có thể không tín nhiệm ngươi sao?" "Việc này, thành." Dương Lâm mừng rỡ trong lòng. Mới vừa nói mục tiêu mới là khế ước cái thứ hai trên cơ, không nghĩ tới, liên Nguyệt tỷ cũng thành khế ước của mình đối tượng. Hiện tại có niệm tầm cùng Ly Nguyệt tỷ chỉ cần lại đến một tên chiến cơ, như vậy chính mình tiểu đội liền có thể danh xứng với thực, chương 17, kích phát đẹp nữ đạo sư tiềm lực, chương 17, kích phát đẹp nữ đạo sư tiềm lực. Lập tức, cụ thể đến nói Giang Ly Nguyệt tâm cảnh. Nàng cảm thấy, có thể Dương Lâm thật có chỗ hơn người, nếu không thân là S cấp tư chất lâm nghiệm tầm tuyệt đối không sẽ chủ động tìm Dương Lâm khế ước. Nhưng muốn nói thiên tài cấp tư chất quan chỉ huy gì đó, Giang Ly Nguyệt trong lòng kỳ thật cũng là cười một tiếng. Cùng Dương Lâm ở chung 3 năm, nhìn Dương Lâm 3 năm kiên trì, lén lút lại lệ tương xứng, nàng thực tế không đành lòng tại giai đoạn sau cùng hủy đi Dương Lâm trở thành quan chỉ huy một tượng. Cho nên nàng ôm to lớn giác ngộ làm trái nguyên lão hội quyết định. Trong lòng của nàng đã làm tốt tính toán, lúc đầu, đi tới nơi này dạy học cũng là một cái trùng hợp. Mà còn bản thân, nàng đối làm đạo sư gì đó cũng không có gì chấp nhiệm Cho nên chờ Dương Lâm cùng Lâm Niệm tầm khế ước phía sau, nàng lập tức liền nghĩ biện pháp rời đi Long Đằng Thành, không cần lại đi cùng học phụ giải cùng với nguyên lão hội đối chất. Nhưng, mơ mơ hồ hồ, hiện tại chính mình cũng phải cùng Dương Lâm tiến hành khế ước trở thành hắn chiến cơ sao? Giang Ly Nguyệt tâm tình có chút phức tạp, nói không nên lời hiện tại cụ thể cái gì cảm thụ. Mắt thấy nàng như vậy, Dương Lâm Ôn Nu nói, "Ly tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" hiện tại chúng ta có thể bắt đầu khế đước ga. Ân, có thể bắt đầu. Sau đó cùng Dương Lâm mặt đối mặt ngồi xếp bằng, giống như giống như là lúc trước Lâm Niệm tẩm cùng Dương Lâm như vậy, dung hợp lẫn nhau linh lực đến Thần Hải, cuối cùng hoàn thành chiến cơ khế đước. Khế đước lúc mới bắt đầu, Giang Linh Nguyệt căn bản không có ý thức được, chính mình vận mệnh đem lại bởi vì cùng Nam Nhân trước mắt này khế đước mà thay đổi. Mai đến, theo Dương Lâm linh lực dung nhập thân thể của mình, lưu chuyển kinh mạch cho đến Thần Hải, Giang Linh Nguyệt cái này mới phục cùng Dương Lâm khế đức, đến cùng là bực nào điên cuồng một việc. Kinh mạch của ta bị hao tổn địa phương thế mà đang từ từ bị ôn nhuận chữa trị. Còn có, chữa trị về sau vậy mà còn tại mở rộng. Ta thần hải, lúc nào có thể lựa vậy mà như thế mấy liệt, mà còn cái này độ tinh khiết cũng là như thế cao. Giang Li Nguyệt, lúc trước từng làm 3 năm chiến cơ. 3 thời kỳ, cùng tiểu đội cùng đi qua chiến trường rất nhiều lần. Lâu dài chiến đấu xuống, mặc dù không có từng chịu đựng trí mạng thương tích, nhưng theo thời gian tích lũy, nội thương gì đó hoặc nhiều hoặc ít lưu hạ một chút. Không chỉ là nàng dạng này, tất cả chiến cơ đều như thế, cái này liên lụy đến đến tiếp sau tính dưỡng loại hình. Thế nhưng, cái gì tính dưỡng có thể so ra mà vừa hiện tại, trực tiếp cho ngươi ôn nhuận tu bổ đến nhanh. Giang Linh nguyên bản còn tại cảm khái trạng thái thân thể của mình thế mà khôi phục đến cực hạn, chưa từng nghĩ, nào chỉ là khôi phục đến cực hạn, cái này chiến đấu lực, đồng dạng là liên tục tăng lên. Bà năng, tình báo tin tức tràn vào trong đầu của nàng bên trong. Bởi vì cùng Dương Lâm ký kết khế ước, nàng năm hạng trưởng thành tư chất toàn bộ được đến chất biến, cùng Lâm niệm tầm động dạng cường hóa trình độ đã bắt đầu tỷ lệ phần trăm, chỉ đợi theo sau tiếp tục trưởng thành, có hy vọng đột phá đến S cao nhất hạn mức cao nhất SSS cấp chiến cơ. Làm sao có thể, không phải nói cao nhất cấp bậc chỉ có S sao? Vì cái gì cùng Dương Lâm khế ước, ta tiềm lực cũng bị khai phá sau này vậy mà còn có hy vọng trở thành S cấp. đối Giang Li Nguyệt đến nói, thân thể ôn nhuận chữa trị là thứ nhất, thứ hai là tiềm lực bị siêu biên độ khai phá. không đợi nàng não triệt để kịp phản ứng, hạ thứ ba chỗ tốt theo nhau mà tới. còn là bởi vì cùng Dương Lâm khế ước, Tình Báo Tín Tức Lưu nói cho nàng, nàng ngay tại diễn sinh thuộc về mình chuyên môn hạch tâm năng lực. bối rối, triệt để bối rối. Giang Li Nguyệt đầu góc chống rỗng, làm Tình Báo Tín Tức Lưu tràn vào trong đầu của nàng, nói cho nàng, chuyên môn hạch tâm năng lực đã lĩnh ngộ lúc, nàng cái này mới miễn cưỡng từ mộng bức trạng thái bên trong thanh tỉnh một điểm. thế nhưng, vẫn như cũng là thế nhưng. Chỗ tốt này như cũ không xong, bởi vì khế ước, tiềm lực trên phạm vi lớn bị Dương Lâm ký kết khế ước khai phá. Chuyên môn hạch tâm năng lực càng lĩnh ngộ xong, Giang Ly Nguyệt bản năng lần thứ 2 tiếp thu tình báo biết, chính mình năm hạng tư chất cùng Dương Lâm thành lập nên kết nối phía sau, toàn bộ trưởng thành 10%. Đến mức sức chiến đấu, tại năm hạng tư chất phân biệt trưởng thành 10 phần trăm dưới tình huống, sức chiến đấu tăng gấp đôi đến cùng đùa giỡn giống như. Cho nên nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Giang Ly Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình giống như là biến thành một cái tiểu nữ hài, bởi vì kinh hỉ quá khẩm lồ, nàng sát thực không biết nên làm sao biểu hiện tâm tình của mình cùng phản ứng. Cùng lúc trước Lâm Nhậm tẩm, hoàn toàn không có nửa điểm khác nhau. Đến cùng bao lâu trôi qua không rõ ràng, khế ước ký kết kết thúc. Nếu như không phải Dương Lâm gọi nàng, Giang Ly Nguyệt đoán chừng vẫn muốn hóa đá thật lâu. Ly Nguyệt tỷ, không có cảm nhận được không thoải mái tình hình a? Ân, rất rất dễ chịu, không có có gì không ổn. Vậy liền tốt, mới vừa khế ước xong xuôi, Ly Nguyệt tỷ chính ngươi trước điều chỉnh một chút trạng thái. Tốt, tốt. Thừa dịp Giang Ly Nguyệt kiểm tra nàng trạng thái của mình, Dương Lâm bên này cũng bắt đầu yên tâm hưởng thụ lấy chính hắn chỗ tốt. Chúc mừng ký chủ thành công khế ước cái thứ hai chiến cơ, điểm linh lực hạn mức cao nhất gia tăng 100 trên mắt điểm linh lực hạn mức cao nhất 500. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ năng lực mới, Lục Bộ Sát. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù hi hữu đạo cụ, Kháng Cự Chi Thạch. Lục Bộ Sát, bộ pháp cùng chiến kỹ tổng hợp thể, có thể dùng tại chạy nhanh, đảm mệnh, cũng có thể dùng cho cường sát, mọi việc đều thuận lợi. Bao hàm Đạt Bộ Sát, Lược Bộ Sát, Hồi Bộ Sát, Hoành Bộ Sát, Cực Bộ Sát, Tùng Bộ Sát. Kháng Cự Chi Thạch, hi hữu đạo cụ, kích phát nên thần thạch có thể là tự thân gia tăng một cái toàn bộ phương hướng phòng ngự tương ứng, ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Đồng thời nên phòng ngự có thể đồng điều đến sở thuộc tất cả chiến cơ trên thân, số lần 77 nhìn xem lục bộ sát cùng kháng cự chi thạch dương lâm tâm tình lượn sướng khế ước lâm nhập tầm đầu tiên là lĩnh ngộ linh lực thao khống như vậy để chính mình có cùng chiến cơ đồng dạng bộ pháp linh lực tiến hành chiến đấu tiền vốn tiếp lấy khế ước giang ly nguyện lại lĩnh ngộ lục bộ sát bộ pháp cùng cường sát chi thuật hai tầng gia thân nguyên bản chính mình đã rất phong tao lại phối hợp kháng cự chi thạch thời khắc mấu chốt ngăn cản chí mạng thương hại trước mắt mà nói công kích phòng ngự chạy trốn tất cả sống đầy đủ như thế ngày mai chiến trường thực chiến luyện dương lâm giờ phút này vừa nghĩ đến ngày mai chiến trường thực chiến nào nghĩ tới hệ thống nhắc nhở lần thứ hai đi tới trước mắt mục tiêu đổi mới chiến trường thực chiến thí luyện thu hoạch được trước bà thu hoạch được điểm linh lực hạn mức cao nhất khen thưởng cùng với sở thuộc chiến cơ trưởng thành chân quý đạo cụ không sai không sai tương đương với tiện thể thực chiến lấy được được thưởng mà còn mục tiêu này không có cưỡng chế đệ nhất đã đáng giá được khen hiểu rõ xong những ngày lúc dương lâm thuận thế nhìn về phía giang ly nguyệt thời khắc này giang ly nguyệt đôi lông mày đôi mắt ở giữa tất cả đều là không giấu được mừng rỡ cùng kích động nhớ nàng bây giờ có thể là chính mình cái thứ hai chiến cơ thân là quan chỉ huy đối với nàng tư liệu dương lâm làm sao có thể không tìm hiểu một chút chiến cơ giang ly nguyệt đẳng cấp chiến sư thất đoạn chiến linh Chiến hồn, chiến sư, chiến vương, chiến tôn, chiến hoàng, chiến thần, chiến thánh, trấn võ. Trưởng thành tư chất, thể chất a 10%, lực lượng a 10%, tinh thần a 10%, nhanh nhẹn a 10%, linh lực a 10%. Điểm linh lực hạn mức cao nhất 1564 2300, vốn là 1560, khế ước phía sau ngoài định mức trưởng thành 2300. Chuyên môn hạch tâm năng lực, chạm diệt chi nhận, nên năng lực diễn sinh năng lực, thiên quang vẫn lạc, tinh bảo yêm diệt, hư ảnh toái vọng. Đặc biệt ghi chú, bởi vì nên chiến cơ vừa tiến hành khế ước càng nhiều hạch tâm năng lực cùng với hạch tâm diễn sinh năng lực đem chậm rãi linh ngộ, cơ bản năng lực, siêu năng bạo phát, chịu khế ước ảnh hưởng, lúc buộc phát tổng hợp tổn thương cùng phòng ngự tăng lên 20%, chương 18, ngươi là cần tiền vẫn là muốn nam nhân, chương 18, ngươi là cần tiền vẫn là muốn nam nhân. Văn phòng bên trong có thời gian dài yên tĩnh. Giang Ly Nguyệt lại một lần nữa lấy lại tinh thần, không đợi Dương Lâm hỏi thăm tình trạng của nàng, Lâm Niệm Tâm lúc này thì trực tiếp tiến lên một bước giữ chặt Giang Ly Nguyệt tay, mà còn Lâm Nghiệm Tâm khẽ miệng còn thoáng mang theo một tia trêu chọc. Ly Mật Cho ngươi 4000 vạn cùng lựa chọn một cái có đủ truyền kỳ chỉ huy nam nhân khế ước, ngươi là lựa chọn tiền đâu, vẫn là lựa chọn nam nhân?" Biết Lâm Niệm tầm là nghiền ngẫm lời nói, Giang Ly Nguyệt ra vẻ kiên cường hừ một tiếng nói, "Ta lựa chọn nam nhân làm sao rồi? Cái kia ngươi lúc trước còn không tin lời ta nói, ta đều nói Dương Lâm rất lợi hại. Ta làm sao biết ta, rõ ràng chỉ là một cái bê cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy, có thể là khế ước về sau ta mới phát hiện, đây đều là biểu hiện giả dối mà tôi." Giang Ly Nguyệt nói đến đây, không chỉ là nàng, liên quan Lâm Niệm cùng một chỗ, hai nữ ánh mắt gần như đồng thời tập trung đến Dương Lâm trên mặt mặc dù các nàng đều không có lại nói tiếp, nhưng ý tứ rất sáng tỏ. Các nàng chính là tại hỏi thăm, cuối cùng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng tình trạng của mình, nhưng ta vững tin một điểm, ta rất mạnh. Các ngươi cùng ta khế ước, đồng dạng sẽ trở nên rất mạnh. Đối với thay đổi đến rất mạnh điểm này, Lâm Niệm Tầm cùng Giang Ly Nguyệt rất tán thành. Không cùng Dương Lâm khế ước không biết, khế ước phía sau đối hai nữ đến nói, toàn bộ đều giống như là bị mở ra thế giới mới cửa lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tư chất mạnh lên, bộc phát tăng cường, linh lực hạn mức cao nhất càng là lần tăng trưởng gấp bội càng khủng bố hơn, thế mà nhẹ nhõm liền lĩnh ngộ chuyên môn hạch tâm năng lực cùng với diễn sinh năng lực. Nghĩ Lâm niệm Tầm là người mới học trên cơ, cho nên khế ước hiệu quả ở trên người nàng tương đối mà nói, còn không tính cực kỳ rõ ràng. Nhưng bởi vì Giang Ly Nguyệt là đại cảnh giới thứ 3 chiến cơ, vẹn vẹn là điểm linh lực hạn mức cao nhất lật tăng trưởng gấp bội, đã để nàng đối dương Lâm kinh động như gặp thiên nhân. Từ 1500 nhiều đột nhiên tăng lên tới gần tới 4000, đây tuyệt đối không chỉ là con số tăng lên. Điều này đại biểu nàng có thể duy trì thời gian dài hơn một phát, cùng với nàng mỗi một kích đều có càng thêm khoa chương tổn thương tăng thêm mà còn nàng nguyên bản hoạch tâm năng lực đều trải qua sửa đổi, liền càng đừng đề cập diễn sinh ba cái năng lực. Hiện tại, trước sửa đổi hoạch tâm năng lực, tiếp lấy thông qua hoạch tâm năng lực lại liên tục diễn sinh lĩnh ngộ cùng sửa đổi ba cái phụ thuộc năng lực, loại này trưởng thành, nói cho toàn thế giới cũng sẽ không có người tin tưởng. Tốt, mạnh lên sự tình tạm thời nói đến đây, bởi vì hiện tại ba người không thể không đối mặt vấn đề thực tế. Nghe Giang Ly Nguyệt một phen phân trần, Dương Lâm cùng Lâm Niệm tầm biết học phụ giải cùng Nguyên lão hội bên kia ý nghĩ. Hiện tại ba người gặp phải vấn đề, đó chính là tiến về Nguyên lão hội bên kia, thuyết phục học phụ giải Lý Trấn Hưng cùng với Trư vị lão. Đối với cái này Dương Lâm khá là cảm khái, đều nói mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Nếu ta là S cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy, nơi nào sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy? Lâm Niệm Tầm cùng Giang Ly Nguyệt nghe hắn như vậy phân trần, trong lòng không khỏi là vui mừng vô cùng. Như Dương Lâm thật là S cấp chỉ huy tư chất bình chắc, hiện tại khẳng định có không ít chiến cơ cùng hắn kế ước, không chừng liền không có hai người phần. Nghe Giang Ly Nguyệt nói, mặc dù ngươi đối ngoại là B cấp tư chất bình chắc, nhưng ngươi bây giờ không phải là nắm giữ ta cùng Niệm hai tên chiến cơ sao? Vẫn là trước tiên nghĩ một chút, chờ chút đến Nguyên Lão Hội bên kia nói thế nào a? Lâm Niệm Tầm tiếp lời nói, có thể nói thế nào a? Dù sao đều đã khuế ước qua, bọn họ không đáp ứng cũng không được, chẳng lẽ còn muốn đối chúng ta động thủ? Động thủ không đến mức, bất quá Giang Ly Nguyệt Thần sắp rất là chân thành nói, Dương Lâm hiện tại dù sao vẫn là một cái kiến tập chỉ huy quan, ở vào giai đoạn phát triển, trước mắt mà nói tốt nhất là có thể tại Long Đằng Thành đứng vững gốc chân, cho nên tốt nhất đừng cùng Nguyên Lão Hội trở mặt. Ân, Dương Lâm gật đầu nói, liền tính cơ sở cho dù tốt, có thể phát triển không nổi tất cả đều là không tốt. Nếu như ta có thể thành lập nên một cái thực lực tiểu đội, đến lúc đó đừng nói là Long Đẳng thế giới lớn, đi đâu không được. Lại chỗ nào dùng cùng đừng người chứng minh hoặc là thương lượng những chuyện này cũng không phải. Dù sao quan chỉ huy của chúng ta sau này nhưng là muốn trở thành truyền thuyết quan chỉ huy nam nhân mà còn còn muốn cho sở thuộc chiến cơ mỗi người đeo lên khế đứt chi giới. Ly nguy tỷ, ngươi cũng đừng nâng cái này làm vọng tưởng không sai nhưng muốn từng bước một đến còn có cái gì quan chỉ huy của chúng ta gì đó ngươi vẫn là trực tiếp gọi tên ta nghe lấy tương đối thuận. Dương Lâm lén lút làm sao cũng được nhưng ở trước mặt người ngoài ta cũng tốt nghiệm tâm cũng tốt khẳng định muốn cung kính để ngươi một tiếng quan chỉ huy. Không phải vậy, người khác cảm thấy ta cùng niệm tầm cũng đều không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, không tuân quy củ sao được? Còn có bên ngoài người trước mặt ngươi cũng không thể gọi ta ly nguyệt tỷ, ta đều là ngươi chiến cơ, ngươi một tiếng ly nguyệt tỷ thích hợp sao? Lâm niệm tầm đồng ý nói, không sai, đây cũng là chiến cơ tại bên ngoài cơ bản lễ nghi, cho nên quan chỉ huy, ngươi nhưng muốn nhớ rõ ràng à? Dương Lâm dở khóc dở cười, tốt tốt tốt, ta nhớ rõ ràng. Hiện tại thế nào? Đi nguyên lão hội bên kia à, cùng bọn họ thật tốt nói một chút những chuyện này. Giang Ly Nguyệt cùng Lâm niệm nhìn lẫn nhau một cái, sau đó nhộn nhịp nhẹ gật đầu, đến mức nói nguyên lão hội. Học phủ dài lý Trấn Hưng cùng với Trư Vị nguyễn lão hiện tại liền chờ Giang Li Nguyệt hồi âm căn cứ liên minh định chế xuống quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước cơ bản chuẩn tắc như quan chỉ huy cùng chiến cơ muốn đế ký khế ước người ngoài là không thể áp đặt can thiệp người có thể giúp quan chỉ huy hoặc là chiến cơ đề cử dẫn tiến giới thiệu nhưng tuyệt đối không thể ép buộc bởi vì một tiểu đội một khi thành lập sau đó nhưng là muốn đến chiến trường đối mặt sinh tử Người một ngoại nhân nhất định muốn đem đối phương cứng rắn tụ cùng một chỗ chiến trường bởi vì quan chỉ huy cùng chiến cơ lẫn nhau tương tính không hợp cuối cùng toàn bộ tử vong trách nhiệm tính toán người nào cho nên đây cũng là học phụ dài cùng chư vị nguyên lão mặc dù biết dương lâm cùng lâm niệm tẩm nghị ký kết khế ước, lại không cách nào cứng rắn ra mặt nguyên nhân. Còn nữa, nơi này tốt xấu là một cái chiến tranh học phụ đâu. Nếu như lấy ngạnh thủ đoạn ép buộc dương lâm cùng lâm niệm tẩm, sự tình một khi chuyển đi học phụ danh dự không cần, toàn bộ long đẳng thành danh dự không cần. Chính vì vậy, tại giang ly Nguyệt khuyên lớn không có kết quả phía trước, toàn bộ phòng họp mọi người không khỏi là như ngồi bàn trông đứng ngồi không yên. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nếu không tìm người đi thúc giục thúc giục giang ly nguyện. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Chờ một chút, Giang Ly Nguyệt đã từng thân làm mấy năm chiến cơ, tin tưởng nàng sẽ không không hiểu chuyện. Nói thì nói như thế, có thể lúc trước thấy nàng giữ kìm Dương Lâm bộ dạng, khó không bảo vệ nàng cảm thấy quét ngang làm trái Nguyên Lão Hội mệnh lệnh, đến lúc đó liền tính trường phạt nàng, tại sự tình có bộ sao? Nghe một vị Nguyên luôn như thế nói, mọi người đều là Lâm vào bực bội bên trong, S cấp tư chất bình chắc chiến cơ A, Bồi dưỡng tốt, sau này có thể là siêu cường chiến lực, này làm sao liền coi trọng B cấp tư chất bình chất Dương Lâm nhà? Mà học phủ giải lý Trấn Hưng, hắn một mực không nói chuyện, đến bây giờ, hắn đều đang suy tư một vấn đề. Trước mắt đã không phải là mấy trăm năm trước, theo quan chỉ huy chức nghiệp sa sút, a cấp phía dưới tư chất quan chỉ huy cơ bản toàn bộ bị định nghĩa vì vương hữu. Có thể cái này Lâm Niệm Tầm cực kỳ thông minh, nàng làm sao lại nhất định muốn cùng Dương Lâm đế ký khế ước đâu? Chẳng lẽ, cái này Dương Lâm mặc dù thân là B cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy, kỳ thật tại phương diện nào còn có chỗ độc đáo? Có một cái ý nghĩ, hắn ngược lại là nghĩ gặp một chút cái này mấy năm lớn tuổi lưu ban sinh, muốn hảo hảo xác nhận một chút, cái này Dương Lâm, hắn đến tột cùng là nơi nào hấp dẫn đến Lâm Nghiệm Bất quá không nghĩ tới, ý nghĩ này mới vừa lên, rất nhanh hắn liền như nguyện. Chương 19 Tiểu tử này, miệng lưỡi bén nhọn, chương 19, tiểu tử này, miệng lưỡi bén nhọn. Đông đông đông, cửa phòng họ bị gõ vang, ngoài cửa đồng thời vang lên Giang Ly Nguyệt tâm thanh. Chờ đợi lâu như vậy, mắt thấy Giang Ly Nguyệt trở về, bao gồm học phụ sinh trưởng ở bên trong, mọi người không khỏi là nhấc lên một tia tinh thần. Bất quá, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vào cửa không chỉ có Giang Ly Nguyệt, còn có Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Giang Ly Nguyệt ánh mắt toàn bộ tràn đầy sự khó hiểu. Cho người đi tách ra hai người, không có để ngươi đem người mang về, trước mắt Dương Lâm cùng Lâm Tầm đi theo trở về tính là gì sự tình? Phải nói, căn bản không chờ học phụ giải lý trấn hương cùng với ở đây hơn 20 vị nguyên lao phản ứng, liền nghe Giang Ly Nguyệt mở miệng. Trước chuyến này đến, ta trước hướng chư vị nói rõ hai chuyện. Đệ nhất, Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm đã ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước. Giang Ly Nguyệt, ngươi, một vị nguyên lao mới vừa nghe nửa câu đầu liền đã giận không nhịn nổi, nếu như không phải người bên cạnh lôi kéo, kém một chút ta uỷ án mà lên. Giang Ly Nguyệt bên kia tựa như từ chối nghe không nghe thấy, tiếp tục tiếng nói, thứ hai, ta cũng cùng Dương Lâm ký kết khế ước, bây giờ, ta cùng Lâm Niệm Tầm đều là Dương Lâm quan chỉ hội sở thuộc chiến cơ. Yến tĩnh. Không là bình thường yên tĩnh, nếu như nói chuyện thứ nhất có thể xem là Giang Li Nguyệt đối mệnh lệnh chống lại lời nói, chuyện thứ hai này, chẳng lẽ là có ý cùng Dương Lâm Đế ký khế ước, muốn trốn tránh chỉ trích loại hình? nhưng lại như thế nhận định lời nói, Giang Li Nguyệt cái này hành động có hay không có cần thiết này, lại vì sao muốn làm đến cái này loại cấp độ? nghĩ Giang Li Nguyệt tốt xấu làm mấy năm chiến cơ, cảnh giới cùng thực lực khẳng định là có, liên tính nhất định muốn cùng quan chỉ huy khế ước, không cần tìm một người mới quan chỉ huy a. huống chi, cái này Tân Nhân quan chỉ huy vẫn chỉ là một cái bê cấp tư chất bình chắc. vì cái gì? mở miệng chính là học phụ giải lý Trấn Hưng, nghe hắn nói. Cô không nói đến Dương Lâm cùng niệm tầm kế ước, Giang Ly Nguyệt, ngươi vì cái gì cũng phải cùng Dương Lâm khế ước? Bởi vì quan chỉ huy của ta rất mạnh, đi theo hắn, ta một nhất định có thể chạm tới cao hơn cao điểm. Có đúng không? Ta cũng không phải nhằm vào hắn, có thể hắn dù sao chỉ là một cái bê cấp tư chất bình chắc kiến tập chỉ huy quan, hơn nữa còn chưa chính thức đi lên chiến trường. Giang Ly Nguyệt, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn rất mạnh? Về học phụ giải, chiến cơ muốn cùng quan chỉ huy khế ước, vậy khẳng định sẽ cân nhắc liên tục. Nói trở lại, ta hiện tại đã là Dương Lâm chiến cơ, nếu như học phụ giải có vấn đề gì, không ngại trực tiếp hỏi quan chỉ huy của ta. Tốt nha cái này vừa mới nói xong, toàn trường ánh mắt mọi người gần như đồng loạt tập trung đến Dương Lâm trên thân. Dương Lâm cũng không lùn uống, tiến lên một bước tự nhiên hảo phong thi lễ một cái nói, vạn bối Dương Lâm gặp qua học phụ giải cùng chư vị nguyễn lão. trong đó một cái lỗ mũi kèm chút tức điên nguyên Lão nói, ngươi còn biết tự sương văn bối, hiện tại ngươi là bản lĩnh, chẳng những cùng S cấp tư chất bình chắc chiến cơ khế ước, thậm chí liền đạo sư của mình đều không buông tha. lợi hại, cũng thật là lợi hại. hồi giả, ta cùng niệm khế ước, cùng ly khế ước, đều là lẫn nhau tình nguyện, chính giữa không có người nào khó xử người nào, ai mạnh vội vã người nào. các nàng lựa cho ta, mà ta. Tự nhiên sẽ cho các nàng đáp lại, cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường. Tiểu tử, ngươi không muốn đầu danh miệng. Một cái nguyên lão vừa muốn quát lớn Dương Lâm một tiếng, nhưng nói được nửa câu, liền bị Đẩy mặt Nghiêm Túc học phụ dài Lý Trấn Hương động tác tay đánh gãy. Các ngươi trước không nên mở miệng, cũng không muốn nghị luận, hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Dương Lâm. Nghe học phụ tóc dài lời nói, mặc dù ở đây các nguyên lão phần lớn lòng đầy căm phẫn, nhưng không thể không ngừng lại nộ khí nghe học phụ dài làm sao phân trần. Đến mức Lý Chấn Hương bản nhân, hắn thì là trên dưới quan sát tốt một phen Dương Lâm, sau đó mới làm mở miệng. Dương Lâm, đầu tiên ta muốn nói cho ngươi Kỳ thật ta đồng thời không coi trọng ngươi cùng niệm tầm khế ước. bởi vì các ngươi tư chất đồng thời không xứng đôi, trong mắt của ta, ngươi rất có thể chỉ hoãn tiền đồ của nàng. Dương Lâm cùng Lý Trấn Hương đối mặt, không kiêu ngạo không tự tin nói, mặc dù học phủ giải lời này ta cũng không thích, nhưng lấy phổ biến lẽ thường mà nói, lời này cũng không có sai. Không nên hiểu lầm, ta nói như vậy cũng không có chỉ trích ngươi ý tứ, ta chỉ là nghĩ biểu lộ rõ ràng lập trường. Chính là bởi vì muốn biểu lộ rõ ràng lập trường, cho nên rất bỏ ngươi cùng niệm tầm khế đức bản thân, lại từ cùng là quan trị huy góc độ đến nhìn, ta không thể không thừa nhận một điểm. Dương Lâm, ngươi rất có mị lực. Mị lực. Nghe Lý Trấn Hư nói đến bị lực cái từ này, toàn trường nguyễn lão, bao gồm Dương Lâm, Lâm Niệm Tẩm cùng Giang Ly Nguyệt, đều là tràn đầy nghi hoặc. Học phủ dài, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên chỉ là mặt chưa ý tứ. Lý Trấn Hưng du du nói, Long Đằng học phủ tạo dựng nhiều năm như vậy, S cấp tư chất bình chất chiến cơ bị một cái B cấp tư chất kiến tập chỉ huy quan giải quyết, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không, thả tới ta trong cuộc đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà còn, ngươi thậm chí còn khế ước Giang Ly Nguyệt. Lấy ánh mắt của ta đến xem, Giang Ly Nguyệt tư chất đồng dạng không sai. So ra mà nói, ưu thế của nàng hiện tại vô cùng lớn tại niệm tẩm nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ trở thành ngươi chiến cơ cho nên nếu như ngươi không có mị lực làm sao có thể làm đến cái này loại cấp độ học phủ dài, ta có thể đem những lời này xem là ngươi đối ta khích lệ sao đương nhiên có thể nguyên bản trong tràng các nguyên lão nghe song giang ly nguyệt làm trái mệnh lệnh đều vận sức chờ phát động chờ đợi chỉ trích đâu nhưng bây giờ học phủ giải khích lệ dương lâm tính là cái gì sự tình học phủ dài, hiện tại dương lâm cùng lâm niệm tầm khế ước đây quả thực quả thực đường ngươi làm sao còn cùng hắn kéo lên không có quan hệ sự tình lý chấn hưng nếu mày ta không phải đã nói rồi sao hiện tại là ta cùng dương lâm đối thoại thời gian mắt thấy học phụ dài vẻ mặt nghiêm túc muốn nhột nhịp mở miệng chư vị nguyên láo chỉ có thể lần thứ hai mênh mông ngập miệng đợi đến trong chàng lần thứ hai yên tĩnh Lý Trấn Hương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Dương Lâm trên thân nghe hắn tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói Dương Lâm chính vì vậy ta hiện tại ngược lại là đối ngươi cảm thấy hứng thú ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi đến tột cùng là như thế nào để niệm tẩm cùng ngươi khế ước lại là làm sao thuyết phục ta học phụ đạo sư Giang Ly Nguyệt trở thành ngươi chiến cơ trở lên vấn đề này đến thời điểm Dương Lâm sớm suy nghĩ qua chỉ thấy hắn thở sâu một hơi sau đó trầm chậm, chậm mở miệng nói học phụ dài Mọi người đều biết, a cấp phía dưới quan chỉ huy tại bây giờ không hề chịu chào đón. Thế nhưng, không nhận chào đón đây chẳng qua là đại chúng thành kiến, không có người nào quy định. B cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy liền thực sự không còn gì khác. Ví dụ như ta, ta tuy là b cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy, nhưng ta cũng có chính mình chuyên môn mới có thể. Tài năng của ta có thể để ta chiến cơ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên có chiến cơ nguyện ý cùng ta khuế ước có gì không ở đâu. Lý Trấn Hưng khẽ giật mình, Dương Lâm, ngươi nói ngươi. Có chính mình chuyên môn mới có thể. Không sai, không có người nào quy định chỉ có s cấp tư chất quan trị huy mới có thể lĩnh ngộ năng lực mới a. Lại có ai quy định b cấp tư chất quan chỉ huy liền thật không bằng a cấp trở lên tư chất quan chỉ huy? Cái này, xác thực không có người nào quy định. Học phủ giải, cái này chẳng phải thỏa đáng sao? Suy nghĩ một chút lịch sử của chúng ta, tại mấy trăm năm trước thậm chí sớm hơn, vô số a cấp tư chất phía dưới quan chỉ huy dẫn theo chiến cơ sáng tạo ra cái này đến cái khác xúc động lòng người cố sự. Học phủ giải, cùng với ở đây chư vị, đến hôm nay chúng ta không phải còn học đoạn kia quá khứ phong vân lịch sử sao? Các ngươi có thể nói, những cái tiêu tư chất không đạt hiện tại tiêu chuẩn quan trị huy toàn bộ đều là phế vật sao? Không thể a cũng không thể bởi vì hiện tại tiêu chuẩn đem bọn họ trả giá tâm huyết cùng với làm ra công hiến toàn bộ xóa bỏ đúng không? Theo Dương Lâm một phen rỗng rạc lời nói, mọi người tại đây không khỏi là xấu hổ vô cùng. Cái này nói xong nói xong, tiểu tử này làm sao lại bắt đầu bảy đại nghĩa? Chương 20, học phụ dáng dấp đại bí mật. Chương 20, học phụ dáng dấp đại bí mật. Liên Dương Lâm lời mới vừa nói, ai dám đi xóa bỏ hoặc là mẫn diệt trước đây quan chỉ huy làm công lao à? Liên xem như đồ đần đều biết rõ, không có tiền bối hy sinh, hiện tại thế giới xâm song, chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi, lúc đầu sách theo ngươi sự tình, kết quả ngươi đều kéo tới tiền bối chiến thân thế mà cầm tiền bối làm lá chắn, Lý Trấn Hưng cũng hoàn toàn không ngờ tới Dương Lâm sẽ nói như vậy, chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, tốt tốt tốt, ngươi nói rất hay, nhưng tất nhiên đều nói đến đây, ta có thể không thể biết, ngươi thân là một cái bê cấp tư chất bình chắc quan chỉ huy, đến tụt cùng lĩnh ngộ ra cái gì chuyên môn năng lực, hoặc phủ giải, những này đều thuộc về riêng phần mình tiểu đội ở giữa bí mật, nếu như ta toàn bộ nói cho, cái kia không phải là đối ta tiểu đội không chịu trách nhiệm, ngươi nói không sai, liền xem như tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh, cái gọi là bí mật thường thường đều là con bài chưa lật, xác thực không thể tùy tiện nói ra. Thế nhưng thân là ngươi học phụ giải, ta rất lo lắng ngươi ngày mai mang theo niệm tầm ra chiến trường sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng không thể đối tình trạng của ngươi hoàn toàn không biết. Cho nên, ta bên này có một cái đề nghị. Nghe xong học phủ triều dài đề nghị, ở đây chư vị nguyên lão toàn bộ dựng lên lốt hai. Dương Lâm bên này ba người, kỳ thật cũng rất hiếu kỳ. Gặp Lý Chấn Hưng trầm ngâm chốc lát nói, nói đến thương nghị phía trước, trước nói cho ngươi một cái bí mật, các ngươi những này làm học sinh cũng có thể không biết. Kỳ thật, ta cũng là một vị quan chỉ huy, hơn nữa còn là một vị S cấp tư chất quan chỉ huy. Tự nhiên, ta cũng xây dựng có chiến cơ tiểu đội. Dương Lâm cũng tốt, Lâm nghiệm Tầm cùng Giang Ly Nguyệt cũng tốt, chuyện này thực sự là lần đầu tiên nghe được. Bất quá vốn là nghe học phụ dài đề nghị gì, này làm sao liền nâng lên học phụ dáng rất bí mật. Mà còn người nào nghĩ đến học phụ trường cư nhưng cũng là một vị quan chỉ huy, hơn nữa còn là s cấp tư chất quan chỉ huy. Bất quá để Dương Lâm ba người khiếp sợ sự tình vẫn chưa xong, bởi vì Lý Trấn Hưng lợi kế tiếp mới là nặng cân. Dương Lâm, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ta vẫn là thất giai chỉ huy quan. T. không phải do Dương Lâm không đi ngược lại rút khí lệnh. Thất giai chỉ huy quan a, biết đó là khái niệm gì sao? làm làm một cái thất giai chỉ huy quan, vậy liền đại biểu, bên cạnh hắn ít nhất có 3 vị ở vào đại cảnh giới thứ 7 chiến cơ. Mà đặt tới thất giai phía sau, đã hoàn toàn có đủ làm một cái đại khu vực phó tư lệnh tư cách cùng điều kiện. Như điều kiện cho phép, làm càng lớn khu vực tư lệnh đều chưa chắc không thể. Mà lấy đã nói đại khu vực, tuyệt đối chỉ không phải một tòa thành trì, ít nhất 6 7 tòa, thậm chí 10 mấy 20. Nhưng người nào nghĩ đến, thân là thất giai chỉ huy quan, thế mà chỉ là một tòa học phù học phụ giải. Cái này liền tương đương với, lúc đầu ngươi có thể làm siêu nhất lưu đại học danh tiếng hiệu trưởng, kết quả ngươi lại đi làm cửa trường học bảo an, tinh khiết đại tài tiểu dụng học phủ dài vì cái gì biết Dương Lâm vì cái gì hỏi chính là cái gì Lý Chấn Hưng cảm khái một tiếng nói ta đối lớn như vậy quyền lực không có hứng thú so ra mà nói ta càng muốn bảo vệ tốt ta sinh ra địa phương chúng ta Long Đằng không tính là chỗ tốt nhưng coi như bình tĩnh ta rất thích nơi này bao gồm ta chiến cơ cũng đồng dạng các nàng nguyện ý đi theo ta ở lại chỗ này nói tóm lại có cái từ gọi là người có trí riêng hiểu ý của ta không Dương Lâm gật đầu hắn đương nhiên hiểu không phải mỗi cao thủ đều nghĩ độc Bá Giang hồ thống một thế giới nhân gia nguyện ý ẩn vào thị đó là nhân gia lựa chọn người ngoài không có quyền khoa tay múa chân Nguyên Lai học phủ dài cũng là một vị quan chỉ huy, cũng không biết học phụ dài đề nghị của ngươi. Dễ nói, vừa rồi ngươi không phải nói ngươi có tài năng có thể để chiến cơ mạnh lên sao, mà còn Giang Ly Nguyệt cũng đã trở thành người chiến cơ. Ngươi đã là không chịu nói ra ngươi chuyên môn mới có thể, cái kia ta muốn phải dùng ta chiến cơ đến thử một lần ngươi nói thật ra. A, không muốn ngạc nhiên như vậy, chỉ là kiểm tra ngươi chiến cơ bởi vì ngươi thay đổi đến mạnh bao nhiêu, cũng không phải là muốn giết ngươi chiến cơ. Lý Trấn Hưng một bên nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Xuất quỷ nhập thần đồng dạng, một vị nữ tử đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quan chỉ huy ngươi gọi ta. cầm lý chờ chút ngươi thử một chút ta học sinh bên cạnh chiến cơ thân thủ chú ý không nên thương tổn đến đối phương chỉ là kiểm tra không phải sống mái với nhau là cẩm lý biết phân phó xong chính mình chiến cơ phía sau lý chấn hương lần thứ hai đối dương lâm nói cẩm lý là ta trong tiểu đội trẻ nhất nhập đội chiến cơ cho nên cảnh giới của nàng thấp nhất hiện nay chỉ có đại cảnh giới thứ bốn chiến vương ngũ đoạn giang ly nguyệt làm long đăng đạo sư ta đương nhiên biết rõ là đệ tam đại cảnh giới chiến sư thất đoạn dương lâm chỉ là chênh lệnh một cái đại cảnh giới ngươi bên kia không có vấn đề a dương lâm nhìn một chút bên người giang ly nguyệt thấy nàng không có ý kiến phía sau trả lời Nếu như chỉ là đơn giản khảo nghiệm, ta không có ý kiến, không cần nói đến cẩn thận như vậy, ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, nhất định không thể ước hiếp ngươi. Vì cũng kiểm tra ngươi cơ bản năng lực, liền bắt đầu dùng học phủ chiến trường mô phỏng đối chiến trang bị a. Nghe xong còn muốn khởi động chiến trường mô phỏng trang bị, ở đây các nguyên lão là ngồi không yên. Học phủ dài, có cái kia cần phải sao? Đây không phải là chỉ có cao giai tiểu đội đối kháng mới sẽ vận dụng sao? Chủ yếu là khởi động một lần muốn tiêu hao không ít ô nhiễm thu hoạch tâm, chỉ là vì kiểm tra, không cần thiết làm đến trình độ đó Lý Trấn Hưng xua tay nói, tiêu hao một chút ô nhiễm thu hoạch tâm tính là gì, muốn đo Tự nhiên là đo toàn diện, dạng này cũng thuận tiện tiền bối đối hậu bối chỉ đạo không phải sao? Mắt thấy học phụ trường thái độ kiên quyết, những nguyên lão này chỉ có thể coi như thôi. Đến mức nói Lý Chấn Hưng chân chính nghĩ như thế nào, kỳ thật hắn nguyên bản cũng không tính liền Dương Lâm cùng một chỗ đo, hắn chỉ là muốn biết Giang Ly Nguyệt lại bởi vì Dương Lâm thay đổi mạnh bao nhiêu, thế mà cam tâm tình nguyện trở thành Dương Lâm chiến cơ. Mặt khác, cùng Dương Lâm đối thoại lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Dương Lâm trên thân phong mang cùng tự tin. Học sinh bình thường làm không được điểm này, càng không khả năng chứng trạng đối thoại với hắn. Chính vì vậy, Lý Chấn Hưn đối Dương Lâm cũng càng cảm thấy hứng thú cho nên vậy liền cùng một chỗ đo a chỉ mong có thể có cái kết quả vừa lòng mà nâng lên chiến trường mô phòng trang bị đồ chơi kia càng giống là một cái cỡ lớn đối chiến bàn cờ. Mượn dùng ô nhiễm thú hạch tâm có thể ở trong đó sáng tạo ma vật cùng với dùng năng lượng sáng tạo ra rất nhiều chướng ngại cùng với thực lực khác nhau ô nhiễm thú. Thân là quan chỉ huy mặc dù không cần thân ở trong đó nhưng cần tinh thần kết nối cùng với cảm chi mê vụ là chiến cơ làm chỉ dẫn. Cho nên trừ có thể kiểm tra đối kháng chiến cơ bên ngoài, tự nhiên cũng có thể kiểm tra chiến cơ quan chỉ huy một công đôi việc. mắt hạ quyết định đã xuống, tự nhiên mọi người cần muốn đi tới mô phòng đối kháng chiến trường. Dương Lâm bên này vừa định chào hỏi Lâm Niệm tầm cùng Giang Ly Nguyệt khởi hành đâu, tin tức nhắc nhở đột nhiên đi tới. Lâm Thời mục tiêu phát động, mô phỏng chiến trường bên trong đánh bại đối phương chiến cơ cầm lý, quan chỉ huy điểm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên, đồng thời thu hoạch được chiến cơ trưởng thành đạo cụ. Chiến bại không có khen thưởng. Cái này Lâm Thời mục tiêu rất nhanh nhẹn dứt khoát, vừa rồi nghe học phụ giải nói hắn chiến cơ cầm lý là đại cảnh giới thứ 4 chiến vương ngũ đoạn, mà nhà mình Giang Li Nguyệt là đệ tam đại cảnh giới chiến sư thất đoạn. Đây chính là trên lệch một cái đại cảnh giới à? Cho nên đây là cảng đại cảnh giới đánh nhau sao? Dương Lâm nhìn về phía Giang Li Nguyệt cũng không biết nhà mình Ly Nguyệt có thể hay không chịu nổi. Chương 21, học phủ giải đối hắn có nhiều coi trọng. Chương 21, học phủ giải đối hắn có nhiều coi trọng. Biết có mục tiêu khen thưởng, Dương Lâm khẳng định nghĩ Giang Ly Nguyệt có khả năng chiến thắng cầm lý. Nhưng suy nghĩ một chút, yêu cầu này cũng tốt, hy vọng cũng tốt, hắn cũng không có đối Giang Ly Nguyệt nói ra miệng, chủ yếu là sợ cho Giang Ly Nguyệt áp lực. Lâm Niệm tầm bên kia cũng đồng dạng, theo học phủ giải lý trấn hướng hướng đi mô phòng chiến trường lúc, nàng thậm chí so Giang Nguyệt còn thần trương. Nàng sao lôi kéo Giang Nguyệt tay nói, Nguyệt tỷ, người bây giờ áp lực có phải rất lớn hay không?" Chờ chút ngực nhưng muốn cùng thất giai chỉ huy quan chiến cơ đối kháng. Giang Ly Nguyệt tận lực để tâm tình bình tĩnh, nghe nàng nói, áp lực khẳng định là có, bất quá ta hiện tại đã không phải là lúc trước Giang Ly Nguyệt. Trước đây nghe đến vượt một cái đại cảnh giới tác chiến, có thể có thể tại chỗ liền bỏ, bởi vì hoàn toàn không có đối kháng có thể. Thế nhưng hiện tại không giống, có quan chỉ huy chỉ dẫn, cùng với tự thân thực lực tổng hợp đề cao, nàng cầm lý chưa hẳn liền có thể dựa dẫm vào ta chiếm tiện nghi gì. Lâm Nghiệm có chút xa suốt tinh thần nói, ta ngược lại là muốn cùng Ly tỷ vai chiến đấu, chỉ tiếp ta chỉ là một cái tân tân chiến cơ hiện nay trận này đối kháng căn bản là không có ta phát biểu phần tốt nghiệp tầm, ta hiện tại trạng thái rất tốt, không cần lo lắng cho ta, chờ chút ngươi cùng Dương, cùng quan chỉ huy nhìn ta biểu hiện liền tốt. Ân, Lâm niệm tâm lên tiếng, nhưng sau đó xoay người nhìn hướng Dương Lâm nói, quan chỉ huy, Ly Nguyệt tỷ chờ chút nhưng là nhờ ngươi. Dương Lâm đáp lại nói, đó là nhất định, lần này đối kháng cũng bao hàm đối ta kiểm tra, học phủ dài chỉ là để một cái đại cảnh giới thứ bốn chiến cơ xuất chiến, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. chờ mô phòng đối kháng lúc, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó chỉ dẫn Ly Nguyệt tranh thủ tại mô phòng chiến trường bên trong lấy được ưu thế. Trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người đã tại học phủ dáng dấp dẫn đầu xuống đi tới mô phòng chiến trường. Toàn bộ mô phòng chiến trường ước chừng có 6 7 sân bóng lớn nhỏ, một khi đối kháng bắt đầu, xung quanh thuật thức khởi động, như vậy toàn bộ mô phòng chiến trường đều sẽ bị mê vụ tràn ngập. Trong đó tầm nhìn không hề cao không nói, biên giới cảng sẽ thiết lập có gấp vạn vẹo không gian, liền tính ngươi nghĩ dọc theo biên giới đẩy tới cũng không được. Mà còn vì gia tăng khẩn trương cảm giác, trong đó sẽ còn ngưng tụ làm mấy không ít năng lượng ô nhiễm thú. Mặc dù những đồ chơi này sức chiến đấu không cao, nhưng coi trọng chính là xuất kỳ bất ý công kích, không ý thức được một khi bị đánh lén, hậu quả rất có thể sẽ trực tiếp bại trận chỗ mà đối kháng thời điểm chiến cơ tầm mắt cùng với chiến cơ càng nhiều phản ứng đại bộ phận đều quyết định tại chủ tính trung toàn cục quan chỉ huy học phủ dài lý trấn hương sở dĩ làm nhìn ra được hắn đối dương lâm trở mong không phải là là bình thường cao chính vì vậy đi theo mà tới làm là quần chúng hơn 20 vị các nguyên lao toàn bộ đều nhanh im lặng. học phủ dài hắn thân là thất giai vĩ đại quan chỉ huy thế mà muốn đích thân kiểm tra một tân thủ cùng hắn chiến cơ cái này lãnh ngộ thôi nói long đằng chiến tranh học phủ quay đầu 100 năm phóng nhãn toàn bộ liên minh đều chưa nghe nói qua học phủ dài hắn đến cùng đối dương lâm có nhiều coi trọng thật có cần thiết này sao làm những nguyên lão này, bọn họ còn tại nói thầm thời điểm. Đi tới mô phỏng chiến trường, Lý Trấn Hưng đối Dương Lâm mở miệng. Dương Lâm, mô phỏng chiến trường đối chiến quy tắc ngươi rõ ràng a. Về học phủ giải, mặc dù lần thứ nhất sử dụng, nhưng những nội dung này đều học qua hiệu quả. Ân, ta biết ngươi thi viết mấy năm liên tục đệ nhất, tự nhiên đối với mấy cái này rõ ràng rành mạch, như vậy cũng tiết kiệm ta một phen rằng giải. Nếu như ngươi bên kia không có vấn đề, chúng ta liền riêng phần mình vào chỗ a. Không có vấn đề. Mắt thấy Lý Trấn Hưng ra hiệu các nguyên lão khởi động mô phỏng chiến trường, lại hắn mang theo cẩm lý trước một bước vào chỗ. Dương Lâm bên này há có thể rơi ở phía sau. Li Nguyệt, chúng ta đã hành động A. Giang Li Nguyệt có chút hoảng hốt, đứng tại chỗ cũng không có động, tựa hồ không nghe thấy. Li Nguyệt Tỷ, thì... ngươi đừng ở bên ngoài gọi ta Li Nguyệt Tỷ A, bị người nghe đến làm sao bây giờ? Gọi ta Li Nguyệt là được rồi. Vừa rồi ta đi xuống thần, tâm tình hơi có chút phức tạp. Rõ ràng lúc trước ta còn khuyên ngươi từ bỏ quan chỉ huy tới, thật không nghĩ đến, đảo mắt thời gian ta liền thành ngươi chiến cơ, hơn nữa còn muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Dương Lâm mang chút trêu chọc nói, đây là vận mệnh biết sao? Ta đến cảm tạ Ly Nguyệt ngươi lúc trước không cùng nam nhân khác khế ước, cuối cùng đâu tiện nghi ta. Loạn nói cái gì à? cái gì không cùng nam nhân khác tiện nghi ngươi gì đó ngươi công khai chiếm ta tiện nghi đâu chẳng lẽ không được sao tới ngươi giang ly nguyệt giận cười trả lời một câu không nghĩ tới ngươi như thế không đứng đắn liền tỷ ngươi tiện nghi đều chiếm ở bên lâm niệm tâm buồn cười nói các ngươi a chuẩn bị để học phụ dài cùng hắn chiến cơ chờ tới khi nào mô phỏng chiến trường đã khởi động ưn ly nguyệt chúng ta đã hành động a không có vấn đề ta giang ly nguyệt nhất định sẽ toàn lực đối đãi lần này đối kháng tuyệt không cô phụ quan chờ mong giang ly nguyệt lời nói xong lâm niệm tâm đi theo nói ta liền không nói cái gì nhưng ta sẽ tại ngoại tràng thật tốt quan sát quan chỉ huy cùng Ly Nguyệt tỷ biểu hiện. Sau đó, Dương Lâm cùng Giang Li Nguyệt phân biệt đi lên phía trước hai tòa chiến trường truyền thống trận. Một tòa thông hướng quan chỉ huy đứng đối nhau đài, một tòa thông hướng mô phỏng chiến trường nội bộ một phương biên giới. Chờ Dương Lâm đi tới đứng đối nhau đài thời điểm, học phụ giải Lý Trấn Hưng đã ngồi xuống. Dương Lâm, đừng khiến ta thất vọng. đã nhưng đã khế ước chiến cơ trở thành quan chỉ huy, cho nên liền xem như đối mặt học phụ giải ta cũng tuyệt đối sẽ không lún Dương Lâm thoải mái ngồi tại Lý Trấn Hưng bàn tròn đối diện, đối đầu học phụ dáng dấp ánh mắt lúc không có nửa điểm lùi bước. Rất tốt, ta thích tình trạng của ngươi bây giờ, chỉ mong sau đó ngươi cùng người chiến cơ có thể có chói sáng biểu hiện. Hai đạo bạch quang đồng thời tại Dương Lâm cùng Lý Trấn Hưng chỗ ngồi hiện rõ, tiếp theo hai người đã nhắm mắt lại, thông qua quan chỉ huy cơ bản nhất cảm chi cùng tinh thần kết nối can thiệp chiến trường bên trong. Cùng lúc đó, liên quan tới mô phỏng chiến trường song phương chỉ huy quan cùng chiến cơ hình ảnh, cũng đồng thời tại bên ngoài chẳng lấy nhiều cái màn hình lớn phương thức có hiện tại chư nguyên lão trước mặt. Đối kháng muốn bắt đầu. Đây là liên quan tới học phụ dài cùng môn hạ học sinh kiểm tra đối kháng, liên tính những nguyên lão này đối học phụ dáng dấp hành động không hiểu, thế nhưng bọn họ khẳng định quan tâm. Lâm Nghiệm tầm cũng đồng dạng nàng cũng rất muốn thông qua lần này đối kháng, nhìn một chút nhà mình quan trị huy biểu hiện, dạng này có lợi cho đối nhà mình quan trị huy thâm nhập hiểu rõ. đương nhiên quan sát thực chiến cũng càng có lợi cho nàng tự thân về sau trưởng thành. đến mức dương lâm, hắn đối với lần này đối kháng đồng dạng thận trọng. chiến trường chân chính hắn sát thực chưa từng đi, thế nhưng lần này mô phỏng đối kháng, ý nghĩa đồng dạng phi phạm. hắn ngược lại là muốn nhìn một cái, chính mình được cường hóa qua cơ bản năng lực cùng với tự thân thiên phú, chuyên môn năng lực chờ đến cùng có thể đối với chính mình chiến cơ đưa đến bao lớn ảnh hưởng. kể từ đó, vào ngày mai trong thực chiến chính mình nhất định có thể càng thêm làm đến trong lòng hiểu rõ. Bước đầu tiên, cảm chi chiến trường. Vừa đem cảm chi lực can thiệp mô phỏng chiến trường, Dương Lâm nhịn không được run lên trong lòng. Hắn là không nghĩ tới, chính mình được cường hóa cảm chi lực, thế mà có thể so với Thượng Đế Thị Giác. Cụ thể đến nói, cái này mô phỏng chiến trường dù cho sắp đặt bộ phận gấp cùng vạn mèo không gian, nhưng 6-7 sân bóng lớn nhỏ tổng sân bãi cũng không phải là quá lớn. Thế cho nên, hắn cảm chi lực lại có thể toàn diện bao trùm. Đương nhiên, trong đó có mê vụ che chắn khẳng định không dễ không rõ cụ thể hư thực, nhưng nếu như phối hợp cùng loại trong trò chơi địa đồ còn công năng thì sao? Loại thượng đế thì dắt cộng thêm địa phương nhỏ tuốt đạn, toàn bộ chiến trường tất cả tại Dương Lâm thế giới tinh thần bên trong trực tiếp dùng 3 d mô hình hóa phương thức hiện ra, cái này xem như là gian lận đi. Chương 22, nàng biến thành hoang mang con cựu nhỏ. Chương 22, nàng biến thành hoang mang con cựu nhỏ. Dương Lâm đối với chính mình cảm chi năng lực tương đối hài lòng, như vậy tiếp xuống, đương nhiên phải thành lập tinh thần kết nối. Tinh thần kết nối lấy quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước làm hệ tầm, tương đương với trải rộng ra một tầng vô hình mạng lưới. Tại chiến trường trong phạm vi nhất định có thể để quan chỉ huy càng tốt cùng mình chiến cơ đối thoại. Lúc trước nói qua. Tựa như dùng dùng di động, bộ đàm đồng dạng. Chỉ cần quan chỉ huy tinh thần lực cùng linh lực đủ cường đại, có khả năng một mực duy trì tinh thần kết nối, nhiều người cùng nhiều lần ý thức đối thoại đều là chuyện nhỏ. Ly Nguyệt, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Nghe đến, rất rõ ràng, không có nửa điểm tạm tâm cùng ngăn cản. Quan chỉ huy, ngươi bên kia thế nào? Có thể hay không thăm dò đến chiến trường tình hình? Không nên xem thường ta, toàn bộ chiến trường đều tại ta cảm chi bao trùm phía dưới, cho dù là chỗ ở của đối phương, ta hiện tại cũng có thể xác định. Giang Lý Nguyệt khá là giận mình, quan chỉ huy ngươi là quái vật sao? Toàn bộ mô phỏng chiến trường. Ngươi, ngươi đều có thể bao trùm. đương nhiên, liền như vậy lớn một chút sân bãi còn bao trùm không được. Vậy ta cũng quá kém a. Giang Ly Nguyệt, giờ phút này đã không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Quan chỉ huy cơ bản nhất năng lực một trong, cảm chi. Cụ thể đến nói liền là dùng để thăm dò chiến trường. Theo quan chỉ huy điểm linh lực tăng cường, chiến trường thăm dò phạm vi khẳng định sẽ càng ngày càng rộng. Nhưng bình thường mà nói, tân thủ quan chỉ huy tại sơ bộ giai đoạn, như thế tại mô phỏng chiến trường bên trong, có thể cảm chi đến khóa chặt chiến cơ tới gần tình hình đã rất hiếm thấy. Hiện tại, quan chỉ huy ngươi nói cho ta, ngươi cảm chi bao trùm toàn bộ chiến trường. Thậm chí liền đối phương vị trí đều có thể xác định. Ly Nguyệt, Ly Nguyệt. Quan chỉ huy ta nghe đến. Không muốn màn người, để bảo đảm tình trạng của ngươi, ta hiện tại cần cho ngươi gia tăng mấy cái trạng thái, để ngươi có càng tốt đối kháng tư bản. Còn có thể gia tăng trạng thái sao? Ta cảm thấy ta đã đủ mạnh. Còn chưa đủ, cùng ta khế ước để ngươi mạnh lên chỉ là một bộ phận, còn lại bộ phận tiếp xuống liền chậm rãi thực tiến, cũng để cho ngươi mở mang tầm mắt. Ân, ta đã biết. Trở lại Dương Lâm bên kia, tại cảm chi cùng tinh thần kết nối phía sau, hắn khẳng định muốn hảo hảo quan sát một chút Giang xung quanh tình hình. Mắt thấy tới gần không có cái duy nhất gì. Đầu tiên hắn bắt đầu dùng Phú dư năng lực. Phú dư, tại đã khế ước trạng thái, cũng không cần mặt đối mặt, chỉ cần tại quan chỉ huy cảm chi phạm vi bên trong liền có thể hoàn thành. Giang Ly Nguyệt rất mạnh, cho nên lại cho nàng gia tăng hai cái trạng thái lời nói, khẳng định càng mạnh. Dương Lâm lần thứ nhất tiêu hao 80 điểm linh lực, là Giang Ly Nguyệt gia tăng một cái nhất dài trạng thái nhanh như gió. 6 giờ bên trong, Giang Ly Nguyệt hành động cùng năng lực phản ứng đều sẽ tăng cường 15%. Biết có thể hai lần gia tăng, mặc dù điểm linh lực tiêu hao sẽ gấp bội, nhưng đối bây giờ nắm giữ 500 điểm linh lực hạn mức cao nhất Dương Lâm tới nói, chắc chắn sẽ không kiêu kiệt. Lần thứ hai tiêu hao 160 điểm linh lực, là Giang Ly Nguyệt lại lần nữa gia tăng một cái nhất dài trạng thái sức sống. 6 giờ bên trong, Giang Ly Nguyệt thể lực, tinh thần lực cùng linh lực chờ hồi phục đều so bình thường để cao 30%. Đột nhiên phát giác được trên người mình nhiều nhanh như gió trạng thái, Giang Ly Nguyệt đã đủ kinh ngạc. Nàng chỗ nào nghĩ đến, cái thứ hai sức sống trạng thái theo nhau mà tới. Trong lúc nhất thời, nàng thực tế không cách nào tưởng tượng nhà mình quan trị vi đến tuột cùng là thế nào thần tiên vị trí. Nhưng mà, đây nhất định vẫn chưa xong. Ly Nguyệt, đây chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, chờ chút ta sẽ đồng điều một bộ phận thuộc tính cho ngươi đáng tiếc liền đáng tiếc tại ta hiện nay trưởng thành thuộc tính quá thấp để ngươi tăng lên không có bao nhiêu nếu như ta thuộc tính cùng ngươi không sai biệt lắm cảnh giới chỉ là một cái cầm lý chịu không được ngươi mấy đao hoặc là mấy kiếm Giang Ly nguyện căn bản là không có minh bạch đồng điều thuộc tính là có ý gì nàng chỉ cảm thấy đột nhiên một cỗ lâm thời lực lượng lần thứ hai tràn vào vào thân thể của nàng bên trong so sánh nguyên bản trạng thái không hề nghi ngờ nàng lại mạnh mẽ nhiều vô cùng như thế Dương Lâm nói như vậy mặc dù Dương Lâm bản thân là SSS tư chất chỉ huy quan nội tình có thể hiện nay tương đương với tân thủ giai đoạn đem thuộc tính 20% đồng điều cho Lâm Nghiệm Tầm lời nói, không hề nghi ngờ, Lâm Nghiệm Tầm sẽ vượt qua tân thủ chiến cơ không ít phần trăm. Nhưng nếu là đồng điều cái này 20% thuộc tính cho Giang Ly Nguyệt cái này, đại cảnh giới thứ 3 chiến cơ lời nói, là có chút không đáng chú ý. Thế nhưng, ý nguyên để Giang Ly Nguyệt tăng lên không ít. Chiến cơ nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, càng về sau càng khó, có nhiều khó, Giang Ly Nguyệt so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên cái này vô căn cứ mà đến Lâm thời lực lượng, dù cho chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng đối với nàng mà nói, đã coi như là vô cùng to lớn. Quan Chỉ Huy, ta cảm giác bởi vì ngươi ta đều nhanh thành quái vật. Lý Nguyệt, ngươi sẽ không như vậy liền thỏa mãn a? Chẳng lẽ, Quan Chỉ Huy ngươi còn có cái khác bí pháp loại hình? Bí pháp không gọi được, nhưng bởi vì ngươi cảnh giới bây giờ có chút cao, cho nên lên hiệu quả có thể không rõ rệt mà thôi. Liên quan tới Quan Chỉ Huy, cơ bản nhất ba cái năng lực một trong, linh lực bổ cấp đương nhiên khẳng định cũng muốn gia tăng. Hiện tại niên đại Quan Chỉ Huy, cơ bản đều bị xem như phụ trợ sạc dự phòng, cái này linh lực bổ cấp tự nhiên ắt không thể thiếu. Lấy đồng điều phương thức đem linh lực bổ cấp tác dụng gia tăng đến Giang Ly Nguyệt trên thân, nguyên bản Giang Ly Nguyệt trên thân sức sống trạng thái, đã để linh lực của nàng, tinh thần chờ tốc độ khôi phục tăng lên 30% lại đồng điều một cái linh lực bổ cấp, 30% trực tiếp tăng lên tới 100%. Cảm ứng đến tự thân trạng thái, Giang Ly Nguyệt hiện tại hoàn toàn thành hoang mang con cựu nhỏ. Nhà ta quan chỉ huy, đến cùng là cái gì yêu nghiệt tồn tại? Trong truyền thuyết quan chỉ huy, thật sự không gì hơn cái này a. Đây là vận mệnh sao? Giang Ly Nguyệt trong lòng thì thào đọc một tiếng. Nàng vui mừng chính mình cơ duyên xảo hợp cùng Dương Lâm ký kết khế ước, như thế kỳ ngộ, hiện tại vô luận như thế nào nghĩ đều cùng thần tích không sai biệt lắm. Nàng lúc này, còn không tự giác nghĩ đến Dương Lâm cho tới nay nói câu nói kia. Ta chẳng những muốn trở thành truyền thuyết quan chỉ huy, đem đến còn phải cho bên người mỗi cái chiến cơ đều đeo lên khế ước chi giới." Hô. Giang Ly Nguyệt thở sâu một hơi. Nếu như là hắn lời nói, sau này nhất định có thể làm được, nói không chừng chính mình thật sự có có thể từ hắn chỗ nào được đến chiến cơ chí cao vinh quang, khế ước chi giới. "Ly Nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, người bên tay phải 3 giờ góc độ, có thuật thức năng lượng tạo dựng mô phòng ô nhiễm thú xuất hiện." Nhận đến. Theo Giang Ly Nguyệt rút ra phân phối trạm bên ngoài sân tất cả nguyên lão cùng với Lâm Nhật Tâm, không khỏi là đem ánh mắt rơi trên thân nàng. Hoặc phủ dáng dấp chiến cơ cẩm lý từ không cần phải nói, ngược lại là cái này Giang Ly Nguyệt. Tại như vậy mê vụ trạng thái, tại cùng Dương Lâm cái này Tân Thủ Quan Chỉ Huy trong hợp tác, phải chăng có thể tự nhiên ứng đối mô phỏng chiến trường tình huống? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, lúc này Quan Chỉ Huy là phát huy tác dụng lớn nhất thời điểm. Không có người không muốn chứng kiến một cái Giang Ly Nguyệt các loại phản ứng, dùng cái này phán đoán Dương Lâm Quan Chỉ Huy này chiến trường nắm chắc tình huống. Đồng dạng là người tay phải 6 giờ phương hướng, còn có mặt khác hai đầu năng lượng tạo dựng thân thể theo sát phía sau, không nên kinh thường. Hiểu rõ. Mê trong sương ngủ theo chạm hạm đao phong mang thần tốc hiện lên. Cầm đầu hướng Giang Ly Nguyệt tập kích mô phòng ô nhiễm thú tại chỗ vỡ vụn hóa thành năng lượng tiêu tán, mà hành động của nàng chưa ngừng, như thế nhẹ hồng lóe lên, rất nhanh, tại giao thoa trong ánh nào, cùng lên đến hai đầu mô phòng ô nhiễm thú đồng dạng gọn gàng bị chặt thành một nước. Cái này không chút nào dây dưa dài dòng một màn, để bên ngoài sân hơn 20 vị nguyên lão con mắt nhịn không được đều là sáng lên. Ba đầu mô phòng ô nhiễm thú xuất hiện tiêu vô thanh tức, mà Giang Ly Nguyệt hành động như vậy dứt khoát. Bất luận là nàng nhận Dương Lâm Chỉ Huy, vẫn là bằng vào tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng vốn có thể làm đến, cái này đều thuyết minh, trận này đối kháng rất có nhìn xem. Tựa hồ có chút ý tứ. Chương 23, ngươi cùng ta chiến trường, chương 23, ngươi cùng ta chiến trường. Cũng là tại bên ngoài nơi có nguyên lão quan sát màn hình thời điểm, Giang Ly Nguyệt cầm trong tay trường đao giống như chém gai khoác kức tại mô phòng chiến trường tiến lên. Dương Lâm lúc này, bởi vì siêu cường cảm chi cùng với địa đồ con phụ trợ, hắn mặc dù có thể xác định học phủ dáng dấp chiến cơ cầm lý vị trí, nhưng hiện nay cũng không có để Giang Ly Nguyệt thẳng chạy tới. Ở trong đó khẳng định có nói nói, học phủ giải lý trấn hưng, thất giai chỉ huy quan, lấy hắn năng lực, toàn bộ chiến trường cũng tốt, Giang Ly Nguyệt hành động cũng tốt. Không cần nghĩ, hắn khẳng định nhìn đến rõ rõ ràng ràng cái này vốn là một tràng không đối xứng kiểm tra, hoặc là nói, chính là học phụ giải chủ đạo một tràng kiểm tra. chỉ là lý chấn hưng tuyệt đối nghĩ không ra, dương lâm quyền năng mở to lớn như thế, hạ định tại nho nhỏ mô phỏng chiến trường dạng này trong phạm vi, cho dù hắn là thất giai chỉ huy quan, chỉ nói quan chỉ huy tác dụng bản thân, so dương lâm cũng nhiều không phát huy được ưu thế gì. ly nguyệt, phía trước có phần trấu ngã ba, ta cần muốn ngươi đi sai lầm lộ tuyến, mà sai lầm lộ tuyến bên trong, ngươi sẽ một hơi đụng phải năm đầu năng lượng tạo dựng mô phỏng ô nhiễm thú, chú ý cẩn thận ứng phó. quan chỉ huy ta hiểu được, ngươi đây là tính toán tê liệt học phụ giải sao? Không sai, hắn thất giai chỉ uy quan năng lực, kiểm tra nhìn ngươi động tính rõ như lòng bàn tay. Cho nên tại ngươi cùng cẩm lý chính thức đối chiến phía trước, thật khả năng giảm xuống hắn đối chúng ta bên này mong muốn, đối với chúng ta như vậy có lợi. Chính là đang đối thoại bên trong, Giang Ly Nguyệt đi vào sai lầm lộ tuyến. Nhưng không thể không nói, nàng biểu diễn kỹ thuật rất tốt, bị mô phỏng ô nhiệm thu tập kích lúc kinh ngạc thần sắc cũng rất đúng chỗ. Bởi vì ngoại tràng có thể thông qua màn hình rõ ràng nhìn thấy trong tràng tình huống, cho nên hơn 20 vị nguyên lão xem xét Giang nhập ô thú vòng kích, bọn họ nhất thời cũng không nhịn được là Giang có chút nho nhỏ lo lắng. Xem ra Dương Lâm năng lực vẫn có chút yếu à, phía trước cùng Giang Ly Nguyệt phối hợp tạm được, điều này không có phát hiện ô nhiễm thú phục kích. Hắn chỉ là một tân thủ quan chỉ huy, huống chi chỉ là một cái phụ trợ, có thể phối hợp Giang Ly Nguyệt làm đến cái này loại cấp độ đã rất có thể. Cũng là, bởi vì học phủ dài đột nhiên muốn đối hắn tiến hành kiểm tra, chưa phát giác ở giữa, để ta đều quên hắn tân thủ quan chỉ huy thân phận. Ngược lại là cái này Giang Ly Nguyệt tạm được, bị nhiều mặt ô nhiễm thu tập kích còn có thể tự nhiên ứng đối, thực lực cùng ứng biến đều rất không tệ. Mô phỏng ô nhiễm thú, thực lực cũng không tính cường, nhưng cũng không tính yếu tại mô phòng chiến trường trong giấc ngủ, bọn họ tác dụng lớn nhất chính là quấy nhiễu cùng nghe nhìn lẫn lộn. bất quá lập tức nếu là hấp dẫn số lượng quá nhiều, hoặc là ngộ nhập vòng phục kích loại hình, khẳng định cũng sẽ để cho chiến cơ ôm hận rút lui. trước sau nhiều phút thời gian, Giang Ly Nguyệt tại cao siêu cẩn nhau diễn kỹ bên trong, chém nát năm đầu nút trong bóng tối đánh lén mô phòng ô nhiễm thú. làm tất cả những thứ này, vì càng thêm giảm xuống lý chấn hương đối bên này đánh giá, Giang Ly Nguyệt còn giả trang ra một bộ bị hoảng sợ bộ dáng tựa vào một chỗ năng lượng tạo dựng bệ đá một bên tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. kỳ thực nàng chính thông qua thần thức kết nối cùng Dương Lâm tiến hành đối thoại, quan chỉ huy. Cầm lý tình huống bên kia thế nào? Nàng a, vị trí tọa độ một mực không động. Bởi vì học phủ dài có thể nắm chắc toàn bộ chiến trường, nàng ra không xuất kích không có ý nghĩa gì, bây giờ đang ở tại chỗ ôm cây lợi thỏ. Giang Ly Nguyệt mỉm cười, ta cũng không phải cái kia đụng cây đợi thỏ, mặc dù nàng cao ta một cái đại cảnh giới, nhưng bây giờ các loại từng cường hóa phía sau ta, chưa hẳn không có đánh với nàng một trận lực lượng. Đúng vậy à, cho nên để nàng tiếp tục ôm cây lợi thỏ, nhưng cuối cùng đợi đến chính là mảnh mai bé thỏ trắng vẫn là lộ rõ răng lao soi xám, vậy phải xem nhà ta Ly Nguyệt thực lực. Quan chỉ huy ngươi thật đúng là, tính toán, đều là ngươi chiến cơ liền cho phép miệng ngươi hoa hoa hai câu tốt tiếp xuống Dương Lâm một lần nữa là Giang Ly Nguyệt định ra hành động lộ tuyến đương nhiên cái này lộ tuyến bên trong có bảy thành chính xác ba thành sai lầm thật thật giả giả chính là bởi vì lẫn lộn học phủ dáng dốc nghe nhìn cùng phán đoán đến mức nói lúc này Lý Trấn Hưng căn cứ đối Giang Ly Nguyệt hành động nắm chắc hắn vẫn là rất hài lòng phía sau Dương Lâm quan chỉ huy này phần lớn thời gian đều có thể cho Giang Ly Nguyệt chính xác hướng dẫn cùng báo động trước phù hợp trong lòng hắn mong muốn mặc dù chỉ là một cái bê cấp tư chất bình chắc nhưng thực tế biểu hiện không kém gì s cấp quan chỉ huy ưu tú Lúc trước phản đối hắn cùng niệm tầm kế ước, ngược lại là lộ ra ta độ lượng nhỏ hẹp. Như vậy tiếp xuống đâu, Dương Lâm, ngươi cái gọi là chuyên môn năng lực, tại Giang Ly Nguyệt cùng Cẩm Lý lúc giao thủ, lại có hay không có thể để cho ta hai mắt tỏa sáng. Lý Chấn Hương đồng thời không cảm thấy Giang Ly Nguyệt có thể vượt một cái đại cảnh giới cùng mình chiến cơ Cẩm Lý có lực đánh một trận. Hắn cuối cùng muốn nhìn đến, thì là Giang Ly Nguyệt tại Dương Lâm chỉ dẫn xuống đến Cẩm Lý trước mặt. Sau đó thông qua hai vị chiến cơ chiến đấu, nhìn thấy Giang chiến đấu bên trong điểm Đây mới là hắn muốn khảo nghiệm mục đích cuối cùng nhất. Muốn nói hắn nghĩ như thế nào Dương Lâm không rõ ràng. Nhưng Dương Lâm khẳng định có ý nghĩ của mình. Đó chính là hư hư thật thật thật thật giả giả để Giang Ly Nguyệt tiếp cận cầm lý, nghĩ đối phương vốn là thế cường, khẳng định không nghĩ qua Giang Ly Nguyệt có nghịch tập lực lượng. Tại đối phương phán định Giang Ly Nguyệt một đường tương đối vất vả, cùng với Giang Ly Nguyệt thấp một cái đại cảnh giới tình trạng, khẳng định sẽ tâm tồn chủ quan. Mà phần này chủ quan chính là Giang Ly Nguyệt ưu thế lớn nhất. Đến mức nói Giang Ly Nguyệt các loại cường hóa phía sau, thực tế cùng cao một cảnh giới cẩm lý kém bao nhiêu. Cái này song phương không có thực chiến, Dương Lâm hiện nay cũng không đoán ra được, muốn đánh mới biết được. Chính là tại dạng này thế cục bên dưới, mô phỏng chiến trường bên trong Giang Ly Nguyệt từng bước một càng thêm tiếp cận cầm lý. Mắt thấy như thế, ngoại trưởng chư vị các nguyên lão hiện nay cũng cho ra bọn họ đánh giá. Tạm được, Dương Lâm tiểu tử này không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Vốn cho là hắn chỉ là một tân thủ, vẫn là B cấp tư chất bình chắc, có thể không phát huy được tác dụng, nhưng không nghĩ tới thế mà cũng đủ tơ lụa. Đúng vậy à, tuy nói hắn chỉ là B cấp, nhưng cho đến trước mắt cũng không có kéo Giang Ly Nguyệt chân sau. Từ Giang Ly Nguyệt các loại hành động bên trong, có thể nhìn ra được hắn cũng hao tâm tổn trí không ít, xem ra chúng ta đúng là đánh giá thấp xem thường hắn nghe lấy những nguyên lão kia nghị luận, đồng dạng là Dương Lâm chiến cơ Lâm niệm tầm hiện tại an tâm không ít. Lúc đầu tiến về nguyên lão hội, giải quyết chính là nàng cùng Dương Lâm sự tình. Hiện tại chư vị nguyên lão đối Dương Lâm thái độ có chỗ đổi mới, vậy dĩ nhiên là cứ tốt. Dù sao nhà mình quan chỉ huy lợi hại hơn nữa, có thể cuối cùng ở vào giai đoạn phát triển. Nếu là liền bản ra cơ bản nhất hỗ trợ cũng không chiếm được, vậy sau này đường khẳng định sẽ rất có long đong. Còn có, nhìn Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt phối hợp coi như ý, Lâm niệm tâm bản tâm càng thêm yên ổn không ít. Bởi vì nàng càng chắc chắn một điểm, đó chính là, cùng Dương Lâm khế ước là chính xác. Không, nào chỉ là chính xác, liền là chân chân chính chính thay đổi vận mệnh loại kia. Mau nhìn, đã muốn tiếp cận, 2 phút bên trong, Giang Ly Nguyệt sẽ cùng Cẩm Lý tiến hành sau cùng đối kháng. Trật nghe một nguyên luôn như thế nói, Lâm Niệm Tâm cũng tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía trong tràng quan sát màn hình. Hình ảnh bên trong, Giang Ly Nguyệt khoảng cách Cẩm Lý vị trí đã không xa, mà cái này cũng biểu thị, lần này mô phỏng chiến trường lúc sắp đến gần hồi cuối. Ngoại trang tất cả mọi người tâm không khỏi là nhức lên, không có người không chờ mong trận này đối kháng kết quả. Chương 24, cái gì gọi là diễn guitar, Chương 24, cái gì gọi là diễn bỉa? Cẩm Lý bên kia Cùng Dương Lâm nói như vậy, nàng một mực tại ôm cây đợi thỏ. Bởi vì nhà mình quan chỉ Huy Lý trấn Hưng có thể đem khống toàn trưởng, nàng nếu là chủ động xuất kích tìm kiếm Giang Ly Nguyệt, vậy thì có chút khi dễ người mới. Chờ thời gian dài như vậy phía sau, khi biết được Giang Ly Nguyệt đã tới gần, nàng cả người cũng bắt đầu phân chấn. Quan chỉ Huy, đối phương rất không tệ nha, nguyên bản ta dự tính Giang Ly Nguyệt đi tới cái này một bên, sớm nhất có thể tại 15 phút phía sau, không nghĩ tới rất nhanh. Không nên coi thường Dương Lâm, ta làm một đường nhìn xem Giang Ly Nguyệt hành động tích. Đại phương hướng bên trên, Dương Lâm đem không rất tốt, cùng Giang Ly Nguyệt phối hợp cũng rất tốt, vượt xa ta mong muốn. Cẩm Lý cảm cái nói, có thể được quan trị huy khích lệ, xem ra Dương Lâm là coi như không tệ, rất khó tưởng tượng, hắn chỉ là B cấp tư chất bình chắc. Lý Trấn Hưng đồng ý nói, xác thực rất khó tưởng tượng, hắn một cái B cấp tư chất kiến tập chỉ huy quan có thể làm đến cái này loại cấp độ. Trong mắt của ta, đem chúng ta học phủ năm nay duy nhất S cấp tư chất bình chắc quan trị huy Vương Đông kéo tới, đều tuyệt đối làm không được như hắn trình độ đó. Nói tóm lại, là chúng ta xem nhẹ hắn. Quan trị huy, vậy kế tiếp đâu? Giang Ly Nguyệt lập tức liền muốn đi qua. Chưa cần nấp một cái đi, lại cho Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt gia tăng một cái độ khó. Thuận tiện ngươi cũng có thể thật tốt quan sát một chút đối thủ. Quan chỉ huy ngươi thật là xấu, ngươi ẩn nấp năng lực ra tăng xuống, Giang Ly Nguyệt chỗ nào còn có thể phát hiện được ta. Ta nếu là làm đánh lén, đây chẳng phải là một kích liền có thể phân thắng thua. Thắng bại không trọng yếu, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút xuất kỳ bất ý xuất hiện lúc, Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt sẽ ứng đối ra sao? Còn có, Giang Ly Nguyệt tại tiến vào học phụ trở thành đạo sư lúc, thực lực có bao nhiêu, lập hồ sơ đều có ghi chép. Liên tính Dương Lâm chuyên môn năng lực mạnh hơn, Giang Ly Nguyệt cũng không có khả năng càng đại cảnh giới cùng ngươi đối kháng. Sau đó ngươi kiềm chế một chút, ý nghĩa chính tại quan sát Giang Ly Nguyệt bởi vì Dương Lâm lớn bao nhiêu tăng lên, mà không phải là để nàng thần tốc rút lui. Biết rồi Quan Chỉ Huy, ta sẽ từ từ đến, ép buộc Giang Ly Nguyệt hiện ra hiện nay toàn bộ thực lực. Trên màn hình, mắt thấy Giang Ly Nguyệt liền muốn cùng Cẩm Lý gặp mặt, nhưng người nào nghĩ đến, Cẩm Lý thân ảnh đột nhiên liền mất đi bóng dáng. A, học phủ dài đây là đối chiến cơ gia tăng ẩn nấp năng lực. Không cần phải nói khẳng định là, nhưng làm như vậy có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ là nghĩ nhiều quan sát một chút Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt phối hợp? Khả năng là, Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt biểu hiện cũng không tệ. Học phụ dài suy nghĩ nhiều quan sát một chút cũng không gì đáng trách. Mắt thấy cẩm lý biến mất tại chỗ, ngoại trang những nguyên lão này ánh mắt không thể không một lần nữa tụ tập tại Giang Ly Nguyệt trên thân. Mà lúc này Giang Li Nguyệt đã đạt tới lúc trước cẩm lý vị trí cầu gây chỗ. Quan chỉ huy, ta xác định không được cẩm lý vị trí, nhưng bản năng cảm chi nói cho ta, nàng liền tại phụ cận. Đừng lo lắng, ta hiện tại chính là con mắt của ngươi, chỗ ở của nàng, ta rõ ràng. Dương Lâm nói đến đây dừng một chút nói, ta là không nghi tới, học phụ dài còn có để chiến cơ ẩn nấp thân hình bản lĩnh, nhưng tiếc nuối là hắn gặp ta. Vậy bây giờ đâu, làm thế nào? Li Nguyệt. Cầm lý hiện tại vị trí liền tại cầu gãy phía bên phải. Ngươi rất bình tĩnh tiến về cầu gãy, bước lên cầu gãy một khắp này, trực tiếp tiến vào toàn bộ bộ phát trạng thái. Chỉ cần ngươi hành động rất nhanh, một kích đem đối phương đánh ra ẩn nấp trạng thái, hoặc là đem nàng đánh ra linh ảnh cũng có thể. Giang Linh Nguyệt hiểu ý, chúng ta cái này gọi tương kế tự kế, có thể nói như vậy. học Phủ dài sợ rằng còn muốn nhiều quan sát một hồi hành động của chúng ta, nhưng ta không có ý định cho hắn cơ hội này. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền hành động. Tiếp xuống, như thế Dương Lâm lời nói, Giang Linh Nguyệt để phòng đi lên cầu gãy. Lúc đầu lúc này, ngoại trang tất cả nguyên lão đều biết rõ cẩm lý mặc dù ẩn nấp thân ảnh, nhưng khẳng định liền tại phụ cận. Nhìn trong màn hình Giang Ly Nguyệt thần sắc, nàng chỉ sợ cũng phát giác. Nhưng lại từ Giang Ly Nguyệt nhìn trái ngó phải trao mày bộ dạng biết được, mặc dù có phát giác, nhưng Giang Ly Nguyệt cũng không thể xác định đối phương vị trí. Cho nên sự tình đến nơi này, tựa hồ thay đổi đến càng thêm có nhìn xem. Thế nhưng, không có người ngờ tới, liền tại Giang Ly Nguyệt bước lên cầu gãy một sát nạc kia, khóe miệng của nàng đột nhiên nhếch lên lên một cái đẹp mắt độ cong. Cùng lúc đó, nàng quanh thân có thanh quang nợ rộ, bỏ qua nguyên bản trạng hạm đao đồng thời, một thanh hiện ra tia sáng trường đao đã xuất hiện ở trong tay nàng. Toàn bộ bộ pháp ngoại trang chư vị nguyên lão đều là kinh hãi, không có người nghĩ đến Giang Ly Nguyệt thế mà lại trong nháy mắt này tiến vào toàn bộ buộc phát trạng thái, thậm chí liền nàng linh binh đều thần hóa đi ra, bao gồm học phụ giải Lý Chấn Hưng cùng với hắn chiến cơ cẩm lý đều không nghĩ tới Giang Ly Nguyệt thông qua Dương Lâm sớm đã khóa chặt tận nấp cẩm lý vị trí, hư ảnh tái ngộ, đây là Giang Ly Nguyệt cùng Dương Lâm khế ước phía sau, trước lĩnh ngộ hạch tâm năng lực tiếp lấy lại thông qua hạch tâm năng lực diễn sinh ra cường đại năng lực, thân ảnh của nàng phút chốc một cái tại chỗ tản thành mười mấy, ngay sau đó mỗi một thân ảnh đều chấp nhất linh hóa chạm diệt chi nhận. Lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng về cầm lý vị trí toàn đâm mà đi. Ta thế mà bị phát hiện. Giang Ly Nguyệt Thế Công tới thực sự là mẫy liệt, dù cho cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng cái kia kinh khủng uy áp cùng với bộ phát tranh vang, lại nhịn không được để cầm lý trong lòng đập mạnh. Nữ nhân này, xác định so với mình thấp một cái đại cảnh giới, năng lực công kích làm sao có thể hùng mãnh đến tình trạng như thế? Đã không kịp nghĩ nhiều, cũng hoàn toàn không lo được gần nấp, Cầm lý đồng dạng trong nháy mắt tiến vào toàn bộ bộ phát Nếu như không toàn lực ngăn cản, nàng biết chính mình rất có thể bị Giang Ly Nguyệt lập tức chém giết ra linh ảnh. Khanh khanh khanh. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng tại chỗ, Cẩm Lý bị Giang Ly Nguyệt đầu tiên là từ ẩn nấp trạng thái đánh ra, tiếp lấy liên tục công kích cơ hồ khiến nàng đáp ứng không xuể, khá là chật vật. Mà nhìn xem một màn này, Lý Chấn Hưng cùng bên ngoài sân Trư Nguyên láo toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cẩm Lý, nàng có thể là chọn vẹn vượt qua Giang Ly Nguyệt một cái đại cảnh giới người a? Bị đột nhiên đánh ra ẩn nấp trạng thái không nói, hiện tại cũng bởi vì mất đi tiên cơ bị công kích chật vật không chịu nổi, cái này, cái này sao có thể? Không thể, ta có thể là thất giai chỉ huy quan chiến cơ, làm sao lại bại? Cẩm Lý hiện tại, mặc dù nhất thời loạn phân tốc, nhưng tốt xấu cảnh giới tại cái kia bày biện, thực lực tự nhiên không kém. Nàng phấn khởi chống cự, năng lượng cường đại tại nàng quanh thân liên tiếp bạo liệt, thật lớn lực lượng tại nàng trên trường kiếm tùy ý lưu chuyển. Nàng bây giờ, nhu đầu ngăn lại Giang Ly Nguyệt tiến công. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, Giang Ly Nguyệt vô luận là lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, thế mà đều không kém chính mình. Không có khả năng, căn bản không có khả năng, chính mình một cái đại cảnh giới tại trước mặt nữ nhân này chẳng lẽ chỉ là cái trang trí. Vốn là vốn đã chỉnh lý tốt tâm tính cẩm lý, tại song phương ngươi tới ta đi mười mấy hiệp phía sau, tâm tình của nàng lại lần nữa đại loạn nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Giang Ly Nguyệt một cái tư chất chỉ có a lại so với mình thấp một cái đại cảnh giới chiến cơ, đến tận cùng vì sao kinh khủng như vậy? Là bị đối phương chiếm tiên cơ tay, có thể là đối phương tổng hợp tố chất hiện tại so với chính mình không kém liền không hợp tối thường. Giang Ly Nguyệt bên kia, Dương Lâm Hạ cuối cùng chỉ lệnh, Ly Nguyệt, dù sao chênh lệnh một cái đại cảnh giới, tuy nói ngươi bên này có các loại tăng thêm cùng bay liên tục, nhưng trong mắt của ta vẫn là yếu nàng ném một cái ném, cái gì cũng không nói, thừa dịp nàng lớn lúc rối loạn trực tiếp kết thúc chiến đấu. Dương Lâm nghĩ rằng học phủ giải Lý Trấn Hưng có rất nhiều lật bản thủ đoạn cùng năng lực, thất dai chỉ huy quan nếu là không lá bài tẩy, cái kia cũng làm không được thất giai. Nhưng trước mắt chỉ là kiểm tra, đối phương quả quyết sẽ không để lộ nội tình tế dùng đến dùng cái này liều mạng. Bởi vì, không cần thiết. Cho nên để Giang Ly Nguyệt nắm chặt cường công, tuyệt đối là chính xác nhất tuyển chọn. chương 25, đối kháng ý nghĩa cùng với học phụ dáng dấp ý nghĩ. chương 25, đối kháng ý nghĩa cùng với học phụ dáng dấp ý nghĩ. Sự thật cũng đúng như Dương Lâm nói tới. Bởi vì Giang Ly Nguyệt biểu hiện nghiêm trọng siêu biên độ vượt qua Cẩm Lý nhận biết, là lấy Cẩm Lý lại nhiều lần điều chỉnh tốt tâm thái đều bị toàn bộ đánh sụp đổ. Mà lúc này đây, sát thực cũng là Giang Ly Nguyệt thời cơ tốt nhất. Chuyên môn hạch tâm diễn sinh năng lực, thiên quang vẫn lạc. Lúc này Giang Ly Nguyệt, quanh thân thanh quang hừng hực, phản phất quanh mình bắt phương toàn bộ tia sáng đều bị ngưng tụ khắp toàn thân. Tay nàng cầm chạm diệt chi nhận, nhìn như tùy ý một bước, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại Cẩm Lý trên không. Cái kia diệu đời chói mắt một đao, tựa như là đoạt hết thiên địa tạo hóa lực lượng, chém xuống thời điểm, kinh khủng uy áp trực tiếp đem Cẩm Lý cả người đều bao vào. Nàng là quái vật sao? Đây là Chiến cơ tự thân lĩnh nộ năng lực. Cầm Lý không có gì bất ngờ xảy ra bị chém giết linh ảnh, hiện ra chân thân. Lúc này nàng, thân thể suy yếu, thời gian ngắn bên trong khẳng định không thể lại lần nữa linh ảnh ra thân. Nói cách khác, nàng thua. Nếu như bây giờ thân ở chiến trường chân chính, Giang Ly Nguyệt muốn đánh giết tính mạng của nàng, thuật ý chính là ngoắc ngoắc ngón tay đơn giản như vậy. Vì cái gì? Ta sẽ bị thua. Ta rõ ràng là S cấp tư chất bình chắc chiến cơ, mà nàng, bất quá chỉ là am mà còn ta còn cao hơn nàng một cái đại cách giới. Đến bây giờ, Cầm Lý đều không thể tin được sự thật trước mắt. Không chỉ là nàng liên quan quan chiến chư vị nguyên lão kỳ thật cũng đồng dạng nghĩ lúc trước cẩm lý ẩn nấp chân thân lúc chư vị nguyên lão vô ý thức cho rằng cẩm lý đã nắm chắc thắng lợi trong tay tiếp xuống muốn quan sát chỉ là giang ly Nguyệt làm sao phản kháng nhưng mà ai biết sự tình xuất hiện hí kịch một màn giang ly Nguyệt đột nhiên tiến vào toàn bộ buộc phát trạng thái lại tại mấy phút bên trong đem cẩm lý cường thế giết ra linh ảnh giang ly Nguyệt thực lực của nàng nguyên bản không hề cường nàng hiện tại như vậy khoa trương khỏi cần nói nhất định là vì dương lâm quan hệ là thế này phải không có thể dương lâm chỉ là b cấp tư chất bình chắc kiến tập chỉ huy quân a các ngươi đừng quên, lúc trước Dương Lâm tại học phủ dài trước mặt lời thể son sắt nói hắn lĩnh ngộ có chuyên môn năng lực, xem ra lời nói đó không hề giả dối. cho đến bây giờ, liền xem như lúc trước đối Dương Lâm có rất nhiều ý kiến với lão, đều bởi vì Giang Ly Nguyệt phấn khích biểu hiện, không thể không hổ thẹn chính mình mắt cho coi thường người khác. Dương Lâm mặc dù chỉ là bê cấp, nhưng tiềm năng của hắn cùng biểu hiện, thật làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. trong tràng, mô phỏng chiến trường truyền tống trận sáng lên, Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt, Lý cùng Cẩm Lý nhộn nhịp trở lại chiến trường bên ngoài. bên này Lâm chạy tiến lên, lôi kéo Giang Ly Nguyệt cùng Dương Lâm tay, ăn mừng thắng lợi thời điểm. Cẩm Lý bên kia, nàng xấu hổ tại Lý Chấn Hưng trước mặt túi đầu. Quan chỉ huy, là lỗi của ta, là ta coi thường đối thủ mới đưa đến thảm như vậy bại, có lỗi với. Lý Chấn Hưng cũng không có trách cứ Cẩm Lý, nghe hắn nói khẽ. Cẩm Lý, ngươi là tiểu đội chúng ta cuối cùng nhập đội đội viên, vô luận là chiến đấu kinh lịch cùng kinh nghiệm đều kém một ít. Trận này đối kháng ngươi cũng minh bạch đi, tuyệt đối không thể xem thường bất kể đối thủ nào. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Là, quan chỉ huy, ta khắc sâu nhớ kỹ lần này dạy dỗ, cũng vĩnh viễn sẽ ghi ở trong lòng. Ân, bất quá lần này ta cũng có trách nhiệm, bởi vì ta cũng không nghĩ tới. Đối thủ vậy mà như vậy nằm ngoài dự đoán của ta. Lý Chấn Hưng nói xong, tùy theo ánh mắt chuyển đến Dương Lâm bên kia. Dương Lâm, ngươi rất tốt, ta có thể chịu trách nhiệm nói, ngươi tuyệt đối là lòng đẳng chiến tranh học phủ tạo dựng đến nay, từ trong đó đi ra học sinh ưu tú nhất, không có cái thứ hai. Đa tạ học phủ giải khích lệ, đương nhiên, cũng muốn cảm tạ học phủ giải thủ hạ lưu tình. Đều nói, thật ra chỉ huy quan khẳng định sẽ có các loại con bài chưa lật. Liên cầm lý lúc ấy loại tình huống kia, Lý Chấn Hưng tuyệt đối có năng lực khác có thể ổn định cầm lý, nhưng sở dĩ không có làm, chỉ tại bởi vì đây chỉ là một lần mô phỏng đối kháng không cần thiết làm đến trình độ đó mà tôi. Sau đó, Lý Chấn Hương tự nhiên hào phóng thừa nhận hắn thất bại. Cùng lúc đó, Dương Lâm bên này tin tức nhắc nhở liên tiếp đi tới. "Chúc mừng ký chủ cùng sở thuộc chiến cơ Giang Ly Nguyệt thu hoạch được mô phỏng đối kháng thắng lợi, ký chủ điểm linh lực hạn mức cao nhất gia tăng 50, trước mắt 550." Đồng thời chiến cơ Tư Chất Đạo Cụ đã gửi đi đến ký chủ ba lô không gian, mời kiểm tra và nhận. Điểm linh lực hạn mức cao nhất tương đương với biến tướng sức chiến đấu, vậy dĩ nhiên là càng cao càng tốt. Đến mức cái này chiến cơ Tư Chất Đạo Cụ, Dương Lâm khẳng định cũng rất mừng rỡ. Chiến cơ linh, đặc thù hy Hữu bí dược, sử dụng phía sau có thể tăng giải chiến cơ năm hạng cơ bản thuộc tính trường thành so chiến cơ trước mắt tư chất càng thấp hiệu quả càng rõ rệt lập tức một đám đã thay đổi quan điểm các mũi lão cũng nhộn nhịp vây tới khen ngợi dương lâm cùng giang ly nguyện đương nhiên cũng sẽ không quên tán thưởng lâm niệm tầm cái này ép cấp chiến cơ nhìn người ánh mắt tóm lại sự tình ngay tại hướng tốt phương hướng chuyển biến tựa như dương lâm ba người lúc trước nói như vậy ban đầu giai đoạn phát triển có một cái tốt đẹp phát triển cơ sở rất trọng yếu hiện tại thân ở long đẳng long đẳng liền tương đương với bản gia có thể được đến bản gia thừa nhận về sau làm cái gì cũng biết tương đối tiện lợi hôm nay lần này mô phỏng đối kháng Lớn nhất ý nghĩa chính là ở đây. Chư vị, ta còn có vài lời muốn cùng Dương Lâm đơn độc phân trần, các ngươi trước tránh một chút. Nghe học phủ dài lý Trấn Hưng nói như vậy, chư vị nguyên lão rất biết điều thối lui ra khỏi mô phòng sân bãi. Dương Lâm bên này, hắn cũng rất tò mò Lý Trấn Hưng muốn cùng chính mình nói cái gì, là lấy đó ý Ly Nguyệt cùng Nghiệm tầm hai nữa đi theo nguyên lão trước rời đi. Rất nhanh, trong chàng chỉ còn sót hắn cùng Lý Trấn Hưng hai người. Học phủ dài, không biết ngươi muốn nói cùng cái gì? Chớ Khẩn Trương, buông lòng liền được, chỉ là muốn cùng ngươi tùy tiện hàn huyên một chút. Lý Trấn Hưng chào hỏi Dương Lâm tại nhìn đài ngồi xuống, tiếp lấy nghe hắn tiếp tục nói. Tiểu tử ngươi đừng cho là ta hiện tại còn nhìn không ra. Lúc trước tại mô phỏng đối kháng lúc, ngươi kỳ thật vừa bắt đầu liền nắm chắc toàn bộ mô phỏng đối kháng sân bãi đúng hay không? Dương Lâm có chút lung tung nói, chủ yếu vẫn là lần này bố trí sân bãi có chút đơn giản. Ta cũng biết bố trí xác thực đơn giản điểm, nhưng nguyên nhân chủ yếu còn là nghĩ đến ngươi là một cái kiến tập chỉ huy quan, có thể cảm chi nhất định phạm vi cũng đã rất gây gớm. Nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi không những nắm chắc toàn bộ sân bãi, thậm chí còn để Giang Ly Nguyệt cố ý đi nhầm mấy bước đến mơ hồ phán đoán của ta. Học phủ giải, cái gọi là binh bất kiếm trá, ngươi có thể là thất giai chỉ huy quan, ta không đủ nghịch điểm tiểu động tác cũng tên liệt không được ngươi cùng cầm lý a tốt một cái binh bất tiếm trá dương lâm ta là càng ngày càng thích ngươi ngươi biết không ta hiện tại cũng nhịn không được muốn đem năng lực của ta đều chuyển cho ngươi a dương lâm có chút kinh ngạc hẳn là học phụ giải lý Trấn hưng còn muốn thu chính mình làm đồ đệ muốn nói bái sư dương lâm không có khái niệm hắn cũng từ trước đến nay không nghĩ qua nhưng suy nghĩ một cái hiện nay tình hình chính mình tuy nói có hệ thống nhưng dù sao vẫn còn giai đoạn phát triển nhưng học phụ giải hắn đây chính là thất giai chỉ huy quan nếu như có thể được đến hắn năng lực cùng thủ đoạn vậy mình sau đó phát triển há không càng như thêm cánh nói ví dụ như lúc trước Lý Chấn Hưng cho Cẩm Lý gia tăng ẩn nấp thủ đoạn, chính mình có thể nhìn thấu là vì hệ thống nguyên nhân, nhưng nếu như chính mình cũng biết cái này loại thủ đoạn, cái kia Lý Nguyệt cùng niệm tầm tại về sau trên chiến trường hành động chẳng phải là có thể càng thêm tự nhiên, mà còn đều nói học phụ dài là thất giai chỉ huy quan, khẳng định còn có càng nhiều năng lực cùng con bài chưa lật, cái này nếu là đều sẽ, chính mình là cường bên trong cường, tổng hợp mà nói, bái sư không bái sư không trọng yếu, trọng yếu là Lý Chấn Hưng là bắt đuổi Dương Lâm hiện tại thật đúng là sợ, chính mình ngày nào mới vừa mang theo tiểu đội xuất kích đột nhiên trên trời rơi xuống một tôn cường giả đem chính mình cùng chiến cơ đập thành cho cho nên phát triển sơ kỳ bắt đuổi không có gì sánh kịp trọng yếu nghĩ gì thế ta chỉ nói có ý nghĩ này nhưng cũng không có ý định dốc túi tương thụ ta nếu là thu đồ đệ hoặc là truyền y bắt lời nói đồ đệ này ít nhất cũng không thể một mực là cái thực tập a cái tuyết học phủ giải ngươi không phải là có ý nghĩ này sao ha ha ha ta là có ý tưởng nhưng muốn xem chính ngươi dương lâm xấu hổ, học phủ giải ngươi còn muốn nhìn ta cái gì đương nhiên là ngày mai chiến trường thực chiến lý trấn hương thần sắp đột nhiên thay đổi đến ngương trọng Giang Ly Nguyệt tại cùng ngươi liên kết bên trong rất lợi hại, ta đã biết, có thể cảnh giới của nàng thực lực quyết định nàng không cách nào vào ngày mai cùng ngươi cùng một chỗ tiến về chiến trường. Dương Lâm ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ bên cạnh chỉ có một cái Lâm Niệm Tầm, ngươi xác định có thể trong thực chiến sống sót, cũng cầm tới ưu gì thành tích. Chương 26, Long môn bộ đội, chương 26, Long môn bộ đội. Về sau nói chuyện, trên cơ bản đều là xoay quanh ngày mai chiến trường, thuận tiện Dương Lâm còn cùng Lý Trấn Hưng làm mấy cái ước định. Hai người tại mô phòng chiến trường, nói rất nhiều. Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Nhiệm Tầm đi theo Trư Vị Nguyên láo tại bên ngoài chờ thật lâu khi thấy Dương Lâm sau khi ra ngoài, nhột nhịp nên đón tiếp lấy. Quan chỉ huy, quan chỉ huy, Tân ta bên này đã không có chuyện gì, tạm thời đi về trước đi, ta có mấy lời muốn cùng các ngươi nói. đến mức nói về cái kia, khẳng định là Giang Ly Nguyệt Tư nhân văn phòng. hiện nay mặc dù thành lập tiểu đội, nhưng danh tự còn không có lên, cứ điểm cũng không có. Ly Nguyệt Tư nhân văn phòng, tạm thời xung làm, cứ điểm tạm thời. bên này mới vừa trở lại văn phòng, Lâm Niệm tầm đầu tiên hỏi ra miệng. Dương Lâm, học phụ lớn lên một bên đến tột cùng nói cho ngươi thứ gì, hai người các ngươi nói chuyện thời gian cũng không ngắn. vắn tắt đến nói, có hai điểm đệ nhất hy vọng ta có thể vào ngày mai trên chiến trường có chói sáng biểu hiện sau đó từ kiến tập chỉ huy quan chính thức tấn thăng làm nhất dài quan chỉ huy Giang Ly nguyệt nói nghe ngươi nói như vậy ta đột nhiên mới nghĩ đến ngày mai ta không cách nào đi cùng ngươi tiến về chiến trường đừng lo lắng học phủ dài đã cho ta phê hai đài cơ giới chiến cơ trên chiến trường phụ trợ ta cùng niệm tầm hành động mặc dù ta nguyên bản định chỉ đem niệm tầm một người làm nhưng bây giờ nhiều hai đài cơ giới chiến cơ là chuyện tốt Lâm niệm tầm suy nghĩ một chút nói cơ giới chiến cơ có thể chứ Dương Lâm khẳng định nói yên tâm đi Đối người khác mà nói cơ giới chiến cơ tác dụng là một, nhưng đối ta mà nói, tác dụng ít nhất có thể phát huy đến năm. Chỉ là đối mặt bình thường ô nhiễm thú lời nói, đủ. Ở trong đó Dương Lâm không nói, kỳ thật hắn có chút hơi nuối tiếc. Ban đầu tính toán, bên trên chiến trường phía sau, muốn cưới nhà mình niệm tầm. Khu khụ, là niệm tầm có chính mình tác chiến đâu. Nhưng bây giờ, chỉ có thể để cơ giới chiến cơ có chính mình. Mà chính mình mặc dù có năng lực tác chiến, nhưng cái này cái thế giới quan chỉ huy, phổ biến nhận biết bên dưới không có năng lực tác chiến, chỗ lấy trước mắt Dương Lâm không tất yếu trước mắt không muốn ra tay lưu một chút đặc thù đòn sát thủ về sau khẳng định có hiệu quả, mà còn ngày mai niệm tầm trải qua các loại gia trì hẳn là cũng không dùng đến tự mình ra tay à? Nói về chính đề. nâng lên ngày mai chiến trường cùng với hai đài máy móc phía sau, Dương Lâm tiếp tục nói đến mức chuyện thứ hai nha. Học phủ dài tựa hồ có ý thu ta làm đồ đệ. Lời này vừa nói ra, Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm Tầm kinh hãi. Học phủ dài muốn thu ngươi làm đồ, chính ta là không có loại này ý nghĩ, nhưng học phủ dài rất nóng lòng, mà còn hắn còn cho ta hạ yêu cầu. Đầu tiên, ta nhất định phải trở thành chính thức quan chỉ huy. Thứ nhì, sau đó hành động bên trong. Ta nhất định phải mang theo tiểu đội có chỗ xem như. Cuối cùng, ta thành lập tiểu đội nhất định phải tại liên minh xếp hạng bên trên 3.000, lúc kia hắn sẽ cân nhắc đem các loại năng lực chuyển cho ta. Trước đây hai điểm đều dễ nói, đến mức cái này điểm thứ 3. Giang Linh Nguyệt suy nghĩ một cái nói, toàn bộ liên minh có vô số tiểu đội, cho dù là hiện tại điểm mở máy truyền tin, có thể tra đến tại chức tiểu đội cũng có hơn 2 vạn. Nghĩ phải xếp hạng bên trên 3.000, cho dù là tình huống lý tưởng nhất, Dương Lâm Ngươi cũng phải là tam giai chỉ huy quan. Mà còn thủ hạ chí ít có 3 tên đại cảnh giới thứ 3 chiến cơ, đồng thời tiếp thu nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu còn muốn tại 60% trở lên, đây chính là cái khiêu chiến không nhỏ. Đúng là khiêu chiến không nhỏ, cho nên ta cũng chính là nghe học phụ dài nói một chút, dù sao đường vẫn là muốn từng bước một đi. Nói ví dụ như, hiện tại ta nghĩ chính thức thành lập tiểu đội còn thiếu một tên chiến cơ đâu. Người này đâu, một câu cũng ăn không được người mập mà a. Ân Giang Ly nguyệt gật đầu, tất cả từ từ sẽ đến, khẳng định cũng sẽ có. Mà còn cụ thể đến nói, quan chỉ huy nghĩ muốn thu đồ, cái này chuyển thụ năng lực cái này một hạng, cũng không phải nói truyền truyền. Học phủ dài muốn đem các loại con bài chưa lật năng lực cho ngươi, vậy liền đại biểu hắn cần muốn từ bỏ các loại con bài chưa lật năng lực, mà còn chuyển thụ trên đường còn không bảo đảm nhất định thành công. Cho nên toàn bộ nghiệp giới, trừ phi là cấp trên quan chỉ huy đem hạ cấp quan chỉ huy xem như thân nhi tử, hoặc là chính là thân nhi tử, nếu không không có người nguyện ý làm đến cái này loại cấp độ. Lâm Niệm Tâm nói tiếp, trước đây cũng từng nghe nói những này, mặc dù không có nghiêm túc hiểu rõ, nhưng trong đó điều kiện là rất hà khắc. Bất quá ta cũng không phải là không thể lý giải học phủ dáng dấp ý tứ, hắn thực lực mạnh như vậy lại can nguyện vô danh tại một tòa thành trì tùy tiện đổi một cái quan chỉ huy không đi sớm làm khu vực phó tư lệnh tổng tư lệnh. Đúng vậy a, học phủ dài vô tâm quyền lực, bằng không hắn cũng sẽ không có ý nghĩ này. Dương Lâm nói đến đây, mở ra hai tay nói, cho nên ta cũng chỉ là tạm thời thuận miệng đồng ý, đến mức tương lai ta sẽ trưởng thành đến mức nào, hắn lại có hay không sẽ dốc túi tương thủ, hiện đang nói đến đều quá sớm. Cùng hắn nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng quan tâm kỹ càng một cái trước mắt. Giang Ly Nguyệt xinh đẹp cười một tiếng, tất nhiên nếu quan tâm trước mắt, chúng ta tiểu đội tổng muốn có cái danh tự a. Dương Lâm, một khi qua ngày mai thổ chiến, ngươi đem sẽ trở thành nhất giai chính thức quan chỉ huy. Đợi có thanh danh liền dễ dàng hơn lại mời chào một tên chiến cơ, mà còn cái này sau đó xác nhận hủy thác hoặc là thảo phạt, vô danh hào tiểu đội cũng không có tư cách. danh tự a, dương lâm nhìn một chút giang ly Nguyệt, tiếp lấy lại nhìn một chút lâm niệm tầm. ba người đối với tiểu đội danh tự chuyện này đều là lâm vào suy nghĩ bên trong. tiếp xuống một đoạn thời gian, ba người suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng từng cái đều bị phủ quyết. không phải quá tục, chính là tại máy truyền tin tra tìm một cái lặp lại. tóm lại, cái tên này thực sự rất khó khăn lên. lâm niệm tầm tự hào đối với tiểu đội danh tự chuyện này rất thích. Một đoạn thời gian chưa có xác định phía sau, nàng đều có chút sốt ruột, chẳng lẽ ba người chúng ta liền nghĩ không ra một cái nghe tới vang dội lại đại khí danh tự sao? Dương Lâm suy nghĩ một chút chính mình, sau đó nói, thực tế không được, liền Têu Long môn bộ đội thế nào? Lâm Nghiệm tầm không hiểu, có hàm nghĩa gì sao? Ta nghĩ đến một cái cố sự, Têu Cá chép vượt Long môn. Nguyên bản ta nghĩ lấy viết tắt lý dược, nhưng sợ cùng Ly Nguyệt tỷ danh tự làm la lộn, cho nên dứt khoát liền lấy nửa đoạn sau, Têu Long môn tốt. Giang Ly Nguyệt nghe đến run bẩy, ta không phản đối với danh tự này, nhưng thật muốn dùng lời nói, không sợ về sau đi đến đâu đều sẽ bị những tiểu đội khác nhằm vào sao? Dương Lâm hơi nghi hoặc một chút, chẳng phải là một cái tên sao? Long môn không có gì đặc thù à? Rất đặc thù, khá đặc thù, Long có thể là đồ đẳng là tín ngữ à? Ngươi xem một cái tại trước hơn hai vạn cái tiểu đội, có cái nào tiểu đội dám dùng Long? Ta cảm thấy ngươi liền tính kêu lịch tập bộ đội, đều cũng so Long môn tốt, ít nhất sẽ không quá làm người khác chú ý. Bởi vì quá làm người khác chú ý sao? Dương Lâm cũng không nghĩ qua, nguyên lai Long ở cái thế giới này thế mà cũng là đồ đẳng, lại nghĩ tới chính mình thân là truyền nhân của rồng, quả quyết, hắn bắt đầu dùng Long môn cái tên này. Ta quyết định về sau tiểu đội chúng ta danh tự, liền gọi là Long môn bộ đội. Nếu như cái tên này không thể trói lóa mắt, đây chẳng phải là lộ ra đến chúng ta rất vô dụng. Đến, quan chỉ huy đều quyết định, Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm Tầm liền không nói thêm cái gì. Đến mức nói vì cái gì rõ ràng là tiểu đội, danh tự lại để bộ đội. Đó là bởi vì, một cái hợp cách quan chỉ huy tiểu đội, hoặc là chiến cơ tiểu đội, có sánh vai bình thường quân đội năng lực. Đến mức sau đó muốn làm cái gì, đương nhiên là chờ hai đại cơ giới chiến cơ đưa đến, thuận tiện nhìn một cái chiến cơ linh hiệu quả. Chương 27, kỳ tích đồng dạng, chương 27, kỳ tích đồng dạng. Muốn nói hai đại cơ giới chiến cơ đưa đến khẳng định còn phải cần một khoảng thời gian nhưng chiến cơ linh bí dược liền tại trong tay nghĩ lần này mô phỏng đối kháng là Giang Li Nguyệt xuất lực, cho nên cái này bí dược một cách tự nhiên muốn để nàng sử dụng. Li Nguyệt tỷ, đem cái này bình linh thuốc uống a, đối ngươi có chỗ tốt. mắt thấy Dương Lâm lấy ra một cái bình nhỏ, đừng nói Giang Li Nguyệt, Lâm Niệm Tầm cũng khá là hiểu kỹ. Dương Lâm đối với cái này thì sớm nghĩ kỹ giải thích, năng lực của ta bên trong có một hạng chính là áp xúc linh lực tăng lên chiến cơ tư chất, cho tới bây giờ cũng liền áp xúc như thế một bình nhỏ. nghĩ Li Nguyệt tỷ tại mô phỏng đối kháng lúc bỏ khá nhiều công sức, cho nên để nàng sử dụng nghiệm Tầm, ngươi bên kia không có ý kiến a. Dương Lâm, đừng đem ta nghĩ như vậy không hiểu phong tình. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một cái, ngươi cái này cái gọi là linh dược có thể đối chiến cơ lên nhiều chỗ cực tốt. Linh Nguyệt tỷ, ngươi tranh thủ thời gian uống, để cho ta xem hiệu quả. Giang Ly Nguyệt mơ mơ hồ hồ tiếp nhận linh dược, nhìn xem trong bình xanh biết giống như hồ phách chất lỏng, nàng lòng tràn đầy nghi hoặc. Ta biết một chút đặc thù ô nhiễm thu hay tầm, có thể rút ra đại lượng năng lượng trợ giúp chiến cơ hoặc là quan chỉ huy tăng cao thực lực. Nhưng quan chỉ huy có ngưng tụ linh lực tăng lên chiến cơ tư chất bản lĩnh, đây là lần đầu nghe nói. Dương Lâm cười cười, Linh tỷ, ngươi dùng liền biết. Ân, ta nghe ngươi. Giang Ly Nguyệt nói chuyện đồng thời mở ra cái bình, sau đó đem bí dược uống một hơi cạn sạch. 3 phút phía sau, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể bắn ra sinh cơ, toàn bộ huyết dịch cũng vì đó sôi trào. Nguyên bản liền xinh đẹp Giang Ly Nguyệt, lập tức quanh thân ra thịt trắng loản đều tiếp liền xuất hiện đỏ ửng, cái này để nàng cả người đều lộ ra càng thêm quyến rũ mê người. tỷ, thế nào?" "Cha hỏi chính là Lâm Nhật tầm. Nàng vừa nghe nói Dương Lâm còn có trực tiếp tăng lên chiến cơ tư chất linh dược, thân là chiến cơ làm sao có thể không chú ý. Mắt thấy Giang Ly Nguyệt bên kia có hiệu quả, nàng không kịp chờ đợi hỏi ra miệng. Giang Ly Nguyệt bên kia hoảng hốt một cái, sau đó trả lời: Cái này linh dược, không hề tầm thường, ta lần thứ nhất nhìn thấy cũng là lần đầu tiên sử dụng. Ta, ta nhanh nhẹn trưởng thành tư chất từ A cấp 10% một hơi tăng lên tới 16. Bởi vì cùng Dương Lâm Khế ước, đừng nói Giang Ly Nguyệt, bao gồm Lâm Niệm tầm cũng đồng dạng, đều có chính mình đơn độc giao diện thủ tính. Cho nên tăng dài bao nhiêu, tự thân đều có thể rõ ràng. Lâm Niệm tầm cực kỳ phân chấn, cái này linh dược hiệu quả như thế cường. Ân, rất mạnh Giang Ly Nguyệt thần thái sang láng, nếu như có càng nhiều linh dược, cái kia thôi nói đem một cái chiến cơ tăng lên tới S cấp, SSS cấp cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Dương Lâm đối với cái này ngượng ngùng nói, nói là nói như vậy, nhưng cho dù là ta có cái này loại năng lực, cũng không thể một mực liên tục làm đến cái này loại linh dược. Ở trong đó, vấn đề lớn nhất chính là vấn đề thời gian. Đối Dương Lâm mà nói, nghĩ muốn cầm tới loại này chiến cơ linh bí dược, vậy sẽ phải phát động nhiệm vụ. Mà còn phát động nhiệm vụ khẳng định vẫn là phải có đại biểu tính nhiệm vụ, cho nên cái đồ chơi này thật đúng là không thể cơ cầu. Vận khí tốt, thời gian ngắn, vận khí không tốt, có trời mới biết lần sau thu hoạch được chiến cơ linh loại này bí dược là lúc nào. Lâm tầm trong đôi mắt đẹp sóng ánh sáng lưu chuyển, có năng lực như thế liền được. Ta cùng Li Nguyệt Tỷ lại không là tiểu Hải Tử, nhất định muốn ăn một miếng người mà bạn. Về sau chúng ta đi theo ngươi, chẳng lẽ còn sợ đợi không được tiếp theo dưới bình bên dưới bình linh thuốc? Ân, sẽ có. Đi theo ta, ta khẳng định sẽ để các ngươi thay đổi đến càng mạnh càng mạnh. Nói xong chiến cơ linh bí dược, ba người chủ đề rất nhanh liền đến Giang Ly Nguyệt nhanh nhẹn tăng phúc bên trên. Nàng là đại cảnh giới thứ ba chiến cơ, cho nên cái này nhanh nhẹn một hạng trưởng thành tư chất tăng lên, không thể nghi ngờ, đối nàng chỉnh thể hệ nhanh nhẹn mấy tăng lên là to lớn. Một cách tự nhiên, nàng tổng hợp chiến đấu sức chiến đấu khẳng định cũng là biên độ lớn tăng lên. Đối Giang Ly Nguyệt mà nói, nàng thật cảm thấy tựa như là nằm mơ. Đổi đến ngày hôm qua, nàng căn vốn không muốn qua liền tự mình thực lực cùng bản Lĩnh, lại dám cùng vượt qua chính mình một cái đại cảnh giới chiến cơ đi đối kháng. Có thể kể từ cùng Dương Lâm Khế ước mới một ngày, nàng đã có vốn liếng này, kỳ tích đồng dạng. Giang Ly Nguyệt không tự giác nghĩ đến cái từ này, cùng Dương Lâm gặp nhau, thật chính là kỳ tích. Nàng sở dĩ đi tới Long Đằng Thành, cũng không phải là nàng mong muốn hoặc là chủ động. Lúc trước, nàng bất đắc dĩ đi tới Long Đăng Thành, muốn không có tiếng tâm gì làm một tên đạo sư một mực tiếp tục như vậy. Có trời mới biết, thế mà lại cùng Dương Lâm cái này lớn tuổi lưu ban sinh gặp nhau, thậm chí trở thành bằng hữu. Lại sau đó, chính là hiện tại. Giang Ly Nguyệt từ trước đến nay không nghĩ qua, chính mình một cái đại cảnh giới thứ ba nho nhỏ trên cơ, bởi vì nam nhân trước mắt này, con đường tương lai đột nhiên lập tức liền thay đổi đến vô hạn rộng lớn. Nếu như cái này cũng chưa tính kỳ tích, cái kia tính là gì? Ly Nguyệt tỷ lâm niệm tầm giờ phút này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nghe nàng hỏi, ngươi lúc trước không phải vẫn đang làm chiến cơ sao? Ta đột nhiên thật tò mò, lúc ấy ngươi tại cái gì tiểu đội? Vì cái gì đột nhiên đi tới Long Đẳng Thành làm đạo sư nha? A Giang Ly Nguyệt là không nghĩ tới Lâm Niệm Tầm sẽ hỏi đến vấn đề này. Trong chốc nhóm này, nàng xinh đẹp con mắt chỗ sâu đột nhiên nhiều một tia hàm đạo. Bởi vì sợ bị hai người nhìn ra khác thường, nàng thậm chí thần tốc nghiêng đi thân đi. Bởi vì vì một số ngoại ý muốn nguyên nhân, tiểu đội giải tán, cảm giác bị mệt mỏi, liền đi tới tới gần Long Đằng Thành làm lên đạo sư. Dương Lâm đối với cái này cũng thật tò mò, Ly Nguyệt tỷ chỉ đơn giản như vậy. Làm. đương nhiên, các ngươi nghĩ sao? Lâm Niệm Tầm suy nghĩ một cái nói, Ly tỷ, ngươi cái này nói dối bản lĩnh quá kém, ta cùng Dương Lâm đều nhìn ra. Thật là tiểu đội giải tán ta không có. Lừa các ngươi. Bởi vì là nghiêng người sang, đứng ở bên cạnh Dương Lâm cùng Lâm Nghiệm Tầm có thể thấy rõ, Giang Ly Nguyệt thon gầy xinh đẹp bả vai rõ ràng run rẩy mấy lần. Lúc đầu hai người là thật to mò, nhưng gặp một lần Giang Ly Nguyệt giống như có tâm sự bộ dạng. Vấn đề này, quả nhiên vẫn là không muốn lại hỏi tới. Chờ Giang Ly Nguyệt lúc nào muốn nói, chính nàng khẳng định sẽ mở cửa ra vào. Kết quả là, Dương Lâm cùng Lâm Nghiệm Tầm chủ đề lập tức cũng sửa đến cơ giới chiến cơ trên thân. Dương Lâm, tính toán thời gian, cơ giới chiến cơ sắp đưa tới đi. Không sai biệt lắm Dương Lâm hô thở ra một hơi nói, thực sự là không có cách nào, Ly Nguyệt tỷ mặc dù cũng cùng ta khế ước, có thể cảnh giới của nàng quá cao, không cách nào tham gia lần này kiểm tra. Vì cam đoan ta tham gia khảo nghiệm tính chất công bằng, học phụ lớn lên một bên đặc biệt thẩm phê hai đại cơ giới chiến cơ cho ta. Giang Ly Nguyệt bên kia điều chỉnh tốt tâm tình, có chút lo lắng nói, "Dương Lâm, cái kia ngươi thân là quan chỉ huy, có nắm chắc điều khiển tốt cơ giới chiến cơ sao? Đồ chơi kia, giữ gìn trị an quản lý quản lý người bình thường tạm được, có thể thả trên chiến trường, thực tế không chịu nổi một kích." "Đừng lo lắng." Năng lực của ta vẫn là có thể cho cơ giới chiến cơ một bộ phận tăng thêm, mà còn mang theo hai đại cơ giới chiến cơ, có thể vì niệm tầm bên kia chia sẻ không ít áp lực, lần này thực chiến, ta có nắm chắc mang theo niệm tầm cùng hai đại cơ giới chiến cơ cầm tới điểm cao. Nhìn Dương Lâm dáng vẻ tự tin, Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm Tầm hai nữ nhìn lẫn nhau một cái nhẹ gật đầu. Biết nhà mình quan chỉ huy không tầm thường, vậy khẳng định là tin tưởng quan chỉ huy của mình a. Mà không bao lâu, hai đại mới tinh cơ giới chiến cơ cuối cùng đưa đến, chương 28, cái này xác định không là chịu chết hành động, chương 28, cái này xác định không là chịu chết hành động. Cơ giới chiến cơ Phần lớn thời gian thật đúng là chỉ cần để duy trì thành trì trị an. Chỉ có tại bất đắc dĩ nhân viên thiếu thời điểm, mới sẽ bị kéo vào chiến trường. Chỉ vì cái đồ chơi này khai phá chi phí cùng giữ gìn chi phí thực tế quá cao, đối mặt bình thường ô nhiễm thu chiến tổn so đều có thể đạt tới 3 so 1 hoặc là 4 so 1, cho nên tác dụng thực sự là có hạn. Bất quá. Đối với hiện tại Dương Lâm đến nói, thật là giúp đại ân. Hai đài mới tinh cơ giới chiến cơ đã được đưa tới, bên ngoài cùng trong tưởng tượng hình người người máy không có gì khác biệt. Thông qua mang tới sách hướng dẫn hiệu được, cái này hai đại cơ giới chiến cơ còn chưa chính thức thiết lập số liệu, Dương Lâm bên này có thể căn cứ từ chủ quyền hạn điều phối cái này hai đại cơ giới chiến cơ năng lực. Trở lên nói như vậy có thể khó có thể lý giải được, đơn giản đến nói, cơ giới chiến cơ thực lực tổng hợp liền điểm này độ cao. Giả như cái này hai đại cơ giới chiến cơ tổng hợp điểm thuộc tính là 100, tổng hợp điểm thuộc tính bao gồm lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự loại hình. Như vậy Dương Lâm thì có thể căn cứ cẩn, để cái này hai đại cơ giới chiến cơ hoặc là lệnh nhanh nhẹn, hoặc là lệch lực lượng công kích, hoặc là điểm trung bình xứng thành hình đa giác chiến sĩ, tóm lại chính là chuyện như vậy. Đến mức nói đến tột cùng muốn thế nào thiết lập, Dương Lâm suy tư một chút phía sau, hắn đem trong đó một đài cơ giới chiến cơ 8 thành số liệu đổi thành nhanh nhẹn bên trên, gọi là số 1. Số 1 tác dụng chính là con hắn chạy trốn, năng lực công kích cơ bản có thể xem nhẹ. Mặt khác một đài được xưng số 2, Dương Lâm đem số 2 số liệu đều đầu nhập vào lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên, dùng để hiệp trợ Lâm Nghiệm tổng chiến đấu. Thiết lập xong xuôi phía sau, Dương Lâm khẳng định muốn nho nhỏ kiểm tra một phen. Quan trị huy cơ bản năng lực tinh thần kết nối, hoàn toàn có thể đem hai đài cơ giới chiến cơ đưa vào tinh thần mạng lưới bên trong. Càng thân kỳ là Dương Lâm Phát phát hiện mình đồng điều năng lực có khả năng đem tự thân thuộc tính đồng điều đến hai đại cơ giới chiến cơ trên thân. Đương nhiên, đồng điều tỷ lệ có thể thấp một chút, chỉ có chính mình khế ước chiến cơ 1/3. Nhưng trải qua Lâm thời đồng điều thuộc tính tăng thêm, cái này hai đại cơ giới chiến cơ tổng hợp năng lực tuyệt đối không thua gì một cái sơ cấp hai chiến cơ. Nếu như, lại vì cái này hai đại cơ giới chiến cơ phú dư nhất định từ điều tăng thêm đâu. Xem ra ta vừa bắt đầu ý nghĩ là chính xác, liền tính khế ước không đến chiến cơ, đến cái hai đại hoặc là ba đại cơ giới chiến cơ, thông qua một cái thực chiến kiểm tra cũng không phải việc khó gì. Đến mức Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm Tầm bên kia, các nàng nhìn thấy từ khi hai đài cơ giới chiến cơ đưa đến, Dương Lâm liền nghiên cứu làm không biết mệt. Biết nhà mình quan chỉ huy có các loại năng lực thần kỳ, các nàng sẽ không cá giấy, rứt khoát đến một bên nghiên cứu lên chiến trường cùng thực chiến đến. Giang Ly Nguyệt, nàng là thật sợ Lâm Niệm Tầm tại chiến trường chủ quan sẽ ra chuyện. Cho nên một mạch cho Lâm Niệm Tầm quán thâu trên chiến trường vô số tàn khốc sự thật, nghe đến Lâm Niệm Tầm các loại mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng tốt tại Lâm Niệm Tầm trời sinh tính cứng cỏi, không có bị sợ đến không nói, còn hướng Giang Ly Nguyệt thỉnh giáo các loại khó khăn phương pháp phá giải, như vậy giao nói tiếp, nàng cũng là được gít lợi không nhỏ làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, tiếp xuống nha, khẳng định muốn tiến hành thực chiến. Cũng là Dương Lâm từ kiến tập chỉ huy quan đến nhất giai chính thức quan chỉ huy tấn thăng chi chiến. Hôm sau, Long Đẳng chiến tranh học phụ rứt bỏ một bộ phận lớn tư chất không đạt tiêu chuẩn quan chỉ huy cùng chiến cơ, tham gia thực chiến nhân số vẫn như cũ không ít, vẫn là đạt tới 242 tên. Trong đó có bảy thành là chiến cơ tiểu đội, đều là năm tên chiến cơ thành tổ. Còn thừa ba thành thì là quan chỉ huy đội ngũ, thì là một tên quan chỉ huy cộng thêm bốn tới năm tên chiến cơ tạo thành. Cho nên Dương Lâm tiểu đội, một tên chiến cơ cộng thêm hai đại cơ giới chiến cơ phối trí, nghĩ không thấy được cũng không được. Dương Ca thật đúng là đáng thương, mặc dù có giáo Hoa Lâm Niệm Tầm vì hắn trợ trận, nhưng vẫn là không có khế ước đến cái khác chiến cơ, chỉ có thể dùng cơ giới chiến cơ đến đỉnh. Để cơ giới chiến cơ đỉnh trong chỗ, lý giải là có thể lý giải, nhưng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Dương Ca đối ra chiến trường vì cái gì cố chấp như vậy? Ai biết? Còn có Lâm Đại mỹ nữ, nàng thật nguyện ý phối hợp hai đại cơ giới chiến cơ đi theo Dương Ca ra chiến trường A, Nàng não mạch kín sẽ không theo Dương Ca cùng một chỗ chập mạch đi. Đối mặt quanh mình nghị luận, Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm hoàn toàn thờ ơ. Cái gọi là thực chiến, khẳng định muốn dùng thực lực nói chuyện. Tất nhiên đều muốn ra chiến trường, dùng thực lực chứng minh. Tất cả ngược lại còn đơn giản. Tiếp xuống thì là học phủ giải lý Trấn Hương Cổ Vũ nói chuyện. Lần này thực chiến mặc dù độ nguy hiểm bị khống chế tại Nhất Định phạm Vi, liên tính trong bóng tối có cứu viện binh chiến cơ tiểu đội cùng chi viện chiến cơ tiểu đội, nhưng tỷ lệ tử vong như cũ sẽ không thấp. Thân là học phủ giải khẳng định hy vọng chính mình học phủ học sinh có thể nhiều trở về một chút, nhưng tương ứng, hắn cũng đã làm tốt kết quả xấu nhất chuẩn bị. Vừa sáng 9 giờ đúng, năm tiểu đội từ Long Đằng học phủ bị máy bay vận tải mang đến Long Đằng thành phía bắc khu vực an toàn. Tiếp lấy tại cùng nhau đi tới học phủ giải, Nguyên Lão Hội cùng với hậu cần. Thông tin mấy cái công tác nhân viên dẫn đầu xuống, 59 tiểu đội xuyên qua khu vực an toàn đi tới cảng Bắc Phương vùng đệm. Thực chiến kỳ thật rất đơn giản, vậy liền từng cái tiểu đội tại vùng đệm bên trong, tại quy định một ngày thời gian bên trong, đánh giết nhất định lượng ô nhiễm thú liền xem như đạt tới tiêu chuẩn. Vùng đệm, bên này bình thường cũng có nhân viên chiến đấu tiến hành tuần tra cùng với phòng bị, vì tốt nghiệp thực chiến, trong khoảng thời gian này siêu cương ô nhiễm thú đã sớm bị trước thời hạn thanh lý, bất quá cũng không bài trừ có cá lọt lưới có thể. Phía sau thông tin căn cứ thông qua mỗi cái quan chỉ huy, chiến cơ trên thân trên thân máy chuyển tin mang theo thiên nhãn chim sẽ chuẩn xác giám sát đến mỗi cái tiểu đội hành động hình ảnh từ đó căn cứ mỗi cái tiểu đội biểu hiện tiến hành bình chắc lúc cần thiết sẽ thông báo mệnh lệnh khẩn cấp cùng với nguy hiểm lúc thực hiện cứu viện chờ làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau thực chiến chính thức bắt đầu làm từng cái tiểu đội bước vào vùng đệm chiến trường đồng thời học phủ giải lý trấn hương thì là đi vào thông tin căn cứ nội bộ những năm qua bình chắc cùng giám sát loại này sự tình đều là từ nguyên lão hội đến tiến hành người nào nghĩ đến năm nay học phủ giải thế mà lại còn tới đây ta hôm nay tới đây chỉ để ý một việc Đem số 37 tiểu đội hành động hình ảnh từ tổng màn hình tách ra, ta cần cường điệu quan tâm. Nhân viên công tác nghe xong, nào dám không chú ý. Tốc độ nhanh nhất đem số 37 tiểu đội hành động hình ảnh đơn độc thành màn hình biểu hiện ra đi ra. Khi thấy số 37 tiểu đội tạo thành lúc, từ không được thông tin thất bên trong nhân viên công tác không tiếp sợ. Một cái quan chỉ huy, một tên chiến cơ cộng thêm hai đại cơ giới chiến cơ, cái này tổ hợp không là bình thường kỳ hoa. Những nhân viên này thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy, thực chiến sẽ còn kéo cơ giới chiến cơ đến góp đủ số tốt nghiệp. Bởi vì đối Dương Lâm không hiểu rõ. Bọn họ khẳng định cũng không rõ ràng học phụ giải quan tâm số 37 tiểu đội nguyên nhân. Nhìn xem đơn độc chia ra màn hình, Lý Chấn Hưng thần sắc bên trên lộ ra giật rào hứng thú. "Rất tốt, số 37 tiểu đội để ta tới đích thân quan sát đánh giá, còn lại không cần để ý ta, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế." "Là, học phụ giải." Thông tin tất các nhân viên công tác đều là đầu đầy dấu chấm hỏi. Làm không rõ ràng, hoàn toàn làm không rõ ràng, cái này đặc thủ kỳ hoa tiểu đội làm sao để học phụ giải để ý như vậy? Mà còn, một tên quan chỉ huy cộng thêm một tên chiến cơ, thật thích hợp tiến hành thực chiến sao? đến mức cái kia hai đài cơ giới chiến cơ, xác định không phải ném đến trên chiến trường đến hướng đến được. Học phủ bên kia, làm sao lại đồng ý như thế để tốt nghiệp quan chỉ huy cùng chiến cơ chịu chết hành động? Chương 29, lên cái chiến trường muốn hay không mạnh như vậy? Chương 29, lên cái chiến trường muốn hay không mạnh như vậy? Long đảng thành bên ngoài, Bác Phương hoán xuống khu. Tham gia thực chiến 59 cái tiểu đội đều phân biệt lựa chọn riêng phần mình xuất phát lộ tuyến, Dương Lâm bên này cũng không ngoại lệ. Một cách tự nhiên, tại tiến phát đồng thời, Dương Lâm thân là quan chỉ huy ba cái cơ sở năng lực đã mở rộng. Cảm chi Cảm chi trước mắt vị trí địa vực, có thể đem quan chỉ huy xem là di động hình người giả đa. Thần thức kết nối, cùng khế ước chiến cơ tiến hành thần thức kết nối, tương đương với bộ đàm, tùy thời ra lệnh. Linh lực bổ cấp, mặc dù không muốn nói, nhưng quan chỉ huy thật chính là chiến cơ hình người sạc dự phòng. Là chiến cơ bổ sung linh lực, gia tăng chiến cơ chiến đấu bay liên tục. Một đoạn thời gian xuất phát phía sau, hiện nay gió êm sóng lặng, không có gặp phải cái gì nguy hiểm. Ngược lại là đoạn đường này xuất phát nhìn thấy cảnh tượng, để Dương Lâm khá là ngoài ý muốn. Tuy nói đây là cái bị ô nhiễm thế giới, nhưng dáng ngoại đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy hoang vu ngược lại đại bộ phận địa khu còn xanh đúng tươi tốt, màu xanh biết giàn rào. Chỉ bất quá cái này màu xanh biết giàn rào thuộc về loại kia dã man thức màu xanh biết giàn rào, quen thuộc có cây thảm thực vật có thể diệt tuyệt, nhưng tân sinh gọi không ra tên bụi gai, cây mây loại hình lại dị thường xanh tươi. Nếu như có thể xem nhẹ tiềm ẩn nguy hiểm lời nói, dã ngoại, không khí rất không tệ. Nghiệm tâm, quen mình xung quanh ta đều cảm chi qua, không có phát hiện cái nguy hiểm gì. Như vậy lèm mà lèm mề đi xuống, chúng ta rất có thể lấy không được đệ nhất. Quan chỉ huy, vậy ý của ngươi là? Tại bảo đảm chúng ta an toàn dưới tình huống. Ta nghĩ thần tốc hành quân, mau chóng tìm tới tại vùng đệm dạo chơi ô nhiễm thú. Đồng dạng tại cảnh giới quanh mình Lâm Nghiệm tầm suy nghĩ một chút nói, muốn cầm đệ nhất tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng thần tốc hành quân sẽ gia tăng nguy hiểm tỷ lệ. Bất quá ta đối hiện nay thực lực bản thân cùng với quan chỉ huy thực lực tương đương tự tin, thần tốc hành quân cũng không là vấn đề. Yên tâm, ta không có như vậy mãng, ta sẽ càng thêm chuyên chú cảm chi quanh mình khu vực, tận khả năng ngay lập tức nắm chắc chiến trường tình thế. Về sau, dựa theo con đường tiến tới, Dương Lâm bắt đầu thần tốc hành quân, càng thấu triệt vùng đệm, tính toán mau chóng gặp phải ô nhiễm thú. Lâm Nghiệm tư chất bình chắc ép cấp chiến cơ tốc độ này khẳng định không chậm. quang dương lâm số 1 chiến cơ bị hắn cải tạo thành hệ nhách nhẹ, tốc độ đồng dạng không chậm. duy nhất cần muốn cân nhắc chính là số hai cơ giới chiến cơ, bởi vì bị cải tạo thành hình đa giác chiến sĩ, cho nên thần tốc hành quân chỉ cần cân nhắc số hai cơ giới chiến cơ liền có thể. ngược lại là nói dương lâm bên này là tăng tốc độ, phía sau thông tin căn cứ một mực quan tâm dương lâm lý chấn hương thì là không tốt. biết tiểu tử ngươi không giống bình thường, có thể ngươi liền không thể ổn đến. liền gấp gáp như vậy tìm kiếm ô nhiễm thú cầm tới điểm tích lũy. nhìn xem tổng màn hình, vào giờ phút này cái nào tiểu đội không phải ổn đánh ổn đâm, chậm chậm duy chỉ có dương lâm bên này tiểu đội đó là vắt chân lên cổ hướng vùng đệm chỗ sâu chạy sợ không gặp được nguy hiểm giống như lý chấn hưng nhìn màn ảnh im lặng thông tin thất nhân viên công tác khác từng cái cũng không nhịn được trong lòng xấu hổ bọn họ đã cảm thấy học phủ dài quan tâm cái này theo dương lâm quan chỉ huy có phải là nào có cái gì bệnh nặng mang một tên chiến cơ cùng hai đài góp đủ số cơ giới chiến cơ tham gia thực chiến bản thân liền rất không hợp thói thường hiện tại còn như thế làm loạn là không biết chữ chết viết như thế nào sao học phủ dài muốn hay không phát biểu nhắc nhở bọn họ một cái nguy hiểm trong đó một tên nhân viên công tác cũng tốt bụng hướng học phủ dài đưa ra đề nghị nhưng Lý Chấn Hưng nhưng là xua tay, không cần, Dương Lâm chắc hẳn có cân nhắc của chính hắn, không cần thiết, vẫn là không nên tùy tiện bái dày tốt. A cái này, xem ra Học Phủ Dài là thật rất tin tưởng số 37 Tiểu đội A. Suy nghĩ một chút cũng là, đều tự mình đến thông tin căn cứ tiến hành đặc biệt quan sát đánh giá, điều này nói rõ, 37 Hảo Quan Chỉ huy khẳng định có chỗ hơn người, chỉ là hiện nay còn không nhìn ra, tên này Quan Chỉ huy đến cùng lợi hại ở đâu, thế mà có thể để cho Học Phủ Dài coi trọng như thế. Thực chiến, duy trì liên tục đang tiến hành. Làm nửa giờ trôi qua phía sau, Dương Lâm số 37 Tiểu đội đều đã thâm nhập đến vùng đệm nội địa. Có thể để Dương Lâm làm sao chính là, hắn hiện tại liền ô nhiễm thú một quạng lông cũng không thấy. Bất quá hắn không có gặp phải, không đại biểu những tiểu đội khác không có gặp phải. Bởi vì đeo có máy nhận tín hiệu, hắn cũng tốt, Lâm Nghiệm Tâm cũng tốt, đều có thể từ phía sau thông tin căn cứ tiếp thu đến trước mắt chiến trường thế cục báo cáo. Thứ số 14 tiểu đội dẫn đầu gặp địch, gặp phải một đầu ô nhiễm thú, phổ thông cấp. 3 phút phía sau, chiến đấu kết thúc, ô nhiễm thú bị đánh chết, trả ra đại giới thì là một tên chiến cơ tử vong, một tên chiến cơ vết thương nhẹ. Cùng lúc đó, số 29 tiểu đội cũng tiến hành tao nội chiến. Đồng dạng là một đầu phổ thông cấp ô nhiễm thú, bất quá kết quả đã tốt lắm rồi, toàn viên vô hại. Lúc đầu đầu thứ nhất thế cục báo cáo nói có chiến cơ tử vong cùng thụ thương lúc, nhìn không được để tất cả thực chiến nhân viên sinh ra hàn ý trong lòng. Ngược lại là cái này 29 hào tiểu đội thắng lợi, thoáng làm dịu một cái tất cả thực chiến nhân viên áp lực. Bất quá, áp lực này căn vốn không có chỉ hoán bao lâu, 10 phút phía sau thế cục trong báo cáo, số 31 tiểu đội chúng ô nhiễm thú mai phục, tổng cộng 4 đầu phổ thông cấp ô nhiễm thú, tập kích phía dưới, liên quan quan chỉ huy, liên quan năm tên chiến cơ toàn bộ chết trợ. Mở màn không đủ một giờ liền có tiểu đội toàn quân bị diệt, cho dù là thông tin căn cứ học phủ giải lý Trấn Hưng, cũng nhịn không được nhíu mày. Lập tức, đừng nói là thực chiến tiểu đội bọn họ từng cái khẩn trương, thông tin căn cứ bên trong bầu không khí đều bởi vì có tiểu đội toàn quân bị diệt mà thay đổi đến trở nên nặng nề. Ô Nhiên thú cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cho dù là cấp thấp nhất phổ thông cấp, sức chiến đấu cũng không hề tầm thường. Không rõ ràng nghĩ đến cái gì, Lý Trấn Hưng hơi xúc động, nhịn không được, hắn còn điểm điều thuốc. Khói lượn lờ bên trong, có thể nhìn thấy lông mày của hắn nhíu sâu hơn. Cũng là lúc này, nhân viên công tác đột nhiên một câu Lúc này để Lý Chấn Hưng hoàn hồn. Học phủ dài, ngài quan sát đánh giá số 37 tiểu đội đã gặp địch, sơ bộ quan sát đánh giá, gặp phải số lượng địch nhân là 3, xung quanh còn có 2 đầu ô nhiễm thu lúc nào cũng có thể sẽ bị kinh động tiến hành chi viện. Năm đầu. Không sai, là năm đầu. Lý Chấn Hương thân thể run rẩy run một cái, hắn thần tốc bóp tắt đầu thuốc lá, sau đó con mắt gắt gao tập trung vào chia ra màn hình. Căn cứ bên cạnh tổng màn hình biểu thị, ba đầu dã đã cảm ứng được ô nhiễm thu thần tốc hướng Dương Lâm tiểu đội tiếp cận, xung quanh hai đầu dạo chơi ô nhiễm thu lúc nào cũng có thể sẽ bị kinh động gia nhập chiến trường. Nếu như là quen tay có kinh nghiệm sơ cấp tiểu đội, lập tức gặp phải năm đầu ô nhiễm thú có thể quần nhau một cái tháng được thắng lợi. Nhưng đối hoàn toàn nếu bị tiểu đội đến nói, lập tức gặp phải năm đầu, cái kia trên cơ bản đã bị tuyên bố tử vong. Hướng Dương Lâm truyền đạt thông tin, để hắn mang theo tiểu đội nhanh nhanh rời đi, hi vọng còn có thể kịp. Học phủ dài, hắn chiến cơ trực tiếp tiến vào toàn bộ bộ phát thần hóa trạng thái, hơn nữa còn là chủ động xuất kích, nghĩ rút lui cũng không kịp. Khu, khu khu. Giờ khắc này, Lý Chấn Hưng kém chút không có bị nước miếng của mình sắp chết. Chương 30, mãnh liệt, chương 30, mãnh liệt. Cùng lúc đó Số 37 tiểu đội cùng 5 đầu ô nhiễm thú tao nội chiến, thông qua thông tin căn cứ thế cục báo cáo rất nhanh truyền khắp chiến trường tất cả tiểu đội nhân viên trong hai. Nghĩ vừa rồi số 31 tiểu đội gặp phải 4 đầu ô nhiễm thú, trước sau 3 phút thời gian không đến, bao gồm quan chỉ huy ở bên trong toàn bộ chiến trận. Cái này mới cách nhau bao lâu thời gian, lại có tiểu đội gặp phải càng nhiều, 5 đầu ô nhiễm thú. Số 37 tiểu đội ai là đội trưởng, vận khí này có phải là quá xui xẻo điểm? Không rõ ràng, đến thời điểm, đội ngũ số hiệu cùng lộ tuyến đều là ngẫu nhiên phân phối, người nào rõ ràng cái này? nhưng chắc hẳn muốn không được mấy phút liền sẽ giữ nhiều lãnh ít, cái này phản cho chúng ta để tỉnh một câu. Đại gia nhiều chú ý xung quanh, phòng ngừa các loại đột phát tình hình. trong lúc nhất thời, toàn bộ vùng đệm chiến trường không khỏi là lòng người bàng hoàng, mà còn gần như tất cả mọi người nhận định, số 37 tiểu đội nhất định toàn quân bị diệt. hình ảnh trở lại dương lâm bên này, hắn chỗ tình huống gặp gỡ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chủ quan khẳng định không dám kinh thường, có thể ánh mắt của hắn bên trên không có trong dự đoán hoảng hốt, nhát gan, ngược lại, nhưng là không nhịn được kích động. biết phụ cận có năm đầu ô nhiễm thú, vì không rơi vào lôi kéo chiến. Hắn trực tiếp hướng Lâm Niệm Tầm truyền đạt tiến vào toàn bộ bộ phát tác chiến trạng thái, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Lâm Niệm Tầm bên kia, biết nhà mình Quan Chỉ Huy linh lực thâm hậu, nàng không có nửa phần do dự, tại chỗ toàn bộ bộ phát tiến vào thần hóa trạng thái. Tay cầm Tử Thần Liêm đao, tóc đen váy áo bay lên ở giữa, lại phối hợp nàng uy phong lẫm liệt khí thế, thời khắc này Lâm Niệm Tầm, quả thật một cái nữ võ thần tại thế. Đông Nam phương hướng, một đầu ô nhiễm thú trước, hai đầu ô nhiễm thú phía sau tả hữu. Số 2 cơ giới chiến cơ sẽ phối hợp ngươi chặn đánh kiếm chế, nên địch cẩn thận. Quan Chỉ Huy, ta bên này không có vấn đề, mà khác hai đầu ô nhiễm thú đâu? mặt khác hai đầu ô nhiễm thú chi viện phương hướng ở ta nơi này một bên, không cần lo lắng ta, mau chóng giải quyết xuất hiện trước ba đầu ô nhiễm thú. nhận đến, hiện tại lâm nghiệm tầm hướng dương lâm nhắc nhở địa điểm chạy tới tiến hành chặn đánh thời điểm. tại to lớn cây mây về sau, một đầu to lớn to như châu côn trùng đã bỗng nhiên bay nào lùn lên. cứng thiết điêu trùng, phổ thông cấp, thân thể như như sắt thép cứng rắn, sắc bén đi đừng có thể nhẹ nhõm đâm xuyên thân thể của nhân loại. bọn họ rát hút bên trong phun ra màu xanh chất nhầy có đủ nhẹ nhàng ăn mòn hiệu quả, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng hành động. cũng là lần đầu tiên. Dương Lâm thật sự rõ ràng, tại trong hiện thực nhìn thấy chân thật ô nhiễm thú. Cái đồ chơi này, sức chiến đấu xác thực vượt qua dự đoán, vẹn vẹn cùng cương thiết điêu trùng cái kia đỏ tươi như diều hâu hai mắt đối mặt cũng nhìn không được khiến người ta cảm thấy áp lực. Lại theo cái đồ chơi này to lớn thân hình bay nào đè xuống, tựa như lúc nào cũng có thể đem người nghiền thành thịt muối trạng thái. Bình thường tân nhân nhìn thấy nghị không e ngại cũng khó khăn, bất quá đón đầu mà bên trên Lâm Niệm Tầm cũng không có cảm thấy nửa phần e ngại. Toàn bộ buộc phát tiến vào thần hóa trạng thái hạ nàng, bắt đầu chạy tựa như hóa thành một đạo sáng rực, xé rách quanh mình không khí không nói, nàng tử thần liêm đau bên trên càng là lóng lánh đoạt người tâm phách tử vong kia sáng. Song vương vừa mới tiếp xúc, lập tức liền có âm vang tiếng vang lên, tia lửa vang khắp nơi. cương thiết điêu trùng không hổ được sưng là sát ép, quanh thân thực sự là cứng rắn, bất quá lâm niệm tẩm tử thần liêm đao tuyệt đối không phải ăn chay. thi vòng đầu cương thiết điêu trùng phong mang về sau, hô hấp ở giữa, nàng lại mượn bên cạnh cây mây một bước vọt lên, duy trì liên tục nặng hạ sát thủ, tốc độ tuyệt luôn nàng, nghiêm nhiên thành một đạo tàn ảnh, mà cắn giết xuống tử thần liêm đao, nương theo bão táp lực lượng đè xuống, không kém gì một đạo vào rộng đáng thương cương thiết điêu trùng nghĩ phun phun một ngụm màu xanh chất nhầy đều khóa chặt không đến lâm nghiệm tầm thân ảnh lại tại lâm niệm tầm cường lực công kích đến cầm đầu cương thiết điêu trùng xấu xí rác hút đều bị miễn cưỡng xoát nát tại một cái dòng máu màu xanh lục phun ra bên dưới đầu này cương thiết điêu trùng thân thể khổng lồ rất xuống đất mất đi toàn bộ sinh cơ đánh giết phổ thông cấp cương thiết điêu trùng hấp thu sinh mệnh năng lượng điểm linh lực hạn mức cao nhất một thế giới thiết lập đánh giết ô nhiễm thú phía sau vô luận là quan chỉ huy vẫn là chiến cơ đều có thể gia tăng điểm linh lực hạn mức cao nhất chỉ là căn cứ mọi người điều kiện cùng với ô nhiễm thú cấp bậc cao thấp tăng thêm bao nhiêu mà thôi mặt khác chiến cơ không giống với quan chỉ huy sẽ còn lấy được kinh nghiệm tiến hành bản thân cảnh giới tăng lên đương nhiên bây giờ không phải là lúc nói chuyện này bởi vì liền tại lâm niệm tầm đánh giết con thứ nhất cương thiết điều trùng máy mắt theo sát phía sau hai đầu cương thiết điều trùng đã cất thân vang mắt thấy lâm niệm tầm liền muốn đồng thời ứng đối hai đầu cương thiết điều trùng thời điểm số hai cơ giới chiến cơ cũng đã chạy tới lâm niệm tầm xung quanh tại dương lâm không chế bên dưới số hai cơ giới chiến cơ đưa tay một phát ma năng pháo đầu tiên là đem một đầu cương thiết điều trùng công kích lộ tuyến đánh trận tiếp lấy, lại chuyển đổi trạm hạm đao hướng đem lên đi cùng nên đầu cương thiết điêu trùng tiến hành lên vật lộn chết tiệt, lâm thời là lâm niệm tổng chia sẻ áp lực. bản thân mang cơ giới chiến cơ đến chính là vì đánh kiềm chế, vô luận là dương lâm vẫn là lâm niệm tổng đều không có trông chờ để cơ giới chiến cơ đi đánh giết ô nhiễm thú. một như bây giờ, có số hai cơ giới chiến cơ giúp đỡ, lâm niệm tổng có thể trong khoảng thời gian ngắn chuyên tâm đánh giết trước mắt cương thiết điêu trùng. biết thời gian cấp bách, lại cơ giới chiến cơ không giống với chân chính chiến cơ, lâm niệm tổng hiện tại xuất thủ khẳng định tận hết sức lực, ỷ vào siêu cao nhanh nhẹn, nàng di động cao tốc, từ khác nhau góc độ, bộc phát tử thần liêm đao uy năng liên tiếp hướng con thứ hai cương thiết điều trùng phát động liên trạng. vì càng nhanh giải quyết cương thiết điêu trùng, lâm niệm tẩm thậm chí còn vận dụng chuyên môn hạch tâm năng lực, minh minh chi âm, liên tính ô nhiễm thú không giống với nhân loại, nhưng như vong linh nói nhỏ nhiễu loạn, vẫn như cũ để cương thiết điều trùng mơ hồ rất nhiều, như vậy càng là cho lâm niệm tẩm rất nhiều tiến công cơ hội. căn bản không có qua bao lâu thời gian, con thứ hai ô nhiễm thú ba đầu lợi nhận đi đứng bị chém đức, đầu này ô nhiễm thú phần bụng càng là bị lâm tử thần liêm đao từ đôi đến đầu tìm kiếm ở nghiệm ta để số hai cơ giới chiến cơ rút lui trở về thủ ta bên này, ngươi cắt vào chiến trường. minh bạch mắt thấy con thứ hai cương thiết điêu trùng bị đánh giết, số hai cơ rơi chiến cơ một phát ma năng pháo bức lui chiến đấu cương thiết điêu trùng, tại nó lui ra một sát na, lâm niệm tầm tử thần liêm đao cường thế cắt vào chiến trường, tựa như là thiên đao rơi xuống đất, giết tuyệt chém hết ý niệm lập tức tràn ngập xung quanh. Theo bên ngoài trang nhìn, chỉ thấy trung tâm chiến trường mênh mông liêm đao hàn quang, trước công ba đầu ô nhiễm thu bên trong, sau cùng một đầu cương thiết điêu trùng không có kiên chỉ bao lâu thời gian? Đầu tiên là bị lâm niệm tầm bổ chúng mặt mũi, tiếp theo bị thứ nhất chân đạp lăn, cuối cùng toàn bộ thân thể miễn cưỡng đều bị lâm tầm tách thành hai nửa. Thế nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Bởi vì chiến trường động tĩnh còn hấp dẫn tới gần hai đầu cương thiết điều chủng, liền tại Dương Lâm bên trái, bọn họ gần như cũng trong lúc đó xuất hiện. Mà lúc này đây, Lâm Niệm tầm khoảng cách bên này rất xa. Dương Lâm bên cạnh, chỉ có trở về thủ tới số 2 cơ giới chiến cơ, cùng với lưng đeo hắn đi đường bị cải tiến thành hệ nhanh nhẹn không thể tắt chiến số 1 chiến cơ. Trường hợp này, để thông tin căn cứ quan sát đánh giá tình hình học phụ giải lý trấn hưng, cùng với đồng thời quan tâm màn hình nhân viên công tác khác, không khỏi là một thân mồ hôi lạnh. Cơ giới chiến cơ Đối mặt bình thường ô nhiễm thu chiến tổn so có thể là 3 so 1 hoặc là 4 so 1 a, cấp bậc cao ô nhiễm thu cái kia lại càng không cần phải nói. Đến ở hiện tại, hai đài cơ giới chiến cơ có thể kéo xuống lâm nghiệm tầm trở về địa điểm xuất phát sao? Nếu như không thể, Dương Lâm sợ rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 31, cái này gọi tay trói gà không chặt, chương 31, cái này gọi tay trói gà không chặt. Bắt đầu đối mặt Dương Lâm tiểu đội gặp bị lúc, thông tin căn cứ Lý Chấn Hưng, theo vào khảo sát Trương Nguyên lão cùng với nhân viên công tác không khỏi là kinh hồn tán đảm. dứt bỏ những cái kia nhân viên công tác, Lý Chấn Hưng cùng Trương Nguyên lão há có thể không biết Dương Lâm tiểu đội tương lai có hy vọng chính vì vậy, bọn họ làm sao nguyện ý nhìn thấy Dương Lâm Tiểu đội hai người thân tử đạo tiêu tình cảnh? Theo sát phía sau, bọn họ liền thấy Lâm Niệm Tâm ra tay mã đạo. Lâm Niệm Tâm biểu hiện, không hề nghi ngờ sáng lên thông tin căn cứ tất cả mọi người mắt. Mặc dù nàng là ép cấp chiến cơ tư chất bình chắc, nhưng tân thủ giai đoạn, đột nhiên đối mặt ba đầu phổ thông cấp ô nhiễm thú, thông thường mà nói, khẳng định giữ nhiều lành ít. Nhưng trong thực chiến, Lâm Niệm Tâm nào chỉ là hung mãnh, cái tiêu trên cơ bản là ép tới ba đầu ô nhiễm thú không hề có lực hoàn thủ. Cường, rất mạnh. Tân thủ giai đoạn biểu hiện liền như thế tấn mãnh. Cho dù là Lý Trấn Hưng cái này thấy qua việc đời thất giai trị huy quan, cũng nhịn không được cảm thán Lâm Nghiệm tầm một tiếng cường. Có thể là, chiến đấu còn không có kết thúc. Mắt thấy Chi Viện mà đến hai đầu ô nhiệm thu từ bên cạnh hướng quan chỉ huy Dương lâm phát động công kích, nhưng chiến cơ Lâm Nghiệm tầm tại thời gian ngắn không cách nào hữu hiệu hồi viên dưới tình huống, tất cả mọi người tâm không thể không lại lần nữa treo lên. Dương lâm bên người chỉ có hai đài cơ giới chiến cơ, cái này thực sự có thể chống đỡ đến Lâm Nghiệm tầm đuổi trở về Chi Viện sao? Nếu như không thể, Dương lâm vị này tương lai có hy vọng quan trị huy chẳng phải là muốn máu tươi tại chỗ Hải không còn. Không nói đến thông tin căn cứ bên kia nghĩ như thế nào, giờ phút này thân ở chiến trường lâm nghiệm tầm trong lòng cũng sốt ruột vô cùng. Quan chỉ huy, ba chữ này không phải nàng tại thần thức trong ý thức kêu đi ra, mà là vì lo lắng quá mức, Buồn miệng nói ra kêu đi ra. Nàng bộc phát tự thân huyết khí, tính toán thời gian nhanh nhất chạy tới Dương Lâm bên cạnh, nhưng cái này nhanh nhất, ít nhất cũng cần 15 giây tẢ hữu thời gian. Mà 15 giây, đầy đủ to lớn cương thiết điêu trùng đem Dương Lâm nuốt sống xé sống ba bốn khắc cả. Trái lại Dương Lâm, nhưng là thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không hoảng hốt. Nghiệm Tầm, đừng loạn chính ngươi tê tấu, ta không chết được một bên thông qua thần thức kết nối an ủi đổi về chi viện lâm nghiệm tẩm cùng lúc đó hắn còn để số hai cơ giới chiến cơ bật hết hỏa lực chuẩn bị nên chiến trong đó một đầu ô nhiễm thú đến mức chính hắn thì là dơ lên quan chỉ huy ra chiến trường lúc phân phối chuyên môn vũ khí xa hưng chi nhãn ngắm chuẩn một đầu khác ô nhiễm thú xa hưng chi nhãn đây là mỗi cái quan chỉ huy ra chiến trường lúc đều sẽ phân phối tay nhỏ pháo. bởi vì viên đạn không giống với bình thường súng đạn là dùng ô nhiễm thu hoạch tâm đến chế tạo cho nên phí tổn khá đắt đỏ liền xem như ra chiến trường các quan chỉ huy mỗi người một lần cũng chỉ có thể mang hai cái hộp đạn mỗi cái hộp đạn mười phát đạn suy nghĩ nhiều muốn có thể lấy tiền liền được, bất quá không cần thiết. Bởi vì Sa Hưng Chi Nhãn mặc dù đối ổ nhiệm thú có lực công kích, nhưng đánh không đến nhược điểm lời nói, đối ô nhiệm thú tạo thành tổn thương cũng không lớn. Tựa như trước mắt phổ thông cấp cương thiết điêu trùng, Sa Hưng Chi Nhãn đánh vào bọn họ cứng rắn vỏ ngoài nhất nhiều lưu lại mấy cái vết rách, kiềm chế không được cương thiết điêu trùng hành động, cũng không tạo được cái gì lớn tổn thương. Thông thường mà nói, trên chiến trường thật chờ quan chỉ huy vận dụng Sa Ưng Chi Nhãn thời điểm, thường thường cũng là quan chỉ huy sắp chết thời điểm. Phần lớn thời gian đều từ chiến cơ che chở, chỗ nào cần dùng tới sử dụng cái đồ chơi này. Thế nhưng, cái khác quan chỉ huy là cái khác quan chỉ huy Dương Lâm là Dương Lâm, cho nên một màn kế tiếp đã không đơn thuần là để thông tin căn cứ Lý Trấn Hưng đám người khiếp sợ thời điểm, mà là chân chính đem coi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tại thông tin căn cứ mọi người quan sát đánh giá bên trong, số hai cơ giới chiến cơ tại Dương Lâm mệnh lệnh dưới đầu tiên nên địch. Dựa theo dự đoán, đai này vượt khó tiến lên cơ giới chiến cơ, đối mặt khí thế hung hung cương thiết điều trùng rất có thể không kiên trì được mấy giây liền sẽ bị lập nát. Nhưng trên thực tế, nó vậy mà đứng vững. Đài này cơ giới chiến cơ kéo lấy trảm hầm đạo, tại bật hết hỏa lực trạng thái vậy mà miễn cưỡng cuốn lấy một đầu cương thiết điều trùng, mà còn tựa hồ còn càng đánh càng mạnh không những để đối chiến cương thiết điêu trùng phía trước không vào được, hung mãnh công kích còn để cương thiết điêu trùng liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể, cơ giới chiến cơ lúc nào năng lực tiến công mạnh như vậy? Thông tin căn cứ bên trong, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bao gồm Lý Chấn Hưng trên đỉnh đầu, cũng nhịn không được treo đầy liên tiếp dấu chấm hỏi. Chính mình để người cho Dương Lâm đưa qua hai đại cơ giới chiến cơ không có chỗ đặc thù gì à, này làm sao liền có thể tại một đối một giới tình huống ngăn lại một đầu phổ thông cấp ô nham thú? Đừng nói hắn nghĩ như vậy, tất cả mọi người đồng dạng. Cơ giới chiến cơ cái đồ chơi này, nói trắng ra chính là bình thường người máy chứ không biết đau đớn cùng sợ hai điểm này, thông thường mà nói, thực sự không sánh bằng linh hoạt hành động nhân loại chiến cơ. Không có người nghĩ đến, số hai cơ giới chiến cơ nắm giữ cường đại lực bộc phát, đều là là vì Dương Lâm nguyên nhân. Thiết lập thành hình đa giác chiến sĩ không hiếm lạ, mỗi đại cơ giới chiến cơ đều có thể như thế thiết lập. Nhưng là cơ giới chiến cơ chạm hạm đao gia tăng từ điểu, cho chúng bản thân phú dư tăng thêm, cùng với gánh chịu quan chỉ huy một phần nhỏ Lâm thời thuộc tính giá trị, chân chính độc thuộc Dương Lâm một nhà. Đều nói cơ giới chiến cơ chỉ cần đến đánh kiềm chế, Dương Lâm cũng không có trông chờ cơ giới chiến cơ thật có thể đánh giết ô nhiễm thú. Chân chính sát chiêu, cái kia còn phải là Dương Lâm. Thông tin căn cứ bên trong, mọi người nhìn thấy, tại bên kia Ô Nhiệm Thú sắp đến Dương Lâm trước mặt, Lâm Niệm tầm khoảng cách bên này còn cách một đoạn lúc. Cái này cái nam nhân, khoe miệng mang theo mỉm cười, không nhìn ra hắn có nửa phần bối rối sợ hai dưới tình huống dơ lên Sa Ưng Chi Nhãn. Hắn đây là muốn muốn dùng Sa Ưng Chi Nhãn đối kháng Ô Nhiệm Thú. Ý nghĩ có phải là quá ngây thơ, cao tốc hành động Ô Nhiệm Thú rất khó bị khóa định, đánh không chúng nhược điểm cơ bản đến nói không có chút ý nghĩa nào. Có thể là, hắn vì sao tự tin như vậy, đều lúc này, khóe miệng của hắn vì sao còn có thể cười được? Là một đám người còn đang vì Dương Lâm lo lắng toát mồ hôi lúc, Dương Lâm chính mình thì tự hỏi phải vì sao ưng chi nhãn cùng với viên đạn thi tăng bao nhiêu điều kiện linh lực. Linh ngộ linh lực thao khống năng lực này phía sau, Dương Lâm có thể đem linh lực ra tăng đến bất kỳ vật thể bên trên tiến hành bổ phát. Cho nên Dương Lâm hiện đang rầu rĩ chính là, thi tăng bao nhiêu linh lực có thể không đem sống tới cương thiết điều trùng đánh nát, mà không phải có thể hay không ngăn cản được vấn đề. Hắn đương nhiên biết, hiện tại chính mình hành động đều bị thông tin căn cứ quan sát đánh giá đây. Liên sợ một thương đem sống tới cương thiết điều trùng đánh nát, sau khi trở về khẳng định muốn giải thích cụ thể chuyện gì xảy ra. Sa hưng chi nhãn lúc nào thay đổi đến cuồng bạo như vậy, thân là quan chỉ huy là làm sao làm được, có cái gì bí quyết, có thể hay không cho mặt khác quan chỉ huy truyền thụ bí tịch một hệ liệt vấn đề vân vân. Cho nên, đến kiểm chế một chút, linh lực thao không bên dưới, có thể giết địch đường như vậy không hợp tối thường mới là vương đạo. Người nha, nhất định phải lưu con bài chưa lật. Vẹn vẹn Long Đàm thành, bởi vì là nhiều cái thành trì hành chính thành trì, cho nên chính thức quan chỉ huy cùng chiến cơ tiểu đội cộng lại không dưới 200. Cái này còn không bao gồm dòng binh hiệp hội, âm thầm võ trang hiệp hội trợ. Nếu như ngươi tiểu đội liền một điểm con bài chưa lật đều không có, Sau đó một khi cùng những tiểu đội khác liên kết xuất kích thảo phạt ủy thất trợ, sợ là ngươi tiểu đội thành viên chết như thế nào, toàn bộ tiểu đội bị những tiểu đội khác làm sao làm nát đều không rõ ràng. Linh lực thao không dưới trạng thái, Dương Lâm nhẹ nhõm khóa chặt sông lên cương thiết điêu trùng. Cũng không tính khoảng cách xa, hắn xa hương chi nhãn còn có thể hai lần nhẹ nhõm khóa chặt đầu này cương thiết điêu trùng rất hút. Bành. Tại thông tin căn cứ mọi người trường lớn ánh mắt bên trong, bị đánh trúng giác hút cương thiết điêu trùng phun ra lục dịch, như diệu bị đứt dây hướng về sau bay ngược ra ngoài. Bành bành. Lại là liên tục hai phát, Dương Lâm kỹ thuật bắn chính xác ở giữa không cho nghỉ lúc tiếp tục đánh vào bay rất ra ngoài cương thiết điêu trùng đã rách nát rắc hút bên trong. Rắc hút loại này nhược điểm bị một hơi liên phát ba súng, kết quả không cần nghĩ, đầu này cương thiết điêu trùng sau khi hạ xuống, cái kia đã là chết đến mức không thể chết thêm. Ba ba bá, bá. Thông tin căn cứ mọi người thấy cảnh này, mồ hôi lạnh đều đi ra. Liên cảnh tượng này, người nào nhìn khó lường nói một tiếng Dương Lâm nhu bức. Không dựa vào chiến cơ, một cái tay trói gà không chặt tân thủ quan chỉ huy cũng có thể làm lật một đầu phổ thông cấp ô nhiễm thú, cái này nói ra ai mà tin. A không, hẳn là hai đầu Bởi vì giờ khắc này, tại thông tin căn cứ tất cả mọi người quan sát đánh giá ánh mắt bên trong, Dương Lâm một lần nữa rơi lên xa hưng trí nhãn, nhắm ngay còn tại cùng số một cơ giới chiến cơ chiến đấu một đầu khác ô nhiễm thú. Bành bành, hai phát, cộng thêm số hai cơ giới chiến cơ điên cuồng bổ đao, cuối cùng đầu này ô nhiễm thú đồng dạng chết đến mức không thể chết thêm. A cái này, thông tin căn cứ mọi người, nhìn xem quan sát được một màn này, toàn bộ chừng mặc. Chương 32, cái gì gọi là triệt để đi cuồng, chương 32, cái gì gọi là triệt để đi cuồng. Quan chỉ huy chờ lâm nghiệm tâm chạy tới dương lâm bên cạnh lúc nhìn xem bên cạnh không xa hai đầu cương thiết điêu trùng thi thể mỹ mắt của nàng cũng không nhịn được chửi ngệ cái này cái này liền giải quyết ân dương lâm giang tay ra nói ai bảo thương pháp của ta chuẩn đâu lâm nghiệm tâm cả người có chút hoảng hốt cương thiết điêu trùng là phổ thông cấp ô nhiễm thu không sai nhưng bắt đầu chạy tốc độ tuyệt đối không kém liền vừa rồi loại kia tình hình cận thân muốn khóa chặt cương thiết điêu trùng rác hút cũng khó khăn chớ nói chi là tồn tại khoảng cách nhất định mỗi một súng bạc miệng nghiệm tâm ngươi lần thứ nhất ra chiến trường cảm giác thế nào có hay không bị hù dọa quan chỉ huy có thể đừng đem ta nói yếu ớt như vậy tốt sao? cái này cương thiết điêu trùng thuật nhìn mặc dù hung mãnh, vỏ ngoài khá cứng rắn, nhưng chỉ cần không phải đại quy mô, còn không đến mức để ta e ngại. vậy liên tốt, ta sợ ngươi lần thứ nhất ra chiến trường không thích ứng, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. lâm nghiệm tâm kém chút mắt trợn trắng, nghe một chút nhà mình quan chỉ huy nói cái gì, nói thật giống như ngươi không phải lần đầu tiên ra chiến trường giống như, Mặt khác, khó được thuận lợi kết thúc một trận chiến đấu. gia hiệu lâm nghiệm tâm nghỉ ngơi đồng thời, dương lâm còn để cơ giới chiến cơ số một cùng số 2 phân biệt đi lấy năm đầu ô nhiễm thú tâm. tuy nói đều là nhất gia hải tâm, nhưng chỉ cần hoàn chỉnh đều có thể bán không ít tiền. Thân là một cái quan chỉ huy, từ hôm nay muốn bắt đầu học được tiết kiệm tiền, không phải vậy về sau bên cạnh chiến cơ càng nhiều, liền sợ nuôi không được các nàng. Cuối cùng, khẳng định không thể nào quên một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là điểm linh lực tăng lên. Vừa rồi tổng cộng đánh giết năm đầu cương thiết điêu trùng, Dương Lâm tổng cộng tăng trưởng 5 điểm điểm linh lực, hiện nay tổng hạn mức cao nhất là 555. Lâm Niệm tầm chỉ tăng lên 1 điểm, nhưng kỳ thật đã không ít. Dù sao chiến cơ muốn biên độ lớn tăng lên điểm linh lực hạn mức cao nhất, chủ yếu phương thức ỷ lại là đẳng cấp tăng lên. Tựa như Lâm Niệm Tầm đánh giết năm đầu cương thiết yêu trùng, nàng lấy được kinh nghiệm không ít. Dựa theo thanh điểm kinh nghiệm nhìn, nàng chiến linh tam đoạn muốn tấn thăng đến tứ đoạn, lại đánh giết cái ba bốn đầu đầy đủ. Mà chờ Lâm Niệm Tầm đột phá đẳng cấp, đến lúc đó thì sẽ có một đợt đại lượng điểm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên. Quan chỉ huy, căn cứ thực chiến quy tắc, nếu như chúng ta không tham dự xếp hạng cạnh tranh tranh, đánh giết đủ năm đầu ô nhiễm thu phía sau đã có thể lui ra vùng đệm cạnh tranh. Vì cái gì không cạnh tranh đâu? Ta còn tính toán mang theo ngươi, đem ngươi trước mắt đẳng cấp tăng lên một đoạn đầu. Tính toán thời gian, cả ngày xuống khẳng định đầy đủ. Lâm Niệm Tầm nói không nên lời cảm giác gì. Người khác lần thứ nhất thực chiến đều gắng đạt tới giữ được tính mạng bình an trở về, nhà mình quan chỉ huy vừa vẫn rất tốt, hắn ở lại vào lúc này còn muốn bên cạnh chiến cơ đẳng cấp tăng lên. Nha, chuyện tốt khẳng định là chuyện tốt. Mà còn tại Lâm Niệm tầm tự thân xem ra, đi theo Dương Lâm quan chỉ huy này, nàng cũng hình dung không đi ra, dù sao hiện tại chính là có một loại không hiểu yên tâm cảm giác. Một lần nữa nói lượt chiến đấu chẳng, nghe tới số 37 tiểu đội gặp phải năm đầu ô nhiễm thu lúc, tất cả mọi người cho rằng số 37 tiểu đội sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà 5 phút 10 phút đi qua, vẫn không có nghe được phía sau thông tin căn cứ đối số 37 tiểu đội tử vong tuyên bố phía sau, lúc này tất cả tiểu đội không khỏi là tại lén lúc nghị luận ầm ĩ. Chẳng lẽ là thông tin căn cứ bên kia quên thông báo? Có cái này có thể, nhưng không bài trừ, cái này số 37 tiểu đội thực lực rất mạnh. Cường? Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đối mặt năm đầu ô nhiễm thú, không có nhân viên tử vong, thế mà cũng không nhân viên thụ thương. Chúng ta long đẳng chiến tranh học phụ, quả thật có sức mạnh như thế đội ngũ. Đến mức nói đến cường lực đội ngũ, tất cả tiểu đội gần như không tự chủ được toàn bộ nghị đến một người. Đó chính là vương đống. Năm nay tốt nghiệp bên trong một cái duy nhất S cấp chỉ huy. Nghe nói trong đội ngũ của hắn, khế ước trừ bỏ Lâm Nghiệm Tầm, thần tư ba cái S cấp chiến cơ bên ngoài một người khác. Còn lại bốn tên chiến cơ, tư chất toàn bộ a. Nếu như là Vương đống đội ngũ lời nói, như vậy đánh giết năm đầu ô nhiễm thú liền lộ ra hợp tình hợp lý. Hiện tại, những tiểu đội khác đều đang suy đoán số 37 tiểu đội là Vương đống tiểu đội, trên thực tế, Vương đống bên này 6 người đồng dạng đang suy đoán. Cái này cùng nhau đi tới, Vương Dống tiểu đội cũng gặp phải hai lần tao nội chiến. Lần thứ nhất gặp phải hai đầu cương thiết diêu trùng, lần thứ hai gặp phải một đầu cương thiết diêu trùng có sét cấp chỉ huy, sét cấp chiến cơ tỏa chấn, lại phối hợp bốn cái a chiến cơ phụ trợ chiến đấu sát thực nhẹ nhõm. Bởi vì nhẹ nhõm, toàn bộ tiểu đội sĩ khí khẳng định tăng vọt. trong đó đặc biệt là trương nữ đồng, nàng càng phát giác chính mình giống như là thiên mệnh chi nữ, liền tính không phải cũng có thể làm cái nữ số 2 gì đó. tóm lại, tại dương lâm bên kia phản đội không cùng dương lâm ký kết khế ước, nàng cảm thấy đây là trong đời của nàng làm chính xác nhất một việc. dương lâm a dương lâm, muốn trách thì trách ngươi chỉ là một cái bê cấp tư chất quan chỉ huy, ngươi chỗ nào xứng với cùng ta khế ước? ta lúc trước là lựa ngươi thời gian một năm, nhưng vậy thì thế nào? hai chúng ta cuối cùng không phải một con đường một cái thế giới người. Lại nghĩ tới Lâm Niệm Tẩm, Trương Nhược Đồng trong lòng đều nhanh cười ra hiệp tê. Cái kia nữ nhân rất đáng thương, thế mà mắt bị mù sẽ cùng một cái bê cấp tư chất quan chỉ huy ký kết khế ước. Nhìn đi, không bao lâu nữa phía sau thông tin căn cứ bên kia tuyệt đối sẽ báo ra cái nào đó tiểu đội một tên quan chỉ huy thêm một tên chiến cơ, cùng với hai đại cơ giới chiến cơ toàn quân bị diệt thông tin. Trương Nhược Đồng căn bản không tin tưởng, hôm nay Dương Lâm hắn có thể mang theo Lâm Niệm cùng hai đại cơ giới chiến cơ còn sống rời đi chiến trường. Mọi người chú ý, có hai đơn vị không rõ thân thể ngay tại hướng phương hướng của chúng ta di động, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lam Trương Nhược Đồng còn đang suy nghĩ trở lên những cái kia đồ vật loạn thất bát tao lúc. Quan chỉ huy Vương Đống đã hướng năm tên chiến cơ phát ra báo động trước. Năm tiên chiến cơ tiến vào trạng thái chiến đấu, xác nhận chính là hai đầu phổ thông cấp ô nhiễm thú, lại tiêu phí tốt một phen khí lực cuối cùng hợp lực đem hai đầu ô nhiễm thu đánh giết phía sau. Trương Nhược Đồng cảm thấy lại hương phấn lên. Nhìn a, đây chính là cùng chính mình ký kết khế ước s cấp chỉ huy năng lực. Rõ ràng ô nhiễm thu khoảng cách bên này còn có một khoảng cách lớn, nhưng đã có thể trước thời hạn báo động trước làm tốt phòng bị. Đội thành B cấp chỉ huy quan gì đó đủ tư cách sao mà còn đây đã là lần thứ ba tao nội chiến phối hợp mặt khác 4 tên cường lực chiến cơ mỗi một lần đều giải quyết tốt đẹp trương nhược đồng cảm thấy tiền đồ của mình thật là quá Quan Minh chính là cái kia số 37 tiểu đội là chi đội ngũ kia từ phía sau thông tin căn cứ lần thứ nhất thế cục báo cáo nâng lên 37 hào đội ngũ phía sau chi đội ngũ này chẳng những không có toàn quân bị diệt thế mà sau đó còn liên tục bị nhức lên dị thường sinh động gần như mỗi cách một đoạn thời gian phía sau thông tin căn cứ thế cục báo cáo đều sẽ nhấc lên một lần số 37 tiểu đội tiến vào tao nội chiến 6 đầu ô nhiễm thú xác nhận. Số 37 tiểu đội đang tiến hành tập kích chiến, 4 đầu ô nhiễm thú xác nhận. Số 37 tiểu đội tiến vào phòng vệ chiến, 9 đầu quy mô nhỏ ô nhiễm thú bị xác nhận. Điên. Cái này số 37 tiểu đội tuyệt đối là điên. căn cứ số 37 tiểu đội không ngừng gặp địch tình huống đến xem, chi đội ngũ này tuyệt đối thâm nhập đến vùng đệm chỗ sâu. Những tiểu đội khác xuất phát lúc cái nào không phải như dậy mỏng băng tâm kinh hãi run sợ, duy chỉ có cái này số 37 tiểu đội, chân chính triệt để đi cùng. Bọn họ đã tại vùng đệm chỗ sâu giết điên. Có tiểu đội lén lút thậm chí thống kê một cái Từ buổi sáng chính thức thực chiến bắt đầu, đến hơn 3 giờ chiều tả hữu, căn cứ thông tin căn cứ thế cục báo cáo, cái này số 37 tiểu đội tổng cộng đánh rớt 42 đầu ô nhân thú. Mà còn, chi đội ngũ này vẫn không có ngừng, vẫn như cũ không ngừng tại gặp địch thảo phạt bên trong. Chương 33, Tuyệt mỹ nữ tử bóng lưng, chương 33, Tuyệt mỹ nữ tử bóng lưng. Học phủ giải lý trấn hưng, hắn đồng thời không đề nghị Dương Lâm mang theo Lâm niệm tẩm tại chiến trường như vậy liều, vừa bắt đầu trong lòng sát thực rất thấp vọng, sợ mất đi hạt giống tốt. Nhưng tại nhìn đến hai người các loại tan tác phong mang về sau, há tâm khẳng định là buông xuống mà còn lại nhân viên công tác hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch hoặc phủ giải vì cái gì đối số 37 tiểu đội như vậy quan tâm hóa ra là năm nay rết ra đến hắc mã cho dù là lấy bọn họ những này ngoài nghề thị giác đến xem cái này số 37 tiểu đội nếu như có thể ổn định phát triển tiếp sau này không sớm thì muộn có thể tại liên minh chiếm được một chỗ cắm ruồi tốt nghiệp thực chiến như cũ tại đều đâu vào đấy tiến hành thỉnh thoảng có thể từ thông tin căn cứ tổng trên màn hình nhìn thấy một số tiểu đội bởi vì không thành thục hoặc là phối hợp không chết tử tế đã thương người nhân viên bất quá đây đều là trạng thái bình thường lựa chọn trở thành quan chỉ huy hoặc là chiến cơ. một khi bước vào chiến trường, cái tiêu nhất định phải lưng đeo sinh tử giác ngộ. liên điểm này tín niệm đều không có, về nhà bán khoai lang được, ngươi lên cái gì chiến trường a? mặt khác, khả năng là bởi vì học phụ giải tâm tình lớn sướng, chỗ lấy trước mắt thông tin căn cứ bên trong bầu không khí tương đối đều nhẹ nhõm rất nhiều. tại làm tốt bản trước đồng thời, cá biệt nhân viên công tác hiện tại cũng có rảnh rỗi đi đánh cược. dương lâm cái này tiểu đội hôm nay là không có thể có khả năng đánh giết đủ 100 đầu ô nhung thú. cái này từng cái, hào hứng còn khá cao. có thể ngay lúc này, vận chuyển thông tin thiết bị đột nhiên phát ra một trận kết tầm âm thanh, tùy theo toàn bộ video tổng màn hình đều diện tích lớn lập loại lại xuất hiện đông tuyết điểm. thấy cảnh này, học phủ giải lý chấn hưng nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chỗ nào phát sinh trục trặc. Về học phủ giải, cái này vùng đệm tín hiệu có thể không tốt, có vấn đề tranh thủ thời gian xử lý, ưu tiên số 37 tiểu đội quan sát đánh giá. là là mấy cái nhân viên công tác đang chuẩn bị kiểm tra thiết bị thời điểm, không hiểu tất cả lại khôi phục bình thường. bất quá nói toàn bộ bình thường cũng không hẳn vậy, trong đó như cũ có một tiểu đội hình ảnh không có hiện ra. học phủ dài 17 tiểu đội bên kia tựa hồ đã xuất hiện vấn đề. Truyền tin của chúng ta thiết bị không tiếp thu được bọn họ trên máy truyền tin thiên nhãn chip tín hiệu. Cái này vùng đệm tại thực chiến phía trước không phải khảo nghiệm qua sao? Nghiêm trọng như vậy tín hiệu quá nhiều lúc trước không có kiểm tra đo lường đi ra. Nhân viên công tác thần sắc sợ hãi, hoặc phụ dài, lúc kiểm tra chắc thực không có phát hiện bất luận cái gì tình hình. Có thể cái này vùng đệm địa vực sát thực không nhỏ, nếu nói một tấc không lộ kiểm tra, cái kia là thật có chút không thực tế. Ta đã biết, trước khẩn cấp gọi một cái 17 hào tiểu đội, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến bên kia. Là, rất nhanh, thông tin căn cứ khẩn cấp gọi đã phát ra âm thanh, vùng đệm bên trong, trừ 17 hào tiểu đội còn lại bất luận kẻ nào đều có thể nghe đến thông tin căn cứ gọi 17 hào tiểu đội nhận đến xin trả lời 17 hào tiểu đội nhận đến xin trả lời liên tục mấy tiếng khẩn cấp gọi để trên chiến trường tất cả tiểu đội đều mê hoặc 17 hào tiểu đội đây là phát sinh cái gì thông tin căn cứ không phải có thể giám sát đến hình ảnh của các nàng sao vì cái gì còn muốn gọi liên tục nhiều âm thanh gọi không có trả lời tiến hành thông tin mấy cái nhân viên công tác không thể không lại lần nữa xin chỉ thị học phủ giải học phủ giải 17 hào tiểu đội bước vào khu vực đoán trường tồn đang quấy giày tín hiệu từ trường ta cảm thấy không bằng chờ một đoạn thời gian lại đi xem xét cùng gọi Khả năng là như vậy đi, vậy liền chờ một chút, để các nàng đi ra khu vực kia lại nói. Nói về 17 hào tiểu đội, đây là một chi từ 5 tên chiến cơ tạo thành đội ngũ. Năm cái muội tử căn bản không rõ ràng, các nàng hiện tại đã thành thông tin căn cứ mất liên lạc nhân viên. Vào giờ phút này, các nàng từng cái khá là hưng phấn, bởi vì ngay tại vừa rồi, các nàng lại liên thủ đánh giết hai đầu ô nhiệm thú, hiện nay đội ngũ tổng đánh giết ố nhiệm thú đầu mấy đã vượt qua 10. Nhân viên không có tử vong, không có thụ thương, đối với chiến tích này, năm cái muội tử đều phi thường hài lòng. Chính coi các nàng hiện tại nghĩ nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục tìm kiếm ô nhiễm thú để cao một cái xếp hạng thời điểm, thân là đội trưởng nội từ đột nhiên đẩy mặt cảnh giác, có đồ vật gì tại hướng chúng ta tiếp cận, đại gia cẩn thận một chút. còn lại bốn cái nội từ nghe xong, nhộn nhịp quan sát bốn phía. đội trưởng, ngươi có phải hay không kéo căng quá chặt, mặc dù chúng ta không có quan chỉ huy, không thể càng phạm vi lớn cảm chi quanh mình. thế nhưng bằng vào chúng ta bản thân cảm chi, không có cảm giác động tĩnh gì a ta bên này cũng không có phát giác được tình huống, ta cũng không có. thân là đội trưởng nội suy nghĩ một chút nói, cụ thể ta cũng không nói lên được, ta tựa hồ cảm giác cái gì tại tới gần mà còn tốc độ rất chậm. Nhưng muốn nói ô nham thú, sát thử không giống như là ô nham thú. kia có phải hay không là chúng ta tiến lên lộ tuyến cùng những tiểu đội khác sinh ra luôn viên, đội trưởng ngươi phát ra được, là mặt khác tiểu đội thành viên. Có cái này có thể, bất quá cẩn thận lý do tốt nhất vẫn không nên kinh thường. Chúng muội tử nhộn nhịp gật đầu, riêng phần mình tiếp tục quan sát quý mình. Sàn sạc. sàn sạc. Năm cái muội tử lại quan sát thật lâu, chính nói thật khả năng là đội trưởng ảo giác lúc, liền tại năm người chính bắc phương, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Bước chân rất nhẹ, âm thanh rất đều đặn, kết luận là nhân loại, mà không phải là ô nham thú. Người nào? Một cái đội viên kêu một tiếng, hy vọng có thể được đến đối phương trả lời. Nhưng là đối phương liễu lo đình chỉ bất chân, có thể lại không có cho bất kỳ đáp lại nào. Ngươi là cái nào tiểu đội? Hoặc là nhân viên công tác? Vì cái gì không đáp lời? Lần thứ hai kêu một tiếng, như cũ không được đến cánh rừng chỗ sâu người đáp lại phía sau. 17 hào tiểu đội năm cái muội tử đều là hiện lên đầu đầy dấu chấm hỏi. Làm cái gì? Đối phương vì cái gì không đáp lời? Đây là muốn trên chiến trường chơi trốn tìm sao? Đội trưởng, nếu không chúng ta qua xem một chút đi. Ta còn thực sự hiếu kỳ, đến cùng người nào chạy tới giả thần giả quỷ? Ân. Tất nhiên là nhân loại lời nói vậy liền qua xem một chút đi phía trước đằng cây tương đối nhiều đại gia cẩn thận một chút mười bảy hào tiểu đội năm người phân biệt sách theo trạng hàng nào sau đó chậm rãi hướng chỗ sâu đằng cây tới gần rất nhanh các nàng liền thấy tại một gốc to lớn đằng sau cây lộ ra một cái nữ hài tử nửa nghiêng người thân thể tư thái rất cao gầy vô luận là lộ ra nửa bên bả vai cánh tay hoặc là bắp đùi đều rất trắng non nóng ánh mặc dù không thấy được ngay mặt nhưng chắc là một cái tuyệt mỹ nữ tử uy ngươi đột nhiên một người chạy đến bên này làm cái gì ngươi tiểu đội đâu vì cái gì không đi theo chính mình tiểu đội hành động làm cái gì chúng ta tra hỏi ngươi đâu, ngươi đến cùng nghe không có. mười bảy hào trong tiểu đội một cái muội tử tính tình có chút gấp, hỏi một tiếng như cũ nghe không được đối phương trả lời, nàng là đe lên lửa giận trong lòng một bên nhanh chân đến gần một bên lần thứ hai hỏi thăm. có thể làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, nàng hai lần hỏi thăm lời nói đều chưa nói xong, đột nhiên một đạo hàn mang từ phía trước lập loe mà đến, hàn mang giống như nửa tháng, phá phong xe trời. tra hỏi mười bảy hào muội tử thậm chí liền linh ảnh cũng không kịp ra thân, tại chỗ liền bị nửa tháng hàn mang từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. nói đùa cái gì? vừa thấy như thế, còn thừa 4 tên 17 hảo đội viên đều là bi thương giận dữ. Nghĩ đội viên của mình lúc trước còn cùng đại gia kể vai chiến đấu đâu, bây giờ lại bị một cái không rõ lai lịch giá hỏa đột nhiên sống sở sở chém thành hai nửa. Cơ hội là cũng trong lúc đó, còn thừa 4 người tại chỗ tiến vào toàn bộ buộc phát thần hóa trạng thái nộn nhịp hướng đằng tây chỗ sâu nữ hải tử phóng đi. Nhưng mà nên đón 4 người thì là càng thêm lạnh tấu xương hàn mang. Huyết hoa tại rừng dây leo bên trong liên tiếp nở rộ, không bao lâu, nơi này liền yên tĩnh trở lại. Lưu lại, chỉ có đầy đất vỡ vụn lộn xộn thảm không nỡ nhìn thi thể cùng với một cái hướng về trong rừng chỗ sâu không nhanh không chậm hành tẩu tuyệt mỹ bóng lưng. Nếu như mà nhìn, còn có thể nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ bóng lưng quần thần, tựa như phiêu đãng như có như không màu đen rời rạc. Chương 34, cấm kỵ chiến cơ, chương 34, cấm kỵ chiến cơ. Thông tin căn cứ bên trong, 17 hào tiểu đội màn hình đột nhiên khôi phục bình thường. Nhưng không có mấy cái công tác nhân viên thở thảo, nhìn thấy cảnh tượng lập tức làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Năm tiên chiến cơ chết thảm, thi thể vỡ vụn, bởi vì máy truyền tin rơi trên mặt đất góc độ nguyên nhân, thiên nhãn mặc dù còn tại công tác, nhưng thấy không do chỉnh thể tình cảnh toàn bộ hình ảnh cái này đây là gặp ô nhiễm thú không đối nơi này ô nhiễm thú chỉ có cương thiết tiêu chủng bọn họ liền tính bắt giết trên cơ cũng tuyệt đối sẽ không đem thi thể cắt chém như vậy phản lì học phủ giải lý Trấn Hương giờ khắc này giận tí mặt hình ảnh bên trong hình ảnh bất luận nhìn thế nào đều không phải ô nhiễm thú cách làm rõ ràng người làm học phủ dài lúc trước tín hiệu bị ngăn cản trở ngại kiểm tra đo lường đến 17 hào tiểu đội lúc trước từng phát qua hai cái khẩn cấp tin tức lập tức cho ta phá giải phân tích nhìn xem 17 hào tiểu đội bên kia đến cùng nói cái gì theo nhân viên công tác một trận bận rộn hồ một phút phía sau, 17 hào tiểu đội chỉ hoan tới tin tức đã bị phá giải. cứu ta, mau cứu ta! nàng, nàng không phải nhân loại, nàng không phải. toàn bộ thông tin thất rơi vào trầm mặc, các nhân viên công tác thở mạnh cũng không dám. mà nhìn học phủ giải lý chấn hưng thần sắc, đó là càng thêm nghiêm trọng. học phủ dài, ngài, ngài nghe ra ý gì sao? ta có chút suy đoán, thế nhưng, không nên a, vì cái gì long đẳng thành phụ cận sẽ có loại đồ vật này. nhân viên công tác cả gan hỏi, học phủ giải, đến cùng là cái gì a? ta cũng chỉ là suy đoán, mà còn ta nói các ngươi cũng không biết. vì an toàn để tất cả chiến đấu tiểu đội. Học phủ dài, 49 hào tiểu đội vị trí cũng đã bị quá nhiễu cùng 17 hào tiểu đội lúc trước giống nhau như lúc. Lý Trấn Hưng cắn răng, ta cái này long đẳng thành là chúng giải thưởng lớn sao? Truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp, hôm nay khảo hạch trước thời hạn 3 giờ kết thúc. Để tất cả chiến đấu tiểu đội ngay lập tức rút lui, tuyệt không cho phép tại vùng đệm dừng lại thêm nửa phần nửa giây. Là, an bài xong thông tin thất phía sau, Lý Trấn Hưng vội vàng đi ra thông tin thất, lại kêu một cái tên. Mị Ảnh. Quan Chỉ Huy. Hoàn toàn chính là thời gian trong nháy mắt, một nữ tử ma quỷ đồng dạng xuất hiện ở Lý Chấn Hưng trước mặt. Mị Ảnh Mặc dù chỉ là phán đoán của ta, nhưng tại vùng đệm bên trong rất có thể xuất hiện loại đồ vật này. Và độ ta đã gửi đi cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức tiến về cứu viện tới gần tiểu đội. Nếu như gặp phải vật kia, có thể chém thì chém, chém không được ưu tiên giữ được tính mạng rút lui. Mị ảnh hưởng sốt một chút, trong ánh mắt của nàng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói, vùng đệm xuất hiện cấm kỵ trên cơ? Làm sao? Có thể, ta cũng chỉ là suy đoán, lúc trước một tiểu đội toàn quân bị diệt, trước khi chết một cái đội viên còn nói nàng không phải nhân loại. Cái kia rất rõ ràng, đối phương giống nhân loại mà giống là nhân loại đồ vật, hẳn là cũng chỉ có loại đồ vật này. Mị ảnh nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta hiện tại liền chạy tới quan chỉ huy nói tới tọa độ tiến hành cứu viện. Chỉ mong quan chỉ huy suy đoán sai lầm, liền xem như ta cũng không nguyện ý cùng loại kia đồ chơi giao tiếp. Ân, cẩn thận một chút, ta làm sao không hy vọng suy đoán của ta là sai? Thông tin căn cứ đột nhiên truyền đạt khẩn cấp mệnh lệnh rút lui, cái này để vốn còn dạo chơi tại vùng đệm nhiệt tình 10 phần dương lâm, lập tức mất hết cả hứng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ nói toàn bộ vùng đệm thế cục đột nhiên chuyển biến xấu? Ở bên cạnh hắn Lâm Nghiệm tầm vị vị dài giác tại hai tóc đen nói, ai biết được, nghe thông tin căn cứ âm thanh khẩn cấp như vậy cũng xuất ruột, chắc hẳn tình thế không bình thường. Hơn nữa còn là tại 17 hào tiểu đội toàn quân bị diệt về sau, nói không chừng cùng tiểu đội che không có đóng. Cái kia thật đúng là quá tệ. Lúc đầu ta còn muốn nói, nhất định muốn đánh giết đủ 100 đầu ô nhiễm thu đâu, hiện tại thế nào, chúng ta giải quyết bao nhiêu đầu? Tổng cộng đánh giết 63 đầu cương thiết tiêu chủng, nâng quan chỉ huy phúc, ta đẳng cấp nâng thăng lên một cấp, hiện tại là chiến linh tứ đoạn. Kém xa, về sau vẫn còn muốn tìm dạng này tiện lợi cơ hội có thể liền không có. Dương Lâm hiện tại là tương đối không cam tâm. Muốn hỏi vì cái gì? Vậy khẳng định là bởi vì vùng đệm bị xử lý qua, cho nên giữ lại ô nhiễm thú đều là phổ thông cấp. Mà phổ thông cấp, hiện tại phù hợp dùng để săn giết. Cái này sau đó muốn đi làm nhiệm vụ tiếp vị thác cái gì? Ai còn hảo tâm như vậy đem lợi hại ô nhiễm thú phân lấy đi ra, lưu lại nhẹ nhõm để ngươi giết ra. Quan Chỉ Huy, ngươi cũng đừng tiếc đuối, thông tin căn cứ bên kia tuyệt đối sẽ không nói nhảm, chắc hẳn thật là xuất hiện tình huống gì mới truyền đạt khẩn cấp mệnh lệnh rút lui. Chúng ta bây giờ nhỏ yếu như vậy, cũng không thể tiếp tục tại chỗ này lâu mãng, vẫn là nghe lời rút lui thì tốt hơn. Nghiệm tâm Ngươi nghĩ ta là cái gì mạng hóa áp vì trước mắt một điểm lợi ích, để chính mình cùng bên người chiến cơ rơi vào nguy cơ. Loại này chuyện ngu xuẩn, ta nhưng làm không được. Mà còn thông tin căn cứ bên kia từ học phủ bậc tra chú từ tòa trấn, rút lui tuyệt đối trải qua hắn phê chuẩn, cho nên chúng ta cái này sẽ tranh thủ thời gian lui, càng nhanh càng tốt. Ân, hiện tại liền rời đi vùng đệm. Muốn nói cùng Dương Lâm đồng dạng không cam lòng còn có một tiểu đội, 9 Hào đội, duy nhất S cấp chỉ huy Vương Đống đội ngũ. Muốn hỏi 9 Hào đội vì cái gì như vậy không cam lòng, có thể bởi vì cái gì, còn không phải bị Dương Lâm cái này số 37 tiểu đội kích thích? Thân là sức chiến đấu tối cường đội ngũ, nghe lấy số 37 tiểu đội các loại thế như trẻ che đại sát đặc sát, chín hào đội ngũ một nhóm 6 người nghĩ không bị xúc động cũng không được. Nhưng không thể không nói, chín hào đội ngũ sát thực rất có thực lực. Vô luận là S cấp chỉ huy phụ trợ, hoặc là năm tên chiến cơ cường lực, chỉ cần không gặp vượt qua 6 đầu quy mô tính ô nhiễm thú 7, bọn họ quả thật có mạnh mẽ đâm tới tiền vốn. Chính là bởi vì bị kích thích đến, 6 người tại vùng đệm cũng là liều mạng, đến truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp phía trước, bọn họ đem hết toàn lực tổng cộng đánh giết 26 đầu ô nhiễm thú. So với mặt khác đội ngũ đánh giết 10 đầu 8 đầu, chọn vẹn vượt qua nhiều gấp đôi có thể nói là chiến công hiển hách, nhưng khẩn cấp mệnh lệnh rút lui đều truyền đạt, có thể nói cái gì, khẳng định rút lui thôi. Khẩn cấp thông báo, 49 hào tiểu đội có thể gặp bất chắc, khoảng cách lộ tuyến gần nhất 9 hào tiểu đội mời thần tốc rút lui, mời thần tốc rút lui. 9 hào tiểu đội, nhận đến xin trả lời, 9 hào tiểu đội, nhận đến xin trả lời. 9 hào tiểu đội nhận đến, hiện tại chính tốc độ cao nhất rút lui bên trong. Nghe quan chỉ huy Vương đóng hồi phục xong, trong đội ngũ mọi người không khỏi là tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra không rõ ràng, nhưng gặp thông tin căn cứ thúc dục khẩn trương như vậy, chắc hẳn tình thế nhất định có lường. Lại suy nghĩ một chút 17 hảo tiểu đội mới toàn quân bị diệt, tiếp lấy 49 hảo tiểu đội cũng có thể gặp bất chắc trong đội ngũ người khác nghĩ như thế nào trước không nói, dù sao Trương Nhược Đồng là sợ hãi, nàng cũng vương đóng khế ước, đạp ra chiến trường là vì suốt ngày mệnh chi nữ, lại không tốt cũng phải theo đuổi cái nữ số 2 gì đó, cái này nếu là đột nhiên gặp phải bất chắc tìm ai tố khổ đi. Nhưng mà, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quan Chỉ Huy Vương Đống, mang theo Trương Nhược Đồng đám người mới vừa trở về địa điểm xuất phát không bao lâu, nửa đường liền nghe đến xé nát của họng tiếng kêu cứ mạng. Cứ mạng, cứu lấy chúng ta, người nào đến ngăn trở nàng? Ta không làm chiến cơ, ta cũng không tiếp tục muốn. Làm chiến cơ. 49 hảo tiểu đội, sau cùng hai tên chiến cơ chính đang ra sức chạy trốn. Có thể theo các nàng phía sau có hàn mang sáng lên, liền tại vùng đóng, Trương Nhược Đồng chờ sáu người trừng to mắt trong tầm mắt, cái kia hai tên còn đang chạy chối chết chiến cơ tại mấy chục đạo giao thoa hàn mang bên trong, mấy giây hóa thành tự nhanh. Phát sinh cái gì? Vì cái gì thân là chiến cơ dễ dàng như vậy liền bị tàn sát? Một trận gió thổi qua, chờ Trương Nhược Đồng lấy lại tinh thần lúc, một thân ảnh mông lung đã xuất hiện ở bọn họ đội ngũ trước mặt. Gần như liền suy nghĩ cũng không kịp, bên cạnh một tên chiến cơ đầu bay lên trời, một tên khác chiến cơ thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trương Nhược đồng vô ý thức muốn rút lui, có thể bỗng nhiên nàng một cái lảo đảo ngã xuống đất. Chân của ta, đùi phải của ta không có. Vì sao lại dạng này? Ta rõ ràng còn muốn trở thành nhân vật nữ chính, cho dù là nữ số 2. Khả năng là đau đớn tột liệt, cũng có thể là tức thì nóng giận công tâm, Trương Nhược đồng tại chỗ liền mất đi. Chương 35, cái này muội tử rất không hợp thói thường, chương 35, cái này muội tử rất không hợp tói thường. Vùng đệm bên trong Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm mang theo hai đài cơ giới chiến cơ còn tại cao tốc trở về địa điểm xuất phát. Lúc trước bởi vì suy nghĩ nhiều đánh giết một chút ô nhiễm thú, cho nên chạy có chút sâu, cái này dẫn đến đường trở về hơi có chút dài dằng dặc. Đột nhiên, ầm ầm, liên ở phía xa đông bắc phương liên tiếp vang lên bạo liệt thanh âm. Bởi vì nghi hoặc bên kia xảy ra chuyện gì, trở về trong đó, Dương Lâm còn đặc biệt nhìn quanh thêm vài lần. Bên kia phát sinh cái gì? Lâm Niệm Tầm đồng dạng nhìn quanh một phen trả lời, không rõ ràng, khoảng cách thực tế quá xa. Dương Lâm phát tán chính mình cảm chi, hắn tính toán hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh. Cảm chi khuyết tán liền bị bình chứa vô hình ngăn cản. Không phải chứ, liền cảm chi đều giới không vào được. Bất quá, ta làm sao mơ hồ nghe đến có cùng loại đao kiếm va chạm thanh âm, không phải là có người tại chiến đấu à? Dương Lâm vừa mới rứt lời, Đông Bắc Phương hướng lại lần nữa phát sinh bạo liệt. Dù cho cách nhau quá xa đều có thể nhìn thấy, lớn như vậy đang dừng đều bởi vì động tĩnh khổng lồ liên tục gặp phải hủy diệt. Mà còn cùng loại đao kiếm va chạm thanh âm càng đậm. Quan chỉ huy, chúng ta vẫn là mau rời khỏi a, vùng đệm bên trong có lẽ thật xảy ra đại sự gì. Ta cũng có cái này dự cảm. Quả nhiên, mau mau rời đi thì tốt hơn mà muốn nói đông bắc phương động tĩnh, kỳ thật tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tâm mang theo hai đại cơ giới chiến cơ lại lần nữa khởi hành trở về địa điểm xuất phát không đến 2 phút, đã tiêu ngừng lại. Hai người tuy là nghi hoặc đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lý do an toàn, không dám hướng đông bắc phương hướng tiếp cận cùng tới gần. Có thể là, hai người không nghĩ tiếp cận cùng tới gần, không đại biểu liền thật có thể tránh đi qua. Sau một thời gian ngắn, đột nhiên một trận gió lốc đột nhiên đánh tới, sau đó hình như có một thân ảnh xuất hiện ở trở về địa điểm xuất phát phía trước. Trong ngay mắt đó, Dương Lâm Lưng nhiên phát lạnh, mỹ mắt hắn cũng nhịn không được chực nhảy. Niệm Tâm chờ một chút, đối mặt thình lình tình huống Dương Lâm chào hỏi Lâm Niệm tầm khẩn cấp dừng bước lại quan chỉ huy phía trước tựa hồ có một cái nữ hài tử phía trước xác thực có một cái nữ hài tử Dương Lâm đương nhiên cũng nhìn thấy xem ra muội tử này là bị trọng thương nàng quanh thân vết máu loang lổ không nói cả người còn mặt hướng đằng cây nửa túi người dùng sức thở hổn hển sau đó không có kiên trì bao lâu muội tử này xoạch một cái liền ghẽ vào trên mặt đất không có động tĩnh a cái này cái này muội tử là ngất đi cũng là vào giờ phút này Dương Lâm không thích tiếng cảm giác mới dần dần biến mất bản năng nói cho hắn phía trước hôn mê muội tử không dễ trọng Nếu không lúc trước không hiểu ý thần cùng thân thể bỗng nhiên cảnh giới. Lâm Niệm Tâm nhìn xem một màn trước mắt, có chút không biết làm sao, Quan Chỉ Huy, chúng ta hiện tại phải làm sao? Liên Tính ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng à, tóm lại vì an toàn của chúng ta, cách nàng càng xa càng tốt. Đồng dạng cũng là vào lúc này, trong máy bộ đàm đột nhiên truyền ra khẩn cấp gọi. Số 37 tiểu đội, số 37 tiểu đội, nhận đến xin trả lời, nhận đến xin trả lời. Bất quá, cái này khẩn cấp gọi âm tần tựa hồ bị quấy rầy rồi, mang theo dòng điện ầm ầm thanh. Nhưng miễn cưỡng còn tốt, còn có thể nghe đến. Số 37 tiểu đội nhận đến Vạn hạnh các ngươi hiện tại không có việc gì, nghe ta nói, các ngươi hiện tại tình hình rất nguy hiểm. Bên này đã quan sát đánh giá không đến các ngươi hình ảnh, may mắn truyền tin khẩn cấp còn có thể liên hệ đến các ngươi. Các ngươi tọa độ đã gửi đi cho đội cứu viện, tóm lại, mau rời khỏi tại chỗ trở về địa điểm xuất phát, tránh cho cùng bất luận cái gì ô nhiễm thu cùng với không rõ sinh mạng thể tiếp xúc. Phía sau thông tin căn cứ tựa hồ còn nói cái gì, nhưng truyền tin khẩn cấp đột nhiên liền gián đoạn, chẳng hiểu ra sao, liền tín hiệu đều không có sao. Dương Lâm có chút làm sao, bất kể nói thế nào, hiện tại vẫn là mang theo Lâm niệm tầm nhanh lên lách qua phía trước à? Chính là cái này vừa đi hai bước số 2 dương Lâm thần kinh bỗng nhiên nhẹ dự mệnh lệnh khẩn cấp đã truyền đạt bị hắn cải tạo số hai cơ giới chiến cơ nháy mắt rút ra chạm hạm đao buộc phát toàn lực hướng vừa rồi thế diệu trên đất muội tử vào tới nguyên lai like lúc này thế diệu trên đất muội tử đã một lần nữa đứng lên đồng thời trong tay nàng bán nguyệt luân đột nhiên hướng bên này phát động công kích ong ong ong rơi khỏi tay bán nguyệt luân uy lực to lớn toàn bộ lập tức không khí đều bị tác động không ngừng chấn động nhưng tốt tại số hai cơ giới chiến cơ coi như không tệ mặc dù bị tại chỗ gọt sạch một cánh tay nhưng không có đau đớn nó vẫn như cũ chấp nhất chạm hạm đao vọt tới muội tử kia trước mặt hiện tại không có gì kĩ xảo, tại Dương Lâm mệnh lệnh dưới, số hai cơ giới chiến cơ hoàn toàn chính là không muốn mạng đấu pháp. Soạn. đáng tiếc liền đáng tiếc tại, muội tử kia mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng thực lực y nguyên không tầm thường, nguyên bản ném ra bán nguyệt luân đột biến thành hai vòng bán nguyệt luân, phần phật liền đem số hai cơ giới chiến cơ giải thể tại chỗ. mỗi người, Dương Lâm lúc đầu còn nói để số hai cơ giới chiến cơ chống đỡ một hồi, phía bên mình ngồi số một chiến cơ cùng Lâm nghiệm tầm thần tốc lui ra khỏi chiến trường đâu. hiện tại ngược lại tốt, số hai cơ giới chiến cơ nói không có liền không có, mắt thấy đối diện muội tử nghĩ muốn tiếp tục hướng đem tới. Dương lâm bất đắc dĩ lại lần nữa ra lệnh số 1 hiện tại đừng đề cập đại bộ công cụ Liễu trước ngăn lại nguy hiểm lại nói số một cơ giới chiến cơ bị Dương Lâm cải tạo thành hệ nhanh nhẹ, nhẹ. liền tính phú dư từ điều loại hình cũng không có gì lớn năng lực tác chiến nhưng thắng tại nó là người máy không có đau đớn không biết é ngại tốc độ cực cao để số một cơ giới chiến cơ thần tốc tiếp cận đối diện mọi tử sau đó lại độ là dương lâm tranh thủ thời gian muốn nói tranh thủ thời gian có thể không phải là vì chạy trốn mà là phân tích cùng sáng tạo cơ hội không rõ ràng đối diện mọi tử là lai lịch ra sao cái này mang trên mặt hài cốt mặt nạ liền không hợp quá thường nhìn Bản thân tựa hồ còn có như có như không khí, càng không rõ ràng nàng vừa rồi cùng người nào chiến đấu, nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương sức chiến đấu khẳng định suy yếu rất lớn. Trải qua Dương Lâm bản năng phán đoán, đối diện hài cốt mặt nạ cô bé nguy hiểm là có, mà còn không nhỏ, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh. Tại số một cơ giới chiến cơ liều chết ngăn cản hài cốt mặt nạ cô bé đồng thời, Dương Lâm không có để lâm niệm tầm xuất thủ, chính hắn thì giơ lên xa ương chi nhãn. Bành! Một viên đạn hung hăng đánh vào hài cốt mặt nạ cô bé trên mặt nạ, không sai, Dương Lâm chính là nghĩ nổ đầu. Mà còn cái này một kích uy lực to lớn, linh lực thao không bên dưới, Cái này phát đánh đi ra viên đạn tăng thêm linh lực, đầy đủ trực tiếp đánh nát một đầu cương thiết tiêu trùng. Muốn nói hai cốt mặt nạ cô bé đầu chính là cưng, rắn, cũng có thể là mặt nạ cưng, rắn, không có bị nổ đầu, mặt nạ cũng không có nát. Nhưng to lớn lực trùng kích, vẫn là đem thụ thương nàng đánh bay ra ngoài. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đồng thời cũng thừa dịp số một cơ giới chiến cơ không có bị mọi tử ném ra hai vòng bán nguyệt luân giải thể, Dương Lâm tiếp xuống lại liên tục đánh ra hai phát linh lực viên đạn. Bởi vì hiện tại không tốt khóa chặt đầu, tiếp xuống hai phát linh lực viên đạn toàn bộ đánh vào hai cốt mặt nạ cô bé thịt trên khuôn mặt. Hai cốt mặt nạ cô bé là thảm hiện tại chỉnh một cái sóng lớn bên trong chập trần tuyệt con, chờ cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất phía sau, mặc dù còn có thể đứng dậy, nhưng nàng bây giờ tại cưỡng ép giải thể số một cơ giới chiến cơ phía sau, rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà, nhưng dù vậy, xem ra như cũng muốn vọt qua đến. Quan chỉ huy, Lâm nghiệm tầm sợ Dương Lâm xảy ra chuyện, toàn bộ buộc phát thần hóa trạng thái nàng ngay lập tức ngăn tại Dương Lâm phía trước, có thể lúc này nàng thế mà nhận đến Dương Lâm một cái lần đầu tiên mệnh lệnh. chương 36 khổ cực quan chỉ huy chương 36 khổ cực quan chỉ huy, quan chỉ huy ngươi, ta có thể là quan chỉ huy của ngươi, nghe ta. Hoàn toàn không hiểu rõ, Lâm Niệm Tâm hoàn toàn không hiểu rõ nhà mình quan chỉ huy vì cái gì muốn như vậy mạo hiểm. Rõ ràng, đối diện Hải Cốt muội tử đã trọng chỉnh bán nguyệt chi luân đem hết toàn lực vào sang phá bên này, có thể là Dương Lâm hắn thế mà để chính mình trước tiên lui qua một bên, làm sao cùng bổ đao. Đây là tại lo lắng ta sao? Có thể là ta là chiến cơ a, làm sao có thể đứng tại quan chỉ huy phía sau. Lâm Niệm Tâm muốn chống lại mệnh lệnh, nhưng nhìn thấy Dương Lâm trong ánh mắt lộ ra đối Hải Cốt mặt nạ cô bé mệt thị, cùng với trên mặt lộ ra tự tin phía sau, nàng lập tức liền từ bỏ chống lại mệnh lệnh ý nghĩ. Nàng mặc dù cùng Dương Lâm mới vừa ký kết khế ước không bao lâu, Nhưng nàng biết, Dương Lâm không hề tầm thường. Dương Lâm làm như vậy, nhất định có hắn ý nghĩ của mình, chính mình thân là chiến cơ, ngoan ngoãn nghe quan chỉ huy mệnh lệnh liền tốt. Mắt thấy hài cốt mặt nạ cô bé đã xông đến trước mặt, lúc này, Lâm Nghiệm tầm lần thứ hai phát hiện một việc. Vô luận là chính nàng, vẫn là nhà mình quan chỉ huy Dương Lâm trên thân, đột nhiên nhiều ra một cái như trong suốt vỏ trứng phòng hộ. Bản năng tình báo phản hồi, quan chỉ huy sử dụng một loại tên là kháng cự chi thạch đạo cụ, có thể dùng tuyệt đối ngăn cản một lần bất luận cái gì hình thức chí mạng công kích. Lại nhìn Dương Lâm, hắn đã giơ lên sa ương nhãn. Nguyên lai là dạng này, cho nên mới để ta toàn bộ tụ lực làm sau cùng bổ đạo. Lâm niệm tâm rốt cuộc hiểu rõ Dương Lâm ý nghĩ, nàng nhiệm vụ sát thực cũng rất đơn giản, đó chính là tại Dương Lâm Sa hứng chi nhãn, siêu khoảng cách gần đánh vào hải cốt mặt nạ cô bé trên mặt lúc, từ nàng tử thần liêm đao hoàn thành sau cùng thu hoạch. Trước mắt, hai vòng bán nguyệt luân giao thoa, đều hóa thành một phương nhật luân. Kinh khủng mỹ áp, không tầm thường lượng công kích, đều có thể cảm nhận được hải cốt mặt nạ cô bé dù cho bản thân bị trọng thương cũng nắm giữ cường hãn thực lực. Nhưng tiếp nối là, bị nàng công kích Dương Lâm, lông Tóc không thương không nói, vẫn là mượn gần cơ hội, một viên đạn hai độ đánh vào cái này bụi tử trên mặt. Một thương này, Dương Lâm gia tăng linh lực so lúc trước ba thương càng thêm mấy liệt, thế cho nên hài cốt mặt nạ cô bé trên mặt hài cốt mặt nạ đều phá đánh nát một nửa. Con tưởng rằng dưới mặt nạ là một tấm khủng bố giữ tận mặt, nếu không mang theo hài cốt mặt nạ làm cái gì? Không nghĩ tới cho dù chỉ lộ da nửa bên mặt, lại y nguyên nhan trị tại tuyến, so với lâm niệm tầm vị này, Lâm đại hiệu hoa, so với Giang Ly Nguyệt cái này vị mỹ nữ đạo sư đều tuyệt đối không kém. Đến mức lâm niệm tầm giờ phút này, nàng toàn bộ tụ lực tử thần liêm đao đã chạm tướng xuống. Kèm theo liên tiếp mưa máu rơi vãi, hài cốt mặt nạ cô bé thân thể lần thứ hai bị trùng điệp ném bay ra ngoài, đều bị công kích thành bộ dáng này. Hài cốt mặt nạ cô bé thân thể không có bị chém đứt hoặc là vỡ vụn, có thể nghĩ, nàng nhục thân đến cường hãn đến cái gì tình trạng. Hệ thống nhắc nhở. Thân. Lúc này đến hệ thống nhắc nhở, Lâm Nghiệm Tâm lúc này vốn còn muốn thừa thắng xông lên, một lần hành động đem hài cốt mặt nạ cô bé triệt để chém giết, nhưng bị Dương Lâm ngăn cản. Muốn hỏi Dương Lâm vì cái gì ngăn cản, vậy chỉ có thể nói cái này hệ thống nhắc nhở quá không hợp tối thường. Kiểm tra đo lường đến nên không rõ sinh mạng thể tư chất cực phẩm, lại ý thức không có chút nào phản bị, có bản nhỏ dẫn đầu có thể đem nên không rõ sinh mạng thể khế ước trở thành ký chủ chiến cơ. Nghe đến cái này hệ thống nhắc nhở Dương Lâm chính mình cũng ngọng. Tuy nói hài Cốt mặt nạ cô bé ngoại hình nhìn là cái xinh đẹp muội tử, nhưng tất nhiên bị hệ gọi chung là không rõ sinh mạng thể. Vậy đã nói rõ đối phương tuyệt đối không phải nhân loại. Mà chỉ huy quan hệ thống bản thân, nguyên lai không chỉ có thể khế ước bình thường chiến cơ a, còn có thể khế ước không rõ sinh mạng thể. Đây đúng là cái phát hiện lớn. Mà còn thực lực đối phương rất mạnh, nếu như có thể cho mình sử dụng, Dương Lâm đệ bụng, tương đối đệ bụng, quản ngươi có đúng hay không nhân loại, chỉ cần có thể làm cho mình dùng dễ chịu dùng thoải mái, vậy thì nhất định phải thử một chút mắt thấy Dương Lâm nhanh chân hướng Hải Cốt mặt nạ cô bé đi đến, Lâm Niệm Tâm mặc dù không rõ ràng Dương Lâm muốn làm cái gì, nhưng nàng không dám thất lễ.ít nhất nàng muốn phòng bị đối phương còn có làm loạn năng lực. nhìn xem còn tại trên mặt đất tính toán dây rủi đứng dậy muội tử, Dương Lâm trong bóng tối trực tiếp tới cái cương ép khế ước. bởi vì đối phương là không rõ sinh mạng thể, cho nên tỷ lệ thành công cực nhỏ. chính là bởi vì cực nhỏ, Dương Lâm trong lòng không là bình thường kích động, nhất định muốn thành công, ngàn bạn muốn thành công. tin tức nhắc nhở, khế ước nhận đến ngăn cản, mời ký chủ kiên nhẫn chờ. không phải, cái này nhắc nhở lần thứ hai đem Dương Lâm chỉnh cũng biết, thành công liền thành công. Không thành công thì không được công, cái này để chính mình chờ lại là mấy cái ý tứ. Lập tức, Dương Lâm còn nói nhớ thật tốt tra một chút mọi tử này tình hình, nhìn xem có thể hay không phân tích giải tỏa ra một chút mới tình báo đâu. Có trời mới biết, hai cốt mặt nạ cô bé trực tiếp tại chỗ phơi lên. Cẩn thận. Lâm Niệm tầm tay mắt lênh lẹ, tử thần liêm đao tại chỗ chém xuống. Bất quá hai cốt mặt nạ cô bé phơi lên về sau rõ ràng không có tiến công tính toán, khó khăn phòng ngự được Lâm Niệm tầm một kích phía sau, bước nhanh lui ra một khoảng cách lớn. Tiếp lấy, nàng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Dương Lâm nhìn mấy giây sau, quay người thần tốc biến mất tại vùng điện chỗ sâu. Đừng Chớ đi a." Dương Lâm trong lòng cái tiếc gấp, hệ thống còn không có nói cho chính mình khế ước thành công, mà còn đối phương hiện tại còn chạy, đây có phải hay không là nói rõ, chính mình khế ước thất bại. Thật vất vả gặp phải một cái cực phẩm không rõ sinh mạng thể mỗi tử, cứ như vậy để nàng chạy trốn, cái này trong lòng làm sao có thể bằng lòng. Ở bên Lâm Niệm tầm nhìn thấy Dương Lâm cái dạng này, im lặng nói, "Quan chỉ huy ngươi có phải điên rồi hay không? Tuy nói rất đáng tiếc không có đem nàng chém giết, nhưng ngươi cũng đừng lộ ra như thế một bộ lưu luyến bộ dạng a. Không phải ta lưu luyến, mà là vừa rồi, ta nghĩ đem nàng khế ước thành chiến cơ." Nghe đến lời này, Lâm Nghiệm tầm thân thể mềm mại run một cái. Nàng hình như không phải nhân loại a, ngươi đây cũng dám. Nhưng nàng rất mạnh à, nếu như nàng cũng có thể trở thành tiểu đội chúng ta bên trong một thành viên, ngươi nghĩ, chúng ta về sau phát triển có thể hay không càng thêm thuận lợi. Chỉ là đáng tiếc, kết quả ngươi thấy được, thất bại. Ta có thể không cảm thấy lưu một cái phi nhân loại tại trong đội ngũ là chuyện gì tốt, liền tính thật có thể cùng đối phương ký kết khế ước, không chừng có một ngày cho chúng ta đến cái quay giáo một kích. Tính toán, dù sao cũng thất bại, hiện ở đây vẫn là rời đi a. Nói lên đi, Dương Lâm nhịn không được nhìn một chút trên mặt đất bể nát hai đại cơ giới chiến cơ. Hiện tại vô luận là hắn hay là Lâm Nghiệm Tâm đều ý thức được một vấn đề. Nghiệm Tâm, cái này hai đại cơ giới chiến cơ, hoặc phủ dài sẽ không để chúng ta bồi thường tiền a. Có lẽ. Nên sẽ không phải a, dù sao cũng là hắn chủ động cho ngươi cung cấp việc trợ. Vậy nếu là cần bồi thường đâu, ta nhớ kiếm một đại cơ giới chiến cơ hình như giá bán là 10 vạn tả hữu, hai đại nhưng là 20 vạn tả hữu. Lâm Nghiệm Tâm suy nghĩ một chút gật đầu nói, xác thực, Thượng như là cái giá này. Vậy chúng ta hôm nay đánh giết như vậy nhiều ô nhiễm thú, hoàn chỉnh ô nhiễm thu hoạch tâm có bao nhiêu, không hoàn chỉnh có bao nhiêu, ngươi dự đoán có thể bán bao nhiêu tiền? chỉ có 30 ra mặt hoàn chỉnh, bởi vì là hàng cấp thấp, tăng thêm mặt khác những cái kia nửa nát cũng không hoàn chỉnh, đoán chừng có thể bán cái một vạn một hai. Dương Lâm hiện tại muốn thổ viết, vốn còn muốn cuối cùng ra chiến trường có thể kiếm một món hời, kết quả đây, nói không chừng trở về còn phải mắc nợ 19 vạn. Cái này cái này cái này, chính mình có phải là quá khổ cực chút. Tình huống này, đừng nói nuôi chiến cơ, sợ là liền chính mình cũng nuôi sống không được á chương 37, nàng, thế giới cấm kỵ, chương 37, nàng, thế giới cấm kỵ. ta, tạm thời liền không nói bể nát hai đại cơ giới chiến cơ, hiện tại việc cấp bách là trở về địa điểm xuất phát bởi vì một mực lương đeo dương lâm đi đường cơ giới chiến cơ vỡ vụn cho nên lâm nghiệm tầm giờ phút này nàng chủ động đi tới dương lâm trước mặt đưa lưng về phía hắn nửa ngồi hạ thân thể đi lên nhìn lâm nghiệm tầm túi xuống đến tốt đẹp thân thể đường con cùng với căng cứng bờ mông đường vòng cung lại nghe nàng nói như vậy dương lâm nhất thời chưa kịp phản ứng bên trên đi lên chúng ta thâm nhập vùng đệm như thế sâu trông chờ quan chỉ huy ngươi cất chỉnh cái này đi trở về ít nhất phải hơn một giờ không được quan chỉ huy ngươi là tính toán chính mình đi bộ trở về sao a dương lâm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like cái này đi lên là cái này đi lên Ngược lại là Lâm Nghiệm Tầm bên kia, nghe Dương Lâm một tiếng kéo lấy trường âm a cơ hồn là nháy mắt phản ứng lại. Sau đó, nàng gương mặt xinh đẹp quét một cái đỏ lên nửa bên, trong trắng lộ hồng, tiểu diễm đắc. "Quan Chỉ Huy, ngươi mới vừa rồi là không phải đang suy nghĩ cái gì đồ không sạch sẽ. Ta không có. Còn nói ngươi không có, vậy ngươi vừa rồi một tiếng a có ý thứ gì, còn kéo dài như vậy âm. Ta là đang suy nghĩ chuyện gì, Nghiệm Tầm, ngươi là hiểu rõ ta, ta không phải loại người như vậy." Mắt thấy Lâm Nghiệm Tầm đều làm đến cái này loại cấp độ, Dương Lâm ha có thể phụ lòng hảo ý của nàng, một bên nói, một bên rất là dứt khoát ghé vào Lâm Tầm trên lưng như vậy tiếp thân dưới tình huống Dương Lâm không phải là nhưng có thể nghe đến Lâm Niệm tầm hô hấp thậm chí có thể từ phía sau rõ ràng nhìn thấy Lâm Đại Hiệu hoa cái kia trắng non cái cổ cũng không biết vì cái gì luôn cảm giác cái kia tóc đen phía dưới lộ ra trắng non cái cổ tràn đầy vô tận mị lực cùng gợi cảm quan chỉ huy ngươi ngươi phía trước tay đụng trô nào đâu bởi vì lần thứ nhất bị một cái nữ hải tử lưng không có kinh nghiệm nghe xong Lâm Niệm tầm nói như vậy Dương Lâm đột nhiên kịp phản ứng há từ phía sau vươn đi ra vây quanh ở Lâm Đại Hiệu hoa hai tay tranh thủ thời gian hướng phía dưới rời một điểm nghe ta nói niệm tầm ta không phải loại người như vậy ta căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. quan chỉ huy ngươi thật đúng là không cho người ta bớt lo. tính toán trở về quan trọng hơn. quan chỉ huy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. ta muốn đi vào linh ảnh trạng thái. bên này lâm niệm tầm mới vừa muốn đi vào linh ảnh trạng thái con dương lâm chạy trốn. đung nhiên quét một cái, một thân ảnh ma quỷ đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hai người, hoàn toàn để người vội vàng không kịp chuẩn bị. cơ hồ là đồng thời, không quản là dương lâm cũng tốt, lâm niệm tầm cũng tốt, thân thể cũng nhịn không được run run một cái. đệ nhất ý thức, chẳng lẽ vừa rồi cái kia hài cốt muội tử giết trở lại tới, cũng hoặc là lại xuất hiện cái thứ hai hài cốt muội tử. Mặc kệ là loại nào, đều tuyệt đối tràn đầy nguy hiểm để người lo lắng. Còn tốt, xuất hiện tại người trước mắt không có địch ý cùng sắc ý, mà còn lại còn là một vị xinh đẹp đại tỷ tỷ. Dương Lâm, Lâm Niệm Tầm, các ngươi hai cái không có việc gì quá tốt rồi. Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm khá là nghi hoặc. Ngươi là? Giới thiệu sơ lược một cái, ta là học phụ dài bên người chiến cơ, gọi ta mị ảnh là được rồi. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, là vì chính đang truy kích một bộ nguy hiểm thân thể. Nguy hiểm thân thể. Dương Lâm cùng Lâm Niệm nghe mỹ ảnh nâng lên nguy hiểm thân thể, hai người ngay lập tức không tự giác liền nghĩ đến lúc trước chạy trốn hải cốt một tử nghe mị ảnh tiếp tục nói, nhìn các ngươi bộ dáng, sẽ không thật cùng loại kia quỷ đồ vật chạm mà ta. Dương Lâm không xác định hỏi, là mang trên mặt hải cốt mặt nạ nữ hải tử có phải là? Không sai, các ngươi quả nhiên gặp mị ảnh trên mặt đầu tiên là rất gấp gáp, nhưng rất nhanh lại buông lỏng, thật sự là vạn hạnh các ngươi hai cái không có việc gì, nếu không ta cũng không biết làm sao cùng quan trị huy của ta báo cáo kết quả. Tại mị ảnh ra hiệu bên dưới, Lâm Niệm tầm cong Dương Lâm, ba người cùng một chỗ thần tốc tại vùng đệm chạy vội trở về địa điểm xuất phát. Trên đường, nghe mị ảnh nói một lần tình trạng trước mắt, nguyên lai like nàng là chịu học phụ dài nhắc nhở đặc biệt đi tới vùng đệm chiến trường tiến hành cứu viện. Bởi vì nguy hiểm thân thể xuất hiện, 17 tiểu đội năm tên chiến cơ bị tàn sát, 49 hào tiểu đội quan chỉ huy thêm năm tên chiến cơ bị tàn sát. Nếu như không phải nàng kịp thời xuất hiện, 9 hào tiểu đội quan chỉ huy cùng chiến cơ cũng muốn toàn quân bị diệt. Du Mỹ ảnh lời nói đến nói, vạn hạnh nàng xuất hiện coi như kịp thời, nếu không năm nay long đẳng chiến tranh học phủ một cái duy nhất S cấp chỉ huy khẳng định cũng muốn tí mệnh tại chỗ. Dù vậy, 9 hào trong tiểu đội còn là chết hai tên chiến cơ, trong đó còn có một tên chiến cơ chân phải bị gọt vỡ nát. Dương Lâm bên này thì là nói cho Mỹ ảnh, nguy hiểm thân thể bọn họ gặp thậm chí tổn thất hai đài cơ giới chiến cơ, nhưng nguy hiểm thân thể cuối cùng vẫn là chạy trốn đi. Nghe đến đây, Mị Ảnh đầy mặt tay náy. Xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới nguy hiểm thân thể chạy trốn, phương hướng sẽ cùng con đường của các ngươi dây giao nhau. Mà còn thật là vạn hạnh các ngươi hai cái không có việc gì, ta thật không dám tưởng tượng các ngươi ra chuyện. Ta đến tột cùng muốn làm sao cho quan chỉ huy của ta giao phó. Nghe một chút Mị Ảnh nói, Dương Lâm cùng Lâm Niệm tầm nghĩ không thụ sủng được kinh cũng không được. Học phủ dài là thất giai chỉ huy quan, nếu như hắn muốn quyền lợi, khống chế một phương cương vực cùng đùa giỡn giống như, lại nói cái này Mị Ảnh, thất giai chiến cơ, biết đây là khái niệm gì sao? đặt ở huyện huyện thế giới có thể kém nữ đế nhất dài nhưng làm nữ đế phụ tá đắc lực tuyệt đối đủ tư cách hoặc phủ dài là tráng kiện bắt đùi coi như mình mở hắc nhưng đang phát triển tiền kỳ có tráng kiện bắt đùi ai không muốn ôm ai sẽ tự tuyệt chính mình phát triển con đường có thể càng thêm mọi việc đều thuận lợi xuôi gió xuôi nước đâu mỹ ảnh tỷ cái kia nguy hiểm thân thể rốt cuộc là vật gì ta cùng niệm tầm lúc trước gặp phải lúc thật sự là giận này mình chạy nhanh bên trong mỹ ảnh bất luận là thần sắc vẫn là ngữ khí đều thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng cái kia nguy hiểm thân thể là thế giới cấm kỵ tồn tại nói như vậy vạn hạnh bộ kia nguy hiểm thân thể hiện nay thực lực không hề cường. Phòng đoán có thể vừa vận tỉnh lại không bao lâu, thời gian sẽ không quá dài. Nếu không bị phát giác, tiếp qua mấy năm hoặc là mấy chục năm, cho đến lúc đó, nàng một người muốn san bằng một tòa thành trì, cùng tiểu hài chơi đùa không có gì khác biệt. T. Không phải do Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tâm không độ rút khí lạnh. Bây giờ thế giới thành lập liên minh, nhưng bởi vì ô nhiễm thu khắp nơi trên đất hành hành, cho nên liên minh phía dưới nhân loại sinh tồn phương thức chủ yếu lấy thành trì làm chủ. Tự nhiên, lại kém thành trì đều sẽ thiết lập nạp phòng. Đến mức thành trì nội bộ, tồn tại hỏa lực nặng nhân loại bình thường quân đội tinh nhuệ tăng thêm mười mấy cái quan chỉ huy hoặc là chiến cơ tiểu đội, đây đều là cơ bản tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này còn không nói trong đó Dòng binh hiệp hội cùng với từng cái ẩn danh vũ trang, cho nên rất khó tưởng tượng, một bộ nguy hiểm thân thể tùy tiện liền có thể san bằng một tòa thành trì đến cùng khủng bố đến mức nào. Lâm Nghiệm tầm giờ phút này cũng hỏi ra miệng, "Mị Ảnh tỷ, ngươi nói cái kia nguy hiểm thân thể là thế giới cấm kỵ, cái kia tổng có cái danh tự à? Các nàng đến tột cùng là một loại gì tồn tại, lại lạ như thế nào sinh ra? Lại vì sao khủng bố như vậy? Những này a, đồng dạng đều thuộc về thượng tầng bí mật." Ta biết trong lòng các ngươi có nghi hoặc cũng rất tò mò, nhưng ta thân làm một cái chiến cơ không tiện để lộ như vậy nhiều. Bất quá, nếu như là các ngươi, đi theo sau gặp quan chỉ huy của ta lúc, có thể để hắn cho các ngươi một án. Tin tưởng, hắn sẽ rất tình nguyện cho các ngươi giải thích. Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm sát thực rất nghi hoặc cũng rất tò mò, nghe đến như vậy, cái kia sau đó liền hỏi một chút học phụ giải, nhìn xem cái kia nguy hiểm thân thể đến tột cùng là thứ độ gì. Chương 38, hai đại giáo hoa cùng mỹ nữ đạo sư, chương 38, hai đại giáo hoa cùng mỹ nữ đạo sư. Bởi vì Lâm Niệm Tầm quan hệ, hơn 20 phút phía sau Dương Lâm đã về tới phía sau khu vực an toàn. Mỹ ảnh nói nàng cần dốc lòng cầu học phụ giải hồi báo thông tin trước thời hạn đi một bước. Hai người lời nói tạm thời tại khu vực an toàn thiết lập cứ điểm tạm thời tiến hành nghỉ ngơi. Trong đó những tiểu đội khác cũng lần lượt trở về. Nhưng giờ phút này toàn bộ Lâm thời nghỉ ngơi cứ điểm sớm đã không có lúc trước những ngày tiểu đội xuất chinh lúc Xuân Phong đắc ý cùng hăng hái chiến trường là thang cấp chỉ cần đạp ra chiến trường lúc nào cũng có thể bị chiến trường nuốt hết. Nhìn xem những cái kia bị hậu cần y di liệu nhân viên liên tiếp từ vùng đệm chiến trường nhấc trở về từng cỗ thi thể cơ bản không có một bộ là nguyên lành thê thảm cực hạn thấy cảnh này Dương Lâm tự nhiên bùi mùi mãi thôi thực lực muốn ở cái thế giới này sinh tồn cũng tốt đi lên cũng tốt đều cần thực lực tương đại thực lực không đủ thôi nói kiến công lập nghiệp sợ là liền người bên cạnh đều không bảo vệ được hắn cũng không muốn có một ngày ra chiến trường phía sau liên quan chính mình cùng với bên người chiến cơ chết thảm cuối cùng lại hóa thành bụi bằng lịch sử cho nên ta phải trở nên mạnh hơn cũng muốn để đi theo ta chiến cơ thay đổi đến càng mạnh Dương Lâm như thế ở trong lòng nói Tước Trừng nghỉ ngơi 15 phút tả hữu một thân ảnh đột nhiên vội vàng chạy tới Lâm thời nghỉ ngơi cứ điểm là Giang Li nguyện Nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ viết đầy khẩn trương, bởi vì chạy tới quá gấp, trên chán đều ra đầy mồ hôi dị. Dương Lâm, Niệm Tầm, nhìn thấy Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tầm không có việc gì, Giang Ly Nguyệt không nói lời gì, đem hai người kéo vào trong lực, tiện thể để hai người cảm thụ một cái nàng hưu dung ngãi đại. Ly Nguyệt tỷ, chúng ta không có việc gì, ta cùng Niệm Tầm rất tốt, không sai, chúng ta trên chiến trường phối hợp cũng rất tốt, ngược lại là Ly Nguyệt tỷ ngươi, không phải ở trong thành sao? Giang Ly Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản ta là ở trong thành chờ các ngươi, nhưng bởi vì lo lắng các ngươi, Sở Dĩ chủ động thân thỉnh làm lần này thực chiến hành động hậu cần. Vừa rồi ta còn đang giúp đỡ thống kê lần này thực chiến tử vong nhân số, nghe nhân viên công tác nói trong đó gặp phải cái gì đột phát tình hình, nhưng làm ta sợ hãi. Lâm Nghiệm tầm ôm Giang Ly Nguyệt cánh tay thân chắn nói, "Tốt Ly Nguyệt tỷ, ngươi nhìn, ta cùng Dương Lâm không phải bình an trở về sao?" Ân, bình an trở về liền tốt Giang Ly Nguyệt để chính mình cảm xúc ổn định, sau đó mang chút sầu não nói, "Ta cũng không nghĩ tới, năm nay tốt nghiệp thực chiến sẽ không hợp tối thường đến cái này loại cấp độ. Các ngươi biết sao, lần này tử vong quan chỉ huy cùng chiến cơ số lượng, tổng cộng đạt tới 62, tăng thêm trọng thương, tại 80 số lượng." Dương Lâm ngơ ngác một chút, thương vong tỷ lệ như thế lớn sao? Sắp tiếp cận 1/3 đi." Giang Ly Nguyệt nhịn không được giận Dương Lâm một cái nói, "Ngươi cho rằng đâu, ra chiến trường loại này sự tình chơi rất vui sao? Một cái sơ sẩy liền sẽ chết trên chiến trường, thê thảm đến đâu một điểm, có thể thi thể đều sẽ rơi xuống ô nhiễm thú trong bụng. Giống như là chúng ta Long đằng học phủ năm nay, gần tới 300 tốt nghiệp đi chiến trường, trừ bỏ tử vong cùng trọng thương 80 nhân số, còn lại 2/3 nhiều người mấy, đến cuối cùng sẽ còn làm quan trị huy cùng chiến cơ, có thể còn lại 100 người cũng rất không tệ." Giang Li Nguyệt nói lời nói này, Dương Lâm đương nhiên có khả năng lý giải. Mới vừa giác tình lúc đặc biệt là giác tỉnh tư chất không tệ, cái nào thiếu nam thiếu nữ không đem mình làm làm thiên mệnh chi tử thiên mệnh chi nữ. Cái này thân là thiên mệnh chi tử hoặc là thiên mệnh chi nữ, ai không muốn đi chiến trường biểu hiện một chút, sau đó nghịch tập chính mình thân phận trở thành đỉnh lưu. Có thể mãi đến bước lên chiến trường, hiểu rõ ô nhiễm thu khủng bố, nhìn bên cạnh đồng đội chết thảm, cùng với cảm thụ được chính mình bất lực. Cái này tâm tính một số đổ, chiến trường con đường trưởng thành cơ bản liền đi tới đầu. Dương Lâm, Ân, Lý Mặc tỷ ngươi thần sắc phức tạp, chẳng lẽ là nghĩ đối ta nói cái gì sao? Đương nhiên, trước đây ta là đạo sư của ngươi, ta cho ngươi biết chiến trường rất nguy hiểm. Ngươi có thể nghe con mới để, xem thường. Nhưng bây giờ ta là ngươi chiến cơ, xin hỏi quan chỉ huy, ngươi đã tự mình cảm thụ qua chiến trường. Như vậy dốc ngọng của ngươi cùng kiên trì, còn chuẩn bị nghĩa vô phản cố, kiên trì đi xuống sao? Bị hỏi câu nói này, Dương Lâm nhịn không được cười. Ly Nguyệt tỷ, không, là Ly Nguyệt, ta muốn nói cho ngươi cùng nhiệm tổng, sự kiên trì của ta chưa từng dao động. Tại sau này, ta nhất định sẽ trở thành truyền kỳ chỉ huy, cho ngươi cùng nhiệm tổng tự tay mang lên khế ước giới. Đây là dốc ngọng của ta, cũng là ta đối với các ngươi hứa hẹn. Rất tốt sao? Ngươi đều nói đến đây loại cấp độ. Vậy tối nay ta liền hảo hảo hạ một chút nhà bếp, thăm hỏi một cái ngươi cùng niệm tầm tốt. A. Bên cạnh Lâm Niệm Tâm rất là kinh ngạc, Ly Nguyệt tỷ, ngươi còn biết nấu ăn à? Giang Ly Nguyệt mang trên mặt tự tin mỉm cười nói, xem thường ai đây, tài nấu nướng của ta có thể là nhất tuyệt, tự tin không thua bởi bất luận cái gì đồ bếp. Đến lúc đó đừng ăn ngon liền lưới đều nuốt vào. Vậy thì tốt quá, về sau tiểu đội chúng ta nấu cơm sự tình liền từ Ly Nguyệt tỷ ngươi sử dụng tay. Không sai, ta hỗ trợ Dương Lâm lời nói. Các ngươi hai cái, coi ta là bảo mẫu đâu. Ly Nguyệt, ta lệnh cho ngươi, mỗi ngày là quan chỉ huy ta nấu cơm nếu không ta quan chỉ huy này có thể phải thật tốt trừng phạt ngươi cút đi ngươi Giang Ly Nguyệt nhịn không được ngâm một cái sướng chết ngươi được có công phu này ngươi liền không thể nhiều nghĩ một hồi tiểu đội chúng ta sau đó phát triển muốn nói tiểu đội sau đó phát triển vậy khẳng định nếu muốn mặc dù tiểu đội danh tự đã định ra gọi là Long môn bộ đội có thể hiện nay chỉ có hai tên chiến cơ muốn danh xứng với thực liền nhất định phải lại khế ước một cái chiến cơ nghĩ Lâm Niệm tầm chính là thiên chi tiểu nữ mà Giang Ly Nguyệt thuộc về vui mừng ý muốn thu hoạch cho nên tiếp xuống khế ước khẳng định muốn thận nặng một chút. Nhất định phải tư chất muốn tốt, có cực phẩm tiềm lực phát triển, như vậy mới có thể tại bên cạnh mình càng thêm phát sáng phát nhiệt. Dương Lâm, nghiệm Tầm, lần này các ngươi thực chiến thành tích ta xem qua, xa xa dẫn trước. Trở trở lại trong thành phía sau, Dương Lâm liền có thể đi tổng vụ phủ bên kia chính thức tấn thăng làm nhất giai quan chỉ huy. Đến lúc đó có danh hiệu, liền có thể rất tốt chiêu mộ đến cái thứ ba chiến cơ. Ly Ngư Tỷ, Dương Lâm, nói đến cái thứ ba chiến cơ, ta ngược lại là có một người tuyển chọn đề cử. Người nào? Bạn tốt của ta tần tư, nàng cũng là s cấp tư chất, nhưng nàng có thể hay không tán thành Dương Lâm, cùng Dương Lâm ký kết khế ước? vậy phải xem quan chỉ huy của chúng ta có bản lĩnh này hay không cùng mỹ lực tân tư s cấp tư chất chiến cơ cùng lâm niệm tầm tịnh xưng long đẳng chiến tranh học phủ hai đại giáo hoa hiện tại nghe lâm nghiệm tầm tiểu nói này dương lâm cũng độc tâm lại suy nghĩ một chút hai đại mê người giáo hoa cộng thêm có thể làm nấu cơm bà thành thụ mỹ nữ đại đạo sư vậy sau này chính mình quan chỉ huy này chẳng phải là sẽ rất hạnh phúc dương lâm ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện tốt tân tư nàng cái gì cũng tốt nhưng chính là cái này tính tình có chút cố chấp nàng nếu là không nhận ngươi thiên vương lão tử nói hộ đều vô dụng dạng này a vậy lúc nào thì có thể nhìn thấy nàng nhanh a có thể liền tại một tuần này bên trong ta đã biết cái kia sau đó trước hết tấn thăng một cái quan trị huy danh hiệu chờ tần tư mấy ngày trước mắt tất nhiên đều nâng lên trên cơ dương lâm không tự giác nghĩ đến lúc trước cái kia cưỡng chế khế ước hai cốt mặt nạ cô bé không rõ sinh mạng thể làm lúc mặc dù không nói khế ước thành công nhưng cũng không có nâng khế ước thất bại a dương lâm cái này sẽ thuần túy chính là vô ý thức điều ra trong hệ thống liên quan tới chiến cơ bảng khi thấy trừ lâm niệm tầm cùng giang ly nguyện giao diện bên ngoài lại thêm ra một cái chiến cơ giao diện phía sau ánh mắt của hắn nháy mắt chừng lớn kèm theo Về sau mỗi ngày đổi mới định tại 3 giờ chiều, cơ sở 2 chương giữ gốc cùng một chỗ phát, không xa rời nhau phát. Nếu như đọc sách nhiều người, liền mỗi ngày 3 chương giữ gốc, số liệu tạm được lời nói, 4 chương 5 chương bạo càng tuyệt đối hơn là trạng thái bình thường, thuận tiện cầu các huynh đệ nhìn thấy cuối cùng điểm một cái thúc canh, cảm ơn. Chương 39, cấm kỵ chiến cơ, thế giới cấm kỵ, chương 39, cấm kỵ chiến cơ, thế giới cấm kỵ. Tại hệ thống phân ra đến chiến cơ giao diện, thiết thiết thực thực nhiều ra tới một cái giao diện. Dựa theo bình thường lý giải, ba cái giao diện liền đại biểu chính mình khế ước ba cái chiến cơ. Có thể trên thực tế bên cạnh chỉ có Lâm Nghiệm tầm cùng Giang Ly Nguyệt. Mà còn, cái này thứ ba cái giao diện chiến cơ biểu thị có phải là quá quỷ gì chút? Danh tự ba cái dấu hỏi, tư chất ba cái dấu hỏi, năng lực ba cái dấu hỏi, tổng tất cả đều là ba cái dấu hỏi. Chẳng lẽ nói, lúc ấy cưỡng chế khế ước thành công? Dương Lâm nghĩ đến cái điểm này, nhưng nếu như nói thành công, vậy mình chiến cơ ở đâu? Cái kia hài cốt mặt nạ cô bé, có thể là tại mỹ mắt của mình phía dưới chạy trốn. Mà muốn nói cưỡng chế khế ước thất bại, hệ thống giao diện sẽ không vô duyên vô cớ cho thấy mới giao diện mới đối. Quỷ dị, khá quỷ dị, cái này ly kỳ tình huống đúng là đem Dương Lâm trình không biết. Quan chỉ huy, quan chỉ huy. Nghe bên người Lâm Nghiệm Tâm mở miệng gọi mình, Dương Lâm đột nhiên hoàn hồn. "Nghiệm Tâm, có chuyện gì sao?" "Đương nhiên có chuyện rồi, Mị Ảnh tỷ tìm ngươi có việc, ngươi làm sao còn phát động ngân ra?" Dương Lâm xấu hổ vô cùng, vừa rồi chỉ lo nghiên cứu mới chiến cơ giao diện, không nghĩ tới Mị Ảnh lúc này lại trở lại. Nghe Mị Ảnh nói, "Dương Lâm, quan chỉ huy của ta có lời muốn cùng ngươi nói, nếu như không có sự tình khác lời nói, phiền phức ngươi đi với ta một chuyến. Đến mức Ly Nguyệt cùng Nghiệm Tâm, chờ một lát sẽ có nhân viên công tác mang theo các nàng đi nhìn an bài nhà mới. Nhà mới không sai, ngươi cùng niệm tầm lúc trước tại chiến trường biểu hiện rất là xuất chúng, quan chỉ huy của ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị nhà mới. xem như là lần này thực chiến đối các ngươi khen thưởng. Dương Lâm mừng rỡ trong lòng, tất nhiên là học phụ dài người ăn bài, cái kia chắc hẳn sau đó chính mình làm làm cứ điểm nhà mới nên sẽ không phải quá keo kiệt ta. không chỉ là Dương Lâm vui vẻ, Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tầm bên kia cũng đồng dạng. lúc trước còn nói thành lập tiểu đội lại không có nơi đặt chân, hiện tại vấn đề này trực tiếp giải quyết dễ dàng, rất tuyệt. Mị ảnh tỷ, ta bên này không có chuyện gì, học phụ dài hiện tại hắn ở đâu? Lúc trước vội vàng chủ tính trung chiến trường về sau các loại công tác, bây giờ đang ở lâm thời chỗ nghỉ ngơi, ta mang ngươi tới." "Ân, vậy phiền phất Mị Ảnh tỷ. Liên quan tới đi gặp học phụ giải việc này, Dương Lâm khẳng định có vấn đề muốn hỏi." "Nói ví dụ như, cái kia hải cốt mặt nạ cô bé liền để hắn cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn muốn đem nàng khế ước thành vì chính mình chiến cơ. Nếu như có thể từ học phụ lớn lên một bên được đến liên quan tới hải cốt mặt nạ cô bé càng nhiều tình báo, vậy khẳng định là cực tốt." Tại Mị Ảnh dẫn đầu xuống, Dương Lâm rất nhanh liền nhìn thấy học phụ giải lý Trấn Hưng. Hắn bên này vừa ngồi xuống, liền nghe Lý Trấn Hưng nói: Dương Lâm, ngươi thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ, lần này thực chiến biểu hiện của ngươi rất không tệ, ta rất xem trọng. Đa Tạ học phụ giải khất lệ. Ha ha ha, kỳ thật để Mị ảnh mang ngươi qua đây, chủ yếu là muốn hỏi một chút, ngươi cần muốn cái gì đặc biệt khen thưởng? Khó được ngươi cùng niệm tâm biểu hiện xuất chúng như thế, toàn bộ Nguyên lão hội hiện tại đối ngươi đều là tán thưởng có thừa, nếu như không cố gắng khen thưởng ngươi một cái, cái này chẳng phải là lộ ra ta làm học phụ dáng dấp rất móc. Học phụ giải ngươi quá khách khí, lúc trước Mị ảnh tỷ còn nói cho chúng ta an bài nhà mới, vẻn vẹn như vậy, ta bên này đã rất thỏa mãn. Nơi đặt chân về nơi đặt chân, khen thưởng vẫn là cần thiết. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Hiện nay ngươi thiếu cái gì, muốn cái gì, đều có thể cùng ta âng. Yên tâm, chỉ cần ta cái này học phủ giải có thể làm được, Cam đoan không cho ngươi thất vọng. Dương Lâm suy nghĩ, trước mắt mà nói chính mình liền ở vào giai đoạn phát triển. Một tân thủ có thể cần muốn cái gì, nhưng lần này trước đến, hắn thật đúng là có chuyện muốn nói. Học phủ giải trước không nói khen thưởng sự tình, cái kia hai đài cơ giới chiến cơ trên chiến trường bị hủy diệt, nâng lên việc này, học phủ giải lý trấn hưng thần sắc lập tức thay đổi đến ngương trọng lên. Cơ giới chiến cơ là chuyện nhỏ, hủy đi liền hủy đi, ngươi cùng niệm tầm có thể an toàn trở về. Đây mới là để ta thở phao sự tình." Dương Lâm có chút hổ thẹn, cơ giới chiến cơ rất đặc ta. "Làm sao? Ngươi là sợ ta cái này học phụ giải muốn ngươi bồi thường tiền?" "Ha ha ha, ta tốt xấu là ngươi học phụ giải, hai đại cơ giới chiến cơ cũng là ta đưa ra chi về ngươi. Mà còn vừa rồi ta không liền nói nha, chỉ cần ngươi cùng niệm tầm người không có việc gì, cái này so cái gì cũng tốt, hai đại cơ giới chiến cơ mà thôi. Học phụ giải, thật không cần ta bồi thường a." "Tiểu tử ngươi, mới vừa vẫn tốt nghiệp, ta để ngươi bồi ngươi có thể lấy ra tiền sao? Còn nữa, đừng đem ta nói nhỏ mọn như vậy, đừng nói hủy đi hai đại cơ giới chiến cơ." liền ngươi trên chiến trường biểu hiện, chỉ cần ngươi mở miệng, ta lại đưa ngươi hai đài con mắt đều không nháy mắt một cái. Nghe xong không cần bồi thường tiền, Dương Lâm hiện tại trong lòng dễ chịu. Nhưng dễ chịu về dễ chịu, chính sự nhất định phải hỏi. Học phủ dài, kỳ thật đến thời điểm ta hỏi qua mỹ ảnh tỷ liên quan tới cái kia nguy hiểm thân thể sự tình. Nhưng nàng thân là chiến cơ, có mấy lời không thể nói lung tung, cho nên ta rất muốn biết, cái kia nguy hiểm thân thể đến tột cùng là tồn tại gì. Lý Chấn Hưng gật đầu. Kỳ thật để ngươi qua đây, ta cũng có ý tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Mị ảnh lúc trước cùng ta đưa tin, ngươi cùng niệm tầm gặp cái kia nguy hiểm thân thể. Lúc ấy ta toàn thân mồ hôi lạnh, chỉ sợ ngươi cùng niệm tầm xảy ra chuyện gì. Mãi đến mị ảnh nói các ngươi an toàn, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Coi tốt, ta cùng niệm tầm gặp phải về gặp phải, nhưng cái kia nguy hiểm thân thể lúc ấy xem như là nọ mạnh hết đà, là không nổi cái gì sóng so lớn, chỉ tiếc cuối cùng để nàng chạy, chạy liên chạy, người không có việc gì so cái gì cũng tốt. Lý Chấn Hưng hấp một miệng trà tiếp tục nói, đến mức nói cái kia nguy hiểm thân thể, Dương Lâm, ngươi bây giờ cũng là chính thức quan chỉ huy, những chuyện này ta cũng không có ý định giấu ngươi. Nếu như ngươi sau đó lại gặp phải loại đồ vật này, có thể chạy liền toàn lực chạy cho ta, tuyệt đối không cần nghĩ đến cùng loại kia quỷ đồ chơi đối kháng. Học phụ giải, có khoa trương như vậy sao? Khoa trương? Không có chút nào khoa trương. Đồ chơi kia được gọi là cấm kỵ chiến cơ, thành thục thân thể cấm kỵ chiến cơ hủy diệt một tòa thành trì dễ dàng. Vạn hạnh lần này các ngươi gặp phải chính là mới vừa tỉnh lại không bao lâu cấm kỵ chiến cơ, nếu không liền xem như thần tiên đều cứu không được các ngươi. Dương Lâm xấu hổ vô cùng, nghe học phụ giải kiểu nói này, ta cảm giác chính mình rất may mắn, có thể cấm kỵ chiến cơ là thế nào sinh ra? Tại sao lại xuất hiện ở vùng đệm? Liên Tính ngươi hỏi ta, ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Cấm kỵ chiến cơ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liên minh nghiên cứu 200 năm đều không có ra đáp án. Nhưng dễ nhất để người tiếp thu một loại thuyết pháp chính là, Cấm kỵ chiến cơ cùng ô nhiễm thu cùng thuộc ô nhiễm thân thể, hình như là một chút chiến cơ tại tử vong phía sau, bởi vì trong lòng còn có chấp nhiệm, cho nên một lần nữa sống lại nguy hiểm thân thể. Học phủ giải, cái kia các nàng có ý thức sao? Các nàng có thể có cái gì ý thức? Đối với các nàng mà nói, xuất hiện tại hết thảy trước mắt đều là ngăn cản. Cho nên bọn họ sẽ không khác biệt hủy diệt gặp phải tất cả, bất luận người hoặc vật, hoặc là ô nhiễm thú, tóm lại, chính là một loại tồn tại hết sức nguy hiểm. Tiếp xuống, Lý Chấn Hương còn nói cho Dương Lâm không ít cấm kỵ chiến cơ án lệ, nghe đến Dương Lâm mồ hôi lạnh đầm địa, Cũng là đến bây giờ, Dương Lâm mới ý thức tới cấm kỵ chiến cơ tồn tại có cỡ nào không hợp tói thường. Căn cứ học phụ giải lý Chấn Hương thuyết pháp, tại Liên Minh Phong tỏa thông tin bên trong, một lần cuối cùng phát hiện cấm kỵ chiến cơ sự tình vẫn là tại 50 năm trước. Lúc ấy theo tên kia cấm kỵ chiến cơ xuất hiện, ba tòa thành trì bị một mình nàng liên tiếp san bằng, tử vong tổng số người không dưới 20 vạn. Trong đó thậm chí bao gồm mười mấy cái tại liên minh xếp hạng phía trước 200 nổi tiếng tiểu đội. Chương 40, tần đại hoa khôi, chương 40, tần đại hoa khôi. Biết được đến những ngày phía sau, Dương Lâm nhịn không được đều vì chính mình lo lắng. Lúc trước đối với tên kia cấm kỵ chiến cơ cưỡng ép khế ước một cái, cũng không biết cuối cùng là thành công hay là thất bại. Không nói đến thành công hay là thất bại, cái này nếu là thật đem cấm kỵ chiến cơ làm tới bên cạnh mình, vạn nhất đem không không được, chính mình sẽ không bị đồ chơi kia làm chết à. Tốt ta, hiện tại nâng những ngày qua xa, dù sao Dương Lâm chính mình cũng không rõ ràng cái kia cấm kỵ chiến cơ hiện tại chạy tới địa phương nào. Căn cứ học phụ giải lý Trấn Hưng thuyết Pháp, hắn đã khẩn cấp liên hệ hắn thành chủ Hạo huynh đệ, hiện nay đã phái ra đại lượng thành vệ đi tìm kiếm cấm kỵ chiến cơ hạ lạc. Để bảo đảm không có chuyện, thành chủ bên kia còn liên hệ đến thành trì xung quanh, cùng nhau dự phòng cái này tân sinh tức tỉnh cấm kỵ chiến cơ. buổi Tiếp học phủ hú giải vài trấn trả, đập thời gian rất lâu lời nói. Trong đó, học phủ giải lý Trấn Hưng lấy danh nghĩa cá nhân khen thưởng Dương Lâm ba bình linh năng bí dược. Linh năng bí dược, đây chính là thị trường hàn hiếm, đừng nhìn một bình chất lỏng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mỗi một bình ít nhất giá trị mười vạn. Mà còn dưới tình huống bình thường, có tiền người cũng không nhất định có thể mua đến. Thứ này chủ yếu là dùng đến để thăng chiến cơ linh lực hạn mức cao nhất, căn cứ từng cái chiến cơ điều kiện khác biệt, gia tăng linh lực hạn mức cao nhất không đồng nhất. Tóm lại, cái này là đồ tốt, có liền để chiến cơ dùng, dùng tuyệt đối có thể để cho chiến cơ tăng lên, đơn giản thô bạo. Làm Dương Lâm cách khai giảng phủ dáng dấp châu nghỉ ngơi phía sau, hệ thống nhắc nhở tùy theo đi tới. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chiến trường bình chắc đệ nhất, điểm linh lực gia tăng 100, trước mắt điểm linh lực hạn mức cao nhất 712. Điểm linh lực chính là biến tướng sức chiến đấu, cảm thụ được thân thể lớn biên độ biến hóa, Dương Lâm không phải bình thường thần thanh khí sáng. Đồng thời Hắn bên này còn nhận đến Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tẩm phát tới nhà mới địa chỉ cùng một chút hình ảnh. Lúc trước tại nhân viên công tác dẫn đầu xuống, hai nữ về trước thành trì làm nhà mới sang tên cùng thủ tục và ở. Nhìn xem máy truyền tin biểu thị những cái kia hình ảnh, Dương Lâm đối nhà mới không là bình thường hài lòng. Một bộ độc môn độc viện hai tầng biệt thự lớn, trong đó kèm theo cỡ nhỏ diễn võ trường đã rất không hợp thói thường, không nghĩ tới thế mà còn bổ sung một cái hậu hoa viên. Cái này hoàn cảnh điều kiện này, không thể không nói học phụ giải là thật đại thủ bút. Biệt thự sang trọng, nói đưa liền đường, sợ chính mình cái này tân nhân quan chức trị uy quất. Dương Lâm trong lòng nghĩ không cảm giác động một cái cũng không được. Sau đó đi theo nhân viên công tác máy bay vận tải cùng nhau quay trở về Long Đăng Thành, mà trở về thành phía sau chuyện thứ nhất, Dương Lâm không nói hai lời chạy thẳng tới nhà mới. Hưng Húc hồ khu phố, đây chính là khu nhà giàu a, nơi này một căn biệt thự phải bao nhiêu mét. Căn cứ Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tầm phát tới địa chỉ, Dương Lâm rất nhanh liền tìm được bảng số phòng là 23 độc lập biệt thự lớn. Lớn cửa không có khóa, Dương Lâm cho rằng hai nữ đều tại cũng không để ý. Không hề nghĩ ngợi hắn liền đi vào viện lạc, sau đó đẩy ra cửa phòng vào quan. Sự tình đến nơi đây, không có vấn đề gì. Vô luận như thế nào nghĩ, về sau cái này đều là nhà mình, thân là chủ nhân, tùy ý một điểm rất bình thường à? Có thể duy nhất không bình thường là Dương Lâm tuyệt đối không nghĩ tới, trong đại sảnh lại có một cái mới từ phòng tắm rửa đi ra muội tử. Muội tử hất lên khăn tắm, ngay tại lau tóc, cho nên cái này dẫn đến toàn thân của nàng trên dưới, cơ bản đó là mảnh vải không đến. Không phải Giang Ly Nguyệt, cũng không phải Lâm Nhược Tầm, nhưng vô luận là cái này nữ tử Tư Thái vẫn là đường cong, cùng với nàng nhắn trị, so với hai nữ cũng không cứu nhiều để, mà còn cái này muội tử, tựa hồ khá quen, tựa như là mở đến vàng nóng ánh đại bảo dương cái tia cao phát sáng đen trắng thánh quang nháy mắt đâm dương lâm mắt người cũng trong lúc đó muội tử cũng phát hiện dương lâm một tiếng cao phát sáng thét lên về sau muội tử tính toán dùng tay ngăn lại phía dưới của mình nhưng ngay lúc đó nàng tựa hồ cảm thấy không ổn lại dùng tay chặn phía trên hai ba giây luôn cuống tay chân về sau muội tử cái này mới nhớ tới lau tóc khăn tắm có thể che chắn thân thể hạ lưu lưu manh muội tử nộ khí nghiêm nghị quát lớn một tiếng sau đó nàng lần thứ hai nghĩ đến cái gì nắm lên trên bàn trà để đó chạm hạm đao liền hướng dương lâm một tới các loại ngươi muốn làm cái gì Dương Lâm cảm giác chính mình là gặp thai bay và gió. Chính mình là căn cứ Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tầm cho địa chỉ đến a, mà còn vào cửa phía trước, bảng số phòng cẩn thận xác nhận 8 lần không chỉ. Nhưng để hắn nghĩ phá ra đầu đều không nghĩ tới chính là, trong phòng lại có một cái muội tử mới từ phòng tắm đi ra. Không phải hắn không phải là muốn nhìn muội tử toàn thân, chủ yếu là việc này, thực tế vội vàng không kịp chuẩn bị. Muội tử ngươi nghe ta nói, đây là cái hiểu lầm, ta hình như đi nhầm cửa. Gặp muội tử nắm lấy trảm hạm đao sông lại, Dương Lâm không phải người ngu, hắn là quay người liền hướng huyền quan bên ngoài chạy. là nam nhân lời nói ngươi đừng chạy để ta ở trên thân thể ngươi chọc một ngàn cái trong suốt lỗ thủng, ta khờ sao, để ngươi chọc một ngàn cái trong suốt lỗ thủng. ngươi có phải là nam nhân hay không, còn có hay không loại, cái này cùng có phải là nam nhân hay không, có hay không loại có quan hệ sao? đừng quản có quan hệ hay không, Lưu Minh, ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Lâm tại phía trước chạy, muội từ một bên nắm lấy chảm hàm đao, một vừa ngắt ngéo khăn tắm một góc liền tại phía sau truy. Thời gian nói mấy câu, hai người từ đại sảnh bởi tới viện lạc cửa lớn. Dương Lâm cảm thấy hiện tại hỏng bét đấu, không hiểu nhìn một cái muội từ thân thể, sau đó được gọi là Lưu Minh con bị bội tử sách theo chạm hạm đao tại phía sau truy cái này bình thường mà nói không là tiểu thuyết mạng gạ bên trong mới có thể xuất hiện kịch bản sao dương lâm ngươi như vậy bối rối làm cái gì có sói ở phía sau truy ngươi sao mới vừa chạy đến cửa sân đúng lúc đụng sách thịt cùng đồ ăn trở lại giang Ly nguyện cùng lâm nhậm tầm nhìn nha mình quan chỉ huy như thế bối rối hai nữ tương đối không hiểu mà dương lâm hiện tại nhìn thấy hai nữ như nhìn thấy cứu tinh ta phía sau không có sói thế nhưng có cái nâng đao nữ nhân nâng đao nữ nhân giang Ly cùng lâm niệm tầm kinh ngạc một cái lập tức các nàng liền thấy chùm khăn tắm đổi tới muội tử Chỉ một máy mắt, hai nữ đã đoán được lúc trước phát sinh cái gì. Limiti, Nghiệm Tâm, ta bị người khinh bạc. Ô ô. Mọi tử nhìn thấy Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Nghiệm Tâm, nàng cả người rứt khoát đều nhào vào hai người ôm ấp. Lâm Nghiệm Tâm trợn khóc trợn cười, quay đầu hỏi, "Dương Lâm, ngươi khinh bạc tư tư?" "Tư tư?" Dương Lâm vô ý thức nơ ngác một chút. Lúc trước hắn đã cảm thấy mội tử này khá quen, hiện tại hắn cuối cùng nghĩ tới, cái này không phải liền là cùng Lâm đại Hiệu Hoa nổi danh một cái khác giáo Hoa Tần Tư nha. Bởi vì trước đây không tại một bàn, cùng Tần Tư cũng không có gì giao lưu. Cho nên nhìn thấy lần đầu tiên cảm thấy rất nhìn quen mắt, nhưng từ đầu đến cuối không nhớ tới đối phương là ai. Ta nào có, ta vừa mới tiến đại sảnh liền thấy nàng từ phòng tắm đi ra, sau đó liền bị nàng nâng đau đổi. Không sai, người này thấy hết thân thể của ta, ta muốn chọc hắn một ngàn cái trong suốt lỗ thủng. Tốt tư tư, ngươi cũng đừng nhớ một ngàn cái trong suốt lỗ thủng, hắn chính là ta cùng Ly Nguyệt Tỷ quan trị Huy Dương Lâm. A, thần tư kinh hãi, hắn, hắn là các ngươi quan trị Huy? Giang Ly Nguyệt đáp, "Ừm, hắn đúng là quan trị Huy của chúng ta. Tứ tư, ngươi trước về trong phòng thay quần áo khác, chờ chút chúng ta từ từ nói." Tần Tư ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Dương Lâm, nàng cũng cảm thấy hất lên dụ cả tạ đứng tại cửa chính thực tế không ổn, ba chân bốn cẳng trở về trong phòng đi thay quần áo. Nhìn xem Tần Tư bóng lưng, Lâm Nghiệm tâm cảm khái nói, "Quan chỉ huy ngươi nhìn, hiện tại ngươi muốn cùng Tư Tư khế ước, ta đoán chừng là không hi kịch." Chương 41, cái này muội tử rất thú vị, chương 41, cái này muội tử rất thú vị. Dương Lâm rất im lặng, cái này tính là cái gì sự tình? Nguyên bản có niệm tâm tại, Dương Lâm suy nghĩ khế ước Tần Tư còn có thể cận thủy lâu đài một cái. Nhưng ai biết hai người lần thứ nhất hội gặp mặt phát sinh như thế cầu hết sự tình, nghiệp chướng a đây là. Nghiệm tâm Lúc trước ngươi không phải còn nói tần tư trong một tuần mới có thể trở về sao? Vì cái gì nàng hiện tại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, Từ tư không phải muốn cho ta kinh hỉ sao? Thông tin thời điểm cố ý che giấu trở về ngày tháng, ta cũng là cùng ly Nguyệt tỷ về thành phía sau mới biết chuyện này. Nàng nghe xong ta bên này muốn chuyển nhà mới, lập tức liền cùng nhau tới. Lâm niệm tâm nói như vậy, thân xác bên trên còn có chút tự trách, cũng trách ta, lúc trước cho ngươi phát thông tin lúc quên ngầm cái này việc sự tình. Hiện tại ta đoán chứng a, ngươi hình tượng trong lòng nàng khẳng định rất xuống ngăn trượng. Dương lâm mặt đen lại, ta cũng không muốn a có thể sự tình đã phát sinh. Dương Lâm, ngươi trước thoải mái tinh thần, ta sau đó nhiều cùng tư Tư nói một chút, có thể còn có cơ hội. Tốt, cái kia phải xem ngươi rồi. Chờ một lần nữa đến Đại Sảnh, lúc này Tần Tư đã đổi xong y phục, ngũ quan tinh xảo như hoa, da thịt tinh tế trắng nõn, không hổ là được xưng là giáo hoa muội tử, nhan trị không là bình thường có thể đánh. Mặt khác khả năng là đối thân thể đường cong tương đối tự tin, Tần Tư mặc lệch bó sát người, vô luận là thịt vẫn là quần, đều cho người một loại bó chặt cảm giác, nếu như cho nàng một thân quần áo bó, đoán chừng cái này muội tử có thể đem quần áo bó xuyên thành hoa lập tức Giang Ly Nguyệt đi phòng bếp nấu cơm, Lâm Niệm Tầm lại lưu lại giúp Dương Lâm cùng Tần Tư của nhau. Khả năng là sợ Tần Tư còn băn khoăn một ngàn cái trong suốt lôi thủng việc này, nàng mới vừa từ thang lầu đi xuống, lập tức liền bị Lâm Niệm Tầm kéo đến đại sảnh ghế sofa một bên đệ xuống. Tư Tư ta cùng ngươi nói, Dương Lâm là ta cùng Ly Nguyệt tỷ quan chỉ huy, ngươi cũng không thể đối hắn động đao. Động cái gì đao à? Vừa rồi ta cũng chính là nghĩ dọa một chút hắn, ai bảo hắn nhìn thân thể của ta liền chạy. Nghe Tần Tư nói như vậy, Lâm Niệm Tầm tranh thủ thời gian cho Dương Lâm dùng cái nhan sắc. Dương Lâm hiểu ý, mở miệng nói, xin lỗi ta lúc trước xác thực không biết trong phòng có người, nếu không cũng sẽ không phát sinh loại kia chuyện không vui. Được rồi được rồi, ta cũng không phải loại kia không phong quãng người. Hơn nữa nhìn tại ngươi là niệm tầm quan chỉ huy phần, liền không so đo với ngươi lúc trước sự tình. Không tệ lắm, cảm giác tần tư rất thượng đạo. Lại suy nghĩ một chút nàng éc cấp tư chất, cùng với hiện tại còn thiếu một cái chiến cơ để tiểu đội danh chính ngôn thuận. Dương Lâm nói không đối tần tư động tâm đó là giả dối. Lâm niệm tầm bên kia mắt thấy một ngàn cái trong suốt lôi thủng việc này bỏ qua, thuận thế liền đem chủ đề kéo đến kéo đến tiểu đội thành lập bên trên. Từ từ, ta bên này đã cùng Dương Lâm ký kết quan chỉ huy cùng chiến cơ khế ước. Ngươi bây giờ lời nói có tính toán gì? Niệm Tâm, rất kỳ quái a. Lúc ấy không phải đã nói muốn thành lập chính chúng ta tiểu đội sao? Ngươi làm sao trong nháy mắt liền cùng nam nhân thích nhau? Lâm nghiệm Tâm ngâm một cái nói, loạn nói cái gì đó, người nào cùng nam nhân thích nhau? Chiến cơ cùng quan chỉ huy ký kết khế ước không phải rất bình thường sao? Nhưng ta vẫn không hiểu vì cái gì ngươi lựa chọn đối tượng là hắn. Tần Tư đánh giá Dương Lâm nói, nếu như ta nhớ không lầm, Dương Lâm, ngươi đã tại học phủ lưu lại mấy năm a? Theo ta được biết, ngươi vẫn là cái b cấp tư chất quan chỉ huy. A cái này, nhắc tới đều là nước mắt. Cũng bởi vì lưu lại mấy năm cho nên tại học phủ đó cũng là nhân vật phong vân. Liên tính tần tư cùng dương lâm không quen, nhưng biết dương lâm một ít chuyện rất bình thường. Không sai, ta đúng là bê cấp tư chất quan chỉ huy, nhưng ta cùng người khác không giống, ta rất mạnh. Đối với dương lâm nói, lâm niệm tầm tương đối đồng ý. Tư tư, không nên xem thường dương lâm, hắn rất mạnh, không là bình thường cường. Tần tư chừng mắt nhìn niệm tầm, liền ngươi đều nói như vậy, nghĩ đến dương lâm nhất định có chỗ gì hơn người. Đâu chỉ, nếu như ngươi nhìn thấy lần này thực chiến hai người chúng ta thành tích, chắc hẳn ngươi liền sẽ rõ ràng, dương lâm có bao nhiêu lợi hại. Nói lên thực chiến thành tích. Cái này học phụ đã tại mạng nội bộ công bố, dùng máy truyền tin lục soát một cái liền có thể nhìn thấy. Thần tư cũng thật tò mò chính mình hảo tỷ bộ thành tích, tiện tay liền đem học phụ công bố thành tích điều đi ra. Mà trong đó, Dương Lâm, Lâm Niệm Tâm danh tự bất ngờ liền tại bài liệt. Không phải chứ Niệm Tâm, ngươi cùng Dương Lâm hai người mang theo hai đại cơ giới chiến cơ liền dám ra chiến trường. Mà còn, các người đánh giết ô nhiệm thú số lượng có phải là quá không hợp thói thường một điểm, chọn vẹn vượt qua thứ hai tiểu đội 37 đầu độ a. Chơi ạ, hai người các người là quái vật sao? Thần tư thật sự có bị hù dọa. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Dương Lâm cùng Lâm Niệm Tâm mang theo hai đại cơ giới chiến cơ đến tụt cùng là như thế nào trên chiến trường rong rồi. Tư tư, hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì muốn cùng Dương Lâm khế ước, trở thành hắn chiến cơ đi. Ta tự hồ có thể hiểu được, cũng trách không được, liền Ly Nguyệt Tỷ đều gia nhập các ngươi đội ngũ. Cái kia tư tư ngươi đây, nếu như ta mời ngươi gia nhập đội ngũ, ngươi nguyện ý sao? A, Niệm Tâm ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Niệm Tâm gật đầu, đương nhiên rất chân thành, ta không muốn giấu giếm ngươi, quan chỉ huy của ta, Dương Lâm hắn B cấp tư chất chỉ là biểu hiện giả dối. Thực lực chân chính của hắn liên học phủ dài cái này, thất dài chỉ huy quan đều lên thu đồ ý nghĩ, còn có người bây giờ đi nguyên lão hội tìm hiểu tìm hiểu, cái nào không đối quan chỉ huy của ta tán thưởng có thưởng. đứng ở một bên dương lâm, nghe lâm niệm tầm khoa trương chính mình cũng có chút đỏ mặt. bất quá mình quả thật là một cái có bản lĩnh nam nhân, bị nhà mình chiến cơ khen, cảm giác này cũng rất không tệ. mắt thấy tần tư ánh mắt hiếu kỳ lại chậm chậm đi qua, dương lâm mở miệng nói, tần tư, ta cảm thấy ngươi rất không tệ. nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tiểu đội lời nói, ta vô cùng hoan nghênh. tần tư trầm ngâm một lát nói, nguyên bản ta trở về, là muốn cùng tầm tổ một cái toàn bộ đều là chiến cơ tiểu đội nhưng ta nào nghĩ tới, niệm tầm đột nhiên tìm nam nhân, thần tư tư, ở bên lâm niệm tầm có đủ im lặng, ta cảm thấy, gia của ngươi có phải là lại gớ, có muốn hay không ta giúp ngươi lòng loẹt. đừng, đừng, tuyệt đối đừng, ta còn không có nhập đội ngươi liền ước hiếp ta, chờ ta nhập đội, ngươi cùng quan chỉ huy cùng một chỗ, còn không đem ta ước hiếp chết. ít đến, nói như vậy ngươi là đồng ý nhập đội. đồng ý, ta vì cái gì không đồng ý? vô luận như thế nào nghĩ, ta đều không có cự tuyệt lý do chứ. các ngươi mạnh như vậy, đi theo các ngươi trong lòng ta cũng an tâm đúng hay không? nghe đến thần tư nói như vậy, dương lâm trong lòng mừng như điên lúc đầu cho rằng tần tư rất khó giải quyết, lại thêm lúc trước lại thấy hết thân thể của nàng, không chừng trong nội tâm nàng làm sao đoán thầm chính mình. không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này muội tử thật dễ nói chuyện. chạy gen sát sán còn nóng nguyên tắc, dương lâm lập tức ném ra trong tay cảnh ô lưu. tần tư, tất nhiên ngươi đồng ý nhập đội, vậy bây giờ tiến hành khế ước ký kết thế nào? có thể à, thế nhưng nói rõ trước, ta nhập đội, ngươi không thể liên thủ niệm tâm cùng nhau khi phụ ta. không có vấn đề, niệm tâm ước hiếp ngươi, ta liền bức hiếp nàng. lâm niệm tâm kém chút mắt trợn trắng, các ngươi hai cái làm cái gì đâu? hợp lại khí ta đúng không? tần tư làm cái mặt quỷ. Sức sống tràn đầy tiếp tục nói, còn có a, ta kỳ thật rất có thể ăn, hơn nữa còn thích mua quần áo. Ta nhập đội phía sau, quan chỉ huy ví tiền của ngươi nếu là bẹp, cũng không nên trách ta. Trật trật, không nghĩ tới tần tư vẫn là cái nguyên khí thiếu nữ. Biết nàng tại nói đùa, dương lâm cũng vui vẻ à theo nàng nói đi xuống. Không có vấn đề, thân là quan chỉ huy, kiếm tiền cũng rất trọng yếu, có thể hiện tại nghèo một chút, nhưng có tiền ngươi tùy tiện ăn tùy tiện mua. Còn có một điểm cuối cùng, ta người này đâu, sẽ có như vậy một chút nhỏ nho nhỏ tùy hứng. Quan chỉ huy, chờ ta thành đội viên của ngươi phía sau, ngươi sẽ không động một chút lại quát lớn ta đi ngươi nếu là quát lớn ta, ta sẽ khóc cho người xem. Ái cha cha, không nghĩ tới cái này, muội tử còn rất thú vị. Nhìn tần tư sức sống tràn đầy nguyên khí tinh thần bộ dạng, xem ra tiểu đội về sau hàng ngày sẽ không tịt mịch. Chương 42, nguyên khí chiến cơ. Chương 42, nguyên khí chiến cơ. Nghe dương lâm đi theo tần tư cùng một chỗ lọt kéo, lâm niệm tầm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người ngoài này không biết, nghe hai người nói chuyện còn cho là bọn họ tại gia mắt đâu. Trước mắt gặp tần tư đáp ứng nhập đội, dương lâm bên kia tính toán kế vì không quấy rầy đến hai người, nàng chuyển tay đi phòng bếp giúp giang ly Nguyệt trợ thủ. Tần tư bên này, nàng còn không rõ ràng lắm cùng Dương Lâm khế ước ý vị như thế nào. Muốn nói nàng sợ dĩ đáp ứng khế ước, một mặt là nàng đối Lâm niệm tầm tin tậy, thứ nhì là nhìn thấy hai người thực chiến kinh người thành tích, cho nên nàng cảm thấy cùng một cái cường lực quan chỉ huy khế ước cũng không có gì không ổn. Từ tư, tại ký kết khế ước phía trước ta cho ngươi để tỉnh một câu, một khi ký kết xong xuôi, ngươi tự thân khả năng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quan chỉ huy cùng chiến cơ ký kết khế ước, rất phiền phức sao? Phiền phức ngược lại là không phiền phức, chủ yếu là sợ ngươi bị hù dọa. Wa, nghe ngươi tiểu nói này. Ta hiện tại càng muốn nhanh lên hoàn thành khế ước ký kết. Kết quả là tiếp xuống, Dương Lâm cùng Tần Tư liền ngồi ở đại sảnh ghế sofa trên mặt thảm bắt đầu ký kết khế ước. Lợi dụng hệ thống khóa chặt Tần Tư bản thân, tiếp lấy Dương Lâm thông qua hệ thống đem tự thân huyết khí có thể mức đo lường vào Tần Tư trong cơ thể. Tần Tư bắt đầu liền cho rằng là đơn giản khế ước, nhưng rất nhanh, nội tâm của nàng bên trong đã bắt đầu gợn sóng và trượng. Nàng chưa hề nghĩ qua, chỉ là cùng quan chỉ huy ký kết mà thôi, chính mình thực lực thế mà tại chỗ tăng gấp đôi. Tư chất được cường hóa, căn cốt bị cải tạo, càng kỳ quái hơn chính là, mình bây giờ thế mà trực tiếp lĩnh ngộ chiến cơ chuyên môn năng lực. Thần tư cả người đều nhanh bối rối. Chính là bởi vì khế ước ký kết để nàng minh bạch, nam nhân ở trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường. Nàng bây giờ vui mừng chính mình nhập đội là chính xác. Đồng thời nàng cũng thật sự hiểu cùng giải Dương Lâm Cường. 20 phút phía sau, khế ước ký kết hoàn thành, quen thuộc nhắc nhở tại Dương Lâm trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công ký kết thứ 3 chiến cơ, điểm linh lực gia tăng 100, trước mắt điểm linh lực hạn mức cao nhất 812. Ấm áp nhắc nhở, mục tiêu mới đổi mới, làm ký chủ chính thức tấn thăng làm nhất giai quan chỉ huy, cùng với chính thức đem tiểu đội đăng ký phía sau, sẽ có được thần bí đại lễ cái này mục tiêu mới khẳng định không khó. Học phủ bên kia đã đem chính mình tư liệu đưa đến tổng vụ ti, ngày mai chỉ cần đi hành chính sứ đi một cái quá trình liền có thể chính thức thoát khỏi thực tập thân phận, trở thành danh xứng với thực nhất giai quan trị huy. đến mức nói tiểu đội chắc chắn, cái này đồng dạng đơn giản. bây giờ đã có 3 tên chiến cơ, đã có thể tại hành chính sứ chắc chắn tiểu đội danh tự cùng với nhân viên đăng ký. cho nên cái này mục tiêu mới khen thưởng, tương đương song toàn bộ tặng không. mà còn đều nói thân bí, vẫn là đại lễ, khỏi cần nói khẳng định là đủ tốt, có thể chỉ chờ mong một cái. thuận tiện, dương lâm tại hệ thống giao diện mở ra tần tư tài liệu cá nhân chiến cơ, thần tư, đẳng cấp, chiến linh tam đoạn, chiến linh, chiến hồn, chiến sư, chiến vương, chiến tôn, chiến hoàng, chiến thần, chiến thánh, chân võ, trưởng thành tư chất, thể chất S 10%, lực lượng A 10%, tinh thần S 10%, nhanh nhẹn S 10%, linh lực S 10%, điểm linh lực hạn mức cao nhất 219, chuyên môn hạch tâm năng lực thần la thiên trinh, cơ bản năng lực siêu năng bạo phát, hạch tâm diễn sinh năng lực tạm thời chưa có, chiến linh ngũ đoạn nhất định diễn sinh cái thứ nhất năng lực, nhìn xem tần tư tư liệu. Dương Lâm rất hài lòng, không hổ là S cấp chiến cơ, tư chất liền lại như thế ra sức. Mà còn để Dương Lâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tần tư tại tiến vào toàn bộ bộc phát thần hóa trạng thái bên dưới, nàng thần hóa vũ khí lại là sợi tơ, chủ cắt chém. Rất chênh lệch vũ khí, nhưng suy nghĩ một chút đều cảm giác quần bạo. Bây giờ ba tên chiến cơ khế ước chắc chắn, Dương Lâm cảm giác dưới chân mình đường càng rộng. Nhìn một cái nhà này bên trong, linh nguyệt thành thuộc mị lực, niệm tâm lành lạnh khí chất, thần tư nguyên khí hóa bát, toàn bộ đều vẫn là số một đại mỹ nữ. Cái này để thân là nam nhân Dương Lâm, cảm giác thành tựu không là bình thường đủ. Phong bếp bên kia, lúc này bay ra khỏi mùi thơm của thức ăn. Lúc trước Giang Ly Nguyệt còn nói nàng trùng nghệ không sai, vẻn vẹn là hư vị, liền biết nàng lời nói không qua. Tối nay a, có thể đại báo lực ăn. Dương Lâm, có thể ăn cơm, tư tư bên kia thế nào? Nghe Lâm Niệm Tầm hỏi như vậy, Dương Lâm trả lời, khế ước đã ký kết hoàn thành, từ giờ trở đi, tư tư xem như là chính thức nhập đội. Đến mức nói Tần Tư hiện tại trạng thái gì, Dương Lâm ra hiệu Lâm Niệm Tầm chính mình đi nhìn. mắt thấy Tần Tư liền cùng hóa đã đồng dạng ngồi dưới đất người, đừng nói Lâm Niệm Tầm, liền xem như lúc này bưng đồ ăn đi ra Giang Ly Nguyệt, cũng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Phản ứng của nàng rất bình thường. Đây là Giang Ly Nguyệt đối Tần Tư đánh giá. Nếu như cảm thấy phản ứng của nàng không bình thường, cái tiêu ngược lại biểu lộ rõ ràng là chúng ta không bình thường. Đây là Lâm Niệm tầm đối với hiện tại Tần Tư phản ứng đánh giá. Cuối cùng, Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tầm vô ý thức nhìn hướng Dương Lâm, hai người thậm chí còn làm một cái nhỏ tổng kết. Ai bảo quan chỉ huy của chúng ta là một cái không giống bình thường, thần bí vô cùng nam nhân. Cùng hắn khế ước liền có thể mạnh lên, loại này sự tình, người bình thường ai dám nghĩ a? Dương Lâm đối hai nữ lời nói rất tán thành, không có cách nào, ai bảo chính mình bật nha? Mặt khác làm một cái không giống bình thường. Thần bí nam nhân, mới càng thêm có mị lực không phải sao? Mà muốn nói đến mạnh lên, Dương Lâm kém một chút quên hôm nay được đến ba bình linh năng bí dược. Ly Nguyệt, Niệm Tầm, còn có Tư Tư. Tư Tư ngươi đã tỉnh chưa? A, tỉnh, quan chỉ huy ngươi cũng quá khoa trương đi. Khoa trương không khoa trương trước không nói, hôm nay ta tại học phủ lớn lên một bên được đến 3 bình linh năng bí dược. Biết cái đồ chơi này đối các ngươi chiến cơ tiền kỳ có chỗ tốt, vừa vặn, mỗi người các ngươi một bình. Xem xét linh năng bí dược, lại nghe là học phủ giải cho. Không nói mới vừa vào đội tần tư nghĩ như thế nào, tại Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Tầm xem ra, cái này học phụ dài sẽ không thật đem Dương Lâm làm thân nhi tử đến xem a hai đại cơ giới chiến cơ mấy chục vạn đồ vật hư mất con mắt đều không nháy mắt một cái tiếp lấy lại là tiến đưa biệt tự lại là đưa chân quý bí dược không phải thân nhi tử có thể có đại ngộ này Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm Tâm cảm khái, Dương Lâm trong lòng mình cũng xấu hổ hắn kỳ thật chính là nghĩ đang phát triển sơ kỳ ôm lấy học phụ dáng dấp bắp đùi mà thôi người nào nghĩ đến học phụ dài sẽ rộng rãi như vậy hơn nữa còn như vậy ra sức tóm lại bị bắp đuổi ái thật là thơm về sau chính là bốn người vui sướng cơm tối cùng ăn không thể không nói Linh Nguyệt chủ nghệ đó là thật đỉnh đừng nói Dương Lâm, Lâm nghiệm Tầm cùng Tần Tư đều kém chút tan hết lưới. Chính là bởi vì cái này, ba người một liên thủ, không nhìn Giang Ly Nguyệt kháng nghị, trực tiếp đem nàng đẩy lên trong nhà nấu cơm bà cao thượng địa vị. Mặt khác, đều nói Tần Tư là nguyên khí hoạt bát loại hình thiếu nữ, chờ nàng theo lúc trước trong rung động khôi phục lại phía sau, hiện tại chính là ăn một bữa cơm, đều bởi vì nàng tồn tại, để trong nhà bầu không khí thay đổi đến càng thêm nhiệt liệt kích tỉnh. Ân, rất tốt, Dương Lâm đối hiện nay trạng thái rất hài lòng. Tiếp xuống, liên nhìn chính mình cái này chuẩn kỳ chỉ huy làm sao mang theo chiến cơ thần tốc trưởng thành. Cái này náo loạn, bốn người rất muộn mới đi ngủ. Khả năng là quá vui vẻ nguyên nhân, cho dù là nằm ở trên giường, Dương Lâm thật lâu đều không thể chìm vào giấc ngủ. Dứt Khoát, hắn dứt Khoát bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Đừng nói, thật đúng là để hắn tại chiến cơ tổng giao diện bên trong phát hiện mới đồ vật. Nội trí liên kết, cái này có tác dụng gì? Nguyên lai like là chiến cơ nhân số đạt tới 3 người phía sau mới kích hoạt sản vật a. Bởi vì tò mò, Dương Lâm muốn nghĩ kiểm tra nhìn một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ ghi chú. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chính là nhấn một cái nội chí liên kết mà thôi. Sau một khắc hắn chỉ cảm thấy ý thức trầm xuống, sau đó chuyện thần kỳ liền phát sinh. Chương 43 Đường Hắc Hóa, nghe ta nói, chương 43, Đường Hắc Hóa, nghe ta nói. Trước mắt tình cảnh thay đổi, mơ mơ hồ hồ, Dương Lâm liền đi tới một cái không hiểu không gian. Thả mắt nhìn đi, đầy trời vô ngần ngôi sao, đẹp không sao tả xiết. Chỗ đạp mặt đất thì càng giống là thủy kính, mỗi đi một bước, dưới chân còn có gợn sóng tràn ra, từng bước sinh hoa. Ta bất quá là điểm một cái nội trí liên kết mà thôi, làm sao sẽ đi tới cái này loại địa phương? Đang lúc Dương Lâm chuẩn bị lại lần nữa điều ra hệ thống, xem xét cái này nội trí liên kết mở không gian đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra lúc. Đột nhiên hắn giống như là cảm giác được cái gì Ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía chính mình ngay phía trước. Liền tại ngay phía trước không xa, đột nhiên xuất hiện một cái cửa, sau đó một tiếng quả kẹt, cửa bị mở ra. Mà từ bên trong cửa, thì đi ra một cái còn buồn ngủ muội tử. Cũng là theo muội tử tiến vào, cửa ra vào tại chỗ biến mất. Trong chấp nhóm này, Dương Lâm ánh mắt đậm mạnh. Đệ nhất, muội tử này hắn khẳng định đã biết, nghĩ không quen biết cũng khó khăn, là Lâm Niệm Tầm. Thứ hai, nhìn Niệm Tầm bộ dạng, tựa hồ vừa vận tỉnh lại, cả người một bên vớt mắt, còn vừa mơ mơ màng màng bộ dáng. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Niệm Tầm trên dưới quanh người chỉ có đơn bạc rất ngắn tơ lụa nội ý. Thể vô luận là trước người nàng tốt đẹp hoặc là áo ngủ nàng cơ bản không giấu được chân dài đều cho người tinh thần bên trên tuyệt đối xung kích đây là địa phương nào ta đây là nằm mơ sao lâm niệm tâm dùng tay vô vô cái chán bắt đầu dò xét bối phía mãi đến nàng cùng dương lâm ánh mắt đối mặt thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết 3 giây về sau lâm niệm tâm đống nhiên thanh tỉnh dương dương dương lâm a là ta không sai nha lâm niệm tâm đống nhiên ý thức được cái gì nàng cả người cấp tốc dùng tay bưng kín hai mắt đối cử động của nàng dương lâm tương đối kỳ quái Niệm tâm cái này là thế nào? liền chính mình quan chỉ huy này cũng không dám nhìn. Mai đến. Dương Lâm túi đầu, hắn nhìn thấy toàn thân mình trên dưới chỉ có một đầu quần bột phía sau, thoáng chốc liền hiểu. Ma Lâm niệm tâm che lại hai mắt một lát sau, nàng là lại ý thức được cái gì? Lần này ánh mắt của nàng không che, cả người ôm thân thể ngồi sụp xuống, xuống, một gương mặt xinh đẹp bởi vì cực độ xấu hổ, mới có thể chảy ra nước. Mà nàng xinh đẹp con mắt bên trong, nháy mắt còn mông lung lên một tầng hơi nước. Vốn là lành lạnh lẹn nàng, hiện tại đột nhiên biểu hiện ra một bộ điểm đạm đáng yêu trả thái, cái kia cho Dương Lâm sung kích có thể nghĩ. Niệm tâm. Tuyên bố Trước ta cũng không rõ ràng đây là có chuyện gì. Dương Lâm thực sự nói thật, bởi vì hắn hiện tại sát thực không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Mặc dù, khẳng định là điểm nội chí liên kết nguyên nhân, nhưng đây không phải là còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào sao? Lâm Nghiệm tầm thoáng tỉnh táo một điểm, cái kia, vậy cái này là? Là mộng sao? Hẳn không phải là a. Dương Lâm bóp một cái lòng bàn tay của mình, có cảm rất đau, điều này nói rõ là hiện thực, không phải là mộng. Vậy tại sao ta sẽ đi tới nơi này, mà còn nơi này, chỉ có ngươi. Nghiệm Tâm ngươi trước đừng hoảng hốt, thoáng nhận lại một chút, ta lập tức nghiên cứu ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Lâm giờ phút này vừa dứt lời, bình tĩnh không gian bên trong, đột nhiên lần thứ hai truyền đến một tiếng quạt kẹt. Rất nhanh, lại một thân ảnh thông qua cửa ra vào đi tới nơi đây. Lần này không là người khác, là Tần Tương. Chỉ thấy nàng một bên vào cửa, còn vừa vặn eo bẻ cổ. Mặc dù cũng chỗ đang mơ hồ bên trong, nhưng so Lâm Niệm Tầm lúc trước tiến vào trạng thái tốt nhiều. Chuyện gì xảy ra? Ta nhớ kỹ ta không phải mới vừa ngủ sao? Vì cái gì trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. A, Niệm Tầm, Dương Lâm, các ngươi đều tại a? Lâm Niệm tâm hiện tại liền ôm chặt thân thể ngồi sụp trên mặt đất không nổi, cũng không đáp lời nói. Dương Lâm mặc dù chột dạ, nhưng lại sợ gây nên tần tư càng lớn phản ứng, không có cách nào chỉ có thể giả vờ bình tĩnh đáp. Ân, đều tại. Muốn hỏi cái này điểm tâm yếu đốt từ lâu đến, chủ yếu vẫn là tần tư xuất hiện lúc, nàng toàn thân cao thấp chỉ có nội y, nội y không đặc biệt, nhưng không chịu nổi tần tư dáng người đặc biệt đỉnh. Cho dù là nàng đơn giản đi bộ tư thái, vậy cũng là như phong bạo xung kích. Sau đó, toàn bộ không gian lại lần nữa yên tĩnh 3 giây. Ai nha, ra như thế nào là trạng thái này? Nghe xong tần tư hiện tại nói như vậy, Dương Lâm thần kinh bỗng nhiên xiết chặt. Hắn có thể chưa quên, lúc trước gặp phải tần tư lúc phát sinh sự tình bất quá rất nhanh, tần tư biểu lộ liền ổn định, tính toán, ta còn mặt đâu, hình như cũng không có gì lớn. ngược lại là các ngươi, chẳng lẽ là ta phá hủy các ngươi chuyện tốt? câu nói này đem lâm nghiệm tầm tức giận đến, tần tư tư, ngươi có tin ta hay không cùng ngươi liều mạng? Nghiệm tầm, ngươi bây giờ còn có tâm tình cùng ta liều mạng A, ngươi dám đứng lên sao? ta có cái gì không dám? vậy ngươi ngược lại là đứng lên à? lại thiếu không được một miếng thịt, chẳng lẽ nói, ngươi sợ bị chúng ta phải quan trị huy thấy cái gì? thật tư hiện tại chính là đang nhạo báng lâm tầm. hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng còn không là bình thường hưng phấn. Dương Lâm chỉ sợ Thần Tư đem Lâm Niệm Tầm chỉnh nội khủng, vội vàng nói: Tư Tư, ngươi cũng đừng đùa niệm tầm, da mặt nàng mỏng, chịu không được loại này vui đùa. Lâm Niệm Tầm quả thực sụp đổ. Ta và các ngươi hai cái da mặt dày có thể giống nhau sao? Đặc biệt là ngươi, Thần Tư Tư, mặt so tưởng thành đều dày. Có đúng không? Cái tiêu Niệm Tầm, nhanh đứng lên cùng ta liều mạng. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn Lâm Niệm Tầm tức hồn hện, Thần Tư hiện tại càng phấn chấn. Dương Lâm, đây chính là ước hiếp niệm Tẩm cơ hội tốt, thân là quan chỉ huy, ngươi muốn cùng ta kề vai chiến đấu, nắm chắc cái này khó gặp kỳ ngộ nhìn tần tư treo chọc lâm niệm tầm làm không biết mệt, dương lâm nghe đến trong lòng cái kia kêu, kêu một cái thổ thức. bất quá không đợi nàng thổ thức xong, không gian bên trong lần thứ hai truyền đến một tiếng quả kẹt, ba người đồng thời ngẩng đầu khi thấy giang ly nguyệt vị này đại mỹ nữ đạo sư từ lúc mới sinh ra cửa ra vào đi đến. vào giờ phút này lâm niệm tầm cùng tần tư sợ ngây người đến mức dương lâm ánh mắt của hắn đã không biết làm thế nào. đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là có nhiều thứ có, nhưng như có. lâm niệm tầm bên kia nhìn thấy giang ly nguyệt trạng thái, nàng xấu hổ cùng quyết bách, đột nhiên liền tốt mấy chủ, mà tần tư trên mặt tất cả đều là cười mờ ám. Linh Nguyệt tỷ, không nghĩ tới ngươi tài trí bên ngoài bên dưới to gan như vậy, vải vóc có thể ít, nhưng cũng phải có cái hạn độ A. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết của tao? Giang Ly Nguyệt giờ phút này, một gương mặt xinh đẹp đều đỏ đến bên hai. nhìn xem không gian Dương Lâm, Lâm Niệm Tâm cùng Tần Tư ba người, nàng đột nhiên a một tiếng, sau đó gần từng chữ một, ta có thể chém ba người các ngươi sao? Có lẽ muốn chém ba người các ngươi à? Chỉ cần đem các ngươi chém, liền sẽ không có người nhớ tới hiện tại sự tình. Cảm thụ được Giang Ly Nguyệt cái kia kinh khủng ánh mắt cùng với quanh thân phát ra hàn ý, Dương Lâm chỉ cảm thấy chính mình ngập trướng. Ly Nguyệt tỷ nghe ta nói, trước đừng hắt hóa Có chuyện thật tốt nói. Vậy các ngươi ngược lại là nói cho ta, nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng tại đi ngủ, làm sao liền đi tới nơi này? Liên quan tới vấn đề này. Vù vù. Trừ Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm Tâm cùng Tần Tư ánh mắt gần như cũng là tại cùng thời khắc đó đều rơi xuống Dương Lâm trên thân. Dương Lâm giờ phút này còn không quên, chính mình trên dưới quanh người chỉ có một cái quần bột. Bị ba cái mới từ ổ chăn bỏ ra tới đại mỹ nữ chăm chú nhìn, liền tính bình thường ra mặt dù dày, hiện tại khó tránh khỏi có chút ít thân thùng. Khô chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn, đừng nghĩ những cái tiêu loạn thất bát ảo chính thủ thời gian biết rõ tình hình mới là đúng lý. Chương 44, mặc dù xấu hổ, nhưng phân trấn nhân tâm, chương 44, mặc dù xấu hổ, nhưng vấn chấn nhân tâm. Trong bóng tối, Dương Lâm điều ra hệ thống giao diện, nhìn mấy lần liên quan tới nội trí liên kết cụ thể giới thiệu phía sau, ánh mắt của hắn bên trên tràn đầy kinh hỉ. Nội trí liên kết, phụ trợ công năng, thông qua quan chỉ huy nguyện vọng có thể đem danh nghĩa khế ước chiến cơ triệu hoán vào không gian độc lập. Sau đó lợi dụng chiến đấu bên trong đánh giết ô nhiễm thu phục chế đến ngoài định mức điểm năng lượng, tăng lên chiến cơ tư chất, như vậy để chiến cơ có thể càng nhanh tăng lên tới SS+ cấp. Chiến đấu bên trong mỗi đánh giết một đầu ô nhiễm thú, vô luận là quan chỉ huy vẫn là chiến cơ đều sẽ đạt được chỗ tốt, cái này thuộc tại thế giới cơ bản thiết lập. Nhưng thân là mở hạc nam nhân, tại hệ thống xâm lớn bên dưới, mỗi đánh giết một đầu ô nhiễm thú đều sẽ lại ngoài định mức phụ trợ một lần ô nhiễm thú sinh mệnh năng lượng. Cái này phục chế năng lượng mặc dù không thể tăng lên chiến cơ đẳng cấp, nhưng có thể tăng lên tư chất của các nàng. thì ra là thế. Dương Lâm làm sao có thể không cao hứng? Có cái này phụ trợ, bồi dưỡng một cái chiến cơ tốc độ khẳng định càng nhanh. năm rộng tháng giải, theo chiến cơ thực lực không ngừng tăng lên, lại thêm khế ước chiến cơ nhân số gia tăng, một khi đó chính là quả cầu tuyết, mọi việc đều thuận lợi. Bên cạnh Lâm Niệm tầm nhìn Dương Lâm trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, vội vàng do hỏi, Dương Lâm, nghiên cứu ra được cái gì không có? Ân, nghiên cứu ra được. Nghe xong nghiên cứu ra được, vô luận là Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm tầm cùng Tần Tư tranh thủ thời gian hướng Dương Lâm bên cạnh đụng đụng. Tuy nói tình trạng trước mắt rất xấu hổ, nhưng đối với làm ra tới một cái độc lập thần bí không gian chuyện này, các nàng lòng hiếu kỳ nghiễm nhiên lớn hơn xấu hổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra a, cái này không gian có làm được cái gì? Là như vậy, các ngươi nghe ta nói. Sau đó, Dương Lâm liền nói chính mình lĩnh ngộ mộ một cái thần cấp năng lực. Giết bao nhiêu ô nhiễm thú, liền có thể phục chế bao nhiêu sinh mệnh năng lượng. Sau đó tại bên trong không gian này có thể đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành tiềm năng tăng lên chiến cơ tư chất. Ba nữ nghe xong, nhìn hướng Dương Lâm ánh mắt không khỏi là phức tạp vô cùng. Nói như thế nào đây? Biết nhà mình quan chỉ huy lợi hại đến mức độ biến thái, có thể lại biến thái, cũng phải có cái hạn độ A. Trong lúc nhất thời, ba nữ cảm thấy liền trên thế giới đương nhiệm những cái kia truyền kỳ chỉ huy đến Dương Lâm trước mặt, đoán trưởng chỉ xứng cho han liếm dạy. Dương Lâm lập tức nhìn một chút phục chế điểm năng lượng, tổng cộng 72 điểm. Phổ thông cấp ô nhiễm thu một đầu bình quân xem như là một điểm, cao cấp hơn ô nhiễm thu phục chế điểm năng lượng khẳng định nhiều. Cũng là vì kiểm tra cái này phụ trợ đối chiến cơ tư chất tăng lên lớn bao nhiêu, Dương Lâm so sánh ba nữ tư chất phía sau, quyết định để Giang Ly Nguyệt tiến hành kiểm tra. Ly Nguyệt tỷ, tư chất của ngươi hơi có chút yếu, đem đối ứng tăng lên càng nhanh. Vì kiểm tra, hiện nay tích nắm điểm năng lượng liền từ ngươi đến sử dụng, nhìn xem có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Giang Ly Nguyệt tư chất không so được Lâm cùng tần tư, nhưng dùng học phụ giải nói, hiện nay Giang Ly Nguyệt tác dụng vượt xa Lâm cùng tần tư. Không có hắn, chỉ vì Giang Ly Nguyệt đẳng cấp cao. Nàng tốt xấu là đại cảnh giới thứ ba chiến cơ đâu, Lâm Nghiệm Tầm cùng Tần Tư hiện tại liền xem như SS cấp, cũng tuyệt đối không dám cùng Giang Ly Nguyệt người giả bị đụng. Giang Ly Nguyệt giờ phút này có chút hổ thẹn, tư chất không so được Lâm Nghiệm Tầm cùng Tần Tư, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như có thể càng nhanh tăng lên tư chất, nàng khẳng định cũng muốn. Nghiệm tâm, Tư Tư, lần này nương ngủ, quan chỉ uy điểm năng lượng ta liền sử dụng trước. Tốt Ly Nguyệt tỷ, ta cùng Tư Tư mới không có nhỏ mọn như vậy đâu, chúng ta cũng muốn nhìn xem quan chỉ uy năng lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà vì có thể trực quan nhìn thấy tăng lên, Giang Ly Nguyệt thậm chí mở ra nàng giao diện thuộc tính tiến hành loan ngoài. Liên quan tới chiến cơ giao diện thuộc tính, cái này nhất định phải nói một tiếng. Cùng Dương Lâm Khế ước phía sau, mỗi cái chiến cơ đều sẽ đạt được số liệu bảng. Chính các nàng có thể nhìn thấy, cũng có thể để cùng cùng Dương Lâm Khế ước chiến cơ nhìn thấy, người ngoài thì không nhìn thấy. Nhưng chỉ vẹn vẹn chính là một cái số liệu bảng, thuận tiện chiến cơ nhìn với bản thân trưởng thành, không chứa hệ thống bất luận cái gì công năng, vẹn vẹn chính là nội bộ số liệu có thể xem hóa. Theo Giang linh nguyện số liệu bảng biểu hiện ra, có thể thấy rõ, tư chất của nàng trưởng thành bên trong, lực lượng, thể chất cùng linh lực đều thuộc về A trưởng thành, tinh thần cùng nhanh nhẹn thì thuộc về A trưởng thành. Bởi vì tại cái này không gian Dương Lâm có thể tính nhắm vào đối chiến cơ tăng lên, cho nên 72 điểm năng lượng toàn bộ bị Dương Lâm đầu nhập vào Giang Ly Nguyệt Ta cấp nhanh nhẹn bên trên. Quá trình cũng rất đơn giản, hai người lẫn nhau ngồi ở trước mắt, Dương Lâm đem điểm năng lượng chuyển vận đến trong cơ thể nàng là được rồi. Tuy nói Ly Nguyệt tỷ lúc ngủ vạn phần lớn mật, Dương Lâm cùng nàng đối với con mắt đều không biết làm thế nào, nhưng làm chính sự lúc, Dương Lâm vẫn là tương đối nghiêm túc. Lập tức bên người Lâm Niệm tầm cùng tần tư liền thấy, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Ly Nguyệt A cấp nhanh nhẹn đã theo lần trước dùng xong bí dược tăng dài đến 17%. Tiếp lấy 18, 19 còn tại tăng lên. Trong chừng 10 phút thời gian, 72 điểm năng lượng tiêu hao hoàn tất, Giang Ly Nguyệt ta cấp nhanh nhẹn từ 16% một hơi gia tăng đến 23%. Tương đương với 10 điểm năng lượng gia tăng 1% cái này không là bình thường ra sức. Chờ Dương Lâm nói song song, Giang Ly Nguyệt mở mắt ra, nhìn xem số liệu bảng biến động phía sau, nàng nhịn không được chính mình cũng ngược lại hốt một ngụm khí lạnh. Cái này tăng lên, có phải là quá hơi lớn. Ta cũng cảm thấy rất không hợp thói thường Dương Lâm cảm khái nói, lúc trước ta còn nói chiến cơ bí dược tăng lên đã đủ không hợp thói thường, không có nghĩ đến cái này, điểm năng lượng tăng lên so bí dược càng kỳ quái hơn. Lâm Nghiệm Tâm cùng Tần Tư nhịn không được tinh thần phấn chấn. Như thế nói đến, chỉ cần chúng ta đánh giết ô nhiễm thú càng nhiều, tư chất liền có thể tăng lên càng nhanh đúng không? Không sai, ta cái này thần cấp năng lực, cổ vũ chúng ta nhiều đánh giết ô nhiễm thú, cấp bậc càng cao, liền sẽ nhanh hơn ra tốc mỗi người các ngươi trở biến. Nghe Dương Lâm tiểu nói này, vô luận là Giang Ly Nguyệt, Lâm Nghiệm Tâm vẫn là Tần Tư, không khỏi là sướng nhớ tới thân là SSS cấp chiến cơ tương lai. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe Tần Tư hỏi, Dương Lâm, vậy ngươi năng lực này, cái này tăng lên tư chất không, gian, mở ra lúc sẽ không có hạn chế a? Vạn nhất ngày nào chúng ta tiếp thảo phạt loại hình nguy thác, ngươi phục chế đại lượng sinh mệnh năng lượng, có thể vào không được cái này không gian làm sao bây giờ?" Dương Lâm Nương ngác một chút, trong bóng tối nhìn thoáng qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ ghi chú. Phía trên rõ ràng viết, tiến vào không hạn chế, có thể tùy thời tùy chỗ. Ấm áp nhắc nhở, nhưng điểm năng lượng trở nhỏ không đề nghị tiến vào, bởi vì sẽ tiêu hao ký chủ đại lượng tinh thần. Cho nên nhằm vào tần tư vấn đề, Dương Lâm Nưng trọng trả lời, không sai, tiến vào xác thực có hạn chế, nhưng không cao. Nếu có điểm năng lượng, xài qua rồi không giờ phía sau, ta liền có thể triệu hoán các ngươi cho các ngươi tăng lên. Lâm niệm tâm mặt đỏ lên nói, tiểu nói này ngược lại là rất khó xử, bởi vì vì lúc trước ta vào cửa lúc chỉ có vào cửa để chọn, nghĩ thêm hai bộ y phục đều không được chọn. Giang Linh Nguyệt phụ hoạn, xác thực rất khó xử, vì cái gì chỉ có không giờ mới có thể mở ra à? Muốn hỏi vì cái gì? Thiên Phát Thể Dương Lâm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tư tâm, thân làm một cái nam nhân bình thường, muốn mở ra nội chí liên kết liền cần tiêu hao đại lượng tinh thần, mà ai không biết buổi tối ngủ lúc tinh thần sẽ có được tràn đầy khôi phục, cho nên nói cho các nàng biết chỉ có không giờ sau đó mới có thể mở ra rất bình thường a Không thể vì tăng lên trên cơ. Để chính mình quan chỉ huy này mệt mỏi à, giống như vậy lời nói sao? Thích hợp sao?